Nguyên bản, hắn là có hy vọng nhất trở thành Huyền Âm Giáo Hưu sứ người, nhưng cũng tiếc, không đợi đến hắn vì Huyền Âm Giáo lập xuống đại công. Một bên khác cô Hồng Diệp vậy mà đột phá Thiên Nhân Hợp Nhất cưỡng ép vào ở Huyền Âm Hưu sứ. Mà bây giờ, thập điện Diêm La đã chết tám cái, trong đó chuyển luân vương càng là tại hai năm trước liền đã chết rồi. Hắn Diêm La Vương lúc này đã thành Huyền Âm Giáo bên trong giáo chủ phía dưới địa vị cao nhất người, chỉ cần có thể còn sống trở lại Lương Châu, hắn nhất định bị giáo chủ trọng dụng. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, hắn tại sao có thể cho phép có người phát hiện chỗ ở của hắn? Phát hiện một cái, giết một cái. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Diêm La Vương vũ động thủ chảo, phảng phất xé mở màn đêm đồng dạng. Nhẹ nhàng vung gậy, chẳng tại trước người ba đạo kiếm khí liền bị dễ như trở bàn tay xé rách. Dù cho Diêm La Vương lúc này bất quá nửa bước thiên nhân hợp nhất, nhưng hắn cũng tuyệt đối là nửa bước thiên nhân hợp nhất bên trong mạnh nhất một cái kia. vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới huyết kiếm tam anh tại Diêm La Vương trước mặt tựa như ba tuổi bé con không chịu nổi một kích như vậy, kiếm khí vỡ vụn, càng làm cho huyết kiếm tam anh sợ đến vỡ mật. Nhưng cũng may huynh đệ ba người phối hợp ăn ý, cơ hồ không cần giao lưu, ba người đột nhiên phân tán đứng thẳng tam giác vị trí. Ba đạo kiếm khí lại một lần nữa dâng lên, nhưng lần này ba đạo kiếm khí lại tại không trung kết hợp một đạo. Hoa mỹ kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía bay qua ngọn cây Diêm La Vương. Mà trước đó hứng hờ, thậm chí có chút đùa dấn tư thái Diêm La Vương, lại tại lúc này lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Một đạo linh lực chi trụ cũng phóng lên tận trời. Diêm La Vương trong mắt sắt ý càng thêm nang dọc. Thủ trảo phía trên, trang ngập nồng đậm sương mù màu đen phảng phất là đầm lầy bên trong dâng lên trường khí đồng dạng. hét lớn một tiếng, huyết kiếm tam anh kiếm quang lại một lần nữa ầm ầm vỡ vụn. Ba người chỗ đứng cũng bị dư âm nổ mạnh phá hoại nhau nhau bay ngược mà đi. Lạc Diệp sợ hãi tâm trong phút chốc nâng lên cổ họng, trong đầu phi tốc lưu chuyển lên thoát khốn biện pháp, nhưng trong chớp mắt, Lạc Diệp liền sợ đến vỡ mật. Chương 551, Ngưng huyết thần công. Một đạo thân ảnh quỷ mị, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Lạc Diệp bên cạnh người. Một cái mang theo đen kỳ xương mù móng vuốt hung hăng đâm về Lạc Diệp lồng ngực, nhanh phản phất thiểm điện, nhanh liền Lạc Diệp ý thức đều theo không kịp. Suýt năm cái như ác ma móng vuốt đồng dạng ngón tay, cùng nhau biến mất tại Lạc Diệp lồng ngực. Lạc Diệp mở mịt trợn tròn con mắt đột nhiên mở to miệng máu đỏ tươi phản phất hạt mưa về xuống vô lực thân thể bị diêm la vương cao cao nâng tại trong tay hình ảnh dừng lại phản phất một mặt đón gió phấp phới cờ xí đại ca vừa mới rơi xuống đất lạc danh lạc tâm thấy được một màn trước mắt trong nháy mắt hốc mắt muốn nước kêu lên đây là đại ca của bọn hắn thở nhọ phụ mẫu đều mất huynh đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng là cha cho bọn hắn tất cả ấm áp cùng quan tâm nhưng là trước mắt một màn trong nháy mắt đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến cái tia đỉnh thiên lập địa cái kia không gì làm không được đại ca vậy mà bị người giống bù nhìn rơm đồng dạng nâng tại không trung trong mắt, hai người hốc mắt đỏ lên. ta giết ngươi lạc tâm biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, tiêu gào liền muốn giơ kiếm hướng về diêm la vương đánh tới. vừa mới vọt lên, đột nhiên một cái đại thủ đỗng nhiên nắm lấy bờ vai của hắn hướng về sau lưng vùng đi. liên tiếp rơi ra xa bảy tám trượng, lạc tâm mới đứng vững thân hình. đứng người lên, phẫn nộ chầm chầm vào đem bản thân ném ra lạc danh nhị ca, ngươi làm cái gì? đi. lạc danh không có dư thừa lời nói lời nói, toàn thân run rẩy không ngừng. mà theo hắn run rẩy, lạc danh làn da cũng dần dần trở nên đến đỏ bừng trở nên phảng phất đun sôi con cua đồng dạng tản ra nồng đậm nhiệt khí. Thấy cảnh này, lạc tâm sắc mặt lần nữa lại biến, hoảng sợ trợn to mắt nhìn quanh thân chậm rãi không ngừng toát ra màu đỏ như máu hơi nước là danh. huyết sát tiệt huyết đại pháp. Đối diện diêm la vương đột nhiên kinh nghi nói, ánh mắt bên trong lóe ra một tia xem kỹ. huyết sát tiệt huyết đại pháp chính là bọn họ huyền âm giáo bí mật bất truyền, coi như huyền âm giáo nội bộ biết cái này loại bí pháp cũng không có mấy cái. Tựa như hắn thân là thập điện diêm la cũng không có tư cách được truyền thụ dạng này bí pháp, nhưng trước mắt cái này tên chưa từng nghe cũng không phải là huyền âm giáo đệ tử người vậy mà lại sử dụng huyền âm giáo cao cấp bí pháp. Diêm La Vương tùy ý đem lạc Diệp thi thể vứt qua một bên, ánh mắt treo tức nhìn xem không ngừng hơi nước tùy ý lạc Danh nói đi, ngươi làm sao biết ta thành giáo bí mật bất truyền? Chẳng lẽ các ngươi cũng là ta thành giáo đệ tử? Đánh rắm! Lạc Danh con mắt đống nhiên tròn tròn, hốc mắt bên trong một mảnh huyết hồng. Nếu như lạc Diệp không có bị hắn giết chết, có lẽ Lạc Danh sẽ cùng hắn lá mặt lá trái cho mình ba người tìm kiếm đào thoát cơ hội. Nhưng bây giờ lạc Diệp chết thảm ở hắn dưới vớt, Lạc Danh đáy lòng chỉ còn lại kế tiếp suy nghĩ. Giết hắn vì đại ca báo thủ. Nhị ca, không cần. Ngươi một khi sử xuất ngưng huyết thần công, ngươi liền sẽ bạo thể mà chết. Lạc Tâm phảng phất lâm vào trong rung động, ánh mắt mê mang chầm chằm vào trước người Lạc Danh, mà giờ khắc này Lạc Danh bóng lưng, cùng đại ca Lạc Diệp cỡ nào giống nhau. Lạc Danh đấy lòng khe khẽ thở dài, Lạc Tâm võ học thiên phú so với hắn cùng đại ca tới cũng cao hơn. Nhưng cùng lúc, Lạc Tâm nhưng cũng một mực tại đại ca cùng mình dưới cánh chim không có đạt được đầy đủ rèn luyện. Thiếu đi thân là nam tử hán đạm đương ít đi một phần nam nhân khí độ cùng ý chí. Lạc Tâm, đi lập tức đi, ta cùng đại ca đều không còn nữa, về sau ngươi muốn một người kế thừa huyết kiếm tam anh chi danh, thay chúng ta hảo hảo sống sót. Nương huyết thần công một khi phát động, liền không cách nào dừng lại. Đừng cho đại ca cùng ta chết vô ích, nhanh, mang theo đại ca. Đi. Không, Nhị ca, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cũng biết nương huyết thần công, ta cũng có thể cùng các ngươi. Hôn Trướng, Lạc Danh nổi giận quát, nếu như chúng ta ba huynh đệ đều chết tại nơi này, đây mới là không có nhất ý nghĩa tiểu chết. Giang hồ sẽ không biết huyết kiếm tam anh chi danh cũng sẽ không biết chúng ta vì sao mà chết, ngay cả huyền âm giáo cũng sẽ tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. ngươi là muốn ta cùng đại ca đều chết không nhắm mắt sao? mấy câu nói lập tức để lạc tâm đứng chết chân tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem khí thế đã đến cực hạn là danh. lạc tâm đột nhiên đã hiểu, đột nhiên có một tia minh ngộ. còn sống, không chỉ là sống giống một cái cái xác không hồn, mà là vì kế thừa đại ca nhị ca tín niệm cùng tâm nguyện. chết là không có giá trị, chỉ có còn sống mới có thể để cho huyết kiếm tam anh danh hào sẽ không trở thành lịch sử bụi bặm. lạc tâm dùng sức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hai hàng thanh lệ dọc theo gương mặt chậm rãi nhỏ xuống, cuối cùng lạc tâm vẫn là xoay người qua. nhị ca, thật xin lỗi, lạc tâm không thể thay người nhặt xác. nhưng là, lạc tâm thể nhất định sẽ không để cho ngươi cùng đại ca chết vô ích. huyết kiếm tam anh danh hảo lại so với trước kia càng thêm vang vọng đất trời. ta thể nhất định phải để huyền âm giáo biến thành cho bụi. muốn đi, Các các cất, đều ở lại đây đi. đang tại lạc tâm mang theo lạc diệp rút lui thời điểm, diêm la vương phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng, lạng yên không tiếng động xuất hiện ở lạc tâm sau lưng, như ác ma đồng dạng ngó ngó hung hăng đâm về lạc tâm sau lưng Diêm La Vương cơ hồ có thể đoán được bản thân từ lạc tâm phía sau móc ra viên kia khiêu động trái tim hình ảnh suy một đạo thê lương tiếng xé gió đánh tới trong phút chốc Diêm La Vương phía sau đột nhiên bị lật mở trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt bị thu hồi sau lưng sắc bén kiếm khí để Diêm La Vương sinh ra một tia nồng đầm e ngại bản thân là nửa bước thiên nhân hợp nhất đỉnh tiêm cao thủ mà huyết kiếm tam anh đơn giản bất quá là tiên thiên cảnh giới coi như lạc danh vận dụng huyết sát tiệt huyết đại pháp nhưng thực lực cũng không khả năng để cao đến cùng mình đối kháng tình trạng dựa theo lẽ thưởng Mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết hai người. Nhưng bây giờ, sau lưng kiếm khí như thế sắc bén, thậm chí cho Diêm La Vương tạo thành không thể địch lại đáng sợ uy hiếp, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Diêm La Vương bỗng nhiên trở lại một trảo hung hăng hướng về sau lưng kiếm khí chỗ tới. Cách một tiếng vang dọ̀n, đen kịt móng nuốt hung hăng nắm chặt cấp tốc đánh tới kiếm khí. Kiếm khí như máu tươi đồng dạng đỏ quỷ dị, đỏ yêu diễm. Cường đại lực đạo truyền đến, Diêm La Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Diễn lạc danh chừng mắt hai mắt đỏ bừng, phát ra thế tiêu gạo. Tay cầm kiếm, kiếm mang huyết hồng. Phản phất một đầu đấu đá lung tung tê giác đồng dạng hung hăng hướng về Diêm La Vương lồng ngược đâm tới. Diêm La Vương thân thể bị Lạc Danh bù đắp được bay ngược mà đi. Thân ảnh của hai người phản phất sao băng một đám xẹt qua chân trời. Trên mặt đất cày ra thật sâu hầm câu vô tận bụi mù dâng lên. Vòng eo thô cây cối bị hai người đâm đến nhau nhau sụp đổ. Lạc Danh tựa như một đầu nổi cơn điên hồng hoang dã thú, không chút kiên kỵ đấu đá lung tung. Đi chết Lạc Danh công kích cũng khơi dậy Diêm La Vương lửa giận. Tay trái vươn ra một đạo trưởng lực hung hăng hướng về Lạc Danh mặt đánh tới. Lạc Danh mặc dù gần như điên cuồng, nhưng lại đồng thời không có thật điên cuồng đồng dạng rơi lên huyết hồng bàn tay, cùng Diêm La Vương hung hăng chạm nhau một trường, vây cuồng bạo khí lãng phóng lên, hai người bị dư âm nổ mạnh đánh bay tại chỗ, chung quanh cây cối nhao nhao vỡ vụn hóa thành đầy trời mảnh vụn. Mà vô luận Diêm La Vương vẫn là lạc danh đồng loạt đụng ngã mười mấy cây đại thụ mới rơi xuống đất, phương viên mười trượng khoảng cách một phiến đất hoang vu không có một ngọn cỏ. Hoa một ngụm máu tươi chảy ra, phảng phất đầm đặt một nước. Lạc danh trượt vật chống lên thân thể, toàn thân run rẩy giống như trong gió cỏ nhỏ, nhưng hắn như cũ kiên cường vịnh thân cây, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm bất Viết sát tiệt huyết đại pháp di chứng bắt đầu phát tác. Ngươi bây giờ bắp thị toàn thân đều đã xé rách, kinh mạch bắt đầu đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ bắt đầu nứt toác. Ngươi bây giờ chỉ sợ động một ngón tay đều cần chịu đựng thiên đao vạn quả thống khổ. Coi như tại giáo ta bên trong, coi như học xong cũng không ai có dũng khí chịu đựng thống khổ mà thi triển. Liên sông điểm này, bản vương liền lòng từ bi cho ngươi một cái toàn thây đi. Tổng đà chủ đến lúc này, trong sơn quốc huyền âm giáo đệ tử mới khó khăn lắm chạy đến. Phản phất tứ phía tụ tập dòng lũ đồng dạng đem lạc danh cùng diêm la vương hai người vây vào giữa, có một con chuột chạy trốn. Các người không cần phải để ý đến ta, đi đem cái kia chuột mang về. Nhớ kỹ, nhất định phải thi thể. Diêm La Vương con mắt chằm chằm vào trước mắt Phạng Phất một trận gió liền có thể thổi ngã lạc danh hướng về phía bên người thuộc hạ lạnh lùng mệnh danh nói: "Đúng." Trung quanh Huyền Âm giáo đệ tử vội vàng lĩnh mệnh. Mơ Tưởng Lạc danh chợt vật mở ra miệng to như chậu máu, từ hết hầu chỗ sâu gạt ra khàn khàn hai chữ. Nguyên bản dầu hết đèn tắt hắn, phản phất lại một lần nữa đã tuôn ra sức sống đầu dạng. Trường kiếm trong tay, lại một lần nữa tách ra chói mắt màu máu hùng kiếm khí quét ngang. Hùng hàng hướng về truy kích mà đi Huyền Âm giáo đệ tử trên tới. Hừ. Diêm La Vương biến sắc, thân hình đột nhiên khuyết tán hóa thành một làn khói mù, móng đuốt bay múa, từng đạo phảng phất màu đen con rơi chảo lực bắn ra. Tại Lạc Danh kiếm quang phía trên ầm ầm sụp đổ, như từng quả bạo tạc lưu đạn đồng dạng, cơ hồ trong khoảnh khắc, Lạc Danh kiếm khí tại bạo tạc bên trong ầm ầm sụp đổ. Nhận lấy đả kích cường liệt, Lạc Danh thân thể một lần nữa bay ngược mà đi. Thẳng đến đâm vào sau lưng đại thụ, thân thể mới chậm rãi trở xuống ngồi trên đất. Lần này, Lạc Danh thân thể phảng phất khô héo gỗ mục đồng dạng, không có một tia tức giận cũng không có một tia khí lực lảng lặng ngồi dưới đất cảm thụ được toàn thân trên dưới chuyển đến cứng ngắc lạc danh đột nhiên cảm thấy quần áo trên người phảng phất biến gấp dưới quần áo bộ ra toàn thân đã trở nên tím xanh huyết hồng toàn thân mạch máu đều có vỡ tan cho nên thời khắc này lạc danh liền là một cái rót đầy máu cái túi nguyên lai like đây chính là ngưng huyết thần công nguyên lai like ngưng huyết thần công là dạng này lạc danh cúi đầu nhìn xem càng ngày càng phồng lên thân thể lạc danh đột nhiên có chút không nỡ có chút thương cảm một đạo hắc ảnh đột nhiên phảng phất che đậy bầu trời diêm la vương chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt mình trong truyền thuyết, huyết sát tiệt huyết đại pháp là một cái người mang thâm cừu đại hận lão tăng sáng tạo, lão tăng nguyên bản ăn chay niệm phật, cũng không hiểu võ công, nhưng là trong vòng một đêm, chùa miếu bị một đám sơn tặc đổ diện, chỉ có lão tăng may mắn sống sót tính mệnh, từ đó trở đi, lão tăng không còn tin tưởng phật tổ, bởi vì một lòng hướng thiện các tăng nhân đều đã chết, mà những cái kia cùng hung cực các bọn sơn tặc lại tiêu diêu tự tại, lão tăng bắt đầu tập võ, hy vọng tự tay thay toàn bộ chùa trên dưới báo thù, nhưng lại sợ hãi còn không có học có sợ thành thành công báo thù, bản thân liền chết giả, cho nên cách khác đường tắt sáng chế ra huyết sắt tiệt huyết đại pháp. Lão tăng thật có thể nói là kỳ tài ngút trời, lấy 60 chi linh bắt đầu tập võ. Vẹn vẹn mất thời gian một năm sáng chế huyết sắt tiệt huyết đại pháp. Tại thành công báo thủ sau đó, lão tăng vậy mà không có chết, mà là lần nữa thành lập chùa miếu, lần nữa thu hồi đệ tử. Ta huyền âm giáo khổ tìm mấy chục năm, chỉ có thể tìm tới nửa bản huyết sắt tiệt huyết thần công. Chắc hẳn ngươi tu luyện hẳn là khác nửa bản a. Chương 552, đột kịp. Nhìn xem lạc danh túi đầu không nói, Diêm La Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cũng tiếc, coi như ngươi đạt được xuống nửa bản huyết sắt tiệt huyết Xem ra ngươi cũng vô pháp để cho mình sống sót. Ngươi bây giờ liền là một cái túi nước, ta chỉ cần ở trên thân thể ngươi vạch ra một vết thương, ngươi liền sẽ chảy hết máu tươi mà chết. Đáng tiếc. Nói xong, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, bén nhọn móng tay phản xạ hàn mang. Nhẹ nhàng chống đỡ tại Lạc Danh phồng lên trên bụng, còn có cái gì, gì ngôn sao? Ha ha. Một tiếng treo tức cười thảm vang lên, Lạc Danh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong phản xạ nhàn nhạt thong quang, "Di ngôn sao? Theo giúp ta cùng chết ta Với Nguyên bản phòng lên Lạc Danh, không có dấu hiệu nào nổ tung, vô tận máu tươi, phảng phất bắn ra đạn. Diêm La Vương quá sợ hãi, bối rối ở giữa dâng lên hộ thể cương khí. Huyết Châu đánh vào hộ thể cương khí phía trên, phản phất bị mưa to tập kích chuối tây. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, hộ thể cương khí ầm ầm sụp đổ. Kích xạ huyết châu nương theo lấy đáng sợ tự bạo uy thế, trong phút chốc thiên địa hóa thành một mảnh phấn hồng. Vô tận dư ba phóng lên tận trời, cơ hồ trong nháy mắt tạo thành một đạo kết nối thiên địa vào rồng. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh, quang lạc Diệp thi thể lạc tâm đột nhiên dừng chân lại. Đột nhiên quay đầu, đáy lòng lại một cây dây cung ầm ầm nứt đoạn, nước mắt chứa đầy hốc mắt. Nhị ca. Lạc Tâm kêu gọi bị sinh sinh đặt ở hết hầu, bởi vì truy binh sau lưng đang tại cấp tốc tới gần. Hắn biết, vì hắn tranh thủ đào mệnh thời gian nhị ca đã chết. Hắn biết, thế giới này từ nay về sau chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn vĩnh viễn đã mất đi thân nhân của mình. Tích đắp một tia ấm áp, phản phất tấm áp hạt mưa rơi xuống cổ của mình. Lạc Tâm rung lên, nhưng lại ngạc nhiên quay đầu nhìn xem trên lưng cho rằng sớm đã chết đi đại ca. Đại ca thân thể, tại thời khắc này lại có một tia rung động. Đại, đại ca, người, người không chết. Lạc Tâm trong mắt lóe ra ngạc nhiên lệ quang. Dùng thanh âm run rẩy nhẹ giọng hỏi, "Chỉ có đã mất đi, mới biết được đã từng có được là bực nào hạnh phúc." Giờ khắc này, Lạc Tâm rốt cuộc minh bạch, so với huynh đệ mình an nguy, cái gì danh chấn giang hồ, cái gì công thành danh toại đều không đáng nhắc lên. "Lạc Tâm, Lạc danh đâu?" Lạc Diệp thanh âm rất nhẹ, cũng rất vô lực, tựa như dầu hết đèn tắt gần đất xa trời lao nhân. Mà sự thật cũng đúng là như thế, thời khắc này Lạc Diệp cũng hoàn toàn chính xác đã đến sắp chết biên giới. "Đại ca." Nhị ca hắn, hắn bị điểm hộ ta thoát đi, một mình lưu lại đoàn hậu. Hắn còn con vận dụng ngưng huyết thần công. Lạc Tâm dùng nghẹn ngào thanh âm nói, "Đại ca, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Thả ta xuống đi. Một mình đi, mang theo ta, ngươi không trốn thoát được." Lạc Danh coi như dùng ngưng huyết thần công, cũng không khả năng ngăn chặn Diêm La Vương bao lâu thời gian. "Ngươi con ta, hai chúng ta ai cũng chạy không thoát." "Không, không được, ta không thể vứt xuống ngươi. Đại ca, ngươi không thể chết. Ta không thể để cho ngươi chết." Lạc Tâm hốt hoảng bác bỏ nói, hoảng sợ trên mặt treo đầy hốt hoảng biểu lộ. người nghe ta nói, ta thủ Diêm La Vương một chảo. Nguyên bản đã bị chấn đoạn tâm mạch, hắn trên móng vuốt có độc, mà giờ khắc này, kịch độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, liền là ngươi mang theo ta thành công thoát đi, ta cũng không sống nổi. Tìm một cái ẩn nấp địa phương mang ta giấu đi, đừng để ta rơi vào huyền âm giáo trên tay. Ta chú định chạy không khỏi kiếp nạn này, ngươi lập tức đi hướng Minh chủ báo cáo. Để Minh chủ dẹp yên huyền âm yêu nghiệt, thầy ca ca báo thủ. Nhanh đi, nếu không chúng ta đều không sống nổi. Đại ca là tâm, ngươi bây giờ trưởng thành, muốn phân rõ nặng nhẹ, chết là đơn giản nhất chôn tránh còn sống vĩnh viễn so chết càng gian nan. ca một mực chiếu cố ngươi, bảo hộ lấy ngươi. Nhưng bây giờ, liền tha thứ ca lựa chọn trốn tránh đem huyết kiếm Tam Anh gánh nặng phó thác tại ngươi trên người. Lạc Tâm, học được đàm đương, học được lấy hay bỏ, càng phải học được kiên cường. Ngươi còn sống, đại ca nhị ca liền chết có ý nghĩa. Nhưng nếu như ngay cả ngươi cũng đã chết, vậy chúng ta huyết kiếm Tam Anh chết cũng quá không đáng. Đại ca nhị ca dùng máu thay ngươi trải đường, ngươi coi như lại không nguyện cũng phải kiên cường đi xuống. Chớ học nữ hải tử nhăn nhó, còn sống sông ra chúng đây, còn sống hướng về Minh Chủ báo cáo một mảnh hỗn độn chỗ giao chiến trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt còn có kia làm cho người buồn nôn mùi máu tanh khét lẹt đại địa mịt mờ mọc lên khói xanh không có một ngọn cỏ đại địa đột nhiên gộ lên một cái bọc lớn một cái đen kịt móng đuốt rùi ra mặt đất phản phất từ trong phần mộ bò ra tới lệ quỷ đồng dạng làm cho người cảm giác âm trầm kinh khủng theo đất khô cằn cuộn cuộn một thân ảnh phá đất mà lên một thân rách tả tơi lũ diêm la vương lúc này ngược lại là cùng hắn danh tương xứng, xứng đôi hé miệng phun ra một ngụm máu huế đất một cỗ nhàn nhạt, nhạt khói xanh từ miệng trong mũi tràn ra Diêm La Vương nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra nồng đậm may mắn. Lạc Danh tự bạo cường độ, một lần vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như không phải thời điểm then chốt địa độn thuật hỗ trợ, có lẽ thật đúng là bị Lạc Danh lôi kéo cùng một chỗ xuống địa ngục. Vô danh láo tăng vẹn vẹn mất thời gian một năm, vậy mà lập nên kinh thiên động địa như vậy khoáng thế võ học. Nếu là hắn ngay từ đầu dẫn thân vào không phải chùa miếu mà là võ lâm, thật không biết nên là bậc nào kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Trên dưới hai bộ công pháp, huyết sát tiệt huyết cùng ngưng huyết thần công, không gọi là kết thúc đoán làm mục đích công pháp, không chỗ không phải là vì cùng địch nhân đồng quy vô tận chỉ là đáng tiếc lấy nửa bộ sau vậy mà liền như thế tuyệt tích giang hồ Diêm La Vương yên lặng lắc đầu đúng lúc này tìm kiếm lạc tâm đám thủ hạ lục tục trở về bóng người chốc động cấp tốc rơi xuống Diêm La Vương trước mặt quỳ một chân trên đất khởi bẩm tổng đà chủ thuộc hạ vô năng không thể đuổi tới cái kia cá lọt lưới cái gì để hắn chạy Diêm La Vương bị lạc danh làm cho rất chật vật cho nên hắn giờ phút này đang kìm nén đến đầy mình lửa giận không có chỗ vùng nghe xong thuộc hạ báo cáo lập tức lửa giận tăng vọt chưa bắt được người mẹ nó trở về làm cái gì thuộc hạ vô năng mời tổng đà chủ thứ tội thứ tội Huyền âm giáo có thứ tội thuyết pháp sao? Diêm La Vương cười lạnh mà hỏi, ánh mắt khinh thường quét mắt trước mắt nguyên bản thân tín thuộc hạ. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, đồng nhiên giơ bàn tay lên hướng mình chán vỗ xuống. Trong phút chốc, Diêm La Vương liền có một loại xúc động mà chửi thề. Bọn này thủ hạ bị điều giáo trung thành tuyệt đối, mà lại Huyền âm giáo giáo quy lại đem bọn họ trị ngoan ngoãn, nhưng cùng lúc cũng đem bọn hắn nuôi thành động một chút lại cắt cổ thói con xấu. Một bàn tay đem người trước mắt phiến qua một bên. Đồ hỗn trứng, chưa bắt được liền cho ta lại đi chảo, cái tên chuột mang theo một người, hiển nhiên chạy không nhanh nếu là tìm không thấy, các ngươi cũng đừng trở về. Diêm La Vương trên mặt mặc dù như thế hung lịch, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại thoáng qua một tia nhàn nhạt tinh mang. Nhìn qua trung quanh nơm nớp lo sợ thuộc hạ, Diêm La Vương hừ lạnh một tiếng hướng về Sơn Cốc nội bộ chậm rãi đi đến. Đêm đen như mực, đầy sao dày đặc, không có chắc sáng, nhưng lại có tinh quang. Lạc Tâm đã không nhớ rõ bản thân chạy có bao xa, càng không nhớ rõ mình đã chạy bao lâu. Hắn chỉ nhớ rõ đem đại ca nấp kỹ sau đó, bản thân toàn lực thúc dục nội lực nước đại. Hắn vừa mới đột phá tiên thiên chi cảnh mới một năm. Nội lực trong cơ thể còn lâu mới có được đại ca nhị ca như vậy hùng hậu. Tại vọt ra 20 dặm thời điểm, nội lực đã khô kiệt. Nhưng là, hắn như cũ cưỡng ép thôi động nội lực phi nước đại. Hắn không dám dừng lại dưới, bởi vì hắn sợ hãi ngừng liền không còn cách nào chạy. Không thể để cho đại ca nhị ca chết vô ích, hắn hiện tại một người đại biểu huyết kiếm tam anh. Nội lực không có, liền thôi động bản nguyên khí huyết, mà bây giờ, hắn liền giống bị ném ở trong sa mạc bị bạo chiếu 3 ngày 3 đêm như thế. Mặc dù đã tại chạy, nhưng những thứ này đã thành hắn máy móc vận động. Bởi vì, thứ chi của hắn đã sớm trở nên chết lặng. Trước mắt đèn đuốc cho Lạc Tâm vô tận hy vọng, mặc dù đèn đuốc rất xa, nhưng Lạc Tâm biết, liền là cái thôn kia, có một chi Vũ Di phái đệ tử đóng giữ. Chỉ cần đã đến nơi đó, chỉ cần nói cho Vũ Di phái, hắn liền có thể thay ca ca báo thủ, hắn huyết kiếm Tam Anh cũng biết bởi vậy ở đây danh chấn giang hồ. Ánh mắt bên trong lóe ra cầu mong, đèn đuốc ở trước mắt càng ngày càng sáng, mà rơi tâm ánh mắt lại càng ngày càng mê mang. Có thể kiên trì đến nơi đây, hay là hắn ý chí kiên cường tại kiên trì? Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hắn đang trở nên chậm chạp, hắn chạy mau bất động. Nhưng là đang tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, trước mắt lại một lần hiện lên nhị ca tản ra huyết khí bóng lưng, còn có đại ca tại trên lưng mình cùng lời hắn nói, hắn bây giờ không phải là một người, hắn muốn dẫn lấy đại ca nhị ca nhắc nhở, báo thủ cho bọn họ. Tiên tĩnh nông thôn mơ hồ chuyển đến hai tiếng chó sủa, loại trừ cửa thôn đóng lửa, toàn bộ thôn đã không có tiếng vang. Có vũ di phái đệ tử đóng giữ, các thôn dân ngủ rất an tâm. Mỗi ngày trong đêm, vũ di phái đều sẽ an bài đệ tử trước đêm, thẳng đến hoang châu huyền âm giáo yêu tà đều bị tiêu diệt mới thôi. Tiêu Thanh chỉ chẳng biết lúc nào đi vào đầu thôn trên phong lũ nhìn qua đầy trời đầy sao như có điều suy nghĩ hắn thành công xuống núi lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm không có cầm kiếm giang hồ cũng không có cùng huyền âm giáo người tiến hành chém giết thậm chí sau khi xuống núi kiếm của hắn chưa từng có ra khỏi vỏ qua kỳ thật ngâm lại cũng cảm thấy đương nhiên huyền âm giáo không nốc càng sẽ không đến tìm cái chết có vũ di phái đóng giữ thôn bọn họ căn bản cũng sẽ không đến tiêu thanh chỉ khát vọng giang hồ càng khát vọng có thể cùng cao thủ quyết đấu nhưng là cái này giang hồ có thể làm đối thủ của hắn đã quá ít nguyên bản lớn như vậy huyền âm giáo nên có mấy cái đem ra được cao thủ nhưng là hắn xuống núi tựa hồ đã hơi chậm rồi tất cả thiên nhân hợp nhất cảnh giới trở lên cao thủ tựa hồ cũng đã chết nhẹ nhàng thở dài tiêu thanh chỉ có chút thất vọng tại phụ cận mấy cái thôn đi vòng vo nhiều ngày như vậy không thu hoạch được gì tiêu thanh chỉ có chút nhớ nhả đột nhiên tiêu thanh chỉ lỗ thai hơi động một chút đung nhiên quay sang bắn về phía nơi xa trong mắt tinh mang lấp lóe không có bất kỳ cái gì động tác thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa lạc tâm chạy càng ngày càng chậm hiện tại hắn mặc dù duy trì lấy chạy động tác nhưng lại cũng không so đi đường nhanh lên bao nhiêu. Xa xa đèn đuốc đã gần vô cùng, nhìn không đủ hai dặm. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, bản thân liền có thể thành công. Xuy một đạo thê lương vang lên tiếng gió, tựa như không trùng đột nhiên nổi lên gió ngang. Nhưng là, hơn phân nửa đêm đi tới, Lạc Tâm liền một tia gió mát đều chưa từng cảm thụ. Tại vang lên tiếng gió trong tai mắt, một tia báo động phản phát tiếng sấm đồng dạng tại đáy lòng nổ vang. Lạc Tâm bỗng nhiên giật mình, dưới chân lão đảo ngã nhào xuống đất. Kiếm khí lướt qua đỉnh đầu, vô thanh vô tức tiêu tán. Ngã xuống đất là Tâm, lại lúc này vong hồn đại mạo Chạy xa như vậy, đều đến nơi này, lại còn là bị bọn họ đuổi kịp. Chương 553, báo tin. Hô hô thanh âm vang lên, tại Lạc Tâm ngã xuống trong ném mắt, bốn cái người áo đen phân rơi bốn góc đem Lạc Tâm một mực vây vào giữa. Bốn người nhìn qua đang ở trước mắt cách đó không xa đèn đuốc, ánh mắt bên trong thoáng qua nồng đậm kiên kỵ. Nghĩ không ra truy hắn vậy mà đuổi lâu như vậy, kém một chút liền thật làm cho hắn chạy ra thang thiên. Bốn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hoảng sợ. Một người cầm đầu bỗng nhiên rút ra thế kiếm, hung hăng hướng về Lạc Tâm cổ họng đâm tới. Vì không làm cho vũ di phải đệ tử cảnh giác, bọn họ thậm chí không dám vận dụng thiên địa linh lực, không dám dẫn động linh khí của Minh. Nhưng chính là phổ thông một đâm, tại cao thủ trong tay như cũ kinh thiên động địa. Huống chi, thời khắc này Lạc Tâm đã đến dầu hết đèn tắt, liền là ý thức cũng đều đã lâm vào hoàng hốt. Kiếm quang nhanh như sao băng, phảng phất một đạo thiểm điện vạch phá thiên địa. Nhưng lại đột nhiên tại Lạc Tâm nơi cổ họng ngừng lại. Mồ hôi lạnh tràn ra, dọc theo trán của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Một kiếm kia, hắn đâm như thế quả quyết như thế không lưu chỗ trống. Nhưng như thế quả quyết, nhanh như vậy như tiệm điện khoái kiếm, lại bị chỉ là hai ngón tay cầm lấy, mà giờ khắc này tại lạc tâm bên người, đột nhiên nhiều một cái một thân vũ di phải đạo bảo người thanh niên, người thanh niên lưu lại hai trống râu, cho nguyên bản trên gương mặt trẻ trung bằng thêm một tia thành thục, nhưng chính là như thế một cái tuổi trẻ người, lại làm cho huyền âm giáo bốn người sợ hãi không hiểu. Một chui dài nhỏ ngân xa kiếm, từng để cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Một tay khoái kiếm, xuất đạo đến nay chưa gặp được bại một lần, hắn cũng tự tin trong giang hồ kiếm pháp có thể so sánh hắn nhanh tuyệt đối không cao hơn 10 cái, nhưng là chỉ dựa vào hai ngón tay liền có thể tùy tiện bắt được. Các ngươi là huyền âm giáo đệ tử." Tiêu Thanh Chỉ đầy mặt mỉm cười, mặc dù tại hỏi thăm, nhưng trên mặt biểu lộ lại vô cùng khẳng định. Huyền âm giáo bốn người lập nhau, đột nhiên như thiểm điện bỗng nhiên phát động. Bốn cái linh lực chi trụ phóng lên tận trời, bốn đạo công kích không có dấu hiệu nào đáp xuống Tiêu Thanh Chỉ trên đầu. Tàn nhẫn, nhanh chóng, quyết tuyệt, không cho Tiêu Thanh Chỉ một tia một hào phản ứng cơ hội. Ai Tiêu Thanh Chỉ thất vọng lắc đầu, xuống núi lâu như vậy, rốt cục gặp được huyền âm giáo đệ tử. Nhưng trước mắt bốn người thực lực, lại là để hắn cảm thấy thất vọng. Dám sở đến Vũ Di phái đệ tử đóng giữ thôn trang chúng quanh giết người, thực lực như vậy hiển nhiên không đáng chú ý. Không gặp Tiêu Thanh chỉ có bao nhiêu động tác, vô tận tử quang từ hắn quanh thân tràn ra, vô số kiếm khí chống rông xuất hiện, Phản Phất bị bắn ra mũi tên đồng dạng cấp tốc hướng về không trung bắn giết mà đi. Kiếm khí lướt qua, Phản Phất từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước đồng dạng. Gió qua vô ngân, toàn bộ thiên địa trong phút chốc yên tĩnh trở lại. Dừng lại trên không trung bốn đạo thân ảnh, lại vô lực rơi xuống. Phu Dung sớm nở tối tàn, lại chết vô thanh vô tức. Tiêu Thanh chỉ đi vào lạc tâm trước mặt, hắn không biết là tâm nhưng hắn nhận biết lạc tâm châu cổ áo thuộc về cựu châu võ lâm minh đánh dấu. huynh đệ người thế nào tiêu thanh trì liền vội vàng tiến lên thay lạc tâm kiểm tra thương thế cũng may chỉ là nội lực hao hết mà lại nội phủ có chút chấn thương nhưng không có cái gì cái khác thương thế trên mặt liền cũng dễ dàng xuống tới nhanh nhanh đi bẩm báo minh chủ phát phát hiện huyền âm giao dấu kín vị trí vừa dứt lời lạc tâm liền cũng nhịn không được nữa lâm vào nặng nề trong hôn mê tiêu thanh trì nguyên bản nhẹ nhõm lạnh nhạt thần sắc đống nhiên đại biến huyền âm giao dấu kín vị trí Hiển nhiên không thể nào là tiểu đội huyền Âm giáo dấu kín, trong tích tắc, Tiêu Thanh Chỉ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Tiểu Sư thúc, tiểu Sư thúc." Đúng lúc này, Vũ Di phái đệ tử mới tính khoan thai tới chậm. Nhìn thấy Tiêu Thanh Chỉ sau đó lại vội vàng vây lại, "Tiểu Sư thúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Huyền Âm giáo yêu tả quả thực là thật to gan, vậy mà truy sát đến nơi này. Các ngươi tiếp tục ở đây lưu thủ chờ lệnh, ta mang theo vị thiếu hiệp kia đi một chuyến vụ án phụ." Tiêu Thanh Chỉ nhẹ nhàng cúi lên lạc tâm một mặt phân chấn nói, "Nhưng, nhưng là, tiểu Sư thúc, trưởng môn có lệnh được rồi, hiện tại không để ý tới những thứ này, ta có trọng yếu tình báo cần lập tức nói cho Ninh Nguyệt, người khác đi ta không yên lòng, vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Ai, các ngươi gài ánh mắt này là có ý gì? cho rằng tiểu sư thúc ta võ công không được không thể hành tẩu giang hồ, có tin ta hay không gọn các ngươi? Tiêu Thanh chỉ xem xét chư vị sư điện một mặt khó xử, lập tức vừa trừng mắt hổ lấy quát, không, không dám. Trung quanh đệ tử nhao nhao lắc đầu, kia không phải được rồi, ta đi. Thanh em vừa xuống, thân hình liền hóa thành gió mát biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem sớm đã không thấy Tiêu Thanh Trì, Vũ Di phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài quét dọn xong chiến trường hướng thôn đi đến. Thiên Mạc phủ bốn bề thọ địch đã chuẩn bị kết thúc, tám mặt tụ tập đã đem còn không có tìm kiếm qua trống không khu vực vây quanh chật như nêm tối. Nhưng là, đừng nói huyền âm giáo tuyệt địa phản kích, căn bản chính là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Linh Nguyệt bắt đầu hoài nghi, hoài nghi huyền âm giáo có phải hay không còn tại vòng vây của mình bên trong. Nếu như không tại, bọn họ lại là làm sao tránh thoát bản thân tiên la địa võng? Đang tại Linh Nguyệt hoài nghi hành động lần này đầu voi đuôi chuột. Hoài nghi có phải hay không đã bỏ lỡ cơ hội tốt, Hoài nghi huyền âm giáo có phải hay không đã thành công nhảy ra vòng vây thời điểm. Thuộc hạ đến đây thông báo, Tiêu Thanh Chỉ tới. Đối với Tiêu Thanh Chỉ, Ninh Nguyệt không chỉ là khi hắn vì chiến lược đồng bạn, càng nhiều vẫn là Ninh Nguyệt số lượng không nhiều bằng Hữu. Mặc dù Ninh Nguyệt cùng hắn đồng thời không có quá nhiều giao tập, cũng không giống tứ công tử như vậy trí khí hợp nhau, cũng không có giống Tạ Vân như vậy thân dày. Nhưng nếu có một ngày, Ninh Nguyệt cùng Tiêu Thanh Chỉ cùng nhau lọt vào tuyệt cảnh, Linh Nguyệt như cũ sẽ thả tâm đem sinh tử giao phó cho Tiêu Thanh Chỉ, cùng một người làm bằng hữu. Không cần giải hắn bao nhiêu quá khứ, có đôi khi, chỉ cần hiểu rõ hắn phẩm hạnh là được rồi. Tiêu Thanh chỉ đến, Ninh Nguyệt không có chút nào lãnh đạo, vội vàng tự mình đến đến Tiên Mạc phủ bên ngoài nên đón. Mà khi Ninh Nguyệt đã đến Tiên Mạc phủ bên ngoài thời điểm, lại thấy được một trương nhìn quen mắt khuôn mặt. "Tiêu huynh, bên cạnh ngươi vị huynh đệ kia nhìn có chút quen mặt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Ninh Nguyệt trên mặt một mực treo nụ cười ấm áp, cái này khiến bất luận cái gì nhìn thấy Ninh Nguyệt người đều có thể đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Đương nhiên, Thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Cung Chủ sẽ cảm thấy Ninh Nguyệt Tiếu Dung rất làm cho người ta chán ghét. Huyết Kiếm Tam Anh là Tâm, gặp qua Quỷ Hồ Thần Bổ. Mấy năm trước, huynh đệ chúng ta ba người từng tại dưới phiêu miểu phong cùng Quỷ Hồ đại nhân từng có gặp mặt một lần. Vô danh tiểu tốt như vậy, Quỷ Hồ Thần Bổ có thể cảm thấy quen mặt đã để tại hạ thụ sủng được kinh. Huyết Kiếm Tam Anh, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Tam Anh bên trong tuổi tác nhỏ nhất cái kia là Tâm, cái khác hai vị thiếu hiện đâu, bọn họ làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ? Linh Nguyệt lúng túng cười một tiếng thuận miệng hỏi. Đại ca nhị ca. Bọn họ chết rồi." Nói xong, Lạc Tâm hốc mắt đỏ lên. "Cái gì?" Linh Nguyệt trong nháy mắt thu hồi tiểu dung, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, Huyết Kiếm Tam Anh cũng không phải vô danh tiểu tốt, đây là trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ. Tại hai năm trước, thanh danh của bọn hắn còn tại giang nam tứ công tử phía trên. Trong thiên hạ, có thể để cho Huyết Kiếm Tam Anh nuốt hận không nhiều, không có chỗ nào mà không phải là hùng bá bá chủ một phương. Huyết Kiếm Tam Anh lập tức đi hai cái, cũng thực để tại hạ cảm thấy ngoài ý muốn. "Linh Hinh, đây cũng là ta cùng Lạc huynh đến đây môn nhân." Huyết kiếm Tam Anh là bởi vì phát hiện huyền âm giáo hành tung, độc thân theo dõi đến bọn họ địa điểm ẩn nút. Đang rút lui thời điểm vô ý bị phát hiện, Lạc Diệp cùng Lạc Danh hai vị thiếu hiệp vì hiểm hộ Lạc Tâm đem tin tức truyền ra ngoài anh dũng hy sinh, vì thiên hạ võ lâm tình cảm thực sự đáng kính đáng ca ngợi. Một bên Tiêu Thanh Chỉ cảm cái nói, "Thật." Linh Nguyệt lập tức một trận, hai mắt đột nhiên phát ra quầng mang, nhanh, nhanh mời vào bên trong, huyền âm giáo dư nghiệt đến cùng ẩn thân nơi nào? Tiến vào thiên mạng phủ nội bộ, Lạc Tâm nhìn qua trước mắt tưởng tận Hoàng Châu địa đồ nhanh chóng đảo qua. Nhanh chân đi hướng về địa đồ Chỉ vào một bên dặm rạp sơn linh nói, "Ở chỗ này, tại cái này trong một khu rừng rậm rạp có một cái thiên nhiên bồn địa, huyền âm giáo yêu tà liền trốn ở trong đó. Ta cùng đại ca nhị ca dò xét thời điểm, trong hạp cốc lít nha lít nhít nhà gỗ nhà đất không thua ngàn tòa, lúc ấy đại ca suy đoán trong đó cũng không thấp hơn 3000 người. Vậy mà tại nơi này." Linh Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia may mắn cùng hối hận, lúc trước hắn đã từng hoài nghi tới, cho nên đã từng điều động thiên mạc phủ tiến hành tìm kiếm. Nhưng bản này sơn linh bên trong khắp nơi đều là bụi cây bụi gai, trong đó qua lại cực kỳ gian nan. Mà lại xâm nhập trong vòng 3 4 dặm đều không có phát hiện người hoạt động tung tích, vì để tránh cho ngoài ý muốn, Thiên Mạc phủ liền từ bỏ đem dãy núi này toàn bộ tìm kiếm kế hoạch. Nhưng nghĩ không ra, hết lần này tới lần khác liền là lần này sơ sẩy, lại kém chút để Huyền Âm giáo thật chạy thoát. Lạc huynh, Huyền Âm giáo dư nghiệt thực lực làm sao? Ngươi có thể có đại khái suy đoán. Linh Nguyệt Cao mày Trần chờ hỏi. Những người khác ta cũng không biết, chúng ta vừa mới tìm tới bọn họ liền bị phát hiện. Lúc trước xuất thủ người là Huyền Âm giáo thập điện Diêm La Diêm La Vương, mà Huyền Âm giáo yêu gọi hắn là tổng đại chủ. Diêm La Vương vô công cao tuyệt, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ như cũ không chịu nổi một kích. Đại ca nhị ca chính là vì cho ta đoạn hậu chết bởi tay hắn. Tổng đài chủ, vậy liên sẽ không sai. Từ chúng ta bắt được Huyền Âm giáo đệ tử trong miệng cũng hỏi tại Huyền Âm giáo Hoang Châu phân bộ, hết thảy mệnh lệnh hành động đều từ tổng đà chủ tự mình hạ đạt chấp hành. Tốt một cái Huyền Âm giáo, cuối cùng tìm tới ngươi. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức tự mình dẫn nhân mã đi trước tiêu diệt. Tiếng nói rơi xuống đất, lạc tâm trên mặt lộ ra một mặt giữ tợn cứu hận, mà một bên tiêu thanh chỉ càng là ma quyền sát trưởng một mặt hư vấn tiến tính sơn lĩnh bên ngoài in hai lui tới coi như là giã thú đều không thể tại che kín bụi gai sơn lĩnh bên trong sinh tồn coi như kinh nghiệm lão đạo tiểu phu cũng chỉ dám ở sơn lĩnh bên ngoài hoạt động mà tại lúc này lại có một cái phảng phất bùn nhão đồng dạng người chật vật leo ra sơn lĩnh từng chút từng chút phảng phất ốc xen đồng dạng hướng về sơn lĩnh bên ngoài núp ních toàn thân cao thấp y phục phảng phất từng cái nhỏ vụn vải ghép lại mà thành trên người lít nha lít nhít thương miệng phảng phất tao ngộ lăng chỉ cực hình lạc diệp là may mắn may mắn tại sơn lĩnh bên trong vượt qua một đêm không có bị huyền âm giáo phát hiện tại lạc tâm rời đi về sau Lạc Diệp liền định tại cái kiêu bí ẩn trong hốc cây cho chết. Nhưng là, làm tử thần giáng lâm, khi địa ngục chi môn mở ra thời điểm, Quật cương Lạc Diệp lại mở mắt, sớm đã khô kiệt thân thể lại một lần đã tuôn ra một tia sinh cơ. Chương 554, sứ mệnh. Lạc Tâm đem Lạc Diệp che giấu địa điểm ngay tại kia một mảnh mạn châu tuyết liên bên trong, làm Lạc Diệp cho là mình sắp chết thời điểm. Một tia kỳ quái lực lượng phảng phát sinh mệnh nguồn suối đồng dạng rót vào Lạc Diệp thân thể, khi hắn leo ra khô héo hốc cây thời điểm, lại nhìn thấy kia một mảnh mạn châu tuyết liên đang tại gia tốc khô héo đang từng đóa từng đóa hóa thành một phấn. Giờ khắc này, Lạc Diệp đột nhiên có một loại minh ngộ. Có lẽ bản thân có thể tìm tới Mạn Châu Tuyết Liên cũng không phải là vận khí cho phép, mà là sự an bài của vận mệnh. Bản thân hái xuống một đóa Mạn Châu Tuyết Liên, cũng không phải là muốn để hắn vô thành vô tức chết đi. Mạn Châu Tuyết Liên trong truyền thuyết đại biểu cho thuần khiết tình yêu, chỉ có thế gian chân thật nhất yêu mới có thể tìm được Mạn Châu Tuyết Liên. Mà có lẽ là bản thân chân thành cảm động lên trời, có lẽ Mạn Châu Tuyết Liên ban cho bản thân sinh mệnh lực chính là vì để cho mình đem bên hông Mạn Châu Tuyết Liên đưa đến Âu Yếm cô nương trong tay. Lĩnh ngộ được những thứ này, Lạc Diệp liền hiểu tại sinh mệnh mình thời khắc cuối cùng sứ mệnh chống đỡ mình đã rách nát không chịu nổi thân thể, chật vật leo ra qua rừng cây, xuyên qua bụi cây, chạy qua bụi gai. Thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ, đáy lòng chỉ để lại một cái kia tín niệm. Cũng may thâm lâm bên trong không có gặp được độc trùng máy thú, cũng không có bị huyền âm giáo đệ tử phát hiện. Trên đường đi, hắn chạy hết máu tươi, trên đường đi nhận thụ lấy thế gian không người có thể tiếp nhận thống khổ. Rốt cục bị hắn leo ra ngoài thâm lâm, rốt cục bị hắn tìm được trở lại sơn thôn đường. Hắn cứ như vậy một tức một tức ngọ nguậy hắn không biết còn bao lâu nữa mới có thể bỏ đến bạch liên trước mặt tự tay giao cho hắn mạn châu tuyết liên lạc diệp chỉ biết là tại không có nhìn thấy bạch liên trước đó hắn không thể chết xa bản bình tĩnh sơn thôn đột nhiên náo nhiệt linh nguyệt dẫn theo thiên mạc phụ tinh nhuệ nhất bộ đội đột nhiên đi vào cái này bình thường sơn thôn đem sơn thôn chọn làm lâm thời nơi đóng quân mà thông qua lạc tâm chỉ tên phương bắc cái kia liên miên che kín bụi gai trung tâm liền là huyền âm giáo hoang châu phân bộ giấu kín vị trí nơi đây lập tức liền muốn biến thành chiến trường như vậy nguyên bản những cái kia vô tội Tay không tức sát thôn dân tự nhiên không thích hợp nữa đợi ở chỗ này. Tại thiên mạc phủ sơ tán dưới, các thôn dân không thể không cong bọc hành lý ly biệt quê hương đến 20 dặm bên ngoài tránh né. Tại ninh nguyệt bên người, đứng đấy mặt không thay đổi là tâm. xa xa nhìn qua phía bắc sơn lĩnh, ánh mắt bên trong bắn ra cửu hận tấu xương. quả đấm nắm thật chặt run rẩy không ngừng, hắn hận không thể lập tức giết vào sơn lĩnh thay hai vị ca ca báo thủ. nhưng là, đây là đại chiến, đại chiến không thể thẳng thắn càng không thể xúc động. hết thể hành động đều phải có tường tận kế hoạch. lạc tâm một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Ninh Nguyệt lập tức hơi sướng sờ, bởi vì cái này thanh âm không linh tựa như trong núi nước suối, chỉ là nghe được thanh âm này, tựa như đang nghe một đoạn dễ nghe tiếng đàn. Ninh Nguyệt phỏng đoán thanh âm này chủ nhân hẳn là một cái đẹp đến mức không giống nhân gian tiên tử. Trầm rãi xoay người, Ninh Nguyệt lại có một chút thất vọng. Nữ tử trước mắt cùng nàng thanh âm rất không tương xứng, mặc dù không tính xấu, nhưng cùng xinh đẹp tuyệt đối không dính dáng. Da thịt trắng nõn lộ ra vô cùng sạch sẽ, điểm này ngược lại cùng cái khác thôn cô hoàn toàn khác biệt. Mà để Ninh Nguyệt duy nhất để ý, lại là nữ tử kia một đôi trong mắt. Đôi mắt nhan sắc cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, nhan sắc vẹn vẹn so chúng quanh tròn trắng có chút sống một chút. Dạng này đôi mắt, Ninh Nguyệt đừng nói gặp qua, liền là nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Bình thường hương giã đều tương đối mê tín, đỉnh lấy như thế một đôi tròng mắt còn có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Gần như màu trắng đôi mắt đồng thời không có cá nhân đáng sợ cảm giác khủng bố, ngược lại bằng thêm một tia cảm giác thần bí, mà bị treo lạc tâm, lại tại nghe được thanh âm trong phút chốc toàn thân run rẩy. Lạc Tâm không dám quay đầu, thậm chí không dám nhìn Bạch Liên con mắt, hắn sợ hãi nói cho Bạch Liên đại ca đã chết sự thật. Nhưng là. Bạch Liên vậy mà đến rồi. Bạch Liên tỷ tỷ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nên cùng các thôn dân cùng một chỗ rút lui. Cuối cùng, lạc tâm vẫn là xoay người hướng về phía Bạch Liên miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu rung. Nhưng cái nụ cười này như thế giả tạo, ngay cả một bên linh Nguyệt đều không đành lòng nhìn. Lạc gì đâu? Làm sao không thấy được hắn? Hắn không cùng ngươi ở một chỗ sao? Bạch Liên thanh âm như cũ kỳ hảo, để cho người ta theo bản năng không nhịn được muốn trả lời nàng. Đại ca, đại ca hắn. Lạc tâm nhìn trước mắt cặp kia tinh khiết đôi mắt, nhưng thủy trung không đành lòng nói cho sự thật miễn cưỡng gạt ra một cái cười thảm, đại ca cùng nhị ca phụng mệnh ở tiền tuyến do xét, ngươi vẫn là nhanh lên cùng các hương thân rời đi đi. Lời còn chưa nói hết, trước mắt bạch liên đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người hướng về sơn lĩnh phương hướng chạy mà đi. Linh Nguyệt không hiểu thấu nhìn xem nữ tử bóng lưng, đột nhiên biến sắc, thân hình lói lên, hóa thành thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ. Một cái không thành hình người thân ảnh tại đường nhỏ nông thôn bên trong chật vật bỏ. Không đúng, hẳn là ngạo ngậy mới là. Một màn này cho Linh Nguyệt rung động thật lớn. Một màn trước mắt, cùng năm đó chỉnh nữ hiệp bò đến thiên mạng phủ một màn trùng Linh Nguyệt vội vàng đi vào thân ảnh trước mặt, cẩn thận phân biệt mới nhận ra trước mắt cái này lại chính là Huyết Kiếm Tam Anh lão đại Lạc Diệp. "Lạc huynh, ngươi không có chết." Linh Nguyệt mừng rỡ kêu lên, liền tranh thủ bàn tay rắn vào phía sau lưng của hắn độ vào một đạo chân khí. Nhưng lại trong phút chốc, Linh Nguyệt sắc mặt trở nên vô cùng u ám. "Lạc Diệp thân thể, căn bản không thể nào là một người sống thân thể." Thân thể mỗi một tấc da thịt đều đã lở loét, thân thể kinh mạch bên trong, mỗi một tấc đều là kịch độc, mà lại thời khắc này Lạc Diệp toàn thân cao thấp, cơ hồ khô heo không có huyết dịch. Cái này không nên là một cái người sống thân thể dạng này thân thể cũng không khả năng còn sống là dạng gì nghị lực để lạc diệp kéo lấy dạng này thân thể bỏ lại tới linh nguyệt không biết nhưng linh nguyệt lại biết trừ phi thần tiên hạ phàm nếu không giữa thiên địa không ai có thể cứu hắn ngươi lạc diệp tấm thẻ miệng cố gắng gạt ra một chữ nhưng lại vô luận như thế nào cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu chậm rãi nhắm mắt lại cố gắng chỉ về đằng trước ngươi ngươi muốn đi kia tốt ta dẫn ngươi đi linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài lạc diệp ca một tiếng rít lên vang lên nguyên bản nhắm mắt lại lạc diệp đỗng nhiên mở mắt ra trong hai mắt thần thái Liền là sớm đã khám phá hết thể Ninh Nguyệt cũng vì đó động dung. Tại cuối con đường, một cái áo xanh vải bố thiếu nữ đang chạy vội chạy tới. Có lẽ là chạy quá lâu, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi. Lão Đảo ngã xuống sau đó, lại chật vật bò lên. Lo lắng nhìn qua Ninh Nguyệt bên này, nguyên bản sạch sẽ trên quần áo dính đầy bùn đất. Tái nhật trong đôi mắt, giọt giọt như chân châu đồng dạng nước mắt rơi xuống. Bỏ ra mặt, cũng nhưng lại không để ý tới sát. Cứ như vậy chật vật, lão Đảo chạy đến Ninh Nguyệt trước mặt một cái bổ nhào vào lạc diệp trên thân. Lạc diệp đại ca, ngươi thế nào? Ngươi làm sao sẽ cái dạng này?" Bạch Liên thanh âm không còn kỳ hảo, mặc dù ngữ khí như thế ôn nhu nhưng lại đã mang theo làm lòng người đau nghẹn nào. Linh Nguyệt nên buông tay ra, nên đem thời gian lưu cho hai người. Nhưng là, Linh Nguyệt đi không nổi. Bởi vì hắn sợ hãi, một đạo buông lòng tay ra, gãy mất nội lực đưa vào, Lạc Diệp sẽ chết đi như thế, mà Lạc Diệp thời khắc này thân thể cũng lúc nào cũng có thể chết đi. "Không... khóc." Khô cát thanh âm như thế khó nghe, tựa như cái cửa tại cửa gỗ đồng dạng. Lạc Diệp chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười, vươn tay run rẩy. Nhẹ nhàng phóng tới Bạch Liên trên mặt lao đi nàng nước mắt trong suốt. Chậm rãi, Lạc Diệp chật vật đưa tay vươn hướng bên hồng, nhẹ nhàng mở ra bên hông bọc, từ bên trong móc ra một đóa tuyết trắng, chớp động lên quang mang đóa hoa. Cánh hoa trắng như tuyết, như tuyết trắng đồng dạng thuần khiết. Trong suốt nụ hoa, như chân châu đồng dạng động lòng người. Bạch Liên cho, tặng cho người Mạn Châu Tuyết Liên. Bạch Liên thương tâm hai con người bên trong, thoáng qua một tia chấn kinh, trong phút chốc nín khóc mỉm cười. Tiếp nhận Lạc Diệp hoa, Bạch Liên chảy nước mắt tiến lặng cười. Lại thôn xóm bọn họ bên trong một mực có một cái truyền thuyết, nếu như một cái nam nhân yêu tha thiết nữ nhân, lại không dám thổ lộ, liền sẽ khẩn cầu trên trời ban xuống một đóa đại biểu chân thành tình yêu mạn châu tuyết liên. Sau đó tự tay đưa đến nữ hài trước mặt, chỉ cần nữ hài nhận lấy hoa, liền đại biểu tiếp nhận nam hài tâm ý. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lạc Diệp sẽ vì nàng đi tìm mạn châu tuyết liên, càng không nghĩ đến, Lạc Diệp thật có thể tìm tới kia chỉ vẹn vẹn trong truyền thuyết mạn châu tuyết liên. Bạch Liên một mực thích Lạc Diệp, nhưng bởi vì nàng kia không giống bình thường con mắt, làm cho nàng một mực không dám đối Lạc Diệp biểu hiện ra như tình nhìn xem bạch liên trên mặt nụ cười ngọt ngào lạc diệp cũng lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại lạc diệp làm một cái rất ngọt ngào ngỗng mặc dù cái này mộng rất ngắn cũng mèn mèn chỉ là một cái hình ảnh nhưng lạc diệp rất thỏa mãn cũng rất thỏa mãn linh nguyệt hơi sướng sở chậm rãi đưa tay từ lạc diệp trên thân rời có chút tiếc hận có chút nặng nề lạc diệp còn sống sứ mệnh liền là đem mạn châu tuyết liên đưa đến bạch liên trước mặt sứ mệnh hoàn thành tính mạng của hắn cũng đã đến cuối cùng phú quân ta đáp ứng ta đáp ứng ngươi có nghe hay không bạch liên nhẹ nhàng đem lạc diệp ôm vào trong ngực nị non mà hỏi Hắn nên nghe được, bằng không hắn sẽ không tươi cười rời đi. Bạch Liên cô nương, mời bất đau buồn đi. Ninh Nguyệt không biết nói cái gì, chỉ có thể như vậy nhẹ giọng an ủi. Quỷ, quỷ hồ đại nhân. Anh ta hắn, Lạc Tâm không biết lúc nào đi vào Ninh Nguyệt bên người, mà hắn kỳ thật đã từ lâu tới. Nhưng là hắn không có tới gần, chỉ là đem bản thân xem như một cái ẩn thân người đồng dạng lặng lặng đứng ở một bên. Hắn chết. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Tâm run rẩy bả vai, bất quá hắn chấm dứt khi còn sống tiếng lưới, không có vướng bịu rời đi. Ngươi về sau có tính toán gì? Báo thủ Lạc Tâm bỗng nhiên mở ra hai mắt đỏ bừng, từ trong hàm răng gạt ra sẽ rách thanh âm bằng hàn quát. Vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Lạc Tâm đột nhiên nói. Chậm rãi đi vào dựa sắt vào nhau bạch liên cùng lạc Diệp trước mặt. Bị một tiếng quỷ dạp xuống lạc Diệp cùng bạch liên trước mặt. Đại Tẩu, đại ca thủ, Lạc Tâm nhất định sẽ thay hàn báo, Ngài mang theo đại ca cùng các hương thân cùng một chỗ rút lui đi. Cũng mời đại Tẩu chiếu cố tốt bản thân chớ quá bình thương. Về sau đệ đệ sẽ thay thế đại ca chiếu cố thật tốt ngài. Tại thiên mạch phủ cả đám dưới sự hỗ trợ, rất nhanh cho lạc Diệp chế tạo một ngụm quan tài. Bạch liên vịnh quan tài đi theo các hương thân cùng một chỗ tại Thiên Mạc phủ hộ tống xuống rút lui. Thang đến bọn họ biến mất tại cuối con đường, Lạc Tâm mới lao đi khỏe mắt nước mắt đi vào Ninh nguyện trước mặt. Quỷ Hồ đại nhân, ta tới dẫn đường. Chương 555, vô tung vô thế. Liên Miên núi rừng bên trong ở giữa, đột nhiên sóng cả mãnh liệt, Ninh nguyện xuất lệnh dưới Thiên Mạc phủ đại quân lấy quần quẫn quân uy uy áp mà đi. Trên đường đi bụi cây bụi gai đều bị hạo đãng dòng lũ chém hết, có lẽ từ nay về sau, dãy núi này cũng không lại là mọi người không dám đặt chân chỗ. Đi tiếp 4 năm dặm, Ninh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt bên trong lóe lên quang mang trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Truy Nguyệt, tụ tập những bộ đội khác tới nơi nào? Ở đây hai mươi dặm bên ngoài, buổi trưa hôm nay thời gian liền có thể hoàn thành tụ tập. quỷ Hồ, thế nào? Có gì không ổn sao? Truy Nguyệt nhìn xem Linh Nguyệt sắc mặt lập tức cũng nhấc lên tinh thần. Tụ tập bộ đội liền không có phát hiện gì thường. Linh Nguyệt vẫn có chút không cam lòng hỏi, trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm, trên mặt âm trầm cũng càng thêm rõ ràng. Không có. Truy Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn yên lặng như cũ lắc đầu. Tụ tập bộ đội cũng đều là chúng ta Thiên Mạc phủ bộ đội tinh nhuệ bọn họ tuyệt đối không có khả năng vứt lở. Cách mỗi một canh giờ, chúng ta đều sẽ tiến hành một lần liên tin tức, tuyệt đối không có khả năng có sai. Vậy liên kỳ quái, Linh Nguyệt chậm rãi xoay người hướng về phía Truy Nguyệt nói, chúng ta đều đã đuổi tới nơi này, nếu như Huyền Âm Giáo dư Nhiệt còn tại lạc tâm nói bên trong thung lũng kia, chẳng lẽ bọn họ sẽ ngồi chờ chết? Coi như biết rõ không địch lại cũng biết làm chó cùng rất dẩu. Địa thế nơi này phức tạp, không thích hợp đại quân giao chiến, đối với Huyền Âm Giáo tới nói có thể nói chiếm hết địa lợi chi tiện. Nhưng là Huyền Âm Giáo có xuất thủ đánh lén chúng ta dù là một lần sao? Cái này. Không sai. Truy Nguyệt cuối cùng vẫn là công nhận nhẹ gật đầu, đột nhiên, Truy Nguyệt sắc mặt đại biến, Lơ đãng tiến đến Linh Nguyệt bên hai, chẳng lẽ Huyền Âm giáo căn bản không còn nơi này? Không. Huyết Kiếm Tam Anh không có lý do gạt chúng ta. Linh Nguyệt phủ nhận lắc đầu, mà lại kỳ thật tại Huyết Kiếm Tam Anh tới thông báo trước đó, ta đã có thể xác định Huyền Âm giáo không còn chúng ta trước đó trong vòng đây. Mà toàn bộ Hoang Châu, cũng chỉ có nơi này không có bị chúng ta triệt để điều tra qua. Huyền Âm giáo nhất định thân nơi đây, cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này kia vì cái gì huyền âm giáo đến bây giờ đều không có xuất thủ, càng đi về phía trước năm giảm, chúng ta liền sẽ đến lạc tâm chỉ rõ sơn cốc bùn địa, chẳng lẽ bọn họ thật dự định thu thủ chịu trói rồi? Truy Nguyệt nghi ngờ hỏi, hai loại khả năng, một loại là huyền âm giáo nghị ỷ vào sơn cốc bùn địa dễ thủ khó công chặn đánh chúng ta, nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhỏ như vậy bùn địa, coi như bọn họ chiếm cứ địa lợi ưu thế chúng ta không cách nào đánh hạ, chỉ cần đem dãy núi này vây khốn, không ra một tháng, bọn họ cũng chỉ có thể ra tới đầu hàng. Kia loại thứ hai khả năng đâu? Loại thứ hai khả năng liền là bọn họ lúc này căn bản đã rời đi Sơn Quốc Bồn Địa rời đi, kia không có khả năng. Truy Nguyệt chém sắc như chém bùn nói, tại thu được tình báo sau đó, chúng ta lập tức mệnh lệnh Thiên Mạc phủ các bộ đội coi đây là trung tâm tụ tập, mà lại toàn bộ hành trình chưa hề gián đoạn qua thông tin. Huyền Âm giáo tuyệt không có khả năng có cơ hội vô thanh vô tức chuyển gì, mà lại trên đường đi đi tới, các bộ đội căn bản cũng không có phát hiện một tia một hào dấu vết để lại, thậm chí liền đại quy mô dòng người đều không có phát hiện. Ta cũng là vạn nhất giả thiết. Linh Nguyệt cuối cùng khe khẽ thở dài. Đấy lòng của hắn tinh tưởng Thiên Mạc Phủ tụ tập có thể nói chật như nêm tối, coi như chính hắn muốn vô thanh vô tức xuyên qua cũng không quá khả năng huống chi có mấy ngàn người ngựa Huyền Âm giáo. Nhưng là, chúng ta xác thực phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Thiên Mạc Phủ phong tỏa đã khép lại, phạm vi cũng thu nhỏ đã đến 20 dặm bên trong. Nếu như Huyền Âm giáo thật đã không còn vòng vây của chúng ta bên trong, như vậy chúng ta tất cả hành động đều đã phí công nhọc sức. Bỏ ra lớn như vậy tinh lực nếu như là kết cục như vậy, đối với Thiên Mạc Phủ tất xi giận kích thế nhưng là hủy diệt tính. Mang theo lo lắng Ninh Nguyệt một đoàn người lần nữa xuất lĩnh lấy thiên mạc phủ hướng về trung tâm xuất phát, đồng thời làm cho ngoại vi thiên mạc phủ đề cao cảnh giác, phòng ngừa huyền âm giáo chó cùng rất dội trực tiếp pha vây. Chờ đến lạc tâm chỉ định ngoại sơn Cốc sau đó, tất cả thiên mạc phủ đều bị trước mắt quỷ phủ thần công kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, bên ngoài phảng phất núi đao tuyệt cảnh sâu trong dãy núi, vậy mà cất giấu như thế một cái mỹ lệ mộng ảo mà cảnh. Trong sơn Cốc khắp nơi có thơm bung tùm, nguyên bản rét lạnh thiên địa, ở trong sơn Quốc lại ấm áp như xuân. Từng đó từng đóa hoa tươi xinh đẹp tại tranh nhau cởi mở, từng dãy nhà gỗ thạch ốc sen vào nhau tinh tế bài bố. Nán ngồi sau khi khiếp sợ, Linh Nguyệt sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu chớp động lên một tia nghi hoặc. Lạc Tâm đồng thời không có lừa bọn họ, Huyền Âm giáo thật ở đây, mà lại trước mắt phòng ốc quy mô đến xem, Lạc Tâm suy tính vẫn là thấp. Linh Nguyệt tính ra, bọn này Huyền Âm giáo đệ tử cũng không thấp hơn 5000 người. Nhưng là, trước mắt to lớn buồn điệu bên trong, thậm chí ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. Chẳng lẽ đã chạy? Linh Nguyệt tâm đống nhiên chìm đến đáy cốc. Nhưng là, bản thân thập diện mai phục như thế nhưng mật, Huyền Âm giáo là như thế nào thần không biết quỷ không hay chạy mất. Linh Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ. Mà Thiên Mạc phủ tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Thông tri dư lãng, không thể rời đi Thiên Mạc phủ toàn bộ, thời khắc để phòng huyền âm giáo hội mã thương. Linh Nguyệt cuối cùng vẫn là thu hồi tâm thần, dẫn theo Thiên Mạc phủ hướng trong sơn quốc xuất phát. Một đoàn người đi rất chậm, cũng rất cảnh giác. Thẳng đến toàn bộ bước vào sơn Cốc sau đó, tất cả mọi người mới yên tâm. Trong sơn Cốc hoàn toàn chính xác không có mai phủ, mà lại cũng hoàn toàn chính xác không có huyền âm giáo thân ảnh. Linh Nguyệt mệnh lệnh một đám bổ khoé mát tìm kiếm manh mối, mà Ninh Nguyệt trong đầu cũng đã điều ra toàn bộ Hoàng Châu địa đồ. Từng lần một loại bỏ lấy có thể chạy ra thăng thiên lộ tuyến cùng tránh né thiên mạng phủ truy tra gấp chết. Nhưng cũng tiếc, hắn liên tiếp qua ba bốn khắp, đều không có phát hiện một điểm khả năng địa phương, trừ phi Huyền Âm giáo 5000 người là mọc ra cánh bay mất. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ phát hiện trong doanh địa có một ấm trà nước còn có dư ôn, thuộc hạ suy đoán, đám kia huyền âm giáo phản nghịch rời đi thời gian còn chưa đủ một canh giờ. Đang tại làm lúc này, một cái thuộc hạ vội vàng đến đây báo cáo, mà hồi báo nội dung lại làm cho Ninh Nguyệt rất là phân chấn. Thật. Ninh Nguyệt hai mắt lập tức bắn ra kinh hỉ, một canh giờ Một canh giờ căn bản không có khả năng chạy ra vòng vây của bọn hắn, cũng chính là huyền âm giáo căn bản còn không có chạy, hoặc là chỉ là trốn đi. Vâng, thuộc hạ không dám nói bừa. Báo báo cáo quỷ hồ đại nhân, thuộc hạ phát hiện Bắc Bộ Sơn lĩnh bên trong có chặt cây vết tích, vết thương mới tinh, bị người mở dánh ra một cái đường núi thông hướng chỗ rừng sâu. Đúng lúc này, lại một cái bổ khoái chạy vội đến đây báo cáo. Ở đâu? Lập tức mang ta đi. Đi theo tên kia bổ khoái, Ninh Nguyệt đi tới sơn cốc mặt phía bắc, một cái đường núi rõ ràng xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước mặt. Nhìn xem chặt cây vết tích Hiện nhiên cũng chính là một hai ngày. Bởi vì rừng rậm tất cả đều là bụi cây bụi gai, nếu như không chém ra một con đường căn bản là không cách nào rời đi. Nhưng là, vừa muốn vào vào rừng rậm, Ninh Nguyệt lại lộ vẻ do dự, rõ ràng như thế con đường phi thường dễ dàng bị phát hiện. Huyền âm giáo cũng không nốc, sẽ lưu lại rõ ràng như vậy manh mối sao? Nhưng là, cái này manh mối nhưng cũng là Ninh Nguyệt lúc này đầu mối duy nhất. Đấy lòng do dự một cái chớp mắt, Ninh Nguyệt cuối cùng vung tay lên, hướng về chỗ rừng sâu xuất phát mà đi. Còn chưa đi ra 500 bước, chặt cây ra tới đường núi liền chia làm năm cái phân biệt bắn về phía địa phương khác nhau. Linh Nguyệt dừng lại bước chân, do dự một cái chớp mắt để thiên mạc phủ phân tán mà đi phân biệt từ năm cái phương hướng truy kích, đồng thời căn dặn thời khắc giữ liên lạc. Nhưng là, còn chưa đi ra 500 bước, chặt cây ra tới đường núi lại một lần nữa phân tán. Lần này Linh Nguyệt mang ra nhân mã tổng cộng cũng liền ngàn người, như vậy phân tán xuống dưới cũng không phải biện pháp. Mênh Ngông bên trong dãy núi ở giữa, liền là đá chìm đáy biển tràn ra bọt nước sau đó cũng không thấy ảnh. Linh Nguyệt mày nhíu lại đến càng sâu, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tức giận rốt cục, Linh Nguyệt dừng bước để Thiên Mạc phủ Nguyên địa chờ lệnh chờ tin tức, mà bản thân cùng Truy Nguyệt thi triển khinh công, nhanh chóng tìm kiếm khác biệt đường núi. Huyền âm giáo mở ra tới đường núi rất có mê hoặc tính, quen qua khúc khuỷu lại lẫn nhau liên hồng, liền phảng phất một cái vô tận mê cung đồng dạng. Người một khi tham dò vào trong đó, rất dễ dàng mất phương hướng thậm chí bản thân có hay không đi qua con đường này đều không được mà biết. Nhưng là, nếu như cho rằng làm bằng điểm này liền có thể để Linh Nguyệt cùng Truy Nguyệt không thể làm gì, vậy cũng quá coi thường bọn họ. Không đi đường núi, ngựa không mà đi, cứ cao lâm hạ từ tán cây bên trong qua lại. Toàn bộ Mê Cung liền rốt cuộc không có Mê hoặc tính. Vẹn vẹn mất một canh giờ, Ninh Nguyệt cùng Truy Nguyệt cũng đã đem đường núi tìm kiếm toàn bộ. Nhưng cũng tiếc, cái này đường núi căn bản chính là không phải Huyền Âm giáo rút lui lộ tuyến, bọn họ mở ra đường núi chính là vì Mê hoặc Thiên Mạc phủ để bọn hắn tại trong Mê Cung đảo quanh. Chẳng lẽ Huyền Âm giáo đồng thời không có chui vào sơn lĩnh, mà là từ địa phương khác chuyển đi? Nhưng là nếu như là như vậy, vì cái gì phía ngoài vòng vây nhưng không có phát hiện một điểm gì thường? Nhiều nhân mã như vậy, làm sao làm được vô thanh vô tức rút lui? Đối với điểm này, Ninh Nguyệt là trăm mối vẫn không có cách giải. Thu một tiếng tiếng gào chát chúa vang lên, Ninh Nguyệt lập tức vui mừng, vội vàng hướng tiếng gào phương hướng xuất phát mà đi. Đây là Truy Nguyệt truyền đến tin tức, nếu như không phải bị hắn phát hiện cái khác dấu vết để lại, Truy Nguyệt nên tới cùng hắn tụ hợp. Tránh chuyển xê dịch ở giữa, Ninh Nguyệt đi tới Truy Nguyệt bên người, chỉ thấy hắn chầm chậm vào một chỗ gốc cây đánh giá cẩn thận, coi như Ninh Nguyệt đến hắn cũng không quay đầu lại. Truy Nguyệt, phát hiện cái gì? Quỷ Hồ ngươi nhìn. Truy Nguyệt chỉ vào gốc cây một mặt ngưng trọng nói, cây này là bị người chém đứt, mà lại vết thương cùng những địa phương khác không đồng dạng. Thời gian càng thêm lâu đợi, chí ít đã có 3 tháng trở lên. Nói cách khác, tại chúng ta triển khai hành động trước đó, Huyền Âm Giáo đệ tử đã tới qua nơi này. Đây cũng là đương nhiên, sơn cốc này như thế bí ẩn, hiển nhiên không thể nào là bọn họ lâm thời tìm tới, thậm chí có khả năng tại trước đây thật lâu, bọn họ đã tuyển định nơi này với tư cách bọn họ cuối cùng căn cứ. Đột nhiên linh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn trước mắt chặt cây gốc cây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chúng ta vừa mới tìm kiếm đường núi, là Huyền Âm Giáo mở ra tới vì mê hoặc chúng ta, nhưng cái này hiển nhiên không phải. Ba tháng trước bọn họ có lẽ còn không có tập kết tại nơi này. Nơi này có bọn họ trước kia hoạt động vết tích, bọn họ tất nhiên tại sơn lĩnh bên trong còn có cái khác cứ điểm. Không sai, hừ, thật là dạo hoạt huyền âm giáo, ta hiện tại xem như minh bạch bọn họ mở ra mê cung này dụ ý, một thì tê liệt chúng ta, thứ hai sai lầm dẫn dắt chúng ta. Làm chúng ta ý thức được cái này chỉ là trêu đùa chúng ta mê cung thời điểm, chúng ta liền sẽ theo bản năng cho rằng bọn họ căn bản không có dấu ở mảnh rừng núi này bên trong, liền sẽ đi hướng nơi khác. Tốt một cái huyền âm giáo, ngược lại là biết đùa bỡn là người. Chương 556, quân trận. Đúng lúc này, phân tán ở các nơi thiên mạc phủ bộ đội cũng liên tiếp chạy đến. Linh Nguyệt cùng Truy Nguyệt cũng không có để ý bọn họ, thuận theo cọc ngầm phương hướng cẩn thận tìm kiếm. Đang đi ra vài dặm sau đó, những cái kia cổ xưa chặt cây vết tích dần dần nhiều hơn. Có là mấy tháng trước, càng có thậm chí lấy 5 quả tính. Kỳ quái, Truy Nguyệt đột nhiên dừng chân lại đi vào một cây gốc cây trước mặt, vết ve gốc cây bên trên kia một đoạn đã đen kịt ngắt lời, cái này vết cắt đều chỉ ít 3 năm. Chẳng lẽ Huyền Âm giáo 3 năm trước đây liền đã đến nơi này? Đồng thời đã bố cục tốt đường lui. Đi tới nơi này Ngay cả Linh Nguyệt cũng bắt đầu hoài nghi mình phỏng đoán có phải hay không chính xác, bởi vì càng đến bên trong, chặt cây, cây cây cối thời gian càng lâu xa. Tuy nói người không lo xa tất có phiền gần, nhưng huyền âm giáo có phải hay không đem đường lui bố trí quá sớm? 3 năm. 3 năm trước đây bọn họ tựa hồ vừa mới tại Hoang Châu đứng vững gót chân a. Càng đến bên trong, chặt cây vết tích càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng nhiều. Trung quanh cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt, nhưng cũng như cũ lít nhà lít nhít. Mà Linh Nguyệt cùng Truy Nguyệt hai người bất chi bất giác đã xâm nhập mười dặm. Đột nhiên, Linh Nguyệt dừng chân lại, từ trong ngực xuất ra lệnh bài một ít đặc thù phù văn thoáng qua lệnh bài tổ hợp thành một câu, ninh nguyệt nhẹ nhàng thu hồi lệnh bài, nhìn qua vô tận rừng rậm khe khẽ thở dài. phía ngoài huynh đệ đã hoàn thành vây kín, trên đường đi đồng thời không có phát hiện bất cứ gì thường nào. bọn họ bây giờ tại sơn lĩnh bên ngoài chỗ năm dặm đóng quân chờ chúng ta chỉ thị. nếu như nếu như bên trong không có huyền âm giáo phản địch, khả năng này huyền âm giáo liền thật chạy ra vòng vây của chúng ta. không có khả năng. truy nguyệt còn chưa nói xong, theo sát truy nguyệt lạc tâm một mặt giữ tật quát, nếu như huyền âm giáo trốn ra vòng đây như vậy còn có dư ôn trả lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không có khả năng chạy nhanh như vậy, không có khả năng. Ta cũng hy vọng không có khả năng, nhưng là Truy Nguyệt lại một lần nữa dừng bước một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt một cây nửa đoạn thân cây, cây khô gặp mùa xuân, căn này thân cây đã từng bị người chặt đứt. Ở giữa ngắt lời còn lờ mờ có thể thấy được, nhưng là nó vẫn chưa có chết lại một lần nữa sinh trưởng lên. Từ nơi này mọc đến xem, cây này ít nhất là tại 8 năm trước bị chặt đứt. 8 năm trước, huyền âm giáo còn không có lần nữa tái xuất đâu, chẳng lẽ huyền âm giáo tại 20 năm trước đã mưu đồ đến một bước này? Không có khả năng. Lạc Tâm đột nhiên nổi giận quát: Ta đại ca nhị ca ngay tại ba ngày trước bị Huyền Âm Giáo Diêm La Vương giết chết, bọn họ mấy ngàn người ở đây không có khả năng sai. Đã Thiên mạc Phủ đã đem trung quanh bao quanh vây khốn, bọn họ liền là cắm cánh cũng không khả năng chạy đi. Huyền Âm Giáo nhất định ở bên trong, những thứ này chặt cây vết tích nhất định là Huyền Âm Giáo. Ta không tin. Siêu đột nhiên, một đạo tiếng xe gió vang lên như thế nổ nột. Cẩn thận. Truy Nguyệt kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên liền hướng về lạc tâm vào tới. Nhưng là, mũi tên tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng, tại bọn họ nghe được tiếng xé gió thời điểm, mũi tên kỳ thật đã đến lạc tâm mặt. Lạc Tâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Ninh Nguyệt cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lạc Tâm trước mặt. Mà hắn rọi ra hai ngón tay bên trong, đang mang theo một chi mũi tên. Mũi tên rời Lạc Tâm mi tâm khó khăn lắm không đến một tức, dạng này một màn lập tức dọa đến Lạc Tâm một thân mồ hôi lạnh. Cái này một mũi tên tựa hồ chỉ là một cái tín hiệu, đột nhiên vô số mũi tên lít nha lít nhít như mưa rơi như rơi. Tại trong rừng rậm, nguyên bản căn bản là không có cách bắn ra giống như vậy mưa tên. Nhưng là, một màn trước mắt lại sinh sinh phá vỡ thường thức. Mũi tên như mưa xuống, mà một đám tiên mạc phủ bổ khoái lại không cách nào tránh chuyển gì. Vay một đạo cuồng phong đột nhiên nổ vang, vô tận cuồng phong tàn phá bửa bãi lấy xung quanh rừng tây, đầy trời mưa tên cũng bị cuồng phong thổi đến phảng phất con rồi không đầu đồng dạng vô lực rơi xuống. Một lượt mưa tên sau đó, thế giới lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Truy Nguyệt thân hình lõi lên, phản phất lưu quang đồng dạng hướng về mưa tên phóng tới phương hướng kích xả mà đi. Một lát sau, Truy Nguyệt lại một lần nữa hóa thành ánh sáng lung linh về tới Ninh Nguyệt bên người, kỳ quái, thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Nhiều như vậy mũi tên, nhân mã của đối phương tất nhiên không ít. Chẳng lẽ khinh công của bọn hắn còn nhanh hơn ta? Bọn họ chỉ có một người. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thu tay lại, ngón tay giữa nhọn mũi tên thưởng thức lên, bắn ra một tiếng này người có cái này tiên tiên cảnh giới tu vi, cái khác mũi tên đều là trước đó bị bố trí tốt cơ quan xúc động. Ta hiện tại biết vì cái gì nơi này cây cối bị chặt cây như thế xen vào nhau tinh tế, bởi vì những thứ này bị chém đứt cây, chặn những thứ này mũi tên kích xạ phương hướng. Cái gì? Người nói là cái này mấy ngàn mũi tên tất cả đều là cơ quan cạm bấy phát động. Vậy cái này cảm bấy bố trí thời gian? Truy Nguyệt trong nháy mắt động dung kinh hô quát, chỉ ít cần thời gian 10 ngày mà lại căn cứ những thứ này cây cối chặt cây thời gian đến xem bọn họ bố trí xuống cái bẫy này thời gian muốn xa xưa hơn nhiều linh nguyệt trong mắt đột nhiên lóe ra tinh mang có chút nghiêng mặt qua nhìn xem truy nguyệt ngươi nói giống huyền âm giáo dạng này giang hồ muốn phái, có thể sẽ bố trí xuống loại này tiện trận cạm bẫy sao dạng này cả bấy, căn bản cũng không phù hợp người trong võ lâm bố trí quen thuộc ta phỏng đoán lại tiến vào trong đi sẽ còn gặp được càng nhiều cảm bẫy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đều đi đến nơi này không đi vào tìm hiểu ngọn ngành tại sao có thể rời khỏi mà lại bọn họ cũng chưa chắc không phải Huyền Âm Giáo phản địch, mặc dù nơi này cây cối chặt cây thời gian xa xưa, nhưng quỷ hồ đừng quên, Huyền Âm Giáo thế nhưng là tại 20 năm trước liền đã tàn phá bừa bãi qua Bắc Địa Ba Châu. Có lẽ những cái kia vùi sâu vào Hoàng Châu cọc ngầm cũng không phải là từ lần này Huyền Âm Giáo xuất hiện bắt đầu, có lẽ cực kỳ lâu trước kia. Hy vọng như thế đi, đã người ta đều cùng chúng ta trả hỏi, đến mà không trả lễ thì không hay. Những người khác nguyên địa chờ lệnh, Truy Nguyệt Lạc Tâm ba người chúng ta liền đi tìm kiếm bên trong sâu cạn, nghĩ đến bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp đai chúng ta thì yến. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng hất lên trên người phi ngư phục, thân hình lõe lên hóa thành tiệm điện hướng về thâm lâm chỗ sâu kích xả mà đi. Chính như Ninh Nguyệt dự đoán như thế, càng đi về phía trước, cơ quan cảm bấy tầng tầng lớp lớp. Hoặc là trên trời lưới lớn, hoặc là trên đất trúc đâm rừng, hoặc là cung nọ trận. Nhưng những thứ này đối với đồng dạng người mà nói là kiểu tử nhất sinh, nhưng đối với Ninh Nguyệt cao thủ như vậy đơn giản liền là mưa bụi. Thậm chí Ninh Nguyệt chỉ cần nguyện ý, toàn lực thúc đẩy đem toàn bộ sơn lĩnh trở nên không có một ngọn cỏ cũng không tại lời nói xuống. Nhưng theo tu vi đề cao, Ninh Nguyệt đối với thiên đạo cảm ngộ sâu sắc thêm. Hắn liền đối với thiên địa kính sợ càng sâu. Võ đạo cao thủ tại thiên đạo pháp tắt cho phép bên trong, nhưng cũng không đại biểu võ đạo cao thủ có thể tùy ý làm bậy phá hoại. Một khi nghiệp lực quá nhiều, như vậy thì sẽ dẫn động thiên phạt. Võ đạo cao thủ lực phá hoại quá mạnh, cho nên cũng dẫn đến đối võ đạo cao thủ hạn chế cao hơn những người khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có một cái nào võ đạo cao thủ sẽ không có việc gì cải biến một phen địa lý địa hình, cũng sẽ không phát điên phát rồi đại khai san giới. Thiên địa hình dạng là tự nhiên quỷ phụ thần công, thiên địa sinh linh là thiên địa dựng dục quá lớn. Ổn kính nội tâm, làm lợi thiên địa sự tình. Thậm Chí Ninh Nguyệt hoài nghi, huyền âm giáo chủ đến lúc sau rất nhiều không thuận có phải hay không có thiên phạt đâm một cước cũng không thể mà biết. Ninh Nguyệt mở đường, trên đường đi thế như trẻ tre. Rốt cục tại tiến lên khoảng 10 dặm sau đó, Ninh Nguyệt gặp được một cái mở ra tới tiểu đạo. Thêm đá lan tan, che kín rêu xanh nhìn có chút niên đại. Ninh Nguyệt dừng lại bước chân, mà cái khác hai người cũng đi theo dừng lại. Quỷ hồ, thế nào? Truy Nguyệt dán thật chặt Ninh Nguyệt trầm thấp hỏi. Còn có thể thế nào? Chúng ta bị bao vây mà thôi Ninh Nguyệt trên mặt mang lên tà mị tiểu dung, vừa mới nói xong, xung quanh đột nhiên ẩm ẩm bộc phát ra một trận trùng thiên khí thế, khí thế như hồng, nổ làm cung phong, thổi đến chung quanh cây cối điên cuồng lúc la lúc lắc, lạc diệp nhau nhau, phản phất đông tuyết bay xuống, màu đỏ như máu xương mù đột nhiên lan tràn ra, trong xương mù tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Thấy cảnh này, Truy Nguyệt cùng lạc tâm đỗ nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng bịt lại miệng mũi, thân hình nhanh lùi lại. Khói độc, chứng khí, chỉ có ninh Nguyệt bất vi sở động, trên mặt biểu lộ lại vô cùng cái gì. Hiếu Kỳ vươn tay, vớt ve không trung huyết vụ, ánh mắt bên trong chớp động lên nhàn nhạt, nhạt tinh mang. Tựa hồ cảm nhận được không trung huyết vụ đồng thời không có độc hại, truy Nguyệt dần dần buông xuống che lại miệng mũi tay, nhanh chân bước ra đi vào trước người, người nào ở đây giả thần giả quỷ. Giết trong mơ hồ, nghe được một trận kim qua thiết mã thanh âm. Tựa như vạn mã bon đẳng, lại như sơn băng địa liệt, xa xa thanh âm bên trong mang theo nồng đậm túc sát, phản phất sâu thẳm cuối cùng, là một phiến đang tại chém giết chiến trường. Các ngươi, nghe được rồi sao? Một bên Lạc Tâm có chút khiếp đảm mà hỏi. Một màn trước mắt như thế kinh khủng, tựa như đã đến u minh vực. Mà bây giờ mặt trời đã nhanh xuống núi. Thâm lâm bên trong cũng càng ngày càng trở nên mờ tối lên. Nghe được, tựa như là đang chiến tranh. Truy Nguyệt ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng là nơi này là dãy núi rừng rậm, trung quanh cũng không có rộng mở địa hình. Mà lại, ta cũng không nghe nói Triều đình tại phụ cận Dụ binh. liên lạc gần nhất quân đội cũng tại Huyền Châu cùng Lương Châu châu va chạm. Phía trước tại sao có thể có giao chiến? Trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Một bên Lạc Tâm sắc mặt đột nhiên trở nhìn, đột nhiên, sắc mặt trở nên dữ tợn. Chúng ta lo liệu nhân gian chính đạo, thì sợ gì yêu ma quỷ quái? Tới A nói xong, Thân hình hóa thành một đạo tiệm điện cấp thứ mà đi, trước mắt mê vụ phảng phất cuốn lên bòi rồng, thay đổi ở giữa hóa thành một đầu hồng hoang hung thú, mở ra miệng to như chậu máu. Trở về linh nguyệt đột nhiên hét lớn, thân hình lóe lên liền đã đi tới Lạc Tâm bên người. Mà tại lúc này, một cái tản ra màu máu hồng quang mũi tên đã đến Lạc Tâm mặt, mà rơi tâm đối với sắp đến tử vong lại hoàn toàn không biết gì cả. Linh nguyệt một phát bắt được phóng tới mũi tên, một cái tay nắm lấy Lạc Tâm cấp tốc nhanh lùi lại, một tối lui đến vị trí mới vừa rồi mới dừng lại bước chân. Mới từ quỷ môn quan đi một lượt Lạc Tâm lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy dọc mà Ninh Nguyệt sắc mặt đã từ từ trở nên ngưng trọng lên. Quả nhiên là quân trận. Ninh Nguyệt lệnh lùng quát, nhanh chân hướng về phía trước bước ra ba bước. Ta chính là Đại Chu Hoàng Triều Thiên Mạc Phủ Phong Hào Thần Bổ Quỷ Hồ, phụ mệnh truy nã Huyền Âm Giáo phản địch. Các ngươi là cái nào phương diện bộ đội? Vì sao sẽ ở đây? Hẳn là các ngươi là Hoàng Triều Đào Binh. Nếu không phải biết các ngươi là Thiên Mạc Phủ người, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống đến hiện tại? Chúng ta không phải cái gì Đào Binh, cũng không phải cái gì binh. Chúng ta chỉ là một ít du đang ở nhân gian quỷ. Đến mức các ngươi muốn tìm tới cái gì Huyền Âm Giáo phản địch? chúng ta chưa thấy qua, nơi này cũng không có. Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Chương 557, đêm tối thăm dò quân doanh. Không phải cái gì binh. Linh nguyệt trên mặt mang lên cười lạnh, quân trận cũng không phải cái gì bộ đội đều có thể bày ra tới, càng không phải là người nào có thể có. Nếu biết chúng ta là Thiên Mạc phủ, như vậy các ngươi cũng nhất định không phải cùng thế ngăn cách. Đã các ngươi không bằng lòng thừa nhận, vậy liền để quân đội của triều đình tới hỏi các ngươi đi. Siêu Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một đạo phản phất trụ trời đồng dạng núi tên gào thét từ trong huyết vụ sông ra kích xạ mà đến. Ninh Nguyệt lạnh lùng xuề bàn tay ra, ánh mắt băng lãnh bắn về phía Mây vụ, dễ như trở bàn tay cản lại mũi tên có chút nắm chặt, trước mặt công kích hóa thành đầy trời mảnh vỡ như tinh quang giống như mưa rơi. "Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên." "Quỷ hồ, chúng ta lên a." Truy Nguyệt một bên xoa xoa nắm đấm một bên cười lạnh nói. "Không, chúng ta đi." Ninh Nguyệt trả lời vượt quá Truy Nguyệt đón trước, chứng mắt mở mịt con mắt một mặt không thể tin hỏi, "Cái gì? Đi." Bọn họ có thể sử dụng quân trận, như vậy bọn họ liền tuyệt đối không phải huyền âm giáo người. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là Huyền Âm giáo, đám người này ở chỗ này sinh tồn không biết bao nhiêu thời gian. Những thứ này chuyện cũ năm xưa vẫn là chờ sau này hay nói đi. Linh Nguyệt không phải kiêng kỵ bọn họ, cũng không phải không thu thập được những người kia. Quân trận tới ra, toàn bộ trận hợp nhất. Năm đó Thiên Mộ Tuyết một kiếm phá quân trận một màn còn tại trong đầu của mình, tạo thành quân trận bộ đội có thể nói tử thương thảm trọng. Từ bản thân ba người phát hiện bọn họ sau đó, bọn họ cũng không có khắp nơi hạ tử thủ, đơn giản là muốn đem đoàn người mình đuổi ra ngoài thôi. Đối mặt dạng này người, hơn nữa còn đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Uổng công động thủ có lẽ sẽ giết lầm người tốt. Linh Nguyệt đã có thể xác định, Huyền Âm giáo đồng thời không có tiến vào mảnh này rừng, mà phía ngoài vòng vây cũng vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nếu như vậy chuyển đổi lời nói, kỳ thật Huyền Âm giáo đã thành công thoát đi bọn họ bao vây. Mặc dù không bằng lòng thừa nhận, cũng không hiểu vì sao lại sẽ như vậy, nhưng là sự thật liền là tàn khốc như vậy, loại trừ tiếp nhận cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Sát trời đã trở nên đen kịt, Linh Nguyệt liền đem thiên mạc phủ Đông Đạo thuộc hạ Triệu Hồi đã đến hẻm núi, lặng lặng đứng tại dưới ánh trăng tắm rửa lấy ánh trăng mặc dù mặt trăng vẫn chỉ là con quang trăng lưới liềm, nhưng hôm nay bóng đêm lại thật rất đẹp. Thời khắc này linh nguyệt, nhưng không có tâm tình thưởng thức bóng đêm, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ còn tại xoắn xuyệt. bản thân thập diện mai phục có thể nói là thiên la địa võng, hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua. nếu như có thể, như vậy trước đó cũng không khả năng thu được lớn như vậy hiệu quả. nhưng là huyền âm giáo không thấy, chỉ ít 5.000 người huyền âm giáo đệ tử cứ như vậy thần không biết quỷ không hay biến mất, vô luận như thế nào, linh nguyệt đều không nghĩ ra. nơi này thật là huyền âm giáo nơi đóng quân có rất nhiều bằng chứng có thể chứng minh. Bọn họ rời đi thời gian cũng không giải, điểm này cũng có thể chứng minh, nhưng là bọn họ đi nơi nào? ca A từng đợt tiêu thảm, phản phất oan hồn tiêu gạo. Lạc Tâm Điên cuồng ở trong sơn cốc la lột, lăn qua lăn lại, điên cuồng nguyên rủa bản thân, tại sao muốn hôn mê, tại sao muốn kéo lâu như vậy, vì cái gì để Huyền Âm giáo thành công đào tẩu? Lạc Tâm đem tất cả lý do sống đều ký thác vào báo thù, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể tha thứ bản thân bước xuống hai vị Kha thoát khỏi vòng đây. Hắn cũng đem báo thù tất cả hy vọng đều ký thác vào một trận chiến này, nhưng bây giờ Người đi nhà trống. Lạc Tâm không biết nên làm như vậy, hắn càng không biết về sau nên như thế nào báo thù. Biển người minh mông, đi nơi nào tìm huyền ông giáo, đi đâu tìm tìm thập điện Diêm La. Cho nên hắn chỉ có thể tiêu gạo, dùng loại phương thức này để phát tiết đấy lòng oán hận cùng hối hận. Truy Nguyệt chẳng biết lúc nào đi vào Ninh Nguyệt bên người, cùng Ninh Nguyệt cùng một chỗ nhìn xem trên mặt đất lăn lộn là Tâm. Trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, chậm rãi bước ra một bước hướng về Lạc Tâm đi đến. Vừa mới bước ra một bước, Truy Nguyệt thân hình lại bỗng nhiên đứng im. Một mực móng nhẹ nhàng đặt ở Truy Nguyệt trên bờ vai, Ninh Nguyệt trên mặt treo một tia nhàn nhạt thần bí, ngươi coi trọng hắn rồi. đây là một cái hạt giống tốt, mà lại tính cách giản dị. nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn liền phế đi. truy nguyệt có chút trầm thấp nói, nhìn trước mắt lạc tâm mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. yên tâm, phế không được. linh nguyệt nhẹ nhàng thu tay lại, đáy lòng của hắn hiện tại nhất định rất thống khổ, nhưng nhất làm cho hắn thống khổ chính là hối hận. cho nên nếu như không phát tiết một cái, đem khẩu khí này giấu ở đáy lòng mới là thật phế đi đâu. cũng có đạo lý. truy nguyệt đậu xanh mắt có chút co lại, trên mặt mang lên giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Quỷ hồ tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Ở đây ở một đêm, sau khi trời sáng trở về thôi, cứ như vậy trở về. Truy Nguyệt quay sang, một mặt không thể tin hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Ninh Nguyệt Tựa Hồ chưa từng có bỏ dở nửa chừng qua, cho nên nghe được Ninh Nguyệt câu trả lời này trả lại xác thực rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy a, trở về, không bay về lưu tại nơi này hóng gió a. Sau khi trở về để Hoàng Châu Thiên Mạc Phủ tiếp tục đem Hoàng Châu lại cắt tiệm một lần. Người sai người âm thầm nhìn chằm nơi này, tốt như vậy căn cứ, ta không tin bọn họ thật cứ như vậy ném đi vậy còn ngươi, Truy Nguyệt Hiếu Kỳ quay sang truy vấn, ta đi Huyền Châu a, nơi này không sai biệt lắm, bước kế tiếp liền là Huyền Châu. Bất quá ta đoán chừng Huyền Châu muốn so Hoàng Châu tốt hơn nhiều, ta muốn lúc này liền là Huyền Châu Huyền Âm Giáo Dương Nguyệt cũng nên bắt đầu rút về đi. Đột nhiên, Ninh Nguyệt Tựa Hồ nghĩ tới điều gì bỗng nhiên thân thể du lên, Truy Nguyệt, ta đi ra ngoài một chút, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Truy Nguyệt ngạc nhiên hỏi, không phải, ta đi dò thám chi bộ đội kia đấy. Ta đột nhiên nhớ tới, ai nói Huyền Âm Giáo nhất định chỉ là võ lâm cao thủ, phổ thông bách tính có thể gia nhập Huyền Âm Giáo? Quân đội cũng có thể gia nhập. Miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng Linh Nguyệt nhớ tới bản thân lúc trước thông tin thời điểm, Mạc Vô Ngân nói với mình theo đáng tin tình báo, Huyền Âm giáo còn ẩn giấu một chi tư quân tại Lương Châu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, vì cái gì chỉ có Lương Châu sẽ có? Có lẽ Hoan Châu, Huyền Châu đều có Huyền Âm giáo tư quân. Khó trách tại Lương Châu tìm không thấy, nguyên lai chia thành tốt nhỏ giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Có đạo lý. Truy Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, ta một người là đủ. Linh Nguyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Người đã hóa thành gió mát biến mất không thấy gì nữa. Đen kịt trong rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với võ đạo cao thủ Linh Nguyệt tới nói lại sáng như ban ngày. Linh Nguyệt thân ảnh phảng phất như quỷ mị xẹt qua ngọn cây, mỗi một cái lấp lóe đều có thể nhảy ra mấy chục trượng mấy trăm trượng khoảng cách. Đổi tới đám kia thần bí quân đội nơi đóng quân thời điểm, cũng bất quá bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Trước mắt đóng lửa lấm ta lấm tấm, Linh Nguyệt xa xa đứng tại trên ngọn cây nhìn xem đối diện phòng ốc phân bố. Từ bố cục nhìn lại, đó là cái tiêu chuẩn quân trường phân bố. Nhưng duy nhất để Linh Nguyệt kinh ngạc là nhân số của đối phương tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn ít nhiều, nhà gỗ chỉ có mấy chục ở giữa, coi như mỗi gian phòng ở 10 người cũng bất quá mấy trăm người. Nhưng đây là linh nguyệt khoa trương phép tính, có lẽ mỗi gian phòng phòng cũng chỉ ở một người, có lẽ số người của bọn họ mới chỉ là mấy chục cái. Như vậy tình cảnh như vậy lần nữa đẩy nã trước đó phỏng đoán, nếu như huyền âm giáo ẩn giấu nhất trực bộ đội tại trong rừng rậm, hiển nhiên không có khả năng chỉ có mấy chục người, mấy chục người có thể làm cái gì? Nhưng như là đã tìm kiếm đến nơi này, linh nguyệt vẫn là quyết định đem cái này quân doanh cẩn thận tìm kiếm một cái. Ít nhất phải thăm dò lai lịch của bọn hắn lại nói. Thân hình thoát một cái, người đã hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là bởi vì đang lúc hoàng hôn linh nguyệt đột nhiên tới chơi, khiến bọn họ đều để đề cao đề phòng. Toàn bộ quân doanh, khắp nơi đều là vọng gắt chạm gắc ngẩm, mà lại phân bố cùng với hợp lý không có một tia góc chết. Từ quân doanh góc độ đến xem, đám người này tuyệt đối là chuyên nghiệp quân nhân. Một cái to lớn trong nhà gỗ, mười mấy người lại tại trong nhà gỗ không nói một lời. "Trướng quân, chúng ta vẫn là đi đi." Đột nhiên, một cái cởi mở đại hán mở miệng nói ra. "Đi!" Chúng ta còn có thể đi ở đâu? Loại trừ nơi này, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Lại hướng bắc, liền là ngàn dặm băng nguyên. Chẳng lẽ chúng ta đi băng nguyên? Một cái khác đại hán âm trầm nói, nghĩ không ra. 20 năm, lại còn là bị phát hiện. Chúng ta né 20 năm, chung quy là không tránh thoát ta. Lại là một cái 60 lão nhân nhẹ nhàng đập mặt bàn ung dung thở dài. Mấy vị ca ca, nếu không, chúng ta đi tự thú a. Dù sao 20 năm, ngay cả thiên tử cũng đổi. Nghe nói đương kim hoàng thượng cùng thái thú đại nhân quan hệ rất tốt. Có lẽ sẽ đặc xá tội của chúng ta đâu." Một cái tương đối tuổi trẻ tráng hán thử hỏi. "Tiểu Cửu, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Quân pháp như núi, vô cớ 3 ngày không rút quân về doanh người, lấy phản quân định tội, 20 năm không trở lại, ngươi làm quân pháp là bài trí sao? Chúng ta có mấy cái đầu đủ bọn họ chém." Bầu không khí lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch trầm mặc lại, tất cả con mắt đều cùng nhau nhìn xem một cái kia tướng quân, chờ lấy hắn xuất ra chú ý tướng quân yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua một đám huynh đệ. "Chúng ta chạy trốn tới nơi này thời điểm, còn lại bao nhiêu huynh đệ?" "500 cái." Hiện tại thế nào? Không đến một trăm. Câu trả lời này vừa ra, trên mặt mọi người đều lộ ra thống khổ không đành lòng, còn có nồng đậm hóa không đi bị thương. Đúng vậy a. Nguyên bản chúng ta có một ngàn huynh đệ, sau đó lại chỉ còn lại có chúng ta không đủ trăm người. Còn cân trốn sao? Còn có tất yếu trốn sao? Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, lại có gì ý tứ? Các huynh đệ đều đã không có, chúng ta vẫn còn còn sống. Ý của tướng quân là? Được rồi, tướng quân thật dài thở dài, ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu đã có chút mục nát xà nhà, trốn không trốn đều giống nhau. Chúng ta chỉ là một đám cô hồn dã quỷ. Nếu như chúng ta vị trí bạo lộ ra ngoài, dẫn động triều đình vây quét đó là chúng ta mệnh, nhận mệnh coi như xong. Chạy trốn 20 năm, đã sớm mệt mỏi, đại gia có thể qua một ngày là một ngày đi. Đúng. Tướng quân vừa mới nói xong, tất cả mọi người đứng dậy đáp. Linh Nguyệt thân ảnh lướt qua, cũng chỉ nghe được bọn họ một câu cuối cùng. Nhưng chính là bởi vì câu này, cũng làm cho Linh Nguyệt vững tin bọn họ đã từng là trong quân đội đảo binh suy đoán. Mà lại, có thể sử dụng quân trận quân đội, tại đại chu hoàng triều cũng tuyệt đối là gọi ra được tên bộ đội tinh nhuệ. Theo Ninh Nguyệt xuất quỷ nhập thần, cũng thời gian dần qua đem toàn bộ quân doanh sờ soạn cái đấu. Nhưng cũng tiếc, trong quân doanh không có một tia một hào chứng minh bọn họ đã từng thân phận tiêu ký, không có văn tự, không có chế thức trang bị, thậm chí liền một bộ quân phục, một kiện áo giáp đều không có. Cuối cùng, Ninh Nguyệt đi tới một người thủ vệ tương đối nghiêm mật nhà gỗ bên cạnh, đại môn đóng chặt, bên trong đen kịt một màu. Ngay cả bọn họ trong miệng tướng quân đều tại một gian khác trong nhà gỗ mở hội nghị, như vậy trong này ở sẽ là ai? Linh Nguyệt mang theo nghi hoặc, vô thanh vô tức rơi vào nó phòng. Thần không biết quỷ không hay xốc lên trên đỉnh mảnh ngói, lặng yên không tiếng động rơi vào đến trong phòng. Nơi này vậy mà không phải ai gian phòng, mà là một gian từ đường. Có lẽ là bọn họ cố ý gây nên, toàn bộ trong từ đường đều không có một mảnh văn tự. Chỉ có bàn phía trên, được cung phụng lấy một thanh trường kiếm. Kiếm như bạch ngọc, bên trong khảm bảo thạch lộ ra vô cùng lộng lẫy. Chương 558, Địa đạo. Nhẹ nhàng rút ra bảo kiếm, một đoạn ngân quang phảng phất như nước chảy làm cho người sợ hai thản phục. Đây là một trôi hảo kiếm, chí ít không thể so bản thân đã từng ánh nguyệt liên bính kém hơn mảy may. Dạng này kiếm cũng không giống giang hồ kiếm khách sử dụng chi kiếm như vậy. Trôi kiếm này lộ ra tương đối dày nặng, kiếm rộng ba ngón, sống kiếm độ dày cũng gần nửa chỉ. Thật sự có thể xưng là trọng kiếm. Mà giang hồ kiếm khách kiếm pháp từ trước đến nay đi nhẹ nhàng lộ tuyến, bình thường dùng trọng kiếm cực ít, đây là điển hình quân đội dùng kiếm. Quân dụng chi kiếm, chế tạo thủ pháp cùng nhẹ nhàng chi kiếm hoàn toàn khác biệt, mà lại tại Đại Chu hoàng triều thuộc về bí mật bất truyền. Cho nên, trôi kiếm này hẳn là công bộ chế tạo mà ra. Có thể xứng với tốt như vậy kiếm, toàn bộ Đại Chu đoán chừng cũng là không nhiều. Tướng quân đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng ân cần thăm hỏi, linh nguyệt hai vội vàng đem kiếm thả lại chỗ cũ, thân hình lóe lên liền lần nữa về tới nóc phòng, tướng quân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đốt sáng lên đến, chậm rãi đi vào trường kiếm trước mặt, nhẹ nhàng gỡ xuống bảo kiếm, cầm kiếm, chậm rãi đi vào bên cạnh bàn chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua kiếm ánh mắt bên trong, tràn đầy hồi ức tràn đầy đau thương, bang một cái rút ra bảo kiếm, một đạo hàn quang chiếu sạ mà ra phảng phất đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng, kiếm quang như nước, nhộn làn thu thủy, động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Dơ tay nhấc chân lại tràn đầy chỉ điểm Giang Sơn phong khoáng, tướng quân nhẹ nhàng từ trong lực xuất ra vài lửa, tinh tế lau sạch lấy thân kiếm, thân kiếm cái bóng bên trong, một trường giản mùa dung nhan. Năm đó hắn đã từng anh tư tóc bạc, năm đó hắn đã từng hào tình võ trượng, năm đó đã từng rong ruổi biển cương, năm đó hắn cũng là đem đường bên trong lóe sáng sao trời. Nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt cái này tóc trắng xóa, cái bóng bên trong cái kia liền là hai mắt cũng biến thành đục ngầu lao nhân, chính là mình. Liên la có lại nhiều không cam lòng, hắn đều không thể cải biến hiện thực. Mất đi tuế nguyệt cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Tướng quân lâm vào nặng nghề hồi ức, không sợ người khác làm phiền đem bảo kiếm trà sát một lần lại một lần. Mà trên nóc nhà ninh nguyệt, nhưng dần dần mất kiên trì. Có lẽ là thụ lão nhân bị thương lây nhiễm, ninh nguyệt tựa hồ có chút minh bạch anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Thắng được khi còn sống sau lưng tên, đáng thương tóc trắng sinh. Ninh Nguyệt phỏng đoán, lão nhân đã từng nhất định là một cái anh hùng giống như nhân vật. Nếu không cũng không khả năng có này tu vi, càng không khả năng đến truyền quân trận, cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lộ ra nồng như vậy nồng bị thương. Nhưng vô luận lão nhân đã từng là người nào đều cùng thời khắc này, Linh Nguyệt không quan hệ. đến cuối cùng, đám người này như cũng không phải Huyền Âm giáo người, cùng Huyền Âm giáo cũng không có chút quan hệ nào. Linh Nguyệt đành phải lặng lặng đi vào, lại lặng lẽ rời đi. coi như Huyền Âm giáo phản địch thật đã trốn ra vòng đây, hắn cùng Huyền Âm giáo quyết đấu vừa mới bắt đầu, lặng lẽ trở lại sơn cốc, trong sơn cốc đã bị đống lửa chiếu sáng. xa xa nhìn thấy là Tâm cùng Truy Nguyệt dựa chung một chỗ nói gì đó, mà thủ hạ bọn bộ khói tựa hồ đang tại vội vàng nhóm lửa, đã đến gian phòng, Linh Nguyệt tìm tới bút mực, trong chú đem vừa rồi nhìn thấy chuôi kiếm này vẽ vào. Như thế quy cách chiến kiếm tuyệt không phải bình thường. Chờ sau khi trở về hảo hảo điều tra thêm, cũng có thể xác định bọn này đảo binh thân phận thuộc về. Càng là bộ đội tinh nhuệ, đội trung thành liền càng cao. Bởi vì bộ đội tinh nhuệ có càng nhiều tấn thăng cơ hội, tốt hơn đánh ngộ. Cho nên đám kia quân đội nói là đảo binh, nhưng linh nguyệt tuyệt không tin tưởng bọn họ không phải sự tình ra có nguyên nhân. Vừa mới vẽ xong kiếm, nhẹ nhàng đem bút tích thổi khô, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận làm ồn nón thanh. Linh nguyệt mày, thân là thiên mạc phủ bộ đội tinh nhuệ, hành vi kỷ luật cực kỳ khắc nghiệt, bình thường tình huống sẽ không xuất hiện dạng này làm ồn mới vừa đi ra ngoài cửa, chỉ thấy một cái thiên mạc phủ bổ khoái vội vã chạy tới, tại Ninh Nguyệt trước mặt quỳ một chân trên đất, khởi bẩm quỷ hồ đại nhân, vừa rồi huynh đệ nhóm lửa nấu cơm thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bếp lò phía dưới vậy mà xuất hiện một cái lỗ trống. Các huynh đệ cho rằng sự tình có kỳ quặc, cho nên chuyên tới để bẩm báo. Ồ, ở đâu? Lập tức mang ta tới. Ninh Nguyệt vội vàng phân phó nói, theo thuộc hạ dẫn đầu, Ninh Nguyệt rất mau tới đã đến phát hiện kia cái hố bếp lò. Mà giờ khắc này, truy Nguyệt cùng Lạc Tâm cũng nghe đã đến động tĩnh vội vàng chạy đến cái này cái hố vừa lúc ở bếp lò ở giữa, nguyên bản từ một khối phiến đá ngăn cản, phía trên đúng lúc là một ngụm nồi sắt. thấy rõ cửa hang, cần đem nồi sắt đẩy ra, mà nguyên bản đắp lên cái hố phía trên phiến đá cũng đã bị thuộc hạ đem đến một bên. linh nguyệt cầm lấy khối kia phiến đá, nhẹ nhàng đắp lên cái hố nghiêm ti dày khe hở đơn giản xảo đoạn thiên công. cái hố ước chừng hai thước gặp rộng, lớn nhỏ vừa vặn có thể thông qua một người. cái hố sâu không thấy đáy, đưa tay luồn vào đi lại có thể cảm nhận được từng tia từng tia gió mát. hiện nhiên cái này cái hố bên trong không khí là lưu thông. linh nguyệt trong mắt lóe ra đạo đạo tinh mang. Trên mặt cũng lộ ra sáng tỏ thân sắc. Quỷ hồ, cái này cái hồ là? Truy Nguyệt nhìn thấy Ninh Nguyệt biểu lộ, vội vàng vội vàng hỏi. Khó trách chúng ta phí hết sức chín châu hai hồ cũng tìm không thấy bọn họ, nguyên lai bọn họ không phải phi thiên, mà là chui xuống đất. Đây cũng là huyền âm giáo mở ra tới địa đạo, bọn họ núp ở trong địa đạo mới tránh đi chúng ta phong tỏa. Đáng chết huyền âm giáo, bọn họ đầu gốc là thế nào lớn lên? Là thế nào nghĩ đến đem địa đạo cửa vào tuyển tại bếp lò bên trong? Truy Nguyệt có chút im lặng thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Truy Nguyệt nhưng lại không thể không bội phục huyền âm giáo kỳ tư diệu tưởng. Vậy cũng là kỳ tư diệu tưởng. Ninh Nguyệt chậm rãi quay đầu lại khinh bị xem xét mắt Truy Chuy Nguyệt, truyền lệnh xuống, điều tra tất cả bếp lò, giếng nước, chân tường, tủ bát đáy. "Đem những cái này ám đạo địa đạo đều tìm cho ta ra tới." Theo Ninh Nguyệt ra lệnh một tiếng, thiên mạc phủ bổ khoái nhao nhao hành động ra. Trong trước mắt, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại Ninh Nguyệt mấy người, Truy Nguyệt nhìn trước mắt địa đạo này, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, "Quỷ hồ, liền để ta xuống dưới tìm kiếm địa đạo này sâu cận a." Địa đạo nhỏ hẹp, chỉ cung cấp một người ghé qua. "Vạn nhất phía dưới có cái gì cơ quan cảm ấy?" coi như ngươi khinh công ngập trời cũng không có cách, vẫn là để ta đi. coi như gặp được bọn họ phục kích, ta cũng có thể thông dòng đường đối. Linh Nguyệt lắc đầu bắt bỏ, nhẹ nhàng nhảy một cái, thân hình phẳng phất bóng rổ xa lưới đồng dạng rơi vào trong địa đạo. trong địa đạo, cùng Linh Nguyệt phỏng đoán như thế cực kỳ nhỏ hẹp, rơi xuống khoảng một trượng, Linh Nguyệt liền dẫm lên mặt đất bùn đất. tại đen kịt hoàn cảnh bên trong, Linh Nguyệt cũng có thể thấy vật, cho nên hắn cũng thấy rõ ràng trong địa đạo trải rộng nhân công mở vết tích, thuận theo vết tích đi, lại là một cái hướng phía dưới địa đạo. Linh Nguyệt cảm giác bản thân đi vào lòng đất chỉ ít năm trượng sau đó địa đạo không gian mới phóng đại lên, vớt ve địa đạo trên vách cứng rắn nhang thạch, linh nguyệt lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nơi này lại là một cái thiên nhiên dưới mặt đất rung nham trên vách đá hiện đầy phẳng phất tổ hong đồng dạng hẹp dài lỗ, thuận theo hang động đá vôi hành tẩu, đang đi ra mười trượng thời điểm, trên chân lại dẫm lên một cây như đuối đồng dạng gậy gỗ, gậy gỗ bên trên diện có hai viên rõ ràng dấu răng ấn trong phút chốc, linh nguyệt sắc mặt đại biến, vội vang hướng phía trước hành tẩu, quả nhiên lại tại địa động bên trong phát hiện một số người vì lưu lại tạc vật, linh nguyệt con mắt phát ra đạo đạo tinh mang giấu ở trong tay áo Taylor đã chậm rãi nắm chặt, sau lưng truyền đến tạm nhạp tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, một ít bó đốt sáng ngời như trường long đồng dạng càng ngày càng gần, đám kia cái đồ hỗn đản, thật biết nghĩ á quỷ hầu ngươi là không biết, có vào miệng ở gầm rừng dưới, có tại giếng nước bên cạnh, còn có mẹ nó tại ao phân bên cạnh, nhưng đem ta buồn nôn chết rồi, đám kia huyền âm giáo phản nghịch đâu, nơi đây không phải chúng ta chiến trường, chúng ta lên đi đốt thuốc lá, đem bọn hắn đều bước đi ra, sau đó đang chậm rãi thu thập bọn họ, khá lắm, phế đi sức lớn như thế, cuối cùng bắt được bọn họ, ta định không tha cho bọn hắn bọn họ. "Đã chạy?" Linh Nguyệt sắc mặt âm trầm nói. "Cái gì? Chạy?" Truy Nguyệt Trừng mắt đậu xanh đồng dạng con mắt không thể tin hỏi, "Có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ có thể đem địa đạo đào được lương châu đi? Chúng ta ở phía trên bảy gia thiên la địa võng, bọn họ cũng chỉ có thể làm chuột trốn ở dưới mặt đất, làm sao có thể chạy?" Ngươi xem một chút hoàn cảnh chung quanh nói sau đi. Linh Nguyệt có chút khó chịu nói, "Cái này hang động đá vôi không phải bọn họ mở ra tới, mà là thiên nhiên hình thành hang động đá vôi. Nói xong, Linh Nguyệt đem gậy gỗ đưa tới Truy Nguyệt trước mặt. "Ngươi nhìn căn này cây gậy, mặt trên còn có dấu răng. nói rõ huyền âm giáo bọn họ ngậm cây gậy từ lòng đất rời đi. hang động đá vôi bốn phương thông suốt, mà lại lớn như vậy hang động đá vôi, phạm vi nhất định cực kỳ rộng. có lẽ chúng ta mới vừa tới đến thời điểm liền phát hiện bọn họ còn tới kịp, nhưng bây giờ, sợ là bọn họ đã thoát ly vòng vây của chúng ta. huyền âm giáo vậy mà cùng chúng ta đánh một cái trên lệnh thời gian, thật sự là xử trí không kịp đề phòng. chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn chạy? truy nguyệt trường trong mắt mở mỉm hỏi. quỷ hồ đại nhân, truy nguyệt đại nhân, không truy một cái tại sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Một bên lạc tâm thần tình kích động mà hỏi, coi như bọn họ trốn ra vòng vây của chúng ta, nhưng thiên mạch phủ không phải ở các nơi chỗ lối đi thiết trí cửa ải. Huyền âm giáo nhiều người như vậy, hiển nhiên không có khả năng như vậy trắng trợn. Có lẽ chúng ta bây giờ đuổi theo con kịp. Đại bộ đội truy kích có lẽ không còn kịp rồi, nhưng là ta toàn lực truy kích còn có thể. Bao nhiêu huynh đệ còn tại phía trên? Không kém đúng 800 cái. Truy Nguyệt, ta một người truy, ngươi xuất lĩnh các huynh đệ lập tức tập kết ra ngoài. Sau đó chờ ta truyền tin, các ngươi lập tức ra giọi thúc ngựa chạy đến. Nhiều như vậy huyền âm giáo rút lui, ta không tin huyền âm giáo sẽ không có người tiếp ứng. Mệnh lệnh Huyền Châu, Lương Châu huynh đệ tùy thời chờ lệnh. Làm không cẩn thận, sẽ là một trận cuối cùng quyết chiến. Cái này, Truy Nguyệt lộ vẻ do dự, nhưng nhìn xem Linh Nguyệt chăm chú ánh mắt, cuối cùng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu, "Chính ngươi cẩn thận, Huyền Âm giáo chủ hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. So với Hoang Châu Huyền Âm giáo dư nghiệt, mệnh của ngươi trọng yếu hơn gấp 10 lần, nếu như Huyền Âm giáo chủ đích thân đến, ngươi lập tức an toàn rút lui." Ta tự có phân tất. Linh Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, thân hình lóe lên đã biến mất đang đổi nguyệt trước mặt. Truy Nguyệt nhìn trước mắt vô tận sâu xa hang động đá vôi, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo lắng. Trước đó Thiên Mạc phủ hành động quá thuận lợi, Huyền Âm giáo cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Nhưng là, lúc trước Ninh Nguyệt còn không có đi vào bắc địa thời điểm, Thiên Mạc phủ bị Huyền Âm giáo gọi áp chế có bao nhiêu thảm, Ninh Nguyệt không biết, nhưng Truy Nguyệt lại tin tưởng. Cho nên, Truy Nguyệt một mực có chút bất an, thuận lợi như vậy hành động lộ ra như thế không chân thật. Nhưng Truy Nguyệt nghĩ lại nghĩ đến Ninh Nguyệt võ công, đáy lòng bất an liền chậm rãi đi. Trong thiên hạ có thể bắt lại Ninh Nguyệt chỉ có Thủy Nguyệt công chủ cùng Huyền Âm giáo chủ. Hơn nữa còn nhất định phải là liên thủ mới được. Một đám huyền âm giáo dương nghiệt còn chưa đủ e ngại. Chương 559, Quân Diễn. Lòng đất hang động đá voi bốn phương thông suốt, tương tự Mê Cung lại hơn hẳn Mê Cung. Ninh Nguyệt tại trong động đá vôi căn cứ huyền âm giáo lưu lại dấu vết để lại, như cũng đi nhầm nhiều lần đường mới tính tìm được chính xác đồng đạo. Trước mắt quang minh phảng phất là địa ngục thông hướng nhân gian, Ninh Nguyệt xông phá cửa hàng sau đó, con mắt lập tức bị chói mắt ánh nắng đâm vào có chút không thích hợp. Hơi nheo mắt, chậm rãi ngắm nhìn một phía. Vậy mà đều trời đã sáng a. Nơi này hẳn là Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên co rụt lại, đáy lòng bất an cũng lập tức dâng lên. Nơi đây ở vào đá phân trắng lĩnh đông bộ 20 dặm, nói cách khác Huyền Âm giáo hoàn toàn chính xác đã xông ra vòng vây của mình. Mà phía đông 200 dặm là Huyền Châu, đông bắc 300 dặm là Lương Châu. Mặc dù thiết lập cửa ải, nhưng Huyền Âm giáo có mấy ngàn người, chỉ bằng Thiên Mạc phủ thiết lập cửa ải còn ngăn không được nhiều người như vậy đồng thời xung kích. Thiên Mạc phủ tất cả tinh nhuệ đều đầu nhập vào bốn bề thọ địch bên trong, giờ khắc này ở bệnh bọn họ quay đầu đã tới đã không kịp. Linh Nguyệt thân hình kích xạ, hóa thành sao băng hướng đông vừa ngự không mà đi. Mà cùng lúc đó, một đạo tín hiệu bắn ra hướng về một bên khác truy nguyệt đưa tin làm hắn lập tức dẫn đầu thiên mạc phụ tinh nguyện chạy đến trợ giúp liên tiếp đi ra một trăm dặm linh nguyệt mới từ không trung rơi xuống mặc dù võ đạo cao thủ có thể ngự không nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao nhưng cũng cực kỳ khủng bố cho nên tại ngự không phi hành một trăm dặm sau đó linh nguyệt nhưng lại không thể không rơi xuống làm nghỉ ngơi ngắn ngủi linh nguyệt con mắt đảo qua bốn phía lập tức ánh mắt sáng lên bị bên đường trong rừng tây dị thường hấp dẫn ánh mắt linh nguyệt thân hình lấp lóe đi vào tiểu lâm tử bên trong mười cái to lớn đống lửa tàn mát ở trong rừng Nhìn xem đống lửa quy mô, bọn này Huyền Âm giáo Dương Nghiệt cũng hẳn là ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm. Mà từ đống lửa dập tắt thời gian, đất ai dư ôn đến xem, bọn này Huyền Âm giáo phản lịch rời đi thời gian còn không có 2 canh giờ. Tiếp qua 100 dặm liền là Huyền Châu, mà lại biên cảnh cửa ải chỗ cũng không có truyền đến có người cưỡng ép vượt quan tin tức, nhìn hết thể còn kịp. Linh nguyện xác định phương hướng sau đó, thân hình lại một lần nữa nổi bắn ra hướng về Huyền Âm giáo chủ Lỗ Theo. Một lần lập loé, là song kính trong trượng, cơ hồ trong nháy mắt liền là vài giảm khoảng cách. Nhưng là, tại vọt ra 50 dặm thời điểm, Ninh Nguyệt nhưng lại không thể không một lần nữa dừng bước lại. Trước mắt con đường lại là để Ninh Nguyệt vạn phần khó xử. Một cái trực đạo chia làm hai đầu, một cái nối thẳng Huyền Châu, một cái nối thẳng Lương Châu. Mà Ninh Nguyệt cũng chỉ có một người, đi Lương Châu liền không cách nào truy kích Huyền Châu. Dựa theo bình thường tới nói, Huyền Âm giáo hẳn là sẽ đường vòng Huyền Châu sau đó tại quanh co tiến vào Lương Châu. Nhưng là, Huyền Âm giáo dư nghiệt số lượng, thực lực đều đủ để trực tiếp vượt quan tiến vào Lương Châu. Vô luận cái nào một con đường, đều có cực lớn khả năng. Giá giá đang tại Ninh Nguyệt tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên trước mắt chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, Ninh Nguyệt Dương mắt nhìn lên chỉ thấy mười mấy con khoái mã tại quan đạo bên trong lao vụn, cờ roi ngựa nhìn cấp tốc bộ dáng, nhìn thấy Ninh Nguyệt cũng không có chút nào thả chậm tốc độ mà là thẳng tắp vọt tới. Ninh Nguyệt lông mày lơ đãng nhíu lại, bởi vì người trước mắt trang phục lại là Đại Chu Hoàng Triệu bộ binh chế thức trang phục, mà lại mỗi người sau lưng cắm ba mặt cơ sĩ, nhìn quân tình khẩn cấp bộ dáng. Đại Chu Hoàng Triều tứ hải thái bình, mặc dù Bắc Địa Ba Châu cùng Bắc Bộ Thảo Nguyên thường có ma sát, nhưng này cũng là Bắc điệu biên cảnh, nơi này là tại Hoang Châu phía Bắc. Cho dù có chiến sự cũng lan tràn không đến nơi này, trước mắt quân tốt như thế vội vàng, chẳng lẽ có đại sự phát sinh. Chánh gia. Chánh gia tại khoảng cách Ninh Nguyệt trăm bước thời điểm, đối diện tướng sĩ si bắt đầu cơ giơ ngựa hướng về phía Ninh Nguyệt quát. Ninh Nguyệt tò mò nhìn trước mắt chiến mã, đáy lòng càng là nghi hoặc. Những thứ này chiến mã thế nhưng là La Thiên Thành tướng quân dưới trướng chiến mã, bởi vì Ninh Nguyệt đi qua La Thiên Thành quân doanh, cho nên cũng đã gặp. La Thiên Thành chiến mã, mỗi một cái nơi ngực đều sẽ in dấu xuống một cái là ấn, để phòng ngừa chiến mã lưu lạc dân gian. Chiến mã càng ngày càng gần, Ninh Nguyệt lại không vì lay động không chỉ có như thế, lại còn đưa tay ra ý đồ ngăn lại lao vùn vụ chiến mã. trên lưng ngựa quân tốt lại một lần nữa có lớn, nhưng ninh nguyệt như cũ bất vi sở động. luật tại rồi ninh nguyệt chỉ có ba bước thời điểm, chiến mã bỗng nhiên rơi lên chân, cơ hồ đảo qua ninh nguyệt mặt dựng đứng lên. trên lưng ngựa quân tốt tựa hồ cũng bị chiến mã làm trở tay không kịp, không có chút nào phòng bị nhanh như chấp tử trên chiến mã lăn xuống tới ngã chó an vân. hôn trưởng, ngươi có biết hay không ngươi này là ảnh hưởng quân vụ, đừng tưởng rằng là thiên mặc phủ bộ khoái quân pháp liền trị không được ngươi đến thời cơ chiến đấu. Ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Cái ngã trên đất quân tốt lưu loát bò lên, liều mạng bên trên bùi mù trực tiếp chỉ vào Ninh Nguyệt Liên phá miệng mang to. Mà sau lưng mấy người cũng như thiểm điện xuống ngựa, xếp thành một loạt nhanh chân bước ra yêu đao ra khỏi vỏ. Không hổ là đại chu đứng đầu nhất bộ đội, động tác đồng dạng chỉnh tề, khí thế ép người cho người ta một loại sát phạt quả đoạn cảm giác. Nhất là yêu đao ra khỏi vỏ sau đó, một hàng kia quân tốt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, đầy mặt sát khí phảng phất muốn tràn ra thân thể. Đổi lại người bình thường, dạng này tư thế hướng mặt trước vừa đứng đủ để dọa đến hồn phi phách tán nhưng Ninh nguyệt chỉ là cười dạng dỡ bớt ve trước mắt tựa hồ bị hù dọa chiến mã nu hòa đuổi tiên lặng quay đầu Ninh nguyệt treo tức nhìn xem cái này tức miệng mắng to có tốt nơi đây còn tại hoan châu mà lại theo ta được biết triều đình đồng thời không chiến sự thế nào đến trễ thời cơ chiến đấu ngược lại là các ngươi đại chu quân pháp chỉ có chiến sự các chấn quân tướng không thể tùy ý ra vào quân doanh mỗi tháng chỉ có hai ngày thay nhau nghỉ một rời đi quân doanh cần y phục hàng ngày không thể mang theo bất luận cái gì quân dụng chi vật người xem một chút các ngươi chiến mã quân phục lệ kỳ chiến đao thật đúng là một cái đều không ý ta, đừng nói cho ta các ngươi đây là tại đả chiến, chính là đang đánh chiến. người kia thấy một lần linh nguyện chấn định như thế, ánh mắt cũng có chút nheo lại trở nên ngưng trọng lên, nhưng cũng không có trước đó như thế vinh vá hung hăng như thế. quân pháp có lệnh đả chiến trước đó, cần trước đó khơi thông mạch tính. ta thân ở thiên Mạc phủ, nhưng không có thu được một tia một hào tin tức, các ngươi còn nói đang chiến tranh sao? linh Nguyệt chậm rãi móc ra trong ngực quỷ hồ lệnh bài, thiên Mạc phủ phong hào thần bổ quỷ hồ. hiện tại các ngươi có thể cùng ta nói thật ta, như thế đi gấp vội vàng bộ dáng, đến cùng vì cái gì? nhìn thấy linh Nguyệt xuất ra quỷ hồ lệnh bài một đội quân tốt lập tức sắc mặt thay đổi sau lưng một đám tướng sĩ cũng đem yêu đao trở vào bao ấn bình thường chức quyền thiên mạc phủ là không có quyền hỏi đến quân đội sự vụ quân đội độc lập với tam các lục bộ bên ngoài hết thảy quy tích tự hành vận chuyển nhưng phong hào thần bộ lại là khác biệt phong hào thần bộ còn có một cái thân phận liền là thay thiên tử hành tẩu thiên hạ chỉ cần xuất gia phong hào thần bộ lệnh hắn liền là hoàn mệnh không sai cho nên linh Nguyệt hỏi thăm vấn đề này tuyệt không quá đáng nguyên lai ngài liền là quỷ hồ thần bộ huynh đệ mấy cái vừa rồi có nhiều mạo phạm thần bộ thứ tội chúng ta thực sự đang chiến tranh nhưng lại là luyện binh thực chiến tướng quân của chúng ta là la đại soái tọa hạ thượng tướng đang cùng hắc hoàng tướng quân mô phỏng thực chiến luyện binh chúng ta phụ tướng quân chi lệnh từ hoang châu quanh co chui vào huyền châu tìm hiểu hắc hoàng tướng quân binh lực bổ cụm cho nên mới nói quân tình khẩn cấp mời quỷ hồ đại nhân thứ tội ồ nguyên lai là quân sự diễn tập a chẳng qua diễn tập cũng là thực chiến các ngươi nói không có sai ninh nguyệt nhàn nhạt thu hồi lệnh bài đột nhiên biến sắc chờ một chút các ngươi từ hoang châu tới có thể từng thấy đến một đàn không sai biệt lắm mấy ngàn người do người mấy cái quân tốt lẫn nhau đối mặt nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là lấp đầu chúng ta đồng thời không có thấy cái gì đại quy mô dòng người nhưng tốt năm tốt ba nạn dân vẫn là nhìn thấy không ít nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có lương châu nhận lấy hoang thai ảnh hưởng đều là nạn dân nghĩ không ra hoang châu cũng có à nạn dân linh Nguyệt ánh mắt chớp động cuối cùng biến sắc thầm kêu một tiếng không tốt bọn này huyền âm giáo dương nhiệt vậy mà chia thành tốt nhỏ phân tán ra tới sau đó khẳng định ước định cẩn thận tập kết thời gian địa điểm Bác địa địa vực bao la Mấy ngàn người tập hợp một chỗ rất là chói mắt, nhưng một khi phân tán tựa như bông tuyết rơi vào trong nước sông đồng dạng vô tung vô ảnh. Nếu như bọn họ thật tan ra, coi như Thiên Mạc phủ thành công đuổi tới cũng bắt không được mấy cái, nói không chính xác sẽ còn đánh cỏ động rắn để bọn hắn trốn đi. Bọn này huyền âm giáo dư nghiệt, làm sao lại buồn nôn như vậy người? Linh Nguyệt đấy lòng phẫn hận nghĩ đến. Đột nhiên, một đạo linh quang phảng phất như chớp giật chạy qua náo hải. Linh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt tướng sĩ, các ngươi tướng quân quân doanh rơi vào chỗ nào? Có bao nhiêu nhân mã? Cái này, đối diện quân tốt lộ vẻ do dự nhìn về phía ninh nguyệt ánh mắt cũng có chút bất thiện lên những vấn đề này thế nhưng là cơ mật vấn đề cái này khiến bọn họ không thể không cảnh giác ninh nguyệt thân phận chân thật đến cùng là cái gì nhìn thấy bọn họ cái ánh mắt này ninh nguyệt cũng trong nháy mắt minh bạch cười khổ lắc đầu nói thẳng đến các ngươi lâu dài tại bắc địa huyền âm giáo hẳn là cũng biết ta ta phụng mệnh tiêu diệt huyền âm giáo nhưng nghĩ không ra Hoàng châu huyền âm giáo phản nghịch cực kỳ dào hoạt vậy mà xông ra chúng ta thiên mạc phủ vòng đây các ngươi trước đó nhìn thấy những cái kia nạn dân cũng không phải cái gì thật nạn dân mà là huyền âm giáo dư giả trang hiện tại bọn hắn chia thành toát nhỏ chỉ có đem bọn hắn giống đuổi con vịt đồng dạng lần nữa tụ lại tới mới có thể bắt lại. Mà chúng ta Thiên Mạc phủ nhân thủ không đủ, cho nên cần phải mượn lực lượng của các ngươi. Cho nên ta mới hỏi thăm các ngươi có bao nhiêu nhân mã, tọa lạc ở nơi nào. Thì ra là thế, chúng ta quân doanh duy nhất phía đông 120 giảm chỗ, nhân mã năm vạn. Mà tại ta quân doanh tây nam 50 giặm chỗ thì là Hắc Hoàng tướng quân nhân mã, ước chừng cũng là năm vạn người. Tên kia quân tốt đang nghe Ninh Nguyệt giải thích sau đó cũng không dám mồm nói thẳng. Vậy thì tốt quá, Huyền Châu, Lương Châu lại thêm phía sau chúng ta theo sát mà đến thiên mạc phụ tinh nhuệ cứ như vậy chúng ta liền là hiện lên tam giác bao vây chi thế ha ha ha huyền âm giáo thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống ý trời à trốn ra vòng vây của chúng ta vậy mà đã rơi vào quân đội trong vòng đây các vị đại ca lập tức dẫn ta đi gặp tướng quân của các ngươi ta có chuyện quan trọng thương lượng cái kia quân pháp như núi nhiệm vụ của chúng ta là còn cái gì quân pháp như núi à hiện tại là hoàng mệnh như núi các ngươi kia là diễn tập ta hiện tại nhưng là chân chính đại chiến a Ngươi nói các ngươi diễn tập thắng có quân công sao? Tiêu Diệt Huyền Âm giáo phản định, đây chính là thật sự quân công. Ninh Nguyệt vừa mới nói chung, đối diện mấy cái quân tốt con mắt lập tức sáng lên. Diễn tập chỉ là diễn tập, coi như chống lại quân lệnh, giỏi lắm mười mấy cái quân côn. Nhưng nếu là dựng lên quân công, đây chính là thang quan phát tài a. Chương 560, Phượng Hoàng quân bí mật. Tại quân tốt dẫn đầu dưới, Linh Nguyệt đi tới Tả Đột ở vào lương châu biên cảnh quân doanh. Bởi vì trước đó đạt được thông báo, Tả Đột đã tại quân doanh cửa ra vào chờ, nhìn thấy Ninh Nguyệt đến, Tả Đột liền vội vàng lên đón. Quỷ Hồ đại nhân cửu nương đại danh nghe qua quỷ hồ thần bổ tuổi còn trẻ lại có thần quỷ khó lường chi danh quả nhiên danh bất hư truyền với tay một cái liền đem làm người đau đầu huyền âm giáo phản nghịch như chó nhà có tang tả tướng quân khách khí không biết tả tướng quân có thể có tiến hành bố trí lần này huyền âm giáo binh hành tốc độ cực nhanh như không kịp phản ứng nói không chính xác để bọn hắn chui chỗ trống Ninh nguyệt cũng không tâm tình cùng tả đột khách sáo trực tiếp thẳng vào vấn đề hỏi yên tâm đi tả đột chẳng hề để ý nói tại tiếp vào phi hồng truyền thư thời điểm ta đã hạ lệnh thủ hạ năm vạn tướng sĩ đều đã tung xuống đi mà lại ta cũng lập tức thông tri đối diện Hắc Hoàng tướng quân. Vừa rồi nhận được Hắc Hoàng tướng quân hồi phục, nàng cũng đã bắt đầu hành động. Đồng thời còn nói tự mình tới muốn gặp mặt Quỷ Hồ đại nhân, xem ra những cái kia lưu truyền truyền ngôn là sự thật. Tạ Đột tướng quân vừa đi, một bên pha trò nhìn bên cạnh Ninh Nguyệt. Truyền ngôn? Cái gì truyền ngôn? Ninh Nguyệt hiếu kỳ nghiêng mặt qua hỏi. Quỷ Hồ đại nhân là năm đó tiêu dương công chúa chi tử. Tạ Đột ánh mắt có chút lấp loé, cố ý dùng bông lòng ngữ khí hỏi. Ta cho là cái gì đâu? Ninh Nguyệt tùy ý cười cười, cái này đã không phải là tin đồn gì. Năm ngoái hoàng thượng Thái Sơn phong thiện làm cho sơn sao, thân phận của ta cũng bị rộng rãi làm người biết không có gì đáng nói. Không sai, mẹ ta là Kiêu Dương công chúa, ta cũng bị xếp vào hoàng thất họ hàng, làm sao? Cái thân phận này có vấn đề gì sao? Không có, tự nhiên không có. Ta đột nhiên vội vàng lắc đầu lộ ra có chút lung túng tiểu dung. Quỷ Hồ đại nhân đúng trường lạc công chúa chỉ huy phượng hoàng quân hiệu bao nhiêu? Ta vốn chỉ là nông thôn một thảo dân, gia nhập thiên mạc phụ sau đó mới lên như diều gặp gió. Ba năm kinh lịch, tựa như ảo ngộng, ngay cả thân thế của ta ta đều có chút mơ hồ, đúng chi cái này phượng hoàng quân. Tả tướng quân là có gì muốn cáo chi? Linh Nguyệt trên mặt đột nhiên đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi quay sang, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thế nhân đều biết, Phượng Hoàng Quân chính là Trường Lạc Công chúa Vương Bại Kỵ Bình, nhưng lại có rất ít người biết, Phượng Hoàng Quân lại là Tiêu Dương Công chúa một tay sáng tạo. 20 năm trước, Tiêu Dương Công chúa mai danh nhận tích hành tẩu giang hồ. Trên giang hồ cũng là sông ra uy danh hiển hách, còn sáng lập một cái từ nữ tử tạo thành môn phái võ lâm, Phượng Hoàng Cát. Ồ, mẫu thân năm đó còn là giang hồ nữ hiệp. Linh Nguyệt cười khẽ sở lên cái mũi. Như vậy cái kia Phượng hoàng các liền là Phượng hoàng quân tiền thân. Không sai, bất quá đương Sơ Tiêu Dương công chúa cũng không định đem Phượng hoàng các thành quân, có lẽ là mệnh trùng chú định, có lẽ là trời xui đất khiến. 20 năm trước, huyền âm giáo đột nhiên tàn phá bửa bãi Bắc địa. Bắc địa thế cục so với thời khắc này còn muốn nghiêm trọng nhiều. Phương Bác Thảo nguyên mắt thấy có thể nhân cơ hội cũng thường xuyên khấu quan cấp sạch. Mặc dù Thảo nguyên ở vào kịch liệt nhất trong chiến loạn, nhưng bọn hắn tới lui vô ảnh, đoạt tiền tài nữ nhân sau đó liền đi, mà nam tử cùng người già trẻ em đều tận rất chết. Kiêu Dương công tử dưới cơn nóng giận đem Phượng Hoàng các rời đến Bắc Địa chống lại Thảo Nguyên Hồ Lỗ, tại Triều Đình Duy trì dưới, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn phát triển thành một chi cường quân. Mà lại Kiêu Dương công chúa cũng là trời sinh dụng binh kỳ tài, vậy mà dựa vào năm đó dự tính tới binh pháp vô sự tự thông, loại trừ ngay từ đầu gặp khó bên ngoài, dư sau tác chiến vậy mà mọi việc đều thuận lợi bách chiến bách thắng. Về sau, bởi vì Phượng Hoàng quân hung danh cùng trả thù tàn nhẫn, Thảo Nguyên Hồ Lỗ cũng không dám lại khấu quan cấp sạch. Triều Đình cũng chính thức cho Phượng Hoàng quân biên chế, cứ như vậy, đại chu ba đại cường quân Phượng Hoàng quân ra mắt. Phượng hoàng quân rất nhiều tướng lĩnh, vẫn là năm đó Phượng hoàng các thành viên. Cho nên, mặc dù Phượng hoàng quân phía dưới tướng sĩ chính thành là nam tử, nhưng tất cả mọi người đem Phượng hoàng quân xưng là nương tử quân. Mà Phượng hoàng quân bên trong tinh nhuệ nhất 3000 vượng hoàng, lại đều là nữ tử. Ồ, ngược lại là đa tạ tả tướng quân cáo chi. Linh Nguyệt tùy ý cười một tiếng, nhìn về phía tả đột ánh mắt bên trong lại mang theo nhàn nhạt xem kỹ, tả tướng quân nói cho ta những thứ này, ngược lại là có cái gì ẩn dụ sao? Quỷ hồ đại nhân trí tuệ hơn người thần cơ diệu toán, chẳng lẽ không đoán ra được. Tả đột tướng quân chậm rãi dừng chân lại, có chút nghiêng mặt qua không chút nào tị hiểm giống như cười mà không phải cười nhìn xem linh nguyệt ta còn thực sự không đoán ra được linh nguyệt chỉ là mao đầu tiểu tử vừa mới bước vào quan trường còn không có mấy năm linh nguyệt nhìn qua trước mắt quân trướng, trong đầu thoáng qua cái kia trong rừng rậm giống như đã từng quen biết hình ảnh phượng hoàng quân nói là triều đình quân chính quy nhưng nó lại không phải từ triều đình tự mình thành lập mà là nói thành tiêu dương công chúa tư quân cũng không đủ năm đó tiêu dương công chúa nhiễm bệnh qua đời cả nước đau buồn nhưng một chi 20 vạn quân đội cô treo biên cương triều đình trên dưới cũng không yên tâm. Tại Tiêu Dương Công chúa qua đời sau đó, triều đình từng điều động năm cái đại tướng đi trước tiếp nhận Vượng Hoàng Quân, nhưng đều bị Vượng Hoàng Quân cự tuyệt thậm chí bị khu trục trở về kinh thành. Ngươi cũng đã biết năm đó quân tình khẩn trương đến mức nào, tiên đế thậm chí động tới phái cấm quân, giả ma quân liên thủ cắn giết Vượng Hoàng Quân tâm tư. Vậy mà như thế, Linh Nguyệt đấy lòng thầm giật mình, bất kỳ cái gì một cái hoàn quyền đều khó có khả năng thừa nhận một cái không tuân theo triều đình mệnh lệnh quân đội, mà khu trục triều đình điều động chủ tướng, cái này đã trên cơ bản cùng phản cắt ngang bằng. Linh Nguyệt coi như đổi vị suy nghĩ cũng không thể không thừa nhận triều đình dù là đúng vượng hoàng quân động thủ cũng là danh chính ngôn thuận sau đó thì sao linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài hỏi về sau tự nhiên là trường lạc công chúa ra kinh thành đi trước tiếp nhận vượng hoàng quân năm đó kiêu dương công chúa sáng tạo vượng hoàng các thời điểm trường lạc công chúa cũng thường xuyên giá lâm cho nên trường lạc công chúa cùng vượng hoàng quân tất cả tướng lĩnh đều quen biết trường lạc công chúa thuận lợi tiếp nhận vượng hoàng quân cũng tránh khỏi triều đình một lần tai họa lớn nhưng là vượng hoàng quân trên dưới mặc dù hiệu mệnh tại trường lạc công chúa nhưng các nàng lại hiệu chung với kiêu dương công chúa quỷ hồ đại nhân Ngươi bây giờ minh bạch ta ý tứ đi. Hắc Hoàng Tướng quân khi biết ngươi đến thời điểm, vậy mà lập tức buông xuống quân vụ muốn tới gặp ngươi. Nguyên bản, Phượng Hoàng quân tại trường là công chúa quản chế xuống rất nghe lời, nhưng ngươi xuất hiện lại làm cho các nàng một lần nữa tao động. Nói đến đây, Linh Nguyệt coi như lại ra vẻ hồ đồ cũng không giả bộ được. Tà đột ý tứ rất rõ ràng, 20 vạn Phượng Hoàng quân là Tiêu Dương công chúa tư quân. Tiêu Dương công tử chết rồi, bọn họ hiệu trung mục tiêu liền sẽ từ Tiêu Dương công chúa chuyển dời đến Linh Nguyệt trên người. Linh Nguyệt là hoàng thất họ hàng, nhưng hắn không phải hoàng tử, càng không khả năng trở thành hoàng đế. Đại Chu ba đại cường quân một trong Phượng Hoàng quân, hiệu trung không phải hoàng đế mà là những người khác. Cái này khiến Triều đình nghĩ như thế nào? Cái này khiến cả triều văn võ nghĩ như thế nào? Bất luận là đế vương tâm thuận, vẫn là hoàng triều kế hoạch trăm năm, linh nguyệt đều nên bị răng rắc à. Tà đột cùng mình nói những thứ này, linh nguyệt cũng có thể lý giải, hoặc là cảnh cáo, hoặc là đề điểm. Dù sao hiện tại hoàng triều chịu không được nội chiến, càng chịu không được cường quân ở giữa nội chiến. Vô luận quân quân, vẫn là dạ ma quân, cũng không có nắm chắc có thể bắt lại Phượng Hoàng quân. Một khi đánh nhau đoán chừng kiều châu vỡ vụn cũng sẽ không tiếp tục lời nói xuống. Ta có thể nói, tướng quân quá lo lắng sao? Linh Nguyệt nhàn nhạt gạt ra một cái tiếu dung, ngươi nói những thứ này cũng hoàn toàn chỉ là ngươi phỏng đoán. Cái này tựa hồ không phù hợp các hạ thân phận, tướng quân cần biết, họa từ miệng mà ra, tiếng người đáng sợ. Linh Nguyệt mặc dù như thế cảnh cáo, nhưng đáy lòng lại bỗng nhiên nặng nề xuống tới. Nguyên bản trong hoàng cung, trường lạc công chúa cũng cùng mình để cập qua. nàng chỉ là tạm lĩnh vượng hoàng quân, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ đem Phượng hoàng quân còn cho Linh Nguyệt. Lúc ấy Linh Nguyệt cho rằng vấn đề này cách mình rất xa nhưng hiện tại xem ra, vấn đề này đã lửa xém lông mày. Ta cũng hy vọng là quá lo lắng. Đa tạ quỷ hồ lớn nhắc nhở, "Thứ tội thứ tội." Tạ Đột cũng là thoải mái cười một tiếng, "Ta chỉ là triều đình một viên tham tướng, loại đại sự này cũng hoàn toàn chính xác không tới phiên ta tới lắm miệng." Chỉ là nhìn xem quỷ hồ đại nhân tiền đồ dường như gấm, cho nên mới hảo tâm đề điểm một câu, như có không làm còn xin quỷ hồ đại nhân thông cảm nhiều hơn. "Đâu có đâu có." Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng đưa tới Tạ Đột trước mặt, "Ngươi biết vật này sao?" Tà Đột Hiếu Kỳ tiếp nhận giấy trắng, triển khai xem xét lông mày lập tức nhíu lại, kiếm, là chiến kiếm. Chúng ta đại chu trong quân đội, có thể có như vậy chế thức chiến kiếm. Kiểu dáng ngược lại là cùng chúng ta hiện dùng chiến kiếm chính thành tương tự, nhưng quy cách lại cao hơn quá nhiều. Dạng này kiếm tại hạ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quỷ hồ đại nhân ở nơi nào tìm tới dạng này chiến kiếm? Tà Đột tò mò hỏi, ta đang truy kích huyền âm giáo thời điểm, tại Bạch Rác lĩnh bên trong phát hiện một cái ẩn thế thôn trang, ai cũng không biết bọn họ ở bên trong ở bao nhiêu năm. Mà dạng này kiếm, cũng là tại thôn xóm bọn họ bên trong phát hiện. Bởi vì không biết lai lịch của bọn hắn, cho nên ta cũng không có đánh cỏ động rắn rời đi. Đã liền Tả Đột tướng quân cũng không biết đây cũng là được rồi. Không biết tiền tuyến có hay không truyền đến tin tức. Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền đến vội vã tiếng bước chân, khởi bẩm tướng quân, tiền tuyến tiên phong phát tới chiến báo. A, nhanh lấy đi vào. Một tên đưa tin binh nhanh chân chạy tới, đem chiến báo đưa tới Tả Đột trước mặt. Tả Đột cầm lấy chiến báo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ha ha ha. Tốt, thật sự là vừa vặn. Tạ đột buông xuống chiến báo hướng về phía Ninh Nguyệt cười nói, chúng ta vừa mới bố trí xuống phòng tuyến, liền có một nhóm người trang phục thành nạn dân tựa như vật biên, tại cửa ải chỗ bị thiên mạc phủ ngăn lại. Đám kia nạn dân đột nhiên bạo khởi xung kích cửa ải, đang xông qua sau lại đúng lúc đụng tới chúng ta tạo thành quân trận phòng tuyến. Tại lưu lại mười mấy bộ thi thể sau đó lại một lần rút về Hoang Châu. Trước tuyến cũng truyền tới tấu, Đen Hoàng quân đội đã hoàn thành vây kín sao? Huyền Âm giáo phản nghịch dám to gan vượt quan, nhất định phải bọn họ nếm thử quân trận lợi hại. Chỉ bất quá lần này vượt quan nhân số rất ít, mà lại còn có rất nhiều người phân tán cùng trong núi trong rừng rậm muốn chân chính đem bọn hắn bước đi ra cần một quãng thời gian, điểm ấy thời gian chúng ta đợi nổi. Linh Nguyệt tâm tình thật tốt, trên mặt cũng lộ ra thoải mái mà thần sắc. Báo báo cáo tướng quân, phượng hoàng quân hắc hoàng tướng quân đã đến. đúng lúc này, một tên khác đưa tin binh đột nhiên đến tại ngoài chướng quát lớn, nhanh như vậy. Tả Đột kinh ngạc nói, ánh mắt vô tình hay cố ý mắt nhìn một bên Linh Nguyệt. đi, bản tướng lập tức đi nên đón. Linh Nguyệt cũng đi theo, theo Tả Đột đi trước. mới vừa đi ra quân chướng liền nhìn thấy một cái nữ tướng quân mang theo hai ba cái cận vệ tại quân tốt dẫn đầu xuống chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nữ tướng quân trong tích tắc, linh Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. Tốt một cái tư thế hiên ngang, tốt một cái bặc cân quắc không thua đấng mày dâu. Chương 561, tham kiến thiếu chủ. Hắc Hoàng danh hiệu gọi Hắc Hoàng, nhưng trên thực tế Hắc Hoàng tuyệt không đen. Vừa vẫn tương phản, Hắc Hoàng làn da cực kỳ trắng non tinh tế tỉ mỉ. Cứ như vậy nhìn qua, ngoại nhân căn bản là không có cách đoán ra tuổi của nàng. Có 20 tuổi làn da dung nhan, nhưng lại có 30 tuổi gợi cảm thủy mị, ánh mắt bên trong còn có 40 tuổi khôn khéo cơ trí. Hắc Hoàng người mặc bó sát người giáp xích, chậm rãi đi tới. Ánh mắt lại một khắc đều không hề rời đi qua Ninh Nguyệt, phảng phất Ninh Nguyệt trên người có tử lực đồng dạng muốn đem Ninh Nguyệt trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới đều nhìn thấu. Thằng đến đi vào Ninh Nguyệt trước người, Hát Hoàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia mừng rỡ, một tia vui mừng. Ta đột cười dạng rỡ đi vào Hát Hoàng trước mặt, Hát Hoàng tướng quân quả nhiên tận phong liệt hỏa, nói muốn đi qua, liền nửa canh giờ đều không có đã đến, coi như là ngàn dặm khói mã cũng chạy không được nhanh như vậy a. Ngựa đương nhiên không có cách nào chạy nhanh như vậy, nhưng ta tướng quân không biết ta có hai cái gì thủ sao? Đừng nói ngày đi nghìn dặm liền là ngày đi năm ngàn dặm cũng không lại lời nói xuống. vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh thiên mạc phủ quỷ hồ thần bổ. không sai, quỷ hồ gặp qua hắc hoàng tướng quân, tướng quân đại danh như sấm bên thai hạnh nộ hạnh nộ. linh nguyệt đầy mặt tươi cười, khách khí hướng về phía hắc hoàng ôm quyền nói: ngươi là kiêu dương công chúa hải tử. hắc hoàng không có cùng linh nguyệt khách sáo, trực tiếp thẳng vào vấn đề hỏi. nếu như hoàng thất phụ tông nhân không có loạn nhận thân thích thói quen, ta là. dù sao, từ ta có ký ức bắt đầu liền chưa thấy qua mẹ, bọn họ nói phải, vậy được rồi. linh nguyệt lạnh nhạt nói: đối mẫu thân tình cảm. Ninh Nguyệt có thể nói không có, liên la đối với mình thân phận, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Trước mắt Hắc Hoàng nghe được Ninh Nguyệt trả lời sau đó, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, lại một lần nữa chăm chú nhìn từ trên xuống dưới Ninh Nguyệt. Sẽ không sai, hình dạng của ngươi cùng công chúa có tám thành tương tự, mà lại mặt mày của ngươi ở giữa cùng công chúa cũng là một cái khuôn đúc ra tới. Nói xong, Hắc Hoàng vậy mà trước mặt mọi người từ từ quỳ xuống, thuộc hạ phượng Hoàng Quân, Tam Thiên Phượng Hoàng Hắc Hoàng, tham kiến thiếu chủ. Như thế trước mặt mọi người, ở đây chỉ ít có mấy trăm con, con mắt nhìn xem một màn này cái này khiến Ninh nguyệt chấn kinh tại chỗ trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống. bởi vì đối phương là nữ nhân linh nguyệt liên thân tay vịn đều không tốt đưa tay kinh ngạc một cái mắt ánh mắt trong nháy mắt trở nên đú ám hắc hoàng tướng quân mau dậy đi ta là thiên mạc phủ phong hào thần bổ không phải ngươi cái gì thiếu chủ coi như vượng hoàng quân là mẹ ta sáng tạo nhưng ta cũng không phải các ngươi cái gì thiếu chủ Ninh nguyệt sắc mặt có chút không thích quát thời khắc này linh nguyệt đương nhiên sẽ không sợ rồi chịu đỉnh thân là võ đạo cao thủ hắn có đầy đủ thực lực cùng vốn liếng không cần tại nhìn hoàng đế sắc mặt nhưng là không sợ không đại biểu hắn nghĩ gây chuyện. Hoàng đế từ đầu đến cuối đều không hề có lỗi với hắn, thậm chí đối Ninh Nguyệt tín nhiệm có thừa đủ kiểu giữ gìn. Nhưng là, Hắc Hoàng trước mặt mọi người như thế hành vi, liền là trước mặt mọi người bức vua thái vị. Hắc Hoàng không có khả năng không biết nàng cái quỷ này hậu quả, càng không khả năng không biết như vậy sẽ thay hắn cùng Mạc Vô ngân ở giữa chôn cái đỉnh. Một màn này nếu là truyền đến triều đình, hoàng thượng sẽ thấy thế nào hắn, văn võ bá quan sẽ thấy thế nào hắn. Coi như Ninh Nguyệt không sợ, nhưng dùng ngòi bút làm vũ khí sói mắt trắng ba chữ, đủ để cho Ninh Nguyệt gánh vác cả đời thiếu chủ liền là thiếu chủ, từ ngươi là tiêu dương công chúa nhi tử giờ khắc này lên, ngươi chính là thiếu chủ. thiếu chủ là đang lo lắng triều đình lại bởi vậy đối thiếu chủ bất lợi sao? thiếu chủ kia cứ yên tâm đi, từ chúng ta phượng hoàng quân ở sau lưng duy trì, thiếu chủ đều có thể gối cao không lo. hắc hoàng nhìn xem linh nguyệt ngưng trọng nữ khí, vội vàng đứng người lên nhỏ giọng ăn ủi ha ha ha, gối cao không lo. linh nguyệt đột nhiên có loại buồn cười thê lương, nguyên bản đối hắc hoàng khách khí, cũng từ nàng kia một quỳ sau đó triệt để tan thành mây khói, thiên hạ vốn không sự tình, tự làm phiền mình chi. Ta Ninh Nguyệt là Thiên Mạc phủ phong hào thần bổ, là đường đường võ đạo cao thủ. Cái thân phận này, ta sao là nỗi lo về sau? Ta làm sao lại không thể gối cao không lo? Hoàng thượng là ta cậu ruột, ta có gì cần Phượng Hoàng quân ở sau lưng duy trì? Năm nay năm sau tại hoàng cung, ta đã đối tiểu di nói qua, ta vốn không muốn quân lữ phát triển, càng không muốn thống lĩnh Phượng Hoàng quân. Ta đều nói rõ ràng như vậy, các ngươi vì cái gì liền không hiểu? Nhất định phải cho ta cùng hoàng thượng ở giữa nói xấu phải không?" Thiếu chủ lời nói, thuộc hạ không rõ. Thuộc hạ chỉ biết là chúng ta phượng hoàng quân trên dưới chỉ chung với công chúa một người, công chúa chết rồi, chúng ta liền chung với thiếu chủ. một đời một đời, thương hỏa vĩnh chuyển. hắc hoàng có lẽ minh bạch ninh nguyệt lời nói hiểu hơn ninh nguyệt tình cảnh. nhưng là ninh nguyệt là phượng hoàng quân trên dưới duy nhất người tâm phúc, liền là trường lạc công chúa cũng không được. cho nên dù là sẽ để cho ninh nguyệt khó xử, hắc hoàng vẫn là phải vì phượng hoàng quân hướng về ninh nguyệt hiệu chung. thật sao? như vậy phượng hoàng quân xem ra là không cần thiết tồn tại. ninh nguyệt thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang. Thiếu chủ là muốn giải tán Phượng Hoàng quân. Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy nói đùa ý tứ. Phượng Hoàng quân, thường dụng hoàng triều chính quy biên chế, cầm triều đỉnh quân lương bổng lộc, nhưng các ngươi hiệu trung lại không phải đại chu hoàng triều. Nhìn chung 3000 năm cựu châu lịch sử, có thể có một chi quân đội là cái dạng này. Các ngươi là nghĩ bức ta tạo phản sao? Nguyên bản những thứ này, chúng ta có thể tại trong âm thầm nói trong âm thầm giải quyết. Có thể ngươi vậy mà trước mặt nhiều người như vậy bức vua thoái vị. Đây là trường Lạc công chúa ý tứ vẫn là các ngươi phượng hoàng quân trên dưới tướng quân ý tứ. Hôm nay thời kỳ nhạy cảm như vậy, các ngươi cũng không ngại chuyện lớn a." Ninh Nguyệt nổi giận ngoài Hắc Hoàng đoán trước, Ninh Nguyệt nhưng cũng không phải được đả lần tới. Phượng Hoàng quân chân chính hiệu trung chính là ai, mọi người đều biết. Nhưng lòng dạ biết rõ cùng bày ở ngoài sáng là hai việc khác nhau. Nếu như không phải có trường lạc công chúa để ép, triều đình tại 20 năm trước liền nên đối vượng hoàng quân hạ thủ, dù là Phượng Hoàng quân vì triều đình lậm xuống bao lớn công lao, giết lùi bao nhiêu địch nhân, bảo vệ bao nhiêu người. Nguyên tắc tính vấn đề, căn bản không được phép một tia sai lầm. Nữ nhân là cảm tính, cho nên phượng hoàng quân trên dưới đều bước đồng cảm tính làm việc. 20 năm, trong lòng tín ngưỡng sụp đổ 20 năm. Nếu không phải biết Kiêu Dương công chúa tại khi còn sống lưu lại con cháu, có lẽ phượng hoàng quân tại 20 năm trước liền lên tản. Đau khổ đợi 20 năm, rốt cục chờ đến thiếu chủ xuất hiện. Bị đè nén chờ đợi lập tức bạo phát đi ra bùng cháy lên như thế cực nóng hỏa diễm. Có lẽ Hắc hoàng một cử động kia là xúc động, nhưng Hắc hoàng lúc này nhưng không có một tia một hào hối hận. Duy nhất cảm thụ liền là kia bị đánh lật ngũ vị tập trận. 20 vạn phượng hoàng quân, khổ đợi thiếu chủ vậy mà không cần bọn họ. Cái này khiến thân là Tam Thiên Phượng Hoàng Hắc Hoàng làm sao có thể tiếp nhận. Phảng Phất bị ném bỏ đồng dạng, Hắc Hoàng tâm tránh qua kia như kim đâm đầu nhức. Quật Cường, Bậc Cân Quắc không thua đấng mày râu Hắc Hoàng trong mắt chớp động lên nước mắt, nhìn xem Ninh nguyện tâm trừng ánh mắt, trong hốc mắt nước mắt rốt cục không nhịn được nhỏ xuống xuống dưới. Chầm rãi cong xuống thẳng tắp lưng, tại Ninh nguyện trước mặt khom người xuống. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ sẽ đem thiếu chủ ý tứ mang về cho vương hoàng quân tỷ muội. Nhưng là, thuộc hạ hy vọng, hy vọng Phượng Hoàng quân sau khi giải tán, Tam Thiên Phượng Hoàng tỷ muội có thể tiếp tục đi theo thiếu chủ. Ai một bên tạ đột phảng phất mới vừa từ khiếp sợ hoàn hồn run rẩy một chút sau đó vội vàng kết to trầm đã trầm đã quỷ hồ đại nhân hắc hoàng tướng quân các ngươi không phải là nói đùa sao dạng này đùa giỡn không mở ra được a thế nào linh nguyệt có chút nghiêng mặt qua nhìn xem vậy mà so hắc hoàng còn khẩn trương hoàng hốt tạ đột trong lúc nhất thời có chút không hiểu đấu quỷ hồ đại nhân ngươi là đang nói đùa đúng không tạ đột lung tung sát mồ hôi chán có chút hoàng hốt mà hỏi quân lệnh như núi há có thể cho đùa linh nguyệt còn chưa lên tiếng một bên hắc hoàng nhàn nhạt có chút thất là nói đau khổ chờ đợi 20 năm, lại nghĩ không ra đợi đến chính là kết quả này. Mặc dù đấy lòng có chút thất lạc, nhưng đây có lẽ là đối phượng hoàng quân kết cục tốt nhất. Phượng hoàng quân trên giới kỳ thật đều biết, các nàng tùy hứng là không đúng. Ngay cả trường lạc công chúa cũng không dừng một lần nói qua, phượng hoàng quân nếu là lại ôm dạng này lý niệm, sớm muộn cũng sẽ bị triều đình tru vứt bỏ. Nhưng là các nàng đám nữ nhân này, vốn chính là giang hồ nhi nữ, vốn chính là không cho nương tựa, vốn chính là bị tiêu dương công chúa cứu lên. Có là tiêu dương công chúa một tay nuôi nấng, có là số khổ đã mất đi sinh tồn tín niệm nữ nhân, mỗi một cái đều có khó mà lời nói đi qua, các nàng đem duy nhất tín ngưỡng phó thác cho kiều dương, nếu như hiệu trùng triều đỉnh liền là phản bội tín ngưỡng, mà giải tán phượng hoàng quân, có lẽ là các nàng đường ra duy nhất. Quân đội vẫn là quân đội, chỉ là về sau không còn là phượng hoàng quân, phượng hoàng quân loại trừ tam thiên phượng hoàng, những người khác đều là triều đỉnh chiêu mộ sĩ tốt, không có tam thiên phượng hoàng, không có các bộ tướng lĩnh, bọn họ có lẽ sẽ biến thành phổ thông quân đội, nhưng ít ra sẽ không trở thành phản quân. nghĩ tới đây, hắc hoàng cũng có chút tiếp nhận linh nguyện quyết định này, quân lệnh như núi nhưng làm một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói liền để đường đường ba đại cường quân vượng hoàng quân tan thành mấy khói như thế vẫn chưa đủ cho đùa quỷ hồ đại nhân ngươi cảm thấy phù hợp sao ngươi cảm thấy triều đình sẽ cho phép sao tại cái này khẩn yếu trước mắt tại thảo nguyên hồ lỗ nhìn chầm chậm như hồ đói thời điểm giải tán vượng hoàng quân Tà đột thần sắc rất kích động rất phấn khởi nhưng Ninh nguyệt lại không biết vì cái gì ở bên trái đột ánh mắt bên trong thấy được vẻ hưng phấn tựa hồ cũng không phải là bởi vì kích động mà hưng phấn Linh nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi xoay người nhìn sau lưng hắc hoàng thật dài thở dài Ta sẽ không lĩnh vượng Hoàng quân, cũng sẽ không làm các ngươi thiếu chủ. Một chi quân đội, hiệu trung nhất định phải là quốc gia này, các ngươi dạng này lý niệm là sai. Có lẽ Phượng Hoàng quân quá mức là thủ, thành lập phương thức cũng quá đặc thù. Nhưng cái này lý niệm nhất định phải ổn năm tới, nếu như không được, liền để Phượng Hoàng quân giết bản chủ sinh. Hiện tại cũng hoàn toàn chính xác là đặc thủ thời kỳ, triều đình cũng không thể rời bỏ Phượng Hoàng quân. Nhưng Phượng Hoàng quân đi con đường nào, hi vọng các ngươi trở về hảo hảo thương lượng. Đợi đến mọi việc hiểu rõ, đợi đến thảo nguyên hồ lỗ bị đánh lui, coi như hoàng thượng dự định đối với các ngươi bỏ mặc. Ta cũng biết khởi bẩm hoàng thượng đối với các ngươi tiến hành chỉnh biên, ta không phải sợ triều đình sẽ đối với ta thế nào, mà là trên người ta phiền phức đã đủ nhiều. Chờ hết bận những thứ này, ta chỉ nghĩ tan mất hết thể gánh nặng qua yên tĩnh bình ổn thời gian. Dưới mắt chuyện trọng yếu liền là đối phó Huyền Âm giáo, kế hoạch cụ thể ta sao đi vào nói. Ninh Nguyệt Ôn Nhu nói xong, dẫn đầu nhanh chân hướng về trong quân trướng đi đến. Mã Hắc hoàng sắc mặt biến hóa sau đó theo sát lấy Ninh Nguyệt bộ pháp tiến quân vào sổ sách. Chương 562: Phu tử văn cửa. Tiến vào quân trướng sau đó, ba người đi vào sa bàn trước mặt. Sa bàn phía trên là Phượng Hoàng Quân cùng Dạ Ma Quân quân diễn địa hình, mà bây giờ nơi này cũng đúng lúc là huyền âm giáo phân tán tùy thời phá vòng vây vị trí. Linh Nguyệt chỉ vào sa bàn thản nhiên nói, cái này một mảnh phương viên trăm rặm phạm vi, liền có 5000 huyền âm giáo giấu kín trong đó. Bọn họ mỗi một cái đều người mang võ công, mỗi một cái đều là lấy một tròi mười cao thủ. Cho nên, chúng ta đối với bọn họ phong tỏa nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không thể tại không có vạn toàn chuẩn bị điều kiện tiên quyết đối bọn hắn triển khai vây quét. Phía đông bao quát đông bắc là Tạ Đột tướng quân phòng tuyến, đông nam bao quát phía bắc là hát Hoàng tướng quân phòng tuyến. Mà phía Tây thì là ta Thiên Mạc phủ kéo ra phòng tuyến vị trí. Phía Tây phòng tuyến, ta cũng không lo lắng, bởi vì Thiên Mạc phủ đối phó Huyền Âm giáo có đầy đủ kinh nghiệm. Bọn họ cũng tuyệt đối không dám hướng Tây xung kích Thiên Mạc phủ phòng tuyến. Cho nên, Huyền Âm giáo có khả năng nhất công kích liền là Lương Châu phòng tuyến cùng Huyền Châu phòng tuyến. Hai vị tướng quân có thể có phương án ứng đối. Phương án? Tạ Đột trên mặt ý cười ngẩng đầu, quỷ hồ đại nhân không phải ta người trong quân lữ, khó trách đối với chúng ta quân lữ phương thức tác chiến không hiểu rõ. Vạn người thành quân, một cái có được vạn người quân đội Phương thức tác chiến cùng thường nhân suy nghĩ liền hoàn toàn không giống. Chúng ta không cần cân nhắc bọn họ có võ công hay không hoặc là võ công có bao nhiêu tinh thầm, bọn họ tại chúng ta trong mắt, 5000 võ lâm cao thủ cùng 5000 lưu dân không hề khác gì nhau. Không sai. Một bên Hắc Hoàng chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ bình phòng tuyến phạm vi, nơi này thọc sâu trăm dặm, 5000 người như sóng bên trong cắt đá đồng dạng, mà chúng ta muốn làm vẹn vẹn sóng lớn đai cát. Chúng ta Tam phương, lấy tam giác trận hình tầng tầng thúc đẩy, đối mặt tường đồng vết sắt, huyền âm giáo đem không chỗ che thân. Cuối cùng chỉ có bị chúng ta dần dần tụ lại một đường chỉ cần bị chúng ta tụ lại, vô luận là dạ ma quân vẫn là vượng hoàng quân, một trận xung phong liều chết đi đi về về sen kẽ, kẻ, 5000 huyền âm phản nghịch trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Linh Nguyệt trầm mặc không nói, bởi vì chính như Hắc Hoàng nói như vậy, đối với quân lữ đã chiến, thật sự là hắn là ngoài nghề. Cho dù hắn nghe nói qua cổ đại từng có mấy trăm người thắng 10 vạn người trận điển hình, đổi lại hắn hiện tại đầu óc cũng cảm thấy như vậy hoang đường, nhưng là, kia là thật sự tiền lệ, mà lại tại quân lữ bên trong, phổ biến tướng lĩnh cũng đồng ý khả năng như vậy. Cho nên, Linh Nguyệt tức thời ngậm miệng. Ha ha ha. Hắc Hoàng tướng quân lời nói đang cùng ta ý. Hắc Hoàng Tương quân, chúng ta quân diễn còn muốn tiếp tục hay không? Tạ Đột tướng quân trên mặt nụ cười nhẹ nhõm nhàn nhạt, nhạt vấn đáp. Làm sao tiếp tục? Hắc Hoàng lông mày hơi nhíu, Phượng Hoàng quân tướng lĩnh mặc dù là nữ lưu hạ người, nhưng ở thành quân sau đó, Phượng Hoàng quân xưa nay không yếu tại người. Đối mặt Tạ Đột khiêu khích, Hắc Hoàng đương nhiên sẽ không nhận sợ. Liên dung cái này Huyền âm giáo phản nghịch đầu người. Tạ Đột nhàn nhạt, nhạt nói xong, phản phất Huyền âm giáo đầu người tại trong miệng của hắn, là thị trường mua bán trái cây rau quả đồng dạng. Tốt. Hắc Hoàng hai đầu lông mày, triển khai vẻ mỉm cười. Tiếu Dung tràn ra trong đáy mắt, phảng phất hỏa tan trời đông giá rét. Nguyên bản tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt, đột nhiên trở nên quyến rũ như vậy động lòng người. Thiếu chủ Hắc Hoàng quay người hướng về Ninh Nguyệt túi người hành lễ, "Còn xin thiếu chủ Di giá Hắc Hoàng quân doanh, có một số việc Hắc Hoàng cần đơn độc đối thiếu chủ nói." Ninh Nguyệt nhướng mày, nhưng lập tức vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Vốn nên nên Tị Hiểm cùng Phượng Hoàng quân quan hệ, nhưng Hắc Hoàng trước đó náo ra một màn, nhưng cũng trực tiếp đem tầm kia giấy ráp xuyên phá. Hiện tại nói cái gì Tị Hiểm che giấu, đều cảm giác là dấu đầu lỗi đuôi. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, đi theo Hắc Hoàng hướng về ngoài chướng đi đến đã đến bên ngoài trại lính, Ninh Nguyệt cũng rốt cục gặp được Hắc Hoàng trong miệng nói tới cái chủng loại kia ngày đi 5000 giảm dị thú, lại là hai cái so với người còn cao hơn một cái đầu tiên hạc. Trên bầu trời bay, tự nhiên so trên mặt đất chạy càng nhanh, ngày đi 5000 giảm đương nhiên cũng không tại lời nói xuống. Nhìn thấy Hắc Hoàng đến, tiên hạc thân mật phát ra tiếng kêu, dài nhỏ miệng nhẹ nhàng đâm Hắc Hoàng gương mặt. Chúng ta phải đi về. Hắc Hoàng thản nhiên nói, to lớn tiên hạc phảng phất rất có linh tính. Thân hình nhảy một cái liền bay lên không trung, Hắc Hoàng thân hình nhảy một cái, có chút rơi vào tiên hạc trên lưng, hướng về phía Ninh Nguyệt chắp tay nói, thiếu chủ mời lên. Linh Nguyệt cũng không có giả mạo, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, đương Hắc Hoàng kinh ngạc thời điểm, Linh Nguyệt đã đứng ở sau lưng hắn. Linh Nguyệt cùng Hắc Hoàng cộng lại trừng hơn 200 cân, coi như tiên hạc thật thiên phú dị bẩm, nhưng cũng con không động này sao nặng hai người. Nhưng thế giới này có võ công, có khinh công. Cho nên, Linh Nguyệt cùng Hắc Hoàng cộng lại trọng lượng đều nhẹ vô cùng. Tiên Hạc lại một lần nữa phát ra một tiếng huyết dài, phù diêu mà lên hướng về tầng mây bay đi. Rất có cơ Hạc Tiên Du cảm giác, nếu có bách Tính nhìn thấy một màn, giữa thiên địa lại đem thêm ra một cái thần tiên nghe đồn đi theo Hắc Hoàng cùng đi hai cái tùy tùng nhưng liền không có Hắc Hoàng võ công một người nắm lấy tiên Hạc một chân cứ như vậy bị treo bay lên không trung cái tiến lên không đến một khắc thời gian Thiên Hạc liền bay đến Hắc Hoàng quân doanh trên không nếu như loại dị thú này có thể bồi dưỡng hoặc là bắt được càng nhiều Ninh Nguyệt thậm chí có thể suy nghĩ thành lập một chi không quân Tạ Đột tại Hắc Hoàng rời đi về sau ánh mắt trở nên u ám thật sâu thở phào một hơi trở lại trong quân trướng múa bút thành văn viết một phong thư đồng thời gọi tới lính liên lạc phong thư này tám trăm khẩn cấp đưa đến La tướng quân trong tay nhớ kỹ nhất định phải tự tay giao đến như có ngoài ý muốn nhất định phải tiêu hủy. vâng. lính liên lạc lính mệnh cấp tốc rời đi. hắc hoàng quân danh có vẻ hơi vắng vẻ. có lẽ tất cả tướng sĩ đều đã bị phái đi ra, loại trừ số ít lưu thủ tướng sĩ, cơ hồ không thấy quân đội. ninh nguyệt xuất hiện, đưa tới vô số người nghị luận. bọn họ nhao nhao châu đầu gãy thai, thậm chí quan tới ánh mắt tò mò. đương hắc hoàng dẫn theo ninh nguyệt đi vào quân trướng bên ngoài trên đất chống thời điểm. hắc hoàng đột nhiên quay người, lại một lần nữa hướng về phía ninh nguyệt quỳ một chân trên đất, cung thiếu chủ. thiếu chủ. phượng hoàng quân tất cả tướng sĩ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, tất cả mọi người cuống quyết quỳ một chân trên đất, cung nên thiếu chủ. Có lẽ Ninh Nguyệt nên đáp ý, nên mở rỡ. Bị người triều bái, bị người kính sợ, đây cũng là vô số người mộng tưởng. Nhưng Ninh Nguyệt lại cũng không thích. Bởi vì cái này thiếu chủ là bị mạnh đặt tại trên đầu, người thiếu chủ này sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền phức. Ninh Nguyệt không có nổi giận, cũng không có rơi xuống sát mặt. Hắc Hoàng ở ngoài sáng biết tâm ý của hắn sau đó như cũng làm như vậy, có lẽ tại Phượng Hoàng Quân xem ra, người thiếu chủ này linh Nguyệt không làm đều không được. "Đều đứng lên đi." Ninh Nguyệt thản nhiên nói cũng không quay đầu lại tiến quân vào sổ sách, Hắc Hoàng đứng dậy vội vàng đuổi theo. Hắc Hoàng, ngươi không phải có lời muốn cùng ta nói sao? Là cái gì? Linh Nguyệt không có chỉ trích Hắc Hoàng, mà là mặt mỉm cười mà hỏi. Thuộc hạ muốn hướng thiếu chủ báo cáo một ít vượng hoàng quân tình huống. Ta chỗ này còn có một phần vượng hoàng quân hiệu chung với thiếu chủ danh sách, thiếu chủ kỳ thật thật không cần kiên kỵ triều đình, không nói thiếu chủ võ công tuyệt thế, liền là có chúng ta vượng hoàng quân tại một ngày, triều đình tuyệt đối không dám đối thiếu chủ thế nào. Thiếu chủ đại khái có thể không cố kỵ gì. Được rồi, Linh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên đánh gãy Hắc Hoàng lời nói không có kỵ gì không đại biểu không sợ hãi ngươi nói ta đều hiểu cũng minh bạch quyền lợi cố nhiên tốt không có kỵ gì tự nhiên mỹ diệu nhưng là tùy ý bành trướng quyền lợi cùng tự do chỉ có thể lạc lối tự mình đổi nói mà chi ta muốn lớn như vậy quyền lực làm cái gì ta lại không muốn làm hoàng đế thiếu chủ chúng ta không có cổ động có thể các ngươi đã tại cổ động ninh nguyệt tiên lặng xoay người đưa lưng về phía hắc hoàng nếu như ta tiếp nhận phượng hoàng quân coi như ta lại chứng minh bản thân không có dạ tâm khắp thiên hạ ai sẽ tin bọn họ không tin ta chính là loạn thần tự tử bất luận ta được không thừa nhận như vậy loại trừ đồ thêm phiền phức còn có cái gì không phải thật sự mưu phản mới là tội chỉ cần có mưu phản thực lực đây chính là mưu phản chi tội nếu như ta muốn giải tán phượng hoàng quân các ngươi sẽ không đoán ta đi nghe ninh nguyệt lời nói hắc hoàng trên mặt hiện ra nhàn nhạt thất lạc nhưng tâm tình như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên yên lặng lắc đầu phượng hoàng quân bởi vì công chúa mà thành lập từ trên xuống dưới đều là hiệu trùng công chúa một người bây giờ ngươi là thiếu chủ ngươi nói cái gì phượng hoàng quân trên dưới không dám không theo hắc hoàng duy nhất khẩn cầu thiếu chủ chỉ hy vọng tương lai giải tán vượng hoàng quân sau đó thiếu chủ có thể cho phép những cái kia thể sống chết hiệu chung thiếu chủ bọn tỷ muội đi theo tà hưu cái này có thể linh nguyện xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn một mặt cầu mong hắc hoàng cho tới bây giờ hắn cũng không phải đặc biệt có thể hiểu được vì cái gì thế giới này trung thành có thể ngu muội đến trình độ như thế trung châu kinh thành ngự thư phòng hôm nay chính vụ không nhiều mặc vô ngân khó được sớm xử lý một ngày chính vụ Nhà tới không có việc gì liền đem mặc thiên nhai tiêu lên bên người nguyên bản Mạc Thiên ngay cho là mình lại phạm vào cái gì sai muốn bị Mặc Vô Ngân tự thân dạy dỗ, nhưng đã đến ngự thư phòng sau đó, vậy mà vẹn vẹn vì bồi phụ thân đánh cờ, tiếp theo mâm chân lùng ván cờ, nhìn trước mắt ván cờ, Mạc Thiên ngay ném ra quân cờ cười khổ hướng về phía Mạc Vô Ngân chắc tay, Phụ Hoàng Tài đánh cờ thâm hậu, Nhi Thần không phải là đối thủ, Nhi Thần thua rồi, còn chưa đi mấy bước, làm sao lại nhặt thua? Mặc Vô Ngân đầu có chút bất mãn, chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi, phụ Hoàng, quân cờ của ta đã bị phụ Hoàng bức tại một góc, cho dù có hồi thiên chi lực, chỉ cần Phù Hoàng lấy bất động ứng vạn biến liền có thể đem Nhi Thần sắp chết cái này văn cờ dù sao cũng là chết mặc thiên ngai ung dung thở dài ngươi là đang trách cứ phụ hoàng đem như thế bất lợi cục diện giao cho ngươi mặc vô ngân nhàn nhạt cười hỏi sắc mặt vô cùng nhẹ nhàng không có chút nào chất vấn ý tứ mà nhìn thấy cái này như lúc dạng Mạc vô ngân Mạc thiên ngai đáy lòng cũng không khỏi bông lòng chỉ ít phụ hoàng hôm nay tâm tình không tệ tâm tình không tệ hắn liền sẽ không bị chỉ trích hoàng nhi ngươi nhìn nhìn lại cái này văn cờ có phải hay không cùng ta đại chu thế cục hôm nay rất tương tự mặc thiên ngai sắc mặt ngưng tụ vội vàng hướng ván cờ nhìn lại cứ như vậy vừa phân tích lập tức bừng tỉnh đại ngộ Phụ hoàng cơ trí, trước đó ta còn kỳ quái vì cái gì phụ hoàng tiền tuyến ván cờ sẽ mang lên mấy khỏa loạn tử, vốn cho là phụ hoàng thủ hạ lưu tình, nguyên lai like cái này mấy khỏa loạn tử là huyền âm giáo phản người ta. Như thế tính ra, nhi thần quân cờ hẳn là thảo nguyên hồ lỗ rồi. Không sai. Mặc vô ngân nhẹ nhàng vỗ tay cười một tiếng, vì ứng đối thảo nguyên hồ lỗ, phụ hoàng sớm đã an bài ổn thỏa, chỉ cần đem huyền âm giáo mấy khỏa loạn tử cầm lấy đi. Ngươi nhìn, cái này cờ, ta đại chu huy hoàng thiên uy nhất định có thể đem thảo nguyên hồ lô đánh về hạ lan sơn phía bắc. chương 563 ở trung phải do người bộ trung. Phu hoàng anh minh, nghĩ không ra đã sớm đem tương lai đại họa tâm phúc bế tỏa cùng Giang Sơn bên ngoài. Thua Thiệt Nhi thần cùng cả triều đại thần đều kinh hồn tăng đạm, sợ thảo nguyên hồ lỗ khấu quan sôi năm đầu. Chấm làm cũng không phải là vạn toàn chuẩn bị, mà là tốt nhất chuẩn bị. Nhưng những thứ này tiền để nhất định phải quyết định bởi tại Ninh Nguyệt trước thảo nguyên một bước rút ra huyền âm giáo viên này cái đinh. Mạc Vô Ngân chậm rãi đem mấy khỏa loạn tử lần nữa để lên, ngươi lại nhìn, nếu có cái này mấy loạn tử, bố trí xuống quân cờ liền không cách nào đối thảo nguyên hình thành trực tiếp đả kích. Nói đến Ninh Nguyệt Mạc Thiên ngai ánh mắt bên trong mọc lên tính mang, "Phu hoàng, nhi thần tin tưởng Linh Nguyệt, hắn cũng chưa từng có để phụ hoàng thất vọng qua không phải sao?" "Đúng vậy a, chấm nên tin tưởng hắn, nhưng là có người lại bắt đầu không tin Linh Nguyệt." Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi từ phía sau xuất ra mấy trường tấu trường, đây là quân bộ hôm qua liên danh tấu, Thỉnh tấu chấm đem Linh Nguyệt mau chóng bắt lại. "Cái gì? Linh Nguyệt phạm vào tội gì?" Vô duyên vô cớ bắt lại Linh Nguyệt. Đầu óc của bọn hắn bị lửa đá rồi sao? Mạc Thiên ngay lập tức bầu không khí vô bàn đứng dậy, hắn mặc dù bị Mạc Vô Ngân điều giáo ra dáng, nhưng trong xương cốt nhưng cũng như cũ tuổi trẻ khinh cuồng, nhất là tại Mạc Vô Ngân trước mặt, hắn càng là rất ít che giấu bản thân hỷ nộ. Mạc Thiên Ngai không quá ưa thích ngự sử đài, bởi vì hắn cảm giác bọn này quan loại trừ nói láo đầu bên ngoài cái khác không còn gì khác. Thích nhất tin đồn thất thiệt vạch tội cái này vạch tội kia, để bọn hắn xuất ra chứng cứ, có chỉ là nói nghe đồn đãi, hoặc là liền trực tiếp nói muốn hoàng thượng minh xét. Cho nên, Mạc Thiên Ngai đối với mấy cái này giả dối không có thật và tội, không có bằng không có theo cáo trạng hận ăn vào gỗ sâu ba phần. Cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Hoàng nhi Ngươi đối đóng giữ Huyền Châu Phượng Hoàng Quân hiểu bao nhiêu?" Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng nắm đuốc một quân cờ nhà nhạt hỏi. "Cái này, Phu Hoàng, Phượng Hoàng Quân chính là Tiêu Dương Cô Cô sáng tạo, thành quân 20 năm, là ta Đại Chu ba đại tinh nhuệ quân đoàn một trong. Đóng giữ Huyền Châu biên cương hơn 20 năm, bách chiến bách thắng, chưa hề để Thảo Nguyên Hổ Lỗ vượt qua biên cảnh một bước. Nhất là trong đó Tam Thiên Phượng Hoàng, càng là giết Thảo Nguyên Hổ Lỗ nghe tin đã sợ mất mật. Không sai, ta Đại Chu quân đội." Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng thở dài, kêu Hoàng Nhi biết Phượng Hoàng Quân nghe lệnh cùng ai? Hiệu chung cùng ai?" Vậy dĩ nhiên là nghe lệnh của phụ hoàng hiệu chung với triều đình. Mạc Thiên Ngai không cần suy nghĩ nói, mạnh như vậy quân, thủ hộ biên cương 20 năm vượng hoàng quân, còn có thể có trung thành vấn đề. Đây là Mạc Thiên Ngai cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng không dám nghĩ. 20 năm trước, Tiêu Dương đột nhiên ôm chết. Quá đột nột, đột nhiên đều không có xử lý thích đáng tốt vượng hoàng quân. Vì ổn định quân tâm, phòng ngừa vượng hoàng quân bất ngờ làm phản. 20 năm trước, tiên đế tại xử lý xong Tiêu Dương hậu sự sau đó trước tiên điều động một vị lao thành lao tướng tiến đến chủ trì vượng hoàng quân đại cục. Nhưng là không nghĩ tới vị kia phái đi láo tướng lại bị phượng hoàng quân đẩy bụi đất chạy về một khắc này triều đình chấn động cả triều xôn Sao. lúc ấy ngươi chưa sinh ra nhưng này ít ngày bầu trời chưa từng có như thế u áng qua đường đường triều đình quân đoàn vậy mà đem triều đình phái đi chủ tướng cho đuổi ngươi có thể tưởng tượng lúc trước cả triều trên dưới phản ứng sao thậm chí có chuyện như vậy sau đó thì sao về sau thế nào về sau tiên đế lại phái hai viên đại tướng đều là quân bộ tiếng tăm lửng lây tướng lĩnh nhất chủ nhất phó lại đi miền châu nhưng là như cũ không bị Phượng Hoàng Quân tiếp nhận bị chạy đến trở về. Lần này, triều đình trên dưới đã có thanh âm khác, thậm chí có người đưa ra lấy thế xét đánh lôi đỉnh tập kích Phượng Hoàng Quân triệt để đem cái này không nhận triều đình không chế quân đoàn tiêu diệt. Vậy như thế nào có thể? Tiêu diệt Phượng Hoàng Quân, đây không phải đống dưng đem đại chu quân lực hao tổn một nửa sao? Mạc Tiên ngay sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệnh. Hắn thực sự không nghĩ ra, năm đó Phượng Hoàng Quân vì cái gì, lại như thế nào dám làm như thế. Tình thế vô cùng khẩn trương, đang tại tiên đế tình thế khó xử thời điểm, một vị sớm đã bảo dưỡng tuổi thọ lao nguyên soái tự động xin đi rất dặc hắn liền là năm đó thái tử thái bảo ta cùng tiêu dương thụ nghiệp thân sư tư đồ tiên sinh tư đồ tiên sinh không để ý giản mua thân thể ngàn dặm xa xôi đi vào huyền châu vốn cho là bằng tư đồ tướng quân vi vọng danh tiếng sẽ tin phục bọn này kiệt ngạo bất tuần phượng hoàng quân nhưng nghĩ không ra phượng hoàng quân như cũ đem tư đồ lão tiên sinh đuổi ra tới cũng may phượng hoàng quân còn có chút thức thời tự mình phái người một đường hộ tống tư đồ tiên sinh hồi kinh không có để tư đồ tiên sinh cực khổ đường ba nhưng dù vậy phượng hoàng quân trở thành phản quân cơ hồ đã thành sự thật triều đình loại trừ vây quét bên ngoài không còn nó đường. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng đi vào Mạc Thiên ngay sau lưng, Vũ vô, vô Mạc Thiên Nhai bà vai. Khi đó, La Thiên Thành Dạ Ma Quân đã chờ xuất phát, Công Tử Vũ xuất lĩnh cấm quân đã đến Hoàng Hà phía Bắc. Khi đó, mới vừa tròn 17 tuổi Trường Lạc lẻ loi một mình đi trước huyền châu, sau đó thành công làm chủ Phượng hoàng quân tránh khỏi một trận tai họa. Ngươi biết Trường Lạc là dựa vào cái gì đạt được vượng hoàng quân công nhận sao? Mạc Thiên ngay ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên hỏi, là bởi vì Trường Lạc cô cô là kiêu dường, cô cô thân muội muội. Không phải. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, Trường Lạc mang theo hai thứ. Một cái là Kiêu Dương Hôn Thư, một cái là Ninh Nguyệt ngày sinh tháng đẻ. Người bây giờ minh bạch, quân bộ vì sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên vạch tội Ninh Nguyệt rồi sao? Ninh Nguyệt tại Bắc Địa làm cho sinh động, hắn vừa đến Bắc Địa, lập tức thay đổi Bắc Địa bất lợi tình thế. Đổi bị động làm chủ động, đánh cho Huyền Âm giáo không còn sức đánh trả. Nhưng là, Ninh Nguyệt càng xuất sắc càng ưu tú, quân bộ trên dưới đối Ninh Nguyệt đề phòng lại càng nặng. Cho tới bây giờ, bọn họ thậm chí không tiếc gián đoạn đối Huyền Âm giáo lấy được chiến quả cũng muốn vạch tội Nguyệt. Mặc vô Ngân thanh em rơi xuống, toàn bộ ngự thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Loại trừ Mạc Thiên Ngai thô trọng tiếng thở dốc cũng lại nghe không được cái khác. Qua hồi lâu, Mạc Thiên Ngai mới chậm rãi nâng lên chậm thấp đầu. Phu hoàng, cũng cảm thấy nên đem Linh Nguyệt bắt lại sao? Chấm đây là tại hỏi ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Là tín nhiệm Linh Nguyệt bỏ mặt Từ Chi, vẫn là để phòng Linh Nguyệt đem hắn triệu hồi kinh thành? Mạc Vô Ngân hỏi ra lời này thời điểm, trên mặt treo đầy pha trò tiêu dung, tựa hồ hắn vấn đề này, căn bản cũng không nghiêm trọng, tựa hồ đây chỉ là một tiện tay liền có thể giải quyết vấn đề. Mạc Thiên Ngai sắc mặt đột nhiên biến đổi có lẽ trả lời đáp án trực tiếp quyết định bản thân tại phụ hoàng trong lòng là không phải một cái hợp cách hoàng đế tiêu chuẩn nhưng là một bên là ninh nguyệt một cái hắn thật sâu ký thác thậm chí sùng bái ninh nguyệt một bên khác lại là đế vương giáp tâm cái này khiến Mạc thiên nai vô cùng xoắn xui cũng vô cùng gian nan qua hồi lâu Mạc thiên nai mới chậm rãi ngẩng đầu ta tin tưởng ninh nguyệt ta cùng hắn cùng một chỗ trải qua sinh tử hắn không phải một cái tham luyến quyền thế người càng không phải là một cái người có dạ tâm mặc vương ngân khe khẽ thở dài trên mặt có chút thất vọng bản thân bồi dưỡng đứa con trai này vẫn có chút xử trí theo cảm tính đổi lại phổ thông máy tính, Mặc Thiên ngai dạng này tâm tính gọi là có tình có nghĩa, nhưng đặt ở trên người đế vương lại là hành động theo cảm tính. Một cái bốc đồng hoàng đế, hiển nhiên không phải là một vị hoàng đế tốt. Nhưng phượng hoàng quân lại không thể mặc kệ, đại chu không cho phép có quân đội như vậy tồn tại, càng không khả năng tiếp nhận một cái chỉ thuần phục người mà không hiểu chung quân đội của triều đình tồn tại. Cho nên phượng hoàng quân không thể không đề phòng. Ồ, Mặc vô ngân lần nữa đã phủ lên Tiểu Dung, thật là làm sao phòng? Thời chung phải do người một bọn họ không phải chỉ chung với Tiêu Dương cô cô sao? Không phải đang chờ Ninh Nguyệt sao? Để Ninh Nguyệt hạ lệnh bọn hắn hiệu trung triều đình. Nếu như bọn họ không muốn chứ? Mạc Vong Ngân nhàn nh hỏi. Vậy liền để Phượng Hoàng Quân theo quân bộ danh sách bên trong biến mất. Nếu như Ninh Nguyệt không muốn chứ? Vậy liền chứng minh Ninh Nguyệt có khác giáp tầm, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố hắn mưu phản. Ninh Nguyệt là Thiên Mạc phủ bộ khoái, hắn không có quân chức càng không có quân vụ, hắn không có triều đình nhận mệnh không có quyền lệnh minh. Tuyên bố hắn phản nghịch, danh chính ngôn thuận. Bất quá, Nguyên bản nghiêm túc Mạc Thiên nhai đột nhiên phảng phất biến sắc mặt đồng dạng lộ ra một tia khẩn cầu, phụ hoàng Ta cảm thấy Ninh Nguyệt sẽ đáp ứng. Chờ Bắc Địa Huyền Âm giáo bị tiêu diệt sau đó, ngài để hắn tới hoàng cung, Từ Nhi thần cùng hắn nói làm sao? Liên sợ quân bộ đội không được hắn đem Huyền Âm giáo hủy diệt. Từ Ninh Nguyệt đã đến Bắc Địa sau đó, quân bộ liền đã kích động, nhịn đến bây giờ mới nổi lên, đã là bọn họ áp chế. Người cũng đã biết, Phượng Hoàng quân là một mầm lớn thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một ngụm. Mà Ninh Nguyệt liền là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Mặc Vô Ngân thần bí cười một tiếng, cái nụ cười này để Mạc Thiên Nhai như thế sai kinh ngạc. Bởi vì từ đầu đến cuối, Mạc Thiên Nhai cũng không nghĩ tới điểm này. Bởi vì quân bộ lý do như thế đầy đủ như thế tráng lệ nhưng ở tráng lệ phía sau nhưng cũng ẩn giấu đi bọn họ nồng đầm tư tâm mặt thiên Ngai đột nhiên cảm thấy hiện tại cả chiều trên giới ngoại trừ chính hắn vậy mà tất cả đều là lao hồ ly một cái sơ sẩy liền bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay Phượng Hoàng quân vấn đề kéo đều 20 năm cũng không quan tâm lại kéo một năm kia nửa năm có trường lạc tọa Trấn Phượng Hoàng quân Phượng Hoàng quân tạm thời còn loạn không được giải quyết vấn đề này còn phải chờ chúng ta cùng thảo nguyên đánh một trận xong phải nhi thần minh mạch mặt Mạc thiên Ngai tràn đầy cảm xúc đáp Hôm nay lại bị Mạc Vô Ngân điều giáo một lần. Mặc dù Mạc Thiên Ngai tâm tính đơn thuần chất phác, nhưng hắn nhưng cũng không đốc, loại trừ cảm giác đám kia láo hổ Ly xáo lộ sâu bên ngoài, cũng đối bắt lòng người có lĩnh ngộ sâu hơn. Bầu trời bắt đầu trở nên âm trầm lên, Dạ Ma quân cùng Phượng Hoàng quân tụ tập đang trầm dãi thu nhỏ. Ninh Nguyệt cũng ra lệnh cho từ Tây bộ chạy tới Thiên Mạc phủ thả chậm bước chân, tận lực cùng hai nhánh quân đội bước đi bảo trì nhất trí. Báo một tiếng to rõ báo tiếng quát vang lên, báo cáo tướng quân, đang lúc hoàng hôn, Tiền tuyến trinh sát phát hiện có số lớn nạn dân chống rống xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về chúng ta phòng tuyến phương hướng tụ tập, mời tướng quân chỉ thị. Bầu trời đã đêm đen, đang tại Ninh Nguyệt dự định lúc nghỉ ngơi, Phượng Hoàng quân trinh sát lại có phát hiện. Hắc Hoàng vội vàng đi vào xa bàn trước, lần nữa cho mình phòng tuyến chen vào cửa sĩ. Kỳ quái, Ninh Nguyệt nhìn xem sa bàn, con mắt trong mắt hơi nghi hoặc một chút nói, chúng ta vây kín vòng mới đẩy vào 30 dặm, ấn lý thuyết lúc này huyền âm giáo nên có thể tùy tiện tránh né, không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện mới đúng à? Thiếu chủ, theo thuộc hạ suy đoán, Lúc này bọn họ xuất hiện mới hợp lý nhất nếu như chúng ta lại thúc đẩy 30 dặm bọn họ thọc sâu cũng chỉ còn lại có 40 50 dặm lúc này lại làm phản kháng liền sẽ nhận chúng ta ba mặt giác công. cũng bị ba mặt vây quét không bằng được ăn cả ngã về không lấy điểm phá diện nếu như ta là thống xoáy của bọn họ nhất định tại lúc này xuất kích chương 564 mời ngài và hũ thì ra là thế Ninh nguyện trong nháy mắt hiểu rõ bị buộc đã đến tuyệt lộ tại phản kháng đây là người bình thường tư duy bởi vì người bình thường không đến Sơn cùng thủy tận sẽ không cho rằng là tuyệt lộ nhưng hiển nhiên Chờ thật đã đến tuyệt lộ phía trên, hết thảy đều đã cuồng công. Cho nên, Huyền Âm giáo lúc này tập kết phát động công kích là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, vì sao sẽ lựa chọn Huyền Châu đâu? Từ Huyền Châu đi trước Lương Châu cần đường vòng 300 dặm, trực tiếp chủng kích Lương Châu không phải tốt hơn? Đã đến tình huống này, xấu cùng càng tệ hơn ở giữa đã không có gì có thể mang tính lựa chọn, cho nên Minh Nguyệt không thế nào lý giải Huyền Âm giáo dưới tình huống như vậy còn muốn quân co. Có lẽ, là Huyền Âm giáo cho là ta Hắc Hoàng là quả hờ mềm đi. Hắc Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, Phượng Hoàng quân là nương tử quân. Mà đối diện Dạ Ma quân cũng là bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất quân, Tả đột tướng quân tại Dạ Ma quân bên trong cũng là uy danh hiển hách tướng lĩnh. Đoan Trường Huyền Âm giáo là hiểu rõ hai chúng ta quân tình huống, chọn tuyển kẻ yếu công chi. Hừ. Hắc Hoàng Kiều Hư một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Người tới. Có mặt tướng. Truyền ta quân lệnh, để Đông Vân tướng quân vững chắc phòng tuyến, thời khắc chú ý Huyền Âm giáo phản nghịch động tĩnh." Huyền Âm phản nghịch như phát động công kích, vây ba chiếu một, liền theo hắn nguyên bản kế sách làm việc. lính liên lạc vội vàng rời đi, Ninh Nguyệt tò mò nhìn trước mắt cấp tốc vận chuyển quân doanh đại trướng. Ninh Nguyệt không hiểu mình, càng không hiểu đánh trận, cho nên hắn hiếu kỳ muốn nhìn một chút nghĩ muốn hiểu rõ thế giới này quân đội tác chiến là thế nào. Không có qua hai canh giờ, lính liên lạc lần nữa trở về đưa tin, Huyền Âm giáo đối bọn hắn phòng tuyến phát động thăm dò tính công kích, mà Đông vân tướng quân làm thăm dò tính chống cự sau đó bị Huyền Âm giáo xông phá phòng tuyến. Có lẽ là mở ra điểm báo trước, từ đó về sau, đưa tin binh không ngừng đưa tới từ tiền tuyến tin tức, chiến đấu cũng biến thành dị thường kịch liệt giằng co. Ninh Nguyệt coi như không nhìn thấy chiến trường, liền nghe cái này giao chiến tần suất cũng biết Huyền Âm giáo lần này là được ăn cả ngã về không. Ngắn ngủi một đêm giao chiến, Huyền Âm Giáo cùng Phượng Hoàng quân lẫn nhau có thắng bại mười mấy lần. Ma Ninh Nguyệt tò mò nhìn Hát Hoàng loay hoay trước mặt sa bàn, phản phất giao chiến mỗi một trận thắng bại đều tại Hát Hoàng trong dự liệu. Ninh Nguyệt ánh mắt tò mò tự nhiên không gạt được Hát Hoàng con mắt, Hát Hoàng trên mặt hiện ra một kia rào hoạt tiêu dung. Thiếu chủ, ngươi là đang nghi ngờ vì cái gì? Chúng ta rõ ràng có thể đem bọn họ ngăn lại, lại một mực cố ý muốn thả bọn họ một con đường sống, ách là có chút kỳ quái. Ninh Nguyệt có chút lúng túng sờ lên cái mũi, chẳng qua đã hết thảy đều tại Hát Hoàng tướng quân dự kiến bên trong, nghĩ đến Hát Hoàng tướng quân nhất định có cái khác thâm ý. Thiếu chủ gọi ta hát hoàng liền tốt. Hát hoàng nhẹ nhàng lắc eo, chậm rãi đi vào đinh nguyệt trước người tự nhiên cười nói. Vô luận cái nào một chi quân đội, tác chiến đều có một đầu công nhận điều luận, lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất chiến quả. Huyền âm giáo phản nghịch đa số biết võ công, mà lại trong đó còn có không ít cao thủ. Mặc dù ở vào phượng hoàng quân bao vây phía dưới, nhưng muốn đem bọn họ toàn bộ ăn, rất có thể đập đến hàm răng của chúng ta. Ngươi xem bọn hắn phá vây lộ tuyến. Linh nguyệt thuận theo H. hoàng ngón tay nhìn lại. Quả nhiên H. hoàng dùng làm huyền âm giáo từ phát hiện bắt đầu mãi cho đến tình báo mới nhất phá vây lộ tuyến. Mà lộ tuyến sau cùng thuộc về đất, chính là một chỗ như bên trong chứa hình hẻm núi, Hồ Lô Hạp. Không sai, liền là Hồ Lô Hạp, chúng ta Phượng Hoàng Quân, bao quát bọn họ dạ ma quân đều là lấy kỵ binh làm chủ lực quân đoàn, gần 4 thành binh chủng đều là kỵ binh. Tại Hồ Lô Hạp, Đông Vân tướng quân đã trước đó mai phục một chi kỵ binh, chỉ cần Huyền Âm giáo xuất hiện ở đây, định đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Kỳ thật, không có phiền toái như vậy. Linh Nguyệt nhìn trước mắt sa bàn, lập tức cảm thấy chỉ huy một chi quân đội quả nhiên mệt mỏi quá, lại muốn tính toán nhiều như vậy, một kiện rất đơn giản vấn đề lại muốn phân nhiều như vậy chỉnh tự hoàn thành kỳ thật chỉ cần ta đi qua một kiếm liền làm xong bọn họ ở đâu ta đi diệt bọn hắn thiếu chủ hắc hoàng thanh âm bên trong đột nhiên có một chút hờn dỗi loại kia tựa như hoàn trách tựa như nũng nịu thanh âm lập tức để cho người ta cảm thấy chịu không được biết thiếu chủ võ công cái thế thiên hạ tuyệt đỉnh nhưng là thiên hạ này kiểu châu cũng không phải dựa vào thiếu chủ một người liền có thể thiếu chủ võ công cao tuyệt nhưng huyền âm giáo cũng có võ công cao tuyệt người lần này coi như cho vượng hoàng quân luyện binh được rồi cũng thế mắt thấy cùng thảo nguyên đại chiến sắp nổi để các tướng sĩ trước làm quen một chút chiến tranh cũng tốt. Đúng, ngươi vì sao sẽ cùng tả Đột tướng quân ở đây luyện binh? Lúc trước liền nước hẹn sao? Đây cũng không phải, ước chừng 20 ngày trước tả Đột tướng quân mới truyền tin nói cho ta nghĩ cùng ta tiến hành một trận quân diễn. Dù sao, quân bộ trên dưới đều đã tại làm chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Thảo Nguyên bên kia thế cục càng ngày càng nguy cơ, bọn họ đã không chỉ một lần đại quy mô tập kết tại quan ngoại. Nhất là trong khoảng thời gian này, Huyền Châu bên ngoài Thảo Nguyên Hồ Lô có quy mô lớn chỉnh quân dấu hiệu. Công chúa thậm chí đã để các tướng sĩ tiến hành một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có lẽ lần này quân diễn kết thúc, ta cũng nên bị triệu hồi tổng bộ tùy thời chờ lệnh. Chiến tranh muốn bắt đầu sao? Linh Nguyệt lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong lại thoáng qua một tia lo lắng. Mặc dù hắn đối phó Huyền Âm giáo lấy được như thế tiến triển, nhưng Hoang Châu Huyền Âm giáo lại chỉ là một cái phân bộ, mà lại là thực lực tương đối hơi yếu phân bộ. Đối hủy diệt toàn bộ Huyền Âm giáo, hắn đến nay không có một chút đầu mối. Huyền Âm giáo phản nghịch đã đã rơi vào chúng ta vòng mai phục, thiếu chủ muốn hay không đi tiền tuyến nhìn xem. Hắc Hoàng cười khẽ mà hỏi. Cũng tốt. Ta cũng muốn biết trong truyền thuyết Phượng Hoàng Quân là bậc nào anh tư." Linh Nguyệt gật đầu đáp, hai người tuần tự đi ra quân trướng, mà kia hai đầu tiên học dị thú sớm đã ở bên ngoài chờ tình hình. Hai người một cái một đầu, cỡi hạc biến mất ở chân trời trong tầng mây. Sáng sớm ánh nắng vạn trượng, đóa đóa tường vân, huyền mỹ như thiêu đốt hỏa diễm. Linh Nguyệt hai người tới tiền tuyến, vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi bên trong, Linh Nguyệt cũng rốt cục gặp được Hắc Hoàng trong miệng cái kia Đông Vân tướng quân. Đông Vân tướng quân mặt trắng không râu, nhìn rất là tuổi trẻ. Sâu long lanh ánh mắt dị thường sáng tỏ, Vô luận ai lần thứ nhất nhìn thấy hắn đều sẽ có loại cơ trí tinh minh cảm giác. Thuộc hạ Đông Vân, tham kiến thiếu chủ, tham kiến tướng quân. Đông Vân có chút ôn quyền phong người, không cần đa lễ, chiến cuộc làm sao? Hắc Hoàng nhìn qua dưới mắt dông tuyết sơn cốc đạm mạc mà hỏi. Hết thể đều tại nắm giữ bên trong, thuộc hạ đã tại sơn cốc cánh chôn xuống một chi kỵ binh, ở đây chờ xuất phát đã một ngày. Chỉ cần Huyền Âm giáo phản nghịch tiến vào chúng ta vòng mai phục, mặt tướng ra lệnh một tiếng, liền sẽ đối Huyền Âm giáo khởi sướng công kích. Đông Vân tướng quân, theo ta được biết, Huyền Âm giáo phản đều biết võ công, trong đó cao thủ cũng không biết trong tay người phổ thông kỵ binh có thể hay không đối người mang võ công võ lâm nhân sĩ tiến hành hữu hiệu đả kích một bên linh nguyệt liền vội vàng hỏi hắn bây giờ còn đang lo lắng cái kia có nửa bước thiên nhân hợp nhất cảnh giới diêm la vương nửa bước thiên nhân hợp nhất là một người có thể đối kháng một chi quân đội cường đại tồn tại thiếu chủ nhưng xin yên tâm thuộc hạ đã đối huyền âm giáo phản lịch làm qua chí ít năm lần thăm dò công kích bọn họ mặc dù từng cái người mang võ công nhưng bọn hắn tập hợp một chỗ phát huy chiến lực cũng không có bao nhiêu tăng phúc bọn họ không hiểu bảy trận thậm chí không hiểu hợp lý tổ đội tại thuộc hạ xem ra bọn họ liền là năm bẻ bảy mảng tuyệt đối không thể khinh địch. Linh Nguyệt còn chưa lên tiếng, một bên Hắc Hoàng cũng đã nghiêm nghị quát, trước đó là bởi vì bọn họ một lòng pha vây, cho nên cũng không có bao nhiêu chiến ý, nhưng nếu như bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, bộc phát ra chiến ý rất có thể thay đổi cục môn. Chúng ta chỉ có 3 vạn kỵ binh, bọn họ lại có 5000 cao thủ. Nếu như không thể nhất cổ tác khí bắt lại, một trận này chúng ta thua không nghi ngờ. Chốc lát nữa, ngươi tự mình dẫn đội, cần phải nhất cử bắt lại." Mặt tướng lĩnh Mệnh. "Gì?" "Xem ra bọn hắn tới." Linh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía sơn cốc một bên, trong mắt lóe ra tinh mang mỉm cười nói. Linh Nguyệt lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, thuận theo ánh mắt của hắn xa xa hẻm núi bên trên trong rừng rậm, đột nhiên nô ra một hai cái cảnh rất đầu. Từng cái quần áo lam lũ nạn dần, chậm rãi chui ra rừng cây, mặc dù quần áo rách tả tơi lũ, nhưng mỗi người trên tay lại đều cầm tinh lương binh khí. Diêm La Vương âm lãnh hai con người lạnh lùng đảo qua chung quanh, trước mắt là cái hẻm núi, tiến tính sâu u, loại trừ ngẫu nhiên vài tiếng chim hót còn có bụi cỏ sông tới tiểu động vật bên ngoài không còn cái khác. Do xét nửa ngày, Diêm La Vương sắc mặt chậm rãi buông lòng xuống, phía trước tựa hồ không có quân đội chặn đường. Nghĩ tới đây, Diêm La Vương hướng về sau lưng một tên thuộc hạ vẫy tay một cái, đem địa đồ lấy ra. Triển khai địa đồ, Diêm La Vương so sánh trước mắt sơn cốc, chỉ cần xuyên qua cái hồ lô này hạ, lại hướng bắc đi 30 dặm đã đến Thảo Nguyên Hồ Lô địa bàn. Chúng ta từ nơi đó tại quanh, có xuyên qua núi Hoang Lĩnh tiến vào Lương Châu. Ngụ nội đó, Tổng đàn đến cùng là thế nào nghĩ, để chúng ta đi lớn như vậy vòng đường. Tổng đà chủ, người nói nơi này sẽ có hay không có mai phục a? Mặc dù chúng ta trên đường đi đột phá bọn họ bảy đạo phong tuyến, nhưng bọn này làm lính tựa hồ không phải dễ trêu bọn họ cùng tiến quá lợi hại thật nhiều huynh đệ bị thương đến bây giờ còn hành động bất tiện. một tên đường chủ cẩn thận tiến đến diêm la vương bên người thấp giọng hỏi. ba diêm la vương trở tay một cái cái tát đánh cho tên kia đường chủ lập tức mơ hồ. mẹ ngươi chứ miệng quá đen. còn có, thật coi lão tử là đánh không lại đám kia làm lính sao? trước có chặn đường, phía sau có truy binh, lão tử chính là bởi vì mang theo các người đám phế vật này mới lao lực như vậy. nếu là không có các ngươi, lão tử đã sớm tới lương châu tổng đàn. thêm lời thừa thãi không cần nói, để các huynh đệ cho ta tỉnh táo điểm. chỉ cần xuyên qua đầu này hẻm núi. Phượng Hoàng Quân coi như muốn ngăn cũng ngăn không được chúng ta. Cho nên, mặc kệ phía trước là đầm rồng hang hổ vẫn là núi đao biển lửa, đều mẹ nó cho lão tử sông. Sông qua, lão thiên gia cho các ngươi một cái mạng, sông không qua, các ngươi mẹ nó vận mệnh đã như vậy. Vâng. Sau lưng bọn thuộc hạ cùng tê lên đáp, nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Diêm La Vương trong mắt kia một tia ưu ám. Kỳ thật không cần thủ hạ nhắc nhở, hắn một đường đi tới liền ẩn ẩn cảm giác bản thân tựa hồ đã rơi vào người khác trong cục. Phảng phất bản thân hành tẩu lộ tuyến là có người cố ý an bài. Nhưng là, thì tính sao? Diêm La Vương đấy lòng tàn nhẫn nghĩ đến, có thể đem bọn họ đưa đến nơi này, đã là hắn cái này tổng đại chủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, có thể vượt qua, liền có thể sống lấy trở lại Lương Châu. Không vượt qua nổi, đó chính là mệnh. Diêm La Vương không vì mình mệnh lo lắng, bởi vì hắn có đầy đủ thực lực cùng năm chắc còn sống trở về. Bất quá, Diêm La Vương cũng không biết, ở phía xa trên đỉnh núi, Ninh Nguyệt đang tại lặng lặng nhìn hắn. Chương 565, Phượng Hoàng Dương cánh. Dưới núi Huyền Âm giáo tập kết càng ngày càng nhiều, mà theo Huyền Âm giáo xuất hiện linh Nguyệt ánh mắt nhưng dần dần mà trở nên băng lánh trở nên ngưng trọng. Không phải là bởi vì những thứ này huyền âm giáo làm ra dưới những cái kia làm cho người giận sôi tội ác, mà là bọn này huyền âm giáo nhân số vượt xa khỏi Ninh Nguyệt dự đoán. Vậy mà xa xa không chỉ 5.000, thậm chí có 7.000 trên dưới. Mà trong những người này, lại còn có rất nhiều phụ nữ mà đại đa số phụ nữ lại còn ôm hải tử. Đông Vân tay thời gian dần qua nâng lên, trong tay lệnh kỳ đón gió tung bay. Chỉ cần lệnh kỳ vung lên hạng. Che giấu tại hẻm núi một đầu ba vạn kỵ binh sẽ tạo thành quân trận phản phất một cái đao nhọn đồng dạng từ huyền âm giáo trong đội ngũ sen kẽ mà qua. Chờ một chút đang tại Đông Vân muốn chỉ huy lệnh kỳ thời điểm. Một bên Ninh Nguyệt đạo mặt nói đám người này cũng không phải là toàn bộ đều là huyền âm giáo phản địch. Những nữ nhân kia cùng Hải tử hẳn là vô tội. Huyền âm giáo tiềm phục tại Hoang Châu vì che giấu tung tích bọn họ cưới Hoang Châu nữ nhân đồng thời sinh ra Hải tử. Huyền âm giáo nghiệp chướng nặng nề nhưng không nên đem những nữ nhân này cùng Hải tử liên lụy trong đó. Kỵ binh của ngươi một trận công kích phía dưới bọn họ còn có thể sống sót sao? Đại chu pháp lệnh, tội lớn như phản, chu diệt cửu tộc. Dù là các nàng là vô tội, nhưng các nàng trưởng phu là huyền âm giáo phản địch. Mặc dù những hải tử kia là vô tội, nhưng này chút hải tử phụ thân là huyền âm giáo phản địch. Cùng giữ lại bọn họ tương lai vì cha báo thủ, không bằng hiện tại liền trạm thảo trừ căn. Đông vân dơ cao lên lệnh kỳ, lạnh lùng nhìn qua phía dưới đám tia trong gió run lẩy bẩy các nữ nhân. Tội lớn như phản, thủ phạm chu diệt cửu tộc, bọn họ bất quá là huyền âm giáo giáo đồ mà thôi. Ngươi đại chu luật pháp là binh pháp lao sư dạy sao? Linh nguyệt mày, lạnh lùng nhìn chầm chầm Đông vân không thể tổn thương những nữ nhân kia cùng hài tử, đây là mệnh lệnh, ngươi có thể làm được hay không? Làm không được ta tới. Đông Lai sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, Ninh Nguyệt nói chuyện trong tích tắc, phản phất bị người dùng kiếm chống đỡ tại ếch hầu đồng dạng. đến lúc này, Đông Vân một lần nữa ý thức được sau lưng người kia là bực nào thân phận, Phương Hoàng Quân thiếu chủ, Thiên mạc Phủ Phong Hào thần bổ, càng là thiên hạ tuyệt đỉnh võ đạo cao thủ. có thể, ta tự mình đi xuất lĩnh. Đông Lai vội vàng trả lời, thu hồi cơ khí, cấp tốc lui ra hướng về dưới núi lao vụt mà đi. Ninh Nguyệt lơ lững liếc mắt hoảng. Băng lên sắc mặt có một tia ấm lại, ngươi cười cái gì? Không có. Không có gì. Hát Hoàng trầm rãi thu hồi tiểu dung, quay đầu nhìn qua Đông Vân rời đi phương hướng, Đông Vân là đại chu trên dưới tướng tài khó được, thâm thủ công chúa coi trọng. Tại gia nhập phượng hoàng quân sau đó, một đường cao thăng. Mặc dù Đông Vân tài hoa hơn người, nhưng cũng khó tránh khỏi có người tuổi trẻ ngạo khí. Tuy nói ta là cấp trên của hắn, nhưng có đôi khi hắn nhận định ngay cả ta đều không thể vào tới. Nghĩ không ra thiếu chủ một câu, lại đem hắn dọa thành cái dạng này. Quân lệnh như núi, há lại cho hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Ta mặc dù không hiểu binh pháp, cũng không hiểu trừng binh, nhưng ta biết, trong quân đội, duy nhất tuân thủ liền là phụ tùng, phụ tùng, vẫn là phụ tùng. Thượng cấp mệnh lệnh, phụ tùng vô điều kiện. Đông Vân dạng này tướng lĩnh, trong quân đội còn có bao nhiêu? Chỉ này một cái, độc nhất vô nhị. Cũng không lâu lắm, đột nhiên toàn bộ sơn cốc phát ra nổ thật to âm thanh. Vừa mới hoàn thành tập kết huyền âm giáo đệ tử nhau nhau quá sợ hãi, mở mịt nhìn lên bầu trời thành quần kết đội chấn động tới chim bay. Mà những cái kia hoàng hốt bất lực nhóm đàn bà con gái, lại chỉ có thể hoảng sợ ôm chặt hài tử run lẩy bẩy. Các nàng phi thường biết rõ Nam nhân của các nàng không biết bảo vệ mình hại tử, càng sẽ không bảo vệ mình. Diêm La Vương nghe được động tĩnh một cái mắt, sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tinh Hồng đôi mắt, lạnh lùng nhìn trước mặt phương hướng âm thanh truyền tới, có mai phục, tất cả mọi người tập kết ngăn địch. Tiếng nói vừa mới tan mất, đại địa phát ra chấn động, một trận tràn ngập huyết sát chi khí mê vụ từ sơn cốc cuối cùng tràn ra đem trước mắt sơn cốc lối ra đều bao phủ trong đó. Màu đỏ như máu mê vụ, giống như địa ngục quỷ môn. Nặng nghe tiếng vó ngựa, phảng phất hoàng hà chi thủy chút xuống. Đột nhiên, một đạo u linh chiến mã phảng phất xông ra địa ngục theo sát mà đến, liền là từng thất toàn thân tắm rửa lấy xương mù màu máu chiến mã sông phá mê vụ lao vùn vụ tới. Mỗi một cái kỵ sĩ đều người mặc áo giáp trên mặt mặt nạ màu bạc, đỏ tươi áo giáp, phản phất chung quanh xương mù đồng dạng đỏ bừng, đỏ tỏa sáng, đỏ như hỏa. Phượng hoàng kỵ binh. Diêm La Vương quá sợ hãi nhìn qua trước mắt sông ra mê vụ kỵ binh, sắc mặt đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có ngương trọng. Quân đội, hắn không sợ, kỵ binh hắn cũng không sợ. Nhưng trong thiên hạ, có hai chi kỵ binh lại làm cho Diêm La Vương không thể coi thường không thể không ngương trọng đối đãi Mà trước mắt Vượng Hoàng Kỵ binh liền là trong đó một chi. Tất cả mọi người cho lão tử nghe, cho ta sông chỉ cần có thể xông qua hẻm núi, chúng ta có thể sống sót, liền có thể kiến công lập nghiệp, nếu như không được, chúng ta liền chờ chết. Diêm La Vương điên cuồng gào thét, linh lực chi trụ phóng lên tận trời, một thân khí thế, khuấy động phong vân. Cái này, chính là Phượng Hoàng Quân. Đứng tại đỉnh núi Ninh Nguyệt Nhịn không được trong mắt tỏa ra tinh quang, một mặt kinh ngạc nhìn qua phía dưới công kích kỵ binh, phản phất từ trong địa ngục bước ra, từ hỏa diễm bên trong đi tới. Toàn thân như lửa, công kích tư thái như Phượng Hoàng Niết Bàn, nhanh như gió, liệt như lửa chỗ đến, không có một ngọn cỏ. đây cũng là phượng hoàng kỵ binh. hắc hoàng một mặt tự ngạo ngẩng đầu lên thản nhiên nói, đáng tiếc đây chỉ là phổ thông phượng hoàng quân. nếu như tương lai, ngươi có thể nhìn thấy từ tam thiên phượng hoàng tạo thành chân chính phượng hoàng kỵ binh, thiếu chủ tất nhiên sẽ rất là lớn tiếng khen hay. lúc này thời khắc, ta đã rất là lớn tiếng khen hay. gì? linh nguyệt nói xong, đột nhiên trong mày, diêm la vương bày ra linh lực chi trụ vậy mà như thế hạo đẳng, cách đột phá thiên nhân hợp nhất vậy mà chỉ thiếu chút nữa xa. linh nguyệt trong mắt sát ý hiện, đang dự định một bàn tay chụp chết kia hàng hàng thời điểm. Một bên Hắc Hoàng vội vàng ngăn lại Ninh Nguyệt. Thiếu chủ an tâm chớ vội, điểm ấy chiến trận, Phượng Hoàng quân có thể ứng phó. Vừa dứt lời, Diêm La Vương một chảo liền hướng về công kích tại phía trước nhất Đông Vân đỉnh đầu vô xuống. Trên mặt ngân quang mặt nạ Đông Vân không sợ chút nào, không nhanh không chậm giơ tay lên bên trong ngân thương. Sau lưng Phượng Hoàng quân cũng nhao nhao giơ lên ngân thương, trường thương như rừng, trong phút chốc hội tụ thành một trôi phảng phất quấn quanh hỏa diễm cự thương. Giết cùng lên hò hét, phảng phất hổ báo lôi âm, thanh âm nổ tung, đi theo Diêm La Vương công kích huyền âm giáo phản nhao, nhao sợ mất mật. Trường thương cùng lợi chảo chạm vào nhau, Tại thiên không nao nhau sụp đổ, Diêm La Vương sắc mặt đại biến, phụ lên nồng đậm chân kinh. Bản thân thế nhưng là đường đường nửa bước thiên nhân hợp nhất tuyệt đỉnh cao thủ a, một kích phía dưới lại bị một chi đội kỵ binh ngũ đánh tan. Hắn không thể tin được, nhưng sự thật trước mắt nhưng lại không thể không tin tưởng. Ngắn mũi trong chớp mắt, Diêm La Vương lại không thể không thu hồi tâm thần một đao giơ lên. Trong chớp mắt, Phượng Hoàng quân vọt tới trước mặt, thành tam giác cái rùi đội hình công kích, phảng phất một cái vô tình đại thủ xé rách huyền âm giáo trận hình. Huyền âm giáo mỗi người đều người mang võ công, mỗi một cái đều là không ai bị nổi cao thủ nhưng ở bọn này người bình thường tạo thành kỵ binh trước mặt vậy mà như tràn ngập lỗ rách tổ ong đồng dạng bị tùy tiện xé nát vô luận bọn họ làm sao công kích trước mắt kỵ binh lướt qua vết tích liền là một hàng dài bốn phía lan tràn đều là màu đỏ xương ngủ giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng thằng đến vượng hoàng quân chậm rãi xé rách bản thân đội hình chậm rãi đem đội ngũ của mình một phân thành hai Phượng hoàng quân xông qua huyền âm giáo đội ngũ đem bọn hắn chia cắt thành hai bên lưu lại một chỗ thi thể cùng làm người tuyệt vọng chiến cuộc nhưng vượng hoàng quân bước chân xung phong đồng thời không có dừng lại Từng cái hợp thành một thể hóa thành phượng hoàng hướng về sau lương phụ nữ hài tử nhóm phóng đi. Những cái kia bị trượng phu vứt bỏ phụ nữ hài tử nhóm có ôm đầu khóc giống, có lại trực tiếp bị sợ choáng váng đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt của các nàng, kia lao vụn vụt tới không phải quân đội, mà là từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, từng cái ác quỷ. Nhưng là, trong lúc đột nhiên, Phượng Hoàng quân tử trung gian một phân thành hai, tại sắp xông vào phụ nữ trong đám người trước đó, Phản Phất Linh xả đồng dạng Linh xảo tránh đi hướng về hẻm núi bên kia phóng đi. Trong chớp mắt biến mất tại hẻm núi cuối cùng. Từng. Nhìn xem một màn này, Linh Nguyệt đột nhiên mày nhăn lại. Sa nhìn chằm chằm hẻm núi phía đông lối ra, nơi đó là Phượng Hoàng Quân khởi xướng công kích địa phương, nhưng lúc này, cái chỗ kia đột nhiên tới một đám khách không ngợi mà đến. Tại Phượng Hoàng Quân một lần công kích sau đó, thành công tránh thoát một kiếp huyền âm giáo đồ còn chưa kịp thở một hơi, sau lưng vượng Phượng Hoàng Quân vòng thứ hai công kích liền muốn bắt đầu. Diêm La Vương thời khắc này sắc mặt đã đen như đáy nổi. Mặc dù đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Quân uy danh, nhưng không nghĩ tới, Phượng Hoàng Kỵ binh vậy mà kinh khủng đến mức độ này. Đang tại viện âm giáo tập kết chuẩn bị chống cự mới một đợt công kích thời điểm, đại địa lại một lần nữa chấn động. Ngay sau đó, Khiến lòng Jun sợ tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên. Tại Phượng Hoàng quân công kích qua sơn cốc lối đi ra, vậy mà đột nhiên lại giết ra một đội kỵ binh. Mà cái này một chi kỵ binh trang phục, trực tiếp để Huyền Âm giáo đệ tử cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Mỗi một cái kỵ binh đều là cầm đen kỵ chiến mã, mỗi một cái kỵ binh đều là một thân màu đen quần áo luyên võ, mỗi một cái kỵ binh đều trên mặt mặt nạ ác quỷ. Không cần giao thủ, liền cái này khí thế kinh thiên động địa, đã để Huyền Âm giáo đệ tử đã mất đi tất cả dũng khí chống cự. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được cái gì gọi là trời gây nghiệt còn có thể làm tự gây nghiệt thì không thể sống. Nguyên bản Bắc Địa Ba Châu chỗ giao giới, dãy núi rừng rậm, làm gì hảo chết không chết đi vào cái này thích hợp kỵ binh công kích hẻm núi. Nguyên bản Dạ Ma quân cùng Phượng Hoàng quân chặn đường cũng không tính mạnh, coi như đột phá gian nan cũng có thể chậm chạp thúc đẩy. Vốn cho là lần lượt đột phá Phượng Hoàng quân phong tuyến, cách chạy ra thăng thiên hy vọng tiến thêm một bước. Nhưng hảo chết không chết một đầu chui vào người ta sớm đã chuẩn bị xong bao tải, mà lại chăm chết không hối hận. Bọn họ chỉ là huyền âm giáo một cái phân bộ à, có tài đức gì mới có thể may mắn để nổi tiếng thiên hạ Phượng Hoàng kỵ binh Dạ Ma kỵ binh liên thủ căn giết. Ngay cả Diêm La Vương cái này, đường đường nửa bước thiên nhân cùng cao thủ, đều muốn chửi má nó. Thế này sao lại là chạy ra thăng thiên? Căn bản chính là đưa ngươi lên trời a. Trải qua Phượng Hoàng Kỵ binh một lần xung kích, Huyền Âm giáo taxi si giận đã đến thấp nhất. Có lẽ bọn họ có dũng khí đi nên đón Phượng Hoàng quân lần thứ hai công kích, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có dũng khí nhìn thấy loại trừ Phượng Hoàng quân còn có một chi Dạ Ma kỵ binh. Dạ Ma kỵ binh xuất hiện, liền là đè sập Huyền Âm giáo đệ tử trái tim cuối cùng một cây dâm dạ. Tại Dạ Ma quân vọt tới trước mặt thời điểm, bọn họ thậm chí đã quên đi làm sao chống cự. Chương 566 đoạt thức ăn trước miệng quạp. Nếu như phượng hoàng kỵ binh đặc điểm là nhanh như phong liệt như lửa lời nói, như vậy dạ ma quân đặc điểm liền là không thuộc về nhân gian, chỉ thuộc về u minh quỷ vực. Kia là vô luận ai nhìn thấy đều sẽ tâm kinh đạm hàn quân đội. Kia là làm người tuyệt vọng tưởng rằng địa ngục đến đây lấy mạng quân đội. Dạ ma quân vô tình sẽ mở huyền âm giáo trận hình, tựa như sẽ mở một mảnh vải rách đồng dạng như thế nhẹ nhõm như thế tùy ý một lượt mưa tên sau đó huyền âm giáo đệ tử cũng đã ngã xuống một mạng lớn. Có thể tại mưa tên bên trong bảo trì hoàn hảo, chỉ có những cái kia tu vi tinh thâm huyền âm giáo đệ tử. Nhưng là. Mưa tên lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại sông qua huyền âm giáo đội hình một mấy mắt, giả ma quân nhao nhao ném ra từng cái như ống trúc đồng dạng cái ống, cái ống rơi xuống đất, đột nhiên dâng lên đen kịt mê vụ. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ tại đen kịt khói mê bên trong. Linh Nguyệt cao mày nhìn trước mắt một màn, giả ma quân chiến pháp vậy mà cùng vượng hoàng quân hoàn toàn khác biệt. Linh Nguyệt mặc dù không biết những thứ này mê vụ là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định nhất định là vũ khí hóa học loại hình đồ vật. dã ma quân xuyên qua huyền âm giáo trận hình sau đó đồng thời không có giống như vượng hoàng quân hướng về một đầu khác hẻm núi phóng đi lấy kéo ra công kích khoảng cách mà là trực tiếp một phân thành hai hóa thành hai đầu trường xa đem bị chia cắt huyền âm giáo đệ tử cuốn lại, tựa như hai đầu đại mang xa đem toàn bộ huyền âm giáo đệ tử toàn bộ một ngụm nước vào. đúng lúc này đối diện vượng hoàng quân một vòng mới công kích đã bắt đầu. đông vân xuất lĩnh vượng hoàng kỵ binh nhanh như liệt hỏa vọt tới trước trận chậm rãi ngừng công kích bộ pháp. đông vân chậm rãi đẩy ra trên mặt một bạc trắng mặt nạ, sắc mặt u ám nhìn xem trước mặt đồng dạng tháo mặt nạ xuống tà đột tướng quân. Tà đột tướng quân, ngươi này là ý gì? Đông Vân sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tà Đột Tướng quân lạnh lùng quát. Đối mặt Đông Vân chất vấn, Tà Đột Tướng quân như cũ mặt cười như hoa tựa hồ đồng thời không có một tia một hào xấu hổ. Đông Vân tướng quân cớ gì biết rõ còn cố hỏi. Đây không phải rõ ràng sao? Dễ là chúng ta đuổi, kế là chúng ta định, mai phục là chúng ta thiết, nhưng quả đào lại là các ngươi hái. Tà Đột Tướng quân, ngươi làm như vậy có phải hay không, không tử tế a? Đông Vân sắc mặt dị thường khó coi, mà sau lưng phượng hoàng kỵ binh cũng là từng cái lòng căm có bình. Phúc hậu. Tà Đột nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười trong tay chiến kiếm bình thân xa xa chỉ vào đồng vân cổ họng binh giả quỷ đạo giả ngươi đọc binh pháp thời điểm liền không có thấy qua câu nói này sao chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta vì cái gì có thể tại thời gian này xuất hiện ở đây ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngươi đổi dê định mà tính thiết mai phủ kỳ thật đều tại dự liệu của ta bên trong ngươi quát lớn ta đoạt quân công của ngươi nhưng ngươi liền không nghĩ tới nếu như là chiến tranh chân chính ngươi này một chi đội ngũ lúc này đã toàn quân bị diệt cùng ta giảng phúc hậu Hành quân đánh trận chưa từng có những thứ này, bị tạ đột tướng quân như thế một quát lớn, Đông Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, phẫn nộ ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm tạ đột tướng quân khuôn mặt tươi cười, nhưng cắn răng nghiến lợi trong miệng, lại nhả không ra một chữ phản kích. Binh bất tiếm trá, đa tạ tạ đột tướng quân cho cái này tự cho mình siêu phàm tiểu tử lên bài học. Hát Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, to lớn bóng hạc lướt qua bầu trời, hát Hoàng phất đồng dạng chậm rãi bay xuống. Mà tại hát Hoàng bên người, một tiếng đen kịt cá chuẩn tộc linh nguyệt lại phảng phất u linh xuất hiện. Tà đột tướng quân không hổ dụng kỳ binh. Phòng tuyến của ngươi khoảng cách nơi đây trăm dặm, mà khắp nơi buổi sáng hôm nay, chúng ta mới biết được huyền âm giáo phá vây phương vị mới chế định kế hoạch tác chiến đem bọn hắn đuổi tới nơi đây. Nhưng Tà đột tướng quân vậy mà như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở đây, như thế kịp thời. Nghĩ đến lại chúng ta vừa mới định chế kế hoạch thời điểm, Tà đột tướng quân đã dự định đã đến hết thảy. Dự định tiên cơ, ngàn dặm bu tập, Tà đột tướng quân khó trách lại nhận là xuất như thế trọng dụng, vô luận dụng binh, dự định, lập kế hoạch đều không thể bắt bẻ. Lần này con diễn, là chúng ta thua rồi. Ha ha ha. Hắc hoàng tướng quân khách khí đã nhường. Tà đột tướng quân ôm quyền vừa cười vừa nói, sau lưng dạ ma quân đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô biết hai góc như Nhưng cho dù là vui sướng hoan hô, các tướng sĩ thanh âm động tác đều như thế đều nhịp. Cái kia, Tà đột tướng quân đã hết thể đều kết thúc, những cái kia huyền âm giáo phản nghịch ngươi có phải hay không nên trả lại cho ta? Ninh Nguyệt chậm rãi đi vào tà đột trước mặt, trên mặt nụ cười hỏi. Ngay tại vừa rồi, hai nhánh quân đội tại Ninh Nguyệt trước mặt trình diễn một trận tinh nhuệ kỵ binh phong thái. Dù là Ninh Nguyệt đã là võ đạo cao thủ, nhưng lại như cũng nhìn nhiệt huyết sôi sảo. Quỷ Hồ đại nhân a. Già đột tướng quân sắc mặt đột nhiên trở nên ai oán lên, chúng ta sau lưng huynh đệ không dễ dàng à, lương châu tao ngộ tiền tài, các huynh đệ quân lương đều bị la tướng quân cầm lấy đi trần thai. Thế nhưng là, huynh đệ chúng ta cũng là muốn ăn cơm. Những thứ này huyền âm giáo phản nghịch liền là quân công, các huynh đệ còn trông cậy vào bọn họ đổi điểm tiền thường đâu? Cái này, Linh Nguyệt lông mày bỗng nhiên nhăn lại, nếu như tả đột dùng lý do khác, Linh Nguyệt còn có thể phản bác, nhưng La Thiên Thành đem đẩy cho dạ ma quân quân lương lấy ra thai việc này, Linh Nguyệt cũng là biết. Thay cái khác tướng lĩnh, căn bản cũng không dám làm như thế nếu không phải La Thiên Thành tại Dạ Ma Quân bên trong có tuyệt đối uy vọng cùng tín dự, Dạ Ma Quân đã sớm bất ngờ làm phản. Linh Nguyệt nhìn qua Tạ Đột sau lưng tướng sĩ, kia xuyên thấu qua mặt quỷ mặt nạ bắn ra mà ra từng đạo giống như là con sói đói ánh mắt. Cự tuyệt, lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Làm lính cũng có người nhà, cũng có vợ con muốn nuôi, có lẽ con của bọn hắn cũng tại chịu đói, không có con lương, những thứ này chiến công có lẽ là bọn họ duy nhất cầu mong. Tạ Đột tướng quân, Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, ôm quyền hướng về phía Tạ Đột tướng quân nói, những thứ này huyền âm giáo phản nghịch bên trong còn có không ít vô tội nữ nhân cùng hại tử. Mong rằng tướng quân chớ vì mở rộng chiến công liên lụy vô tội, bọn hắn cũng đều là người đáng thương. Cái này còn xin Quỷ Hồ đại nhân yên tâm, chúng ta Dạ Ma quân quân pháp chính là đại chu trên dưới nhất là khắc nghiệt. Trong đó dân chúng vô tội, chúng ta sẽ hảo hảo châm trước phân loại, tuyệt đối sẽ không oan uổng một cái. Như thế rất tốt, nhưng bọn này Huyền Âm giáo phản nghịch bên trong, có một cái đầu người ta lại không thể lưu cho các ngươi. Viên này đầu người, tại hạ liền dẫn đi." Linh nguyện trên mặt nụ cười nói xong, tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên liền tới đến một chỗ trên đất trống, chân xuống. Một đạo khí ba liền dọc theo Ninh Nguyệt lòng bàn chân khuyết tán mà ra. Thiên địa vênh minh phảng phất sơn băng đất nước, tất cả tướng sĩ đều phảng phất gặp quỷ đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không thể tin được, trước mắt động tĩnh, lại là một người một cước bước ra tới. Một cước này, nói đúng là thành đạp vỡ đại địa cũng không đủ. Vênh lại địa đột nhiên sụp đổ, một thân ảnh phảng phất bị tạc ra tới đồng dạng từ đất đai bên trong bắn ra. Trong miệng máu tươi phun ra, tựa như một cái cũ nát bé con như thế. Một đạo kiếm quang xẹt qua, phảng phất rạch ra bình minh, bóng người cơ hồ trong phút chốc đầu người tê dợi. Ninh Nguyệt đưa tay, biến trưởng vị đầu lâu phảng phất phi yến về tổ đồng dạng rơi vào linh nguyện trong tay huyền âm giáo hoang châu phân đả tổng đa chủ thập điện diêm la chi thứ năm diêm la vương viên này đầu lâu tà cầm đi quỷ hồ đại nhân không hổ là quỷ hồ đại nhân một thân tu vi quả nhiên cao thâm mặt chắc đã mọi việc đã xong như vậy tại hạ trước hết cáo tử quỷ hồ đại nhân hắc hoàng tướng quân chúng ta sau này còn gặp lại phảng phất thủy triều xuống giang hải dạ ma quân cấp tốc thối lui mang đi tất cả huyền âm giáo phản định nhìn xem ngay cả rời đi đều như vậy khí thế như hồng linh nguyện trong mắt không khỏi loé ra nồng đầm tán thưởng Thu đột nhiên một tiếng tiếng gào chát chúa vang lên, Ninh Nguyệt đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy trong tầng mây, hai cái diều hâu vậy mà tại tầng mây bên trong kịch liệt chém giết. Diều hâu giao chiến, quả thật thiên hạ kỳ quan, nhưng Ninh Nguyệt cùng sau lưng Hắc Hoàng lại cùng nhau biến sắc. Thu hai tiếng rít lên từ hai người trong miệng gần như đồng thời vang lên, bầu trời nguyên bản kịch liệt chém giết hai cái diều hâu đột nhiên từ bỏ chém giết, từ trên trời giáng xuống lao xuống giống hai người lao xuống mà đến. Ninh Nguyệt giơ ra cánh tay, diều hâu vững vàng rơi vào Ninh Nguyệt trên cánh tay. Ninh Nguyệt nhìn xem diều hâu trên người lông vũ đã rơi mất một mảng lớn. Bộ ngực vị trí còn dịn ra từng tia từng tia máu tươi. Có chút đau lòng đuốt ve diều hâu bóng loáng lông vũ, ai đều làm ra ra chìm, còn như thế tranh cường hiếu thắng. Nhẹ nhàng cởi xuống diều hâu dưới chân vải. Một cái khác diều hâu đứng tại hắc hoàng trên bờ vai, hắc hoàng có chút lúng túng nhìn xem Linh nguyện, thiếu chủ, bả vai ta lên tận phong vốn là công chúa chăn nuôi bà bối, thường xuyên tụ nội lực tẩy lễ hung mãnh một ít. Nếu như không phải có khẩn cấp quân vụ, công chúa bình thường sẽ không vận dụng nó. Đều giống nhau, hai cái này đều biết võ công chủ, khó trách hỏa khí lớn như vậy, đánh nhau đều thẳng vào chỗ yếu hại. Được rồi đều là chút xuất sinh, thích sao làm vậy? Nói xong, Ninh Nguyệt cười khổ triển khai vải, một nháy mắt trên mặt mang lên nụ cười hạnh phúc. Phu quân Khả An, thiếp đã thu công xuất quan, ít ngày nữa tương lai tìm ngươi. Quế Nguyệt cung hết thể mạnh khỏe, rất nhiều toàn niệm, ở trước mặt bẩm báo. Mộ Tuyết xuất quan, Ninh Nguyệt đại hỉ, liền là nhìn trước mắt Diều Hâu đều cảm giác đáng yêu rất nhiều, nhẹ nhàng giơ tay lên, Diều Hâu phảng phất thông linh đồng dạng bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Ninh Nguyệt vẫn luôn nghĩ không rõ. Cái này ưng vì cái gì mỗi lần đều có thể tìm tới bản thân, nhưng động vật thế giới hắn cũng không hiểu cũng không lại tự mình xoắn suy. Mà đổi thành một bên, hát Hoàng triển khai Diều Hâu mang tới vài xem xét, trong phút chốc sắc mặt đại biến, không tốt, Thảo Nguyên Hồ Lỗ khấu quan biên cảnh, công chúa đã quảng đại quân tiến đến bố phòng, mệnh ta lập tức chạy tới tiền tuyến. Thiếu chủ, quân tình khẩn cấp, xin cho thuộc hạ đi đầu một bước. Cái gì? Thảo Nguyên Hồ Lỗ khấu con rồi. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại liền bắt đầu xâm nhập phía nam rồi sao? Đáng chết, hiện tại vừa mới bắt đầu mùa đông, chẳng lẽ bọn họ muốn cùng chúng ta tại đất tuyết bên trong giao chiến? Thảo Nguyên Hổ Lỗ làm sao có thể ở thời điểm này phát động xâm nhập phía Nam? Linh Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh sáng một mảnh. Lúc này, đừng nói Đại Chu Hoàng Triều không có chuẩn bị kỹ càng, liền là Thảo Nguyên Hổ Lỗ cũng không nên chuẩn bị kỹ càng. Thảo Nguyên phát động công kích, nên tại cuối mùa hè đầu mùa thu, lúc kia chiến mã đang hợp, có thể tiếp tục một trận mấy tháng chiến tranh. Nhưng bây giờ đã bắt đầu mùa đông, chiến mã sức sống trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại chẳng mấy chốc sẽ nên đón phong tuyết. Chẳng lẽ Hồ Lỗ nghĩ tại trên mặt tuyết cùng Đại Chu chém giết sao? Có lẽ một trận chiến tranh vừa mới bắt đầu. Tuyết lông lông trải đất mà xuống. Chỉ cần biết thưởng thức lãnh tụ, đều khó có khả năng ở thời điểm này phát động chiến tranh. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác an Lạp khả Hãn cư như vậy không theo lẽ thường ra bài. Chương 567, đại công cáo thành. Thiếu chủ trước an tâm chớ vội, có phải hay không quy mô lớn xâm lấn trả nói chi còn sớm. Có lẽ đây cũng chỉ là hồ lỗ thăm dò, thăm dò hoàng triều phản ứng. Ta đi trước, thiếu chủ không cần quá lo lắng có công chúa cùng la tướng quân lẫn nhau thành cái góc thảo nguyên hồ lô nhất thời bán hội trả không cách nào đặt chân cựu Châu. Ừm, quân tình như lửa. Ngươi vẫn là mau chóng đi thôi. Xem ra đối phó Huyền Đồ Giáo, ta cũng nên tăng thêm tốc độ. Linh Nguyệt ngưng trọng nghĩ đến, thân hình lói lên, người đã biến mất ngay tại chỗ. Hoang Châu thập diện mai phục kế hoạch viên mãn thành công, cái này không chỉ có là Thiên Mạc lớn xoay người chiến, cũng cho Thiên Mạc phủ cực lớn lòng tin. Linh Nguyệt mang về Diêm La Vương đầu người, cũng đúng lúc có thể hướng về mạc Vô Ngân phục mệnh. Thiên Mạc pháp trận màn hình giả lập kết nối, hiện ra mạc Vô Ngân thân hình. Lúc này đã là đêm khuya, Mặc Vô Ngân nhưng như cũng tại phê duyệt tấu chương. Mấy ngày gần đây nhất, tấu chương so trước kia nhiều rất nhiều trong đó một nửa đều là quân bộ xin cứu giúp đem linh nguyệt rời bắc địa tấu trường mặc vông ngân một mực đè ép nhưng bây giờ cũng đã thời gian dần qua ép không được đặc biệt là lương châu tổng binh kiêm tiết độ sứ la thiên thành truyền đến tấu trương đến quân bộ sau đó quân bộ đối Ninh nguyệt để phòng đột nhiên bạo phát lên phượng hoàng quân tướng lĩnh vậy mà trước mặt mọi người đối Ninh nguyệt lễ bái hiệu trung cái này cùng tất cứ sưng vương không có gì khác biệt huyền châu có 20 vạn phượng hoàng quân mà lại phượng hoàng quân vẫn là đại chu xếp hạng trước ba quân đội tinh nhuệ không đem linh nguyệt rời quân bộ ăn ngủ không yên thần linh nguyệt tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn thuế, linh nguyệt quỳ một chân trên đất, trinh trọng hướng về phía mạc vô ngân hành lễ quát đến, linh nguyệt ta đứng lên đi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao? Mạc vô ngân nhìn rất mệt mỏi, vặn eo bẻ cổ nhàn nhạt hỏi, linh nguyệt trầm rãi rơi lên diêm la vương đầu lâu, đây là huyền âm giáo hoang châu phân bộ tổng đa chủ, huyền âm giáo thập điện diêm la chi diêm la vương đầu lâu, hoang châu thập diện mai phục đã lấy được viên mãn thành công, huyền âm giáo tiềm phục tại hoang châu hơn ba vạn phản lịch đều đã tiêu diệt, do đó hướng hoàng thượng phục mệnh, ồ, đều làm xong, tốt, nghe được tin tức này. Mạc Vô Ngân diện dương nét mặt tươi cười hưng phấn đứng lên, "Bà và người, nhiều như vậy." Hoang Châu Huyền Âm giáo thế lực còn không tính hung hăng ngang ngược, thậm chí có hơn bà và người, kia nhất là hung hăng ngang ngược lường châu nên có bao nhiêu. Tốt một cái Huyền Âm giáo, vậy mà bất chi bất giác đem bắt địa ba châu thẩm thấu lợi hại như vậy. "Linh Nguyệt, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói những thứ này đi qua." "Vâng." Linh Nguyệt túi đầu đáp, tiếp xuống đem Linh Nguyệt đến Hoang Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ sau đó làm sao lập kế hoạch làm sao hành động, ở giữa xảy ra chuyện gì đều từ đầu chí cuối nói một lần. Mạc Vô Ngân nghe xong, lập tức nổi giận. Không phải là bởi vì Ninh Nguyệt kế sách không tốt, cũng không phải Ninh Nguyệt đám người hành động không nhanh, hiệu quả quá ít, mà là bởi vì, Huyền Âm giáo tại 5 năm trước liền đã xâm nhập Hoàng Châu đổ sát bất Tính, nhưng những thứ này vô luận Tiên Mạc phủ vẫn là phủ thái thú đều không có một kia một háo phát giác. Nếu không phải Ninh Nguyệt lần này thập diện mai phục vượt quá mức triệt để, những thứ này giấu ở hài hòa áo ngoài phía dưới miệng vết thương, cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát. Huyền Âm giáo, dám đổ sát ta nhiều như vậy bất Tính, chắc nhất định phải đem các ngươi biến thành cho bụi. Mạc Vô Ngân cắn răng nghiến lợi quát đến trong lời nói truyền đến gió lạnh ngay cả linh nguyệt đều có thể cảm nhận được một tia không rét mà run linh nguyệt ngay tại vừa rồi trường lạc truyền đến ngàn giảm khẩn cấp thảo nguyên hồ lô có hướng về huyền châu quy mô lớn tập kết dấu hiệu mặc dù chấm liệu định bọn họ sẽ không ở lúc này phát động chiến tranh nhưng thế sự đều có ngoại ý muốn chấm không thể không phòng nhưng là huyền âm giáo chưa trừ diện chấm căn bản là không có cách toàn lực cùng thảo nguyên hồ lô đánh lên như vậy một cẩm cho nên hành động của ngươi phải tăng tốc bộ pháp thời gian không đợi người chấm thời gian không nhiều lắm vâng thần minh bạch thần cũng là như thế dự định Hiện tại Hoang Châu đã xong sửa sang sạch sẽ, thần mục tiêu kế tiếp liền là Lương Châu. Nhưng là Lương Châu huyền âm giáo hung hăng ngang ngược là Hoang Châu mấy lần, một khi lập lại chiêu cũ lên, tạo thành tổn thất sợ là Hoang Châu mấy lần. Mà lại, nếu như tại Lương Châu triển khai hành động, thần liệu định huyền âm giáo sẽ chó cùng rất dậu. Ồ, vậy ngươi định làm gì? Mặc Vô Ngân xem kỹ nhìn xem Linh Nguyệt, ánh mắt bên trong tinh mang chớp động. Thần hướng về để hoàng thượng hàng chỉ cho một người, để hắn toàn lực phối hợp thần hết thể hành động. Linh Nguyệt đột nhiên tối đầu, ánh mắt lóe ra tinh mang. Linh Nguyệt biết, yêu cầu này có chút cao, trong thiên hạ có tư cách để hắn toàn lực phối hợp chỉ có hai người là thiên thành Mạc vô ngân thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp lên vâng linh Nguyệt ngữ khí kiên định trả lời chỉ có la tướng quân toàn lực phối hợp thần mới có nắm chắc đối huyền âm giáo phát động cuối cùng tổng tiến công huyền âm giáo thực lực không yếu liền là đem khắp thiên hạ thiên mạng phủ bổ khoái cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh bại huyền âm giáo hướng chi muốn tiêu diệt bọn họ chỉ có giả ma quân dạng này vô địch tinh nhuệ phối hợp mới có hy vọng nhưng ngươi cũng đã biết thảo nguyên hồ lô đối ta cựu châu nhìn chằm chằm như hồ đói la thiên thành gánh vác thủ hộ lương châu phòng tuyến trách nhiệm. Dạ ma quân tùy tiện không thế điều đi, Mạc Vô Ngân lập tức nhấc đầu, Xoa Mi tâm lạnh lùng hỏi: Thần minh bạch, nhưng thần hiểu hơn, Huyền Âm giáo chưa trừ diện, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng cùng Thảo Nguyên khai chiến, không thể toàn lực nên chiến, chúng ta chỉ có thể dựa vào thành trì thủ hộ kết giới phòng ngự, mà thủ lâu tất thua đồng thời ảnh hưởng sĩ khí, dần già đại quân ta thất bại. Cũng như vậy, không bằng đập nồi dìm thuyền. Thần ngay tại hôm nay gặp được Phượng Hoàng quân Tật Phong liệt hỏa, cũng nhìn được dạ ma quân đổ thần dị ma, thần tin tưởng lấy Phượng Hoàng quân thực lực, đứng vững Thảo Nguyên công kích một tháng vẫn là có thể chỉ cần có giả ma quân toàn lực phối hợp, thần tự tin trong vòng một tháng trả hoàng thượng một cái sạch sẽ lương châu. ai mặc vô ngân thật dài thở dài, ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. chấm đạt được đáng tin tình báo, huyền âm giáo cũng không phải là chỉ là phổ thông giang hồ môn phái, bọn họ trà ẩn giấu một chi khổng lồ nghĩa quân. huyền âm nghĩa quân không xuất hiện, tập kết tại ly châu cấm quân chấm liền không thể động. nếu không, không cần giả ma quân hỗ trợ, cấm quân cũng có thể giúp ngươi dẹp yên lương châu yêu tả. được rồi, huyền âm giáo cũng không phải đồ đần, nhìn, ta triều đỉnh đại quân sung túc cường thịnh vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác không có đất dụ võ cái kia một chiêu ám tử vậy mà để chấm bị động như thế thực sự đáng hận. ngươi xin cứu giúp chấm đã biết chấm ngày mai sẽ truyền chỉ cho La Thiên Thành để hắn toàn lực phối hợp ngươi nhưng là ngươi cũng cho chấm nhớ kỹ La Thiên Thành tương trợ cũng là có hạn hắn chủ yếu trách nhiệm là giữ vững biên cương tiêu diệt Huyền Âm giáo còn cần dựa vào Thiên Mạc Phủ phải Thần Minh Bạch tắt máy truyền tin Ninh Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn Hoang Châu chuyện sau đó bước kế tiếp hẳn là thanh lý Huyền Châu mà lại Huyền Châu có phượng hoàng quân trợ giúp lấy Nguyệt tính ra không tới nửa tháng liền có thể giải quyết. Nhưng nghĩ không ra thảo nguyên hồ lô một lần tập kết, trực tiếp đem linh Nguyệt toàn bộ kế hoạch làm rối loạn, không có thời gian tiến hành theo chất lượng. Phượng Hoàng Quân cũng bị cưỡng chế đã đến biên cảnh. Tại gầm song Hoàng Châu, trực tiếp liền gầm cứng rắn nhất Lương Châu. Nói thật, linh Nguyệt đấy lòng cũng không có nhiều nắm chắc. Nhưng cũng may, Thiên Mộ Tuyết xuất quan. Có lẽ không có qua mấy ngày, Thiên Mộ Tuyết liền sẽ tới Bắc Địa tương trợ. Chỉ cần Thiên Mộ Tuyết đã đến, tăng thêm bản thân cùng Tử Ngọc chân Nhân, ba cái võ đạo cao thủ đối Huyền Âm Giáo Chủ cùng Thủy Nguyệt Cung Chủ linh Nguyệt vẫn là rất chờ mong. Tắt đi Thiên Mạc pháp trận, Ninh Nguyệt thở dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem một đám điều khiển Thiên Mạc pháp trận văn chức bọn bộ khoái trên mặt mang mọi mỏi, Ninh Nguyệt đấy lòng đột nhiên ấm áp. Những ngày này, Thiên Mạc phủ bên trong cơ hồ không biết ngày đêm tăng giờ làm việc, nói là võ chức nhân viên gió tanh mưa máu, nhưng những thứ này văn chức bộ khoái cũng là tâm lực tiểu tụy. Quỷ Hồ đại nhân, uống chén trà đi. Hoang 7475 chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ninh Nguyệt bên người đưa tới một chén đóng trà. Ninh Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Hoang 7475 mang trên mặt đỏ ửng thiếu dung. Tạ ơn. Tiếp nhận nước trà. Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đây cũng là Ninh Nguyệt đi vào Hoàng Châu Thiên Mạc phủ sau đó, lần thứ nhất lộ ra như thế cười ôn hòa. Mọi việc đã xong, những ngày này các ngươi cũng mệt mỏi, loại trừ cam kết trước gấp ba khen thưởng bên ngoài, ta cho phép cho các ngươi ba ngày nghỉ kỳ. Ninh Nguyệt đột nhiên linh quang lóe lên hướng về phía Trung quanh bổ khoái nói đến, vốn cho là nghe được cái này khen thưởng, Trung quanh văn chức bọn bộ khoái sẽ nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là, mặc dù trên mặt bọn họ đều miễn cưỡng gạt ra tiếng dung tỏ vẻ ra là vui vẻ bộ dáng, nhưng Ninh Nguyệt nhìn ra, bọn họ đối nghỉ ba ngày không có gì đặc biệt cảm xúc. Thế nào? Các ngươi không cao hứng? Ninh Nguyệt Nghi ngờ hỏi. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Hoang 7.475 vội vàng nói, nhưng chính là nàng, nụ cười trên mặt đều như thế là nhạt. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tốt tốt nghỉ ngơi? Không. Không phải. Hoang 7.475 liền vội vàng lắc đầu nói, chỉ bất quá. Chỉ bất quá. Chúng ta văn chức bổ khoái coi như nghỉ cũng đơn giản là tại trong túc xá nhìn xem sách đánh một chút bài. Cho nên thả hay là không thả giả kỳ thật cũng không sao cả. Chẳng qua không có quan hệ Qua nhiều năm như vậy chúng ta đã sớm quen thuộc. Chiều đình nuôi chúng ta những thứ này phế nhân, có thể để cho chúng ta không lo ăn uống đã là thế gian hạnh phúc lớn nhất. Rất nhiều người chả ăn không đủ no đâu. Đúng vậy à? Ta còn nhớ rõ vừa tới thời điểm, nhìn thấy tại Vũ An phủ cửa thành có một quán năn nhỏ. Lúc ấy lén lén chạy tới mua mấy cái bánh ngọn. Đây là ta trong cuộc đời nếm qua thứ ăn ngon nhất. Đều nhanh bảy năm, không biết cửa tiệm kia còn ở đó hay không. Hy vọng chờ chúng ta cáo lao thời điểm, bọn họ vẫn còn ở đó. Một cái nhìn tuổi trẻ nữ bổ khói một mặt hoài niệm nói đến. Linh Nguyệt xem như minh bạch. Bọn này văn chức bổ khế mặc dù sẽ không giống võ chức nhân viên như thế kinh lịch chém giết chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng là bọn họ liền là một đám nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, từ tiến vào thiên mạc phủ bắt đầu, bọn họ cả đời đều không cho phép ra ngoài, ra ngoài cơ hội chỉ có rời, còn có về hưu. Chỉ cần tại thiên mạc phủ cái này lồng giam bên trong, thả hay là không thả giả đối bọn hắn tới nói đều một cái dạng. Ở đây, ta chính thức tuyên bố. Ta cho các ngươi thả ba ngày nghỉ, cho phép các ngươi rời đi thiên mạc phủ đi ra bên ngoài nhìn xem. Nhưng là, thiên mạc phủ có thiên mạc phủ quy định co như là ta cũng không thể quá mức phá hoại, các ngươi đi ra phạm vi hoạt động, không thể rời đi Vũ An phủ một bước, nhất định phải trong thành. Hoa Ngao ngắn ngủi trầm mặc nốc trẻ sau đó, một đám bị nẹn bị điên văn trước bọn bộ khoái đột nhiên bạo phát ra đình thai nhức có quan hô. Có chút nữ bộ khoái càng không để ý hình tượng bay nhào đến Ninh nguyệt trên người đưa tới cặp môi thơm hướng về phía Ninh nguyệt mặt mạnh thân, kia hương diễm cảm thụ, liền là Ninh nguyệt đi qua kiếp trước tẩy lệ cũng trực giác đến không chịu được nổi. Chương 568, huyền âm giáo phản kích. Ngừng. Lâm Linh nguyệt hoảng đẩy ra một đám nhảy cẫng hoan hô nữ bọn bộ khoái. Trắng loạn trên mặt vậy mà dính đầy đỏ tươi dấu son môi, lời nói trước nói trước, đi ra ngoài mặc quần áo thường, mà lại các ngươi cơ hồ chưa từng rời đi thiên mặt phủ, muốn đi ra ngoài mời kết bạn thành đàn đi. Đa tạ quỷ hồ đại nhân ngân điện. Đông đảo bổ khoái cùng nhau quỳ xuống đất khấu tạ. Đúng lúc này, Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác được một trận làn gió thơm đánh tới. Vừa mới quay đầu, Hoang 7475 chẳng biết lúc nào đi vào Ninh Nguyệt trước mặt. Quỷ hồ đại nhân, tạ ơn. Môi anh đào hung hăng khắc ở Ninh Nguyệt trên môi, như thế dùng sức, Phản phất đã dùng hết tất cả khí lực. Linh Nguyệt vừa muốn đẩy ra Hoang Bảy đột nhiên thân thể cứng đờ, bởi vì hắn cảm nhận được trên mặt nhiệt độ, cũng cảm nhận được trên mặt độ ẩm. Hoang Bảy 475 khóc, nước mắt phảng phất vỡ đê Giang Hồ đồng dạng chảy ra, làm ướt linh Nguyệt mặt. Nàng hôn cỡ nào dùng sức, liền đại biểu đấy lòng của nàng cơ nào không nỡ. Hoang Bảy minh bạch, linh Nguyệt muốn đi. Có lẽ lần này rời đi, bọn họ không còn có cơ hội gặp mặt. Nhưng Hoang Bảy bị đè nén lâu như vậy tình cảm, lại không cách nào biểu đạt. Nàng chú định không cách nào trở thành linh Nguyệt nữ nhân duy nhất có thể lưu lại làm hoài niệm, liền là cái này một nụ hôn. Làm hai người bờ môi tách ra thời điểm, hoang 7.475 trên mặt hết thể như thường, không có nước mắt, không có bi thường không có không nữa. Kiếp như thuần chân khoái hoặc tiểu dung, phản phất muốn cho thế giới lưu lại một cái thuần mỹ trong ngáy mắt. Nhìn qua một màn này nhiều người như vậy, không có người sẽ hoài nghi hoang 7.475 cùng Linh Nguyệt ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì cái này hơn một tháng qua, hai người bọn họ cơ hồ đều tại đại gia ngay dưới mắt. Mà lại, lúc này cảnh này, cũng không phải là chỉ có hoang 7475 hôn lấy Ninh Nguyệt, cơ hồ tất cả mọi người muốn ôm Ninh Nguyệt hôn một cái, bao quát năm nhân. Một đám nốt ở trong lồng thật nhiều năm bủ khoái, nếu có một ngày có người nói cho bọn hắn có thể đi ra lồng giam nhìn xem thế giới bên ngoài, vô luận ai cũng sẽ mừng rỡ như điên, vô luận ai cũng sẽ làm ra một ít xuất nhân ý biểu sự tình. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng móc ra tấm lụa, chậm rãi lau đi trên mặt dấu son môi. Vừa rồi gặp phải mặc dù hương diễm, nhưng Ninh Nguyệt lại vô phúc tiêu thụ. Bất quá hắn đấy lòng cũng sẽ không vì này lưu lại bất luận cái gì tâm động, dù sao từng qua biệt lớn, không gì nước Chưa đến Vũ Sơn, chẳng biết mây. Bóng đêm thanh lãnh, toàn bộ Huyền Châu lâm vào tĩnh mịch bên trong. Làm 3 ngày trước tiền tuyến báo nguy truyền vào Huyền Châu sau đó, toàn bộ Huyền Châu bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế. Biên quan báo nguy, Hồ Lâu khấu Quan, mặc dù biên cảnh phòng tuyến có 20 vạn phượng hoàng quân chống cự, nhưng đại chu cùng thảo nguyên Hồ Lâu đã có 50 năm không có khai chiến. Huyền Châu bách Tính có chút thất kinh, mà Huyền Châu Huyền Âm giáo phản nghịch một lần nữa bắt đầu châm ngòi thổi gió, bọn họ cổ động bách Tính bỏ thành vong, bọn họ bốn phía tản cái này làm cho người bối rối hốt hoảng luận. Những ngày gần đây, Tạ Vân cùng Hải Đường hai người áp lực chưa từng có lớn, bốn phía dập tắt náo động chi hỏa, khắp nơi đi trước ổn định lòng người. Mặc dù thời khắc này bóng đêm như thế yên tĩnh, nhưng dấu ở yên tĩnh phía dưới lại là kia chạy giết nguy hiểm sóng ngầm. Linh Nguyệt tại Hoang Châu lấy được to lớn chiến quả, mà lúc này đây, Huyền Châu tuyệt đối không thể ngăn chặn Linh Nguyệt chân sau. Những ngày gần đây, Tạ Vân kiếm phảng phất một mực bị máu tươi nhuộm dần, hắn tự hỏi, từ khi tới Bắc Địa ba châu, 3 năm qua người giết, còn không, có 3 ngày này rất nhiều. Tạ Vân không thích giết người, nhưng có đôi khi, giết người là nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Mỗi lần giết người xong, Tạ Vân đều sẽ cảm giác thể xác tinh thần mọi mệt Hắn sẽ một thân một mình leo lên nóc nhà, nhìn qua yên tĩnh tinh không yên lặng suốt thần. Tạ Vân không có nói cho Hải Đường, lần này nội ứng trở về, đã mệt mỏi. Hắn hoài niệm đã từng không buồn không lo thời gian, hắn hoài niệm dịch thủy hương yên tĩnh từng hòa, hắn tình nguyện tại Đồng Lý chấn làm một cái thiết bài bộ khoái, hắn nghĩ Ninh Nguyệt giấu ở trong hầm rượu rượu. Đã chế thế như vậy, làm sao còn chưa ngủ? Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Một cái thanh âm ôn nhu vang lên, một trận gió mát phất thổi, lay động Tạ Vân một tia nhạp tóc mai. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hải Đường An Tĩnh xuất hiện tại Tạ Vân bên người, tựa như một đoán nở rộ bách hợp, mỹ lệ, tiên tĩnh. Tạ Vân trên mặt có chút hé vẻ tươi cười, khám phá Hồng Trần thoải mái tràn vu biểu diện. Từ khi về tới Thiên mạc phủ, Tạ Vân liền cạo đi râu ria, cũng đem bản thân thu thập sạch sẽ. Bởi vì hắn biết Hải Đường yêu thích sạch sẽ gọn gàng nam nhân, mà đem bản thân làm sạch sẽ Tạ Vân rất đẹp trai, cũng nhìn rất đẹp, tràn đầy thành thục nam nhân ý vị, lại đầy tràn lãng tử mị. Trước kia tại huyền âm giáo thời điểm, ta ban đêm cơ hồ không ngủ được bởi vì ta sợ ngủ rồi nói chuyện hoang đường mang ta là nội ứng thân phận bộc lộ ra đi nhưng bây giờ ta như cũng không dám đi ngủ vừa nhắm mắt trước mắt máu tươi tựa như hồng thủy như thế mang ta nuốt hết hai ngày này mỗi lần trở về ý phục của ta đều là màu đỏ giết người cảm giác thật thật không tốt ta ngươi giết đều là chút huyền âm giáo phản địch ngươi đại biểu thiên mạc phủ ngươi đại biểu triều đình giết những người kia đều trừng phạt đúng tội hải đường nhẹ nhàng cầm tạ vân tay sắc mặt đau lòng ôn nu an ủi thật sao kỳ thật chúng ta đều biết những cái kia bị kích động bạo loạn người bên trong tuyệt đại bộ phận là vô tri bách tính, bọn họ có lẽ cái gì đều cũng không biết, bọn họ có lẽ đều không cho rằng tự mình làm sai. đối bọn hắn rút kiếm, thật sự là đủ xỉ nhục thế nhưng là ta có biện pháp nào đâu? Huyền âm giáo khắp nơi chân hỏi thổi gió, diện một chỗ, lại có một chỗ khác. ai? thật xin lỗi. Hải Đường không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào an ủi Tạ Vân. những ngày gần đây, hai tay dính đầy máu tươi, sự tình đều là Tạ Vân lại làm. bởi vì Hải Đường minh bạch, hắn không muốn để cho bản thân cũng giống như hắn dính đầy huyết tình. Tạ Vân dùng hành động thực hiện lời hứa của hắn, cho nên Tạ Vân thời khắc này bộ dáng để Hải Đường như thế ấy náy như thế đau lòng, nếu như nếu như một mình ngươi ngủ không được, ta cùng ngươi. Thật một máy mắt, nguyên bản đa sầu đa cảm cảm xúc rơi xuống Tạ Vân trong nháy mắt đầy máu phục sinh, nhìn về phía Hải Đường trong ánh mắt vậy mà chớp động lên cuồng nhiệt kinh hỉ, tiêu nụ cười dâm đảng, tựa như đem khăn đỏ kéo bà ngoại sói. Tạ Vân biến sắc mặt quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Hải Đường đờ nhìn xem Tạ Vân kia một bộ tôn đình, thậm chí hoài nghi Tạ Vân trước đó đa sầu đa cảm có phải hay không cố ý giả vờ sắc mặt trong phút chốc cùng đỏ bừng trở nên đú ám, nguyên bản thẹn thùng đôi mắt bên trong, chớp động lên ngọn lửa tức giận. hắn là cố ý, nhất định là cố ý a. ông đang tại hải đường cân nhắc muốn hay không đem tạ vân đánh một trận tơi bởi thời điểm một cỗ phảng phất như thương không sụp đổ uy áp từ trên trời giáng xuống. loại kia hủy thiên diệt địa uy áp, phảng phất thiên thần dáng lâm thế gian, cả phiến thiên địa trong phút chốc vì đó dừng lại. không kịp cân nhắc, tạ vân cùng hải đường lập tức sắc mặt đại biến vẻ một cái đứng lên. vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo sáng chói như nguyệt quang đồng dạng thiên kiếm đột nhiên gác ngang thiên địa. Kiếm khí tại thành hình trong nháy mắt, liền phảng phất sao trời đồng dạng từ không trung rơi xuống, mang theo vô tận uy thế, hung hăng hướng lên trời màn kết giới đánh tới. Hải Đường cùng Tạ Vân cùng nhau biến sắc, trong nháy mắt kết động pháp quyết, thiên mạng pháp trận trong phút chốc buộc phát ra hoa mỹ màu sắc rực rỡ quan mang. Cho tới bây giờ đến Huyền Châu Thiên Mạc phủ lên, Hải Đường cũng đã đem Hải Đường lệnh bài bỏ vào thiên mạc pháp trận bên trong. Bọn họ tùy thời làm xong Huyền Âm giáo chủ hoặc là Thủy Nguyệt Cung chủ công kích thiên mạng phủ pháp trận chuẩn bị, mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện công kích vậy mà nhanh như vậy đến. Vanh đất rung núi chuyển, kinh khủng tiếng nổ Phảng phất đất bằng tiếng sấm đồng dạng rung động thiên địa, rơi vào trạng thái ngủ say huyền châu bất tính, trong lúc đột nhiên toàn bộ bị làm tỉnh giấc, mà Tạ Vân cùng Hải Đường lại bị kinh khủng anh kích chấn động đến bay ngược mà đi. Dưới chân phong ốc, trong khoảnh khắc tan vỡ số không cách, chống lên như ô lớn đồng dạng thiên mạc kết giới tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới cấp tốc biến hình, vô tận quan mang phảng phất kích xạ lôi quang sông lên bầu trời. Nhìn qua trước mắt kinh thiên động địa huy thế, Hải Đường cùng Tạ Vân sắc mặt nhao nhao trở nên trắng bệnh. Nếu không phải thiên mạc kết giới gia trì. Hai người bọn họ căn bản là không có cách chống cự Thủy Nguyệt cung chủ nhẹ nhàng một kiếm. Nhưng cho dù có hai người bọn họ, bọn họ đối chống cự Thủy Nguyệt cung chủ công kích cũng không có chút nào nắm chắc. Hải Đường, nhanh đi hướng về Linh Nguyệt báo cáo chúng ta gặp công kích. Ta trước tiên ở nơi này đội lên Tạ Vân nhìn xem thành công chống đỡ Thủy Nguyệt cung chủ một kiếm, thừa dịp lấy hơi công phu vội vàng quát. Sẽ có người thông báo, một mình ngươi làm sao ngăn cản. Hải Đường lạnh lùng quát, vừa dứt lời, trên bầu trời tinh quang đột nhiên trở nên vằn mèo. Kinh khủng mỹ áp, phản phất che khuất bầu trời manh thú đáp xuống. Cái gì? Hải Dương cùng Tạ Vân cùng nhau biến sắc, chỉ thấy bầu trời vận vẹo bên trong, một cái đen kịt nắm đấm phản xạ tinh quang hung hăng hướng về đỉnh đầu của bọn hắn đánh tới. Kia bi thế kia chấn động đạo vận, thậm chí so Thủy Nguyệt cung chủ một kiếm càng thêm đáng sợ. Không kịp lại kinh hoàng, thậm chí liền sợ hai thời gian đều không có. Tại Thủy Nguyệt cung chủ một kiếm chém xuống sau đó, vẹn vẹn trong ngáy mắt, huyền âm giáo chủ một quyển hung hăng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lên trời mạn kết giới hoành kích mà đi. Hải Dương cùng Tạ Vân theo bản năng xuất thần hồn hư ảnh, theo bản năng nộn nhạo phô thiên cái địa khí thế, cùng bạo khí thế kết nối thiên mạng pháp trận. Thông qua thiên mạng pháp trận gia trì, Tạ Vân cùng Hải Đường thực lực nhiều lần cất cao trong chớp mắt cùng thiên địa uy thế phù hợp. Hai đạo kiếm quang bỗng dưng dâng lên, hung hăng hướng lên bầu trời quyền cương kích xạ mà đi. Kiếm quang sáng chói, cũng là Hải Đường cùng Tạ Vân hai người từ trước tới nay phát ra công kích mạnh nhất. Nhưng là tại quyền cương trước mặt vậy mà nếu như thế vô lực vỡ vụn, tựa như dưới ánh mặt trời bờ biển kiên cường nữa, lại thế nào việc nghĩa chẳng từ nan, gặp được từ trên trời giáng xuống sao chổi, vỡ vụn liền là vỡ vụn. Quyền cương cấp tốc rơi xuống, tại Hải Đường cùng Tạ Vân tuyệt vọng đôi mắt lên càng lúc càng lớn. Bên thiên Mạc kết giới nghiêm trọng biến hình, phản phất bị dùng sức đập khí cầu, thiên mạc pháp trận bên trong phong ốc nhao nhao sụp đổ, thấp phẩm Lo Âu thiên mạc bổ khoái nhóm nhao nhao tuyệt vọng nhìn qua trước mắt lung lay sắp đổ thiên mạc pháp trận. Đứng vững hải đường cùng Tạ Vân trong miệng phun máu, nhưng không có lùi lại một bước, kiên cường chống lên lung lay sắp đổ kết giới, thế thân sau thiên mạc bổ khoái nhóm chống lên một mảnh sống sót bầu trời. Thủy Nguyệt cung chủ cùng Huyền Âm giáo chủ cùng đi, coi như thiên mạc phủ có hai cái Thiên nhân hợp nhất cũng ngăn không được, một máy mắt, sinh tử lựa chọn chạy qua đáy lòng của hai người. Thiên mạc phủ nghe lạy Hải Đường chống đỡ cực độ biến hình pháp trận, trong miệng mũi đều phun ra đỏ tươi máu tươi, như thế kinh khủng, nhưng lại như thế quyết tuyệt, toàn bộ rút lui, toàn bộ đi. Thiên Mạc phủ giữ không được, đi mau. Chương 569, Huyền Châu lại không Thiên Mạc phủ. Chúng ta. Thiên Mạc phủ bổ Khoái nhóm nhìn xem Hải Đường cùng Tạ Vân vì bọn họ chống lên bầu trời, nhìn xem bọn họ miệng phun lấy máu tươi như cũ cứng chắc chống cự lấy từ trên trời giáng xuống công kích, trong phút chốc nhau nhau đỏ cả với mắt, chúng ta. Không đi. Thiên bổ Khoái, gặp được gian nan tuyệt không từ bỏ nhiệm vụ, gặp được tuyệt cảnh tuyệt không từ bỏ đồng bạn. Thiên Mạc Phủ là nhà của chúng ta, chúng ta thể với Thiên Mạc Phủ cùng tồn vong cùng tiêu lên Tuyên thệ Hệt To, vô tận tín niệm từ mỗi một cái Thiên Mạc Phủ bổ khoái trên người dâng lên. Từng tia linh lực chi trụ trùng thiên, hung hăng chống đỡ lung lay sắp đổ Thiên Mạc cái giới. Mặc dù như thế tinh tế, mặc dù như thế vô lực, nhưng một màn này lại làm cho Hải Đường như thế cảm động. Thiên Mạc Phủ là nhà của bọn hắn, bọn họ từ còn nhỏ lên liền quán triệt Thiên Mạc Phủ tinh thần. Nếu như cứ như vậy liền nhà cũng không cần, bọn họ còn có thể sống ngẩng đầu nữa sao? Hải Đường minh bạch tâm ý của bọn hắn, ánh mắt bên trong thoáng qua kiên định ý chí coi như thịt nát xương tan, thiên mạc phủ không thể phá, nhà, không thể hủy. Đoạn võ lâm chi thế, hộ một phương hòa bình, duy trì cựu châu yên ổn, hộ vệ bách tính sinh tử. Chúng ta tuyên thệ, trung thân chung với triều đình, chung với chính nghĩa, chung với thiên mạc phủ, kể từ hôm nay, chúng ta bảo vệ hoàng triều yên ổn vinh lục, trăm chết không hối hận. Cùng theo lên tuyên thệ vang lên, phản phất cho thân thể tất cả mọi người rót vào lực lượng. Đây là mỗi một cái ở trại huấn luyện hoàn thành huấn luyện dự quyết bọn bộ khoái, tại phân phối trước giờ, trở thành một bài bổ khoái lúc tuyên thệ. Mà giờ khắc này, Tại bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ thiên mạc phủ tôn nghiêm thời điểm một lần nữa bị động lên, hợp chúng nhân chi lực, thiên mạc phủ khó khăn lắm chống lại bầu trời đáng sợ thế công. Tại thiên mặc kết giới sắp vỡ vụn trong nấy mắt, huyền âm giáo chủ quyền cương đột nhiên biến thành cho bụi. May mắn tiêu dung từ mỗi một cái thiên mạc phủ bổ khoái trên mặt hiện hiện. Bọn họ thành công, thành công chống cự huyền âm giáo chủ công kích. Bọn họ một bầy kiến hôi, tại không thể đối đầu địch nhân trước mặt không có lùi bước. Nhưng là, vẹn vẹn trong phút chốc, hải đường cùng tạ vân sắc mặt lại cùng nhau đại biến, lại một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa đánh tới không chút nào cho Thiên Mạc Phủ cơ hội thở dốc. Tại Thiên Mạc Kết Giới còn không có phục hồi như cũ trong ném mắt, Kiến Quang đã hóa thành sao chổi lại một lần nữa vang kích mà đến. Vô Anh, Phúc, Hải Đường cùng Tạ Vân gần như đồng thời miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Mà một kích này mặc dù không có đánh nát Thiên Mạc Kết Giới, cũng đã đem Thiên Mạc Kết Giới đánh lung lay sắp đổ. Nguyên bản rực rỡ màu sắc Thiên Mạc Kết Giới, lúc này cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Tạ Vân cùng Hải Đường chật vật chống lên thân thể, không cam lòng ngưỡng vọng đỉnh đầu. Từ đầu đến cuối, Thủy Nguyệt công Chủ cùng Huyền Âm Giáo Chủ đều chưa từng xuất hiện, bọn họ thậm chí khinh thường tại xuất hiện. Với một cái to lớn bản chân đột nhiên xuất hiện tại không gian, ảm đạm không ánh sáng thiên mạc kết giới, phản phất là một tầng thật mỏng lồng thủy tinh như thế gia phủ gánh bản chân hung hăng giơ nát, tan vỡ mảnh vỡ, phản phất trong suốt thủy tinh, mỹ lệ như vậy nhưng lại để cho người ta như thế tuyệt vọng. Thiên mạc kết giới bị huyền âm giáo chủ một cước đập nát, to lớn bản chân hung hăng đạp lên mặt đất, vô tận cuồng bạo khí lãng, xen lẫn kinh khủng cuồng phong, đem thiên mạc phủ cơ hồ tất cả mọi người đánh bay, cuồng phong tàn phá bờ bãi, vừa rồi trả hoàn hảo thiên mạc phủ, trong phút chốc hóa thành một vùng phế tích. Từ nay về sau, huyền châu không thiên mạc phủ. Huyền âm giáo chủ một tay nhấc lấy Tạ Vân một tay nhấc lấy Hải Đường, đứng ngạo nghệ không chung lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất có thể may mắn còn sống sót Thiên Mạc Phủ bổ khoe nói. Chầm rãi quay người, thân thể vặn vẹo hóa thành xương mù biến mất không thấy gì nữa. Ông ban đêm yên tĩnh, hoang châu Thiên Mạc Phủ trong phút chốc phát ra kịch liệt vang mình, ánh sáng rực rỡ mang kịch liệt lấp lóe, phảng phất chói mắt đèn báo hiệu đồng dạng. Linh Nguyệt từ trên giường xoay người mà lên, liền y phục cũng không kịp xuyên, hốt hoảng xông ra phòng hướng lên trời bản pháp trận chạy tới, mà hắn đuổi tới pháp trận thời điểm. Hoang 7475 vậy mà đã sớm đã đi vào ngay mặt sắc trắng bệnh tiếp thu pháp trận chuyển đến tin tức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biết vang lên thiên cấp cảnh báo? Linh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc hỏi, mà lúc này đây, Hoang 7475 sắc mặt lại hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Không tốt, Huyền Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ đụng phải Huyền Âm giáo chủ liên thủ với Thủy Nguyệt cung chủ công kích. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, trước mắt cũng đã đã mất đi Linh Nguyệt thân ảnh. Huyền Âm giáo đòn phản công này, có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm trực tiếp để Linh Nguyệt một bức. Thiên Mạc phủ vừa mới đánh một cái xinh đẹp khắp phục khó khăn, Chỉ để tiêu diệt Hoang Châu Huyền Âm Giáo phân bộ, tại bọn họ còn chưa kịp khánh công thời điểm, Huyền Âm Giáo trả thù đả kích vậy mà tới nhanh như vậy, Nhanh Linh Nguyệt không kịp phản ứng. Thảo Nguyên Hồ Lỗ tập kết biên cảnh, Huyền Châu Phượng Hoàng quân xuất quan ngăn địch. Bắc Địa Ba Châu cao thủ đều tập kết Hoang Châu, mà lúc này đây chính là Huyền Châu nội bộ chống giông thời điểm. Chỉ có Hải Đường cùng tạ Vân hai người đóng giữ Thiên mạc phủ, có thể hay không gánh vác được Huyền Âm Giáo chủ cùng Thủy Nguyệt Cung chủ liên thủ đả kích. Linh Nguyệt không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Đạp không ngựa phong, Linh Nguyệt thân hình phảng phất lưu tinh sệ qua chân trời. Hắn thậm chí không dám rơi xuống đất lấy hơi, bởi vì dù là dừng lại một cái trước mắt, đối Ninh Nguyệt Tâm liền là dày vò. Nhưng là, Hoang Châu cách Huyền Châu như thế xa xôi, coi như Ninh Nguyệt đạp không ngự phong đổi tới Huyền Châu, chân trời đã bình minh, hết thảy bụi bặm đã rơi xuống đất. Trước mắt nguyên bản Thiên Mạc Phủ tổng bộ nơi đông quân, lúc này lại một mảnh hỗn độn. Ninh Nguyệt Tâm trong nháy mắt rất xuống đáy cốc, ánh mắt bên trong thoáng qua một kia nồng đậm phẫn nộ cùng bi thương. Lập đi lập lại nhiều lần kiên trì tín nghiệm, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Mạc kết rơi nát, Thiên Mạc Phủ không có. Dưới mắt Thiên Mạc Phủ liên là một cái phê tích nhưng cũng may thiên mạc phủ bổ khoái cũng chưa chết tuyệt ở trong mắt linh nguyệt lít nha lít nhít bọn bổ khoái đang tại tới tới lui lui buôn đầu hoàn hảo không chút tổn hại đang toàn lực cứu giúp những cái kia bị trọng thương bọn bổ khoái linh nguyệt chậm rãi rơi xuống sắc mặt đen phẳng phất đáy nổi đồng dạng đi đi về về buôn tàu thiên mạc phủ bổ khoái nhóm nhìn thấy từ trên trời giáng xuống linh nguyệt từng cái ngừng lại trong tay động tác cảnh giác nhìn qua hắn là ai nhìn giống như khá quen tựa hồ ở nơi nào gặp qua một cái bổ khoái đột nhiên nghi ngờ hướng về phía người bên cạnh hỏi Tập tranh, ta đang vẽ sách lên gặp qua. Chẳng lẽ là cái nào đó tội phạm truy nã, không có khả năng a, tội phạm truy nã dám đến thiên mạc phủ tổng bộ. Chẳng lẽ tới bỏ đà xuống giếng sao? Là, là là, quỷ hồ đại nhân, rốt cuộc có người nhớ tới ninh nguyệt thân phận, phản phất nhìn thấy tín ngưỡng đồng dạng ở giữa thét lên phi thân đánh tới, thuộc hạ, thuộc hạ tham kiến quỷ hồ đại nhân, đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, thật xin lỗi, ta tới chậm. Ninh Nguyệt nhìn trước mắt quỷ xuống một mảnh, từng đôi sốt ruột ánh mắt trong lòng ấy náy như độc dược đồng dạng đập nện lấy trái tim của hắn hắn nên làm ra phòng bị đang hành động trước đó liền nên làm ra phòng bị mặc dù thật sự là hắn làm nhưng là xa như vậy thiếu xa quỷ hô đại nhân thiên Mạc phủ huyền châu thiên Mạc phủ không có nói đến đây coi như gây mất sương sườn không có cánh tay đều không có khắp thiên Mạc phủ bổ khoái nhóm từng cái lại lệ rơi đẩy mặt nẹn ngào ai hóa lên thiên Mạc phủ không có nhà của bọn hắn không có niềm tin của bọn họ không có ngay cả ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ cũng mất nay không trách các ngươi Huyền Châu Thiên Mạc phủ không có, nhưng còn có Hoang Châu Thiên Mạc phủ, còn có Lương Châu Thiên Mạc phủ, Thiên Hạ Cựu Châu, còn có Mười tòa Thiên Mạc phủ tổng bộ. Thiên Mạc phủ vẫn còn, Vĩnh Viễn sẽ không mất rồi. Nói xong, Linh Nguyệt hắn mắt thoáng qua nồng đậm khẩn trương, Hải Đường cùng Tạ Vân ở đâu? Quỷ Hồ đại nhân, đêm qua Hải Đường đại nhân cùng Tạ Vân đại nhân liều chết chống cự, nhưng Huyền Âm giáo địch tới đánh quá lợi hại. Thiên Mạc phủ bị phá hủy sau đó, Hải Đường đại nhân cùng Tạ Vũ đại nhân bị bọn họ bắt đi. Bọn họ có chuyện gì hay không? Linh Nguyệt cũng không khẩn trương Hải Đường cùng Tạ Vân bị bắt đi. Nhưng Ninh Nguyệt lo lắng sinh tử của bọn hắn. Bị bắt đi là tất nhiên, sợ nhất là Huyền Âm giáo chủ trực tiếp chạm thảo trừ căn. Cái này, lúc ấy tình thế biến hóa quá nhanh, từ Huyền Âm giáo chủ đột kích đến Thiên Mạc phủ vỡ vụn cũng không đến chén trà nhỏ thời gian, cho nên, cho nên chúng thuộc hạ đều không thấy rõ. Ta đã biết. Ninh Nguyệt cố gắng bình phục hô hấp, để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo. Việc đã đến nước này hết thảy đều kết thúc, lại thế nào lo lắng cũng là chuyện vô bổ. Ninh Nguyệt nhìn khắp bốn phía, trong mắt lại một lần hiện ra nồng đậm lửa giận. Nơi này còn lại liền giao cho các ngươi. Nhớ Ký coi như tuyệt địa ba thức cũng muốn đem các huynh đệ đều tìm ra tới. Còn sống huynh đệ nhất định phải hảo hảo cứu chữa, chết rồi huynh đệ cũng nhất định phải xử lý tốt hậu sự. Chốc lát nữa phủ thái thú người đến, hết thể nghe theo thái thú đại nhân an bài. Xử lý ổn thỏa sau đó, trở về tất cả Thiên Mạc phủ. Ta hôm nay hướng về các ngươi cam đoan, các huynh đệ không biết chết vô ích. Huyền Châu Thiên Mạc phủ cũng sẽ không như vậy hủy diệt, chỉ cần có các ngươi tại, Thiên Mạc phủ vẫn tại. Chờ dẹp Viễn Huyền Âm giáo dư nghiệt sau đó, ta sẽ tấu người thượng, chắc chắn trùng kiến Thiên Mạc phủ. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ninh Nguyệt cuối cùng mắt nhìn chung quanh bận rộn thuộc hạ, nhẹ nhàng thở phào một hơi, thân hình lóe lên người đã biến mất tại nguyên chỗ. Ninh Nguyệt tại sông lên không trung thời điểm, vội vàng đưa tin cho Truy Nguyệt cùng Dư Lãng, để bọn hắn lập tức đi trước Lương Châu. Hoàng Châu Huyền Âm giáo dư nghiệt đều đã bị giải điền, Huyền Âm giáo chủ liền là lại nghĩ trả thù cũng không khả năng cầm Hoàng Châu động thủ. Mà lần này Huyền Châu biến cố lại làm cho Ninh Nguyệt phát hiện triều đỉnh đối Huyền Âm giáo một cái nhược điểm chí mạng. Định tối ta sáng một mực là binh gia tối kỵ, Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ nếu như đột nhiên vợ đã mẹ không sợ rơi, thiên mạng phủ làm sao ngăn cản? Hai người hợp lực, dễ như trở bàn tay dẹp Tiên Huyền Châu Thiên Mạc phủ. Nếu như lặp lại chiêu cũ, Lương Châu Tiên Mạc phủ làm sao ngăn cản? Đây cũng là Ninh Nguyệt mệnh dư lãng cùng Truy Nguyệt lập tức tới Lương Châu nguyên nhân chủ yếu. Vừa mới đến Lương Châu Thiên Mạc phủ, Lương Châu tựa hồ cũng nhận được tin tức. Dù sao chuyện như vậy, Truy Nguyệt tuyệt đối không có khả năng giấu diếm, nói không chừng giờ này khắc này, ở xa kinh thành Hoàng thượng cũng đã biết được. Linh Nguyệt vừa mới rơi xuống, tàn đao huyết thủ liền vội vàng tiến lên đón, ủy hổ, thế nào? Hải đường không có sao chứ? Huyền Châu thiên Mạc phủ thế nào?" Huyết thủ sắc mặt mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng là hắn vội vàng lời nói ngữ lại sâu sầu bản đứng hắn, dù cho chặt đứt đối hải đường kinh nghiệm, nhưng trong lòng chỗ yêu lại không cách nào đơn giản như vậy dứt bỏ. Huyền Châu Thiên Mạc phủ hóa thành một vùng phế tích, Hải Đường Tạ Vân bị bắt, sống chết không rõ. Linh Nguyệt lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong u ám, coi như không đối huyết thủ tản đao phát tác cũng làm cho hai người chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Chương 570, tranh chấp. Linh Nguyệt mặt lạnh lấy, không nói tiếng nào ngồi tại phòng họp lặng lặng chờ đợi. Chống đỡ tay, toàn bộ thân thể tràn ngập nồng đậm tử khí. Tạ Vân sẽ như thế nào? hắn cùng hải đường có thể hay không trực tiếp bị huyền âm giáo giết chết? tạ vân hại huyền âm giáo bốn đại cao thủ toàn bộ hao tổn, đoán chừng huyền âm giáo hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho a. càng nghĩ, ninh nguyệt liền càng lo lắng. kia như xương mũ dậy đặc đồng dạng sát khí tràn ngập ra, toàn bộ hội nghị đường nhiệt độ nhiều lần giảm xuống. Thẳng đến tàn đao cùng huyết thủ đều cùng nhau run rẩy một chút, thẳng đến bọn họ có chút không chống đỡ được ninh nguyệt khí tràng. cái kia, quỷ hộ a. tàn đao có chút lúng túng nhẹ giọng cười một tiếng, việc đã đến nước này, ngươi coi như tức giận nữa lại lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng tỉnh táo lại ngẫm lại đối sách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã biết. Linh Nguyệt mí mắt cũng không nhấc thẳng như nói, nhưng một thân khí thế như cũng không ngừng tràn ra, không ngừng lan tràn. Tàn đau cười khổ, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Yên lặng cùng huyết thủ liếc nhau, vẫn là cười khổ cúi đầu. Xem ra để Linh Nguyệt thu hồi khí thế là không thể nào, vậy còn không như vận công chống cự lấy áp lực kinh khủng. Cộc cộc cộc rõ ràng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cửa lập tức bị mở ra. Truy Nguyệt cùng Dư Lãng đội vàng bước vào gian phòng, nhưng là bước vào gian phòng trong tích tắc, hai người thân hình không khỏi du lên. Truy Nguyệt đầu xanh mắt kinh nghi nhìn trầm trầm Linh Nguyệt bóng lưng, mà dư lãng trên mặt lại trong phút chốc đã phủ lên nồng đậm kinh hoàng. Tại dư lãng trong ấn tượng, Linh Nguyệt rất ít như thế tâm thần không yên cùng như thế cảm xúc chập trùng, mà kia có hạn mấy lần, không có chỗ nào mà không phải là phát sinh cùng hắn bản thân đại sự, có thể để cho Linh Nguyệt như thế ngưng trọng, tuyệt đối phải mệnh. Cho nên dư lãng vội vàng đi vào Linh Nguyệt ngồi xuống bên người, đầy mắt lo lắng nhìn qua Linh Nguyệt sắc mặt, đã người đều tới đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Linh Nguyệt đột nhiên chỉnh ngay ngắn thân thể, ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người dùng thanh âm trầm thấp trầm rãi nói. Tối hôm qua, Huyền Âm Giáo Chủ liên thủ với Thủy Nguyệt Cung Chủ tập kích Huyền Châu Thiên Mạc Phủ tổng bộ. Thiên Mạc Phủ kết giới vỡ vụn, Thiên Mạc Tử Thương thăng trọng, Hải Đường cùng Tạm Vân bị Huyền Âm Giáo Chủ tổ binh không rõ sống chết. Khí dư lãng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, danh sương vĩnh cửu không rơi Thiên Mạc kết giới, lại bị công phá. Nhưng nghĩ đến xuất thủ là Thủy Nguyệt Cung Chủ liên thủ với Huyền Âm Giáo Chủ cũng cảm thấy có thể lý giải. Kia, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Hoàng thượng nơi đó có cái gì chỉ thị? Truy Nguyệt chớp động lên đầu, xanh mắt vội vàng hỏi, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù biết Huyền Âm Giáo có lẽ sẽ trả thù, nhưng không nghĩ tới trả thù kịch liệt như thế, phá hủy Huyền Âm Giáo Hoang Châu phân bộ, Huyền Âm Giáo liền phá hủy Thiên mạc phủ Huyền Châu toàn bộ. Quả nhiên là phong cách của bọn hắn, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ta còn không có bẩm báo Hoàng thượng. Linh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi thẳng thân thể chậm rãi ngửa về đằng sau đi. Hoàng thượng chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Huyền Âm Giáo, nếu như chuyện gì đều muốn Hoàng thượng chỉ thị, Hoàng thượng coi như ba đầu sáu tay cũng không quản được một quốc gia. Ta gọi các vị tới không phải để đại gia sợ hai tháng phục tại Huyền Âm giáo hung tàn thủ đoạn, mà là vì nói cho mấy vị bắt đầu quyết chiến. Cái gì? Nhanh như vậy? Một bên Tàn Đao tại Ninh Nguyệt Lời mới vừa mới vừa nói xong trong nháy mắt bỗng nhiên sắc mặt đại biến tiếp lời thở dài, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, lúc này đối Huyền Âm giáo khai chiến, chúng ta phần thắng bao nhiêu? Năm thành đi. Ninh Nguyệt trong mắt lóe ra dãy rủa, vẫn là lạnh lùng phun ra bản thân tính ra. Chỉ có năm thành phần thắng. Tàn Đao tâm bỗng nhiên chìm đến đáy cốc, không được, tuyệt đối không được, chỉ có năm thành phần thắng, tỷ lệ quá xa vời nếu là thất bại, chúng ta chính là hoàng triều tội nhân, vẫn là tại làm chút chuẩn bị đi. Ta cũng nghĩ, thế nhưng là không còn kịp rồi. Linh Nguyệt thật dài thở dài, Thảo Nguyên Hồ Lỗ nhìn chằm chằm như hồ đói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nguyên bản ta cũng nghĩ đợi đến có bảy thành phần thắng thời điểm lại ra tay, nhưng là Huyền Âm Giáo so ta tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Sự thật chứng minh, bọn họ có thể phá hủy chúng ta bất kỳ một cái nào thiên mạng phụ tổng bộ, trừ phi cái kia tổng bộ từ ta tự mình đóng giữ. Linh Nguyệt, đột nhiên, một bên dư lãng nhiên cất cao thành quát, ngươi không phải như vậy. Nguyên bản ngươi không phải như vậy. Trước kia coi như lọt vào lại trật vật tuyệt cảnh, không có bảy thành phần thắng ngươi là sẽ không xuất thủ. Còn nhớ rõ tại Giang Nam đạo, ngươi trong tay Kim Dư Đồng bị nắm thành như vậy, cuối cùng ngươi cũng là có bảy thành phần thắng mới phản kích. Linh Nguyệt, ngươi có phải hay không bành trướng? Văn Phảng phất một đạo tiếng sấm nổ tung Linh Nguyệt đỉnh đầu, ở chỗ này hiểu rõ nhất Linh Nguyệt là Dư Lãng. Mà Linh Nguyệt cũng trong nháy mắt cũng ý thức được bản thân không ổn. Chính như Dư Lãng nói, hắn có lẽ thật bành trướng. Bởi vì đột phá võ đạo, bởi vì hai lần rượi vào võ công đánh lui Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ. Cho nên theo bản năng cho rằng chỉ có tay cầm Thái thủy kiếm đỉnh đầu phong các bản, bản thân đem thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Nhưng trên thực tế, Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ thực lực như cũ như vậy làm người tuyệt vọng. Mà hắn Ninh Nguyệt võ công còn xa không có đến không đem bọn họ để ở trong mắt tình trạng. Huyền Âm giáo chủ dùng Huyền Châu Thiên Mạc phủ hướng về Ninh Nguyệt đáp tạ, cũng tương tự nói cho Ninh Nguyệt, thực lực của hắn đồng dạng có thể để Thiên Mạc phủ biến thành cho bụi. Mồ hôi lạnh tinh mịn nhỏ xuống, Linh Nguyệt trong phút chốc tỉnh lại rất nhiều. Mà Tàn Đao mấy người cũng kiên nhẫn chờ lấy Linh Nguyệt điều chỉnh trạng thái. Qua hồi lâu Ninh Nguyệt mới khe khẽ thở dài, xem ra hai cái Thiên Nhân hợp nhất không cách nào chống lại Huyền Âm Giáo chủ cùng Thủy Nguyệt Cung chủ liên thủ. Ta quyết định, các ngươi bốn người đều lưu tại Lương Châu đóng giữ Lương Châu Thiên Mạc phủ. Cái gì? Nếu như vậy an bài, Kêu Hoang Châu làm sao bây giờ? Truy Nguyệt liền vội vàng hỏi. Huyền Âm Giáo tại Hoang Châu đã không có cái gì thế lực, bọn họ cũng không quá khả năng lấy thêm Hoang Châu độc thủ. Lại thêm, Hoang Châu thủ vệ làm việc giao cho Vũ Di phái cùng Cựu Châu võ Lâm Minh đi. Hiện tại chúng ta không biết Huyền Âm Giáo muốn hạ cái gì cờ mà Huyền Âm Giáo cũng không biết chúng ta sau đó phải làm thế nào, mà bây giờ duy nhất có thể làm liền là các loại chờ ai xuất chiêu trước. đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Linh Nguyệt vội vàng thu hồi thanh âm, quay đầu lại nhìn xem cửa ra vào. quả nhiên, một bóng người xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài, khởi bẩm chư vị đại nhân, vừa rồi có thần bí cao thủ hướng về chúng ta ném một phong thư, thuộc hạ không dám chỉ hoãn đặc biệt đưa tới, nhanh lấy đi vào. Linh Nguyệt vội vàng nói, thuộc hạ đẩy cửa ra, đem một phong thư đưa tới Linh Nguyệt trong tay, sau đó lui về cáo lui, đợi đến cửa lần nữa đóng lại sau đó. Ninh Nguyệt không kịp chờ đợi mở ra phong thư triển khai giấy viết thư, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Ninh Nguyệt sắc mặt trong phút chốc liền trở nên xanh xám. Ba ngày sau, tại cửu u lĩnh, Huyền Âm Giáo muốn bắt Hải Đường cùng Tạ Vân đầu người thế cờ, hôn trướng, hôn đàn. Lẽ nào lại như vậy? Ninh Nguyệt nổi giận ngũ bàn, gân xanh trên trán hiện hiện phảng phất giữ tận con giun tại dưới da ngọng ngậy. Tỉnh táo, Ninh Nguyệt cần tỉnh táo. Dư Lãng vội vàng chấn an nói, hắn biết Ninh Nguyệt cùng Tạ Vân tình cảm là như thế nào thâm hậu, cũng biết Ninh Nguyệt là như thế nào xem trọng tình nghĩa huynh đệ. Kì thật đổi lại chính hắn cũng có thể là nổi giận mất lý trí, linh nguyệt không có gọi dầm dĩ lấy giết tới cửu u linh đã rất hiếm thấy, huyền âm giáo hận không thể muốn đem hại đường cùng tạm vân nghiền xương thành cho, những thứ này ta đều có thể lý giải, nhưng là bọn họ tại sao muốn đưa tới tin nói cho chúng ta biết, ta nghĩ bọn họ đơn giản là muốn muốn quỷ hồ tự chui đầu vào lưới, Tàn đau lạnh lùng nhìn thấy thư tín thản nhiên nói, có thể khẳng định cửu u linh bên trên nhất định bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến quỷ hồ đâm đầu vào đi, không chỉ như vậy, cửu u linh che kín trương khí, dễ thủ khó công hôm hồ một khi đụng vào liền tuyệt không còn sống khả năng, mà nếu như chúng ta không đi, như vậy cũng có thể đã kích thiên mạc phủ taxi giận. Cả hai khách quan lấy kẻ nhẹ, mà lại, phong thư này nội dung còn phải giữ lại có độ tin cậy. Có lẽ, Hải đường cùng Tạ Vân lúc này đã sớm nộ hại, phong thư này đơn giản là vì gạt chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Huyết thủ lời vừa mới rơi xuống đất, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng, phản phất hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lấy linh hồn. Huyết thủ không e dè nhìn xem linh nguyệt trầm tới ánh mắt, đây là huyền âm giáo âm u, biết rõ là âm u chúng ta cũng không cần phải mắc lửa. cái này không phải âm lưu, mà là dương lưu. Ninh Nguyệt từng chữ nói ra quát, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm cảnh cáo, vô luận là Tạ Vân hay là Hải Đường, vô luận bọn họ là sống hay là chết, tại không có nhìn thấy thi thể trước đó, ta chỉ biết cho rằng bọn họ còn sống, bọn họ ta nhất định là một cứu, chịu ưu lĩnh, ta là nhất định phải đi. Quỷ hồ, không cần nghĩa khí làm việc, huyết thủ tự hồ là một cái duy nhất không đối Ninh Nguyệt sợ, vô luận Ninh Nguyệt là thân phận gì là tu vi gì, tại võ đạo trước đó như thế. Hiện tại đột phá võ đạo cũng là như thế. Tại đoạn tuyệt đối hải đường tưởng niệm sau đó, hắn lần nữa ấy trở về đến đã từng băng lãnh bộ dáng, tựa như một cái không có tình cảm máy móc. Ngươi bây giờ không phải một người, ngươi đại biểu cho Thiên Mạc phủ, phía sau liên hệ chính là Triều đình. Hiện tại coi như đồ đần cũng nhìn ra được, tiểu hữu linh có mai phục ngươi còn một đầu được vào. Thiên Mạc phủ chỉ có ngươi một cái võ đạo cao thủ, giá trị của ngươi là không thuộc về chính ngươi. Thật sao? Linh Nguyệt nhẹ nhàng rũi ra ngón tay, vớt ve trước mắt bóng loáng mặt bàn, ta chính là ta, cho tới bây giờ đều là. Ta gia nhập Thiên Mạc phủ nhưng cũng không đại biểu ta hết thảy đều thuộc về thiên Mạc phủ linh nguyệt lời nói để ở đây ba đại thần bổ bỗng nhiên biến sắc bọn họ lúc này mới nhớ tới linh nguyệt không phải từ thiên Mạc phủ trại huấn luyện ra tới linh nguyệt hết thảy cũng không phải thiên Mạc phủ cho hỗn đàn huyết thủ nổi giận vũ bàn đứng dậy ngươi biết ngươi đang nói cái gì lời của ngươi nói nói mỗi một chữ ta đều sẽ chi tiết hướng hoàng thượng bẩm báo hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ có lý do hợp lý hướng hoàng thượng giải thích giải thích ta cần giải thích sao ngươi chớ quên ta thân phận mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào làm sao không nguyện Ta hiện tại là hoàng mệnh cấp sai, ta liền là mệnh lệnh." Linh Nguyệt nhẹ nhàng đứng người lên, chậm rãi quay lưng lại, từ giờ trở đi, bốn người các ngươi đóng giữ Lương Châu Thiên Mạc phủ không được bước ra một bước, đến mức ta ứng đối như thế nào huyền âm giáo, không có quan hệ gì với các ngươi." Linh Nguyệt, ngươi, ngươi vậy mà như thế cầm triều Đình Đại kế làm trò đùa, ngươi không xứng làm phong hào thần bổ. Khó trách quân bộ sẽ như thế bài xích ngươi, thậm chí không tiếc thỉnh tấu triều đình muốn đem ngươi bắt lại, ngươi quả nhiên có ý khác." huyết thủ nhìn xem Linh Nguyệt bóng lưng rời đi đột nhiên bạo quát. Chương 571, Hấp Lưu Linh Nguyệt đột nhiên dừng chân lại, khí thế kinh khủng đột nhiên sôi trào mà lên. Tại bốn người trong mắt, Ninh Nguyệt sau lưng phảng phất vươn cánh đồng dạng. Vị thế cường đại chen ép tất cả mọi người hít thở không thông lên, từng tia từng tia mồ hôi lạnh tràn ra cái chán. Người của quân bộ tố cáo ta, còn muốn mang ta bắt lại, ta vì cái gì không biết. Bọn họ lấy lý do gì? Ninh Nguyệt trầm rãi xoay người, lạnh lẽo biểu lộ phảng phất là tan không ra Hà Băng. Hai mươi vạn phượng hoàng quân, không bái thiên tử bái thiếu chủ, hoàng thượng đối ngươi tín nhiệm có thừa, nhưng ngươi tựa hồ có chút quên hết tất cả. Ngươi muốn hướng huyền âm giáo trong ngược đụng không quan trọng, nhưng không thể liên lụy bắc địa tốt đẹp tình thế. Ngươi chết một lần, người nào có thể ngăn cản huyền âm giáo? Đại chu cùng thảo nguyên hồ lỗ đại chiến sắp đến, thiên hạ cửu châu nguy cơ sớm tối. Ngươi còn muốn đi? Tự làm phiền mình. Lúc nào ta ninh nguyệt trở nên trọng yếu như vậy rồi? Ninh Nguyệt nĩa mai cười một tiếng, chậm rãi xoay người. Nếu như ta ngay cả mình huynh đệ, chiến hữu đều cứu không được, nói gì cứu thương sinh, cứu thiên hạ. Không có ninh nguyệt, thiên mặc phủ vẫn là thiên Mạc phủ. Câu nói này, ngươi cũng có thể nguyên thoại truyền đạt cho hoàng thượng. Cái kia, ninh nguyệt. Huyết thủ, chúng ta đều là người một nhà, có lời gì không thể hảo hảo nói sao? Không cần thiết làm cho như thế cưỡng a." Dư Lãng một bên gạt ra cười khổ nói, ở chỗ này, liền hắn khó xử nhất. Cấp bậc của hắn là ngân bài, lại là Ninh Nguyệt giới thiệu gia nhập. Trên lý luận tới nói, hắn nên giúp Ninh Nguyệt. Nhưng là, hắn lại không muốn trơ mắt nhìn Ninh Nguyệt đi chịu chết, do dự đứng người lên. "Muốn không, ta đi cứu Tạ Vân cùng Hải Đường, ta khinh công tốt, mà lại Hàn trường trước khi chết đem Đông Doanh nhận thuật pháp môn giao cho ta. Những ngày này ta cũng học được một ít đối chui, vào cựu vũ linh vẫn có chút nắm chắc." Được rồi, nhiệm vụ của ngươi là giữ vững Lương Châu Thiên Mạc phủ, cứu người còn cần ta tự mình đi. Ngươi yên tâm, ta coi như lại gấp cũng sẽ không một đầu hướng tử lộ bên trong chui. Ta đi trước, nhớ kỹ, không thể rời đi Thiên Mạc phủ nửa bước, ta dám khẳng định, bọn họ mục tiêu kế tiếp nhất định Lương Châu Thiên Mạc phủ, mà lại nhất định sẽ tới. Nhìn xem Linh Nguyệt bóng lưng rời đi, Huyết Thủ ánh mắt chậm rãi ảm đạm, cùng nói hắn nhằm vào Linh Nguyệt, còn không bằng nói hắn lo lắng bắt địa tình thế. Tại Huyết Thủ băng lãnh trong tư tưởng, Thiên Mạc bổ khoái không thể hành động theo cảm tính. Mà giống Ninh Nguyệt như vậy lãnh đạo Bắc Địa Ba Châu Thiên Mạc phủ người lãnh đạo tới nói, càng không thể xử trí theo cảm tính. Nhưng bây giờ Ninh Nguyệt, ở trong mắt huyết thủ liền là tại xử trí theo cảm tính. Ninh Nguyệt rời đi Thiên Mạc phủ cũng không có đi triệu tập thủ hạ, mà là trực tiếp đi đến Hoang Châu. Hoang Châu Huyền Âm giáo mặc dù bị tiêu diệt, nhưng tiến vào chiếm giữ Hoang Châu Cựu Châu Võ Lâm minh nhưng không có rời đi. Dạng này trợ lực, Ninh Nguyệt đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Mà bây giờ, bế quan chữa thương tử Ngọc Chân Nhân đã khỏi hẳn xuất quan, Vũ Di Sơn lên cũng quả thực là phi thường não nhiệt. Cựu Châu các đại môn phái tề tụ Vũ Di Đây đối với Vũ Di phái tới nói không phải gánh nặng mà là triệt triệt để để vinh quang. Mượn Huyền Âm giáo sự kiện lần này, Vũ Di phái cũng đúng lúc rèn sắt khi còn nóng bình chọn ra cam kết trước nhân nghĩa môn phái. Đương nhiên lần này lại thêm vì thủ hộ bách Tính mà cùng Huyền Âm giáo đấm máu chém giết môn phái nhóm. Bình chọn kết thúc, tổng cộng có 10 môn phái đạt được cái này vinh hạnh đặc biệt. Mà kết quả này cũng là tại Vũ Di phái công khai tình huống dưới bình chọn ra tới, không người không phục. 8 môn phái, cơ dốc hết tất cả lương châu Bạch Tính gom góp lương thực. môn phái, thủ hộ Bạch Tính cùng Huyền Âm giáo chém giết 3 ngày 3 đêm dạng này môn phái còn không cách nào làm sương nhân nghĩa người nào có thể mà bây giờ hoang châu thế cục đã định lương châu thiên thai cũng đã đạt được không chế nhưng lương châu mất đi linh khí lại cần mặc vô ngân lấy hoàng cực kinh thế quyết điều khiển phong cốc bản phụng dưỡng trở về nhưng dạng này tiền đề nhất định phải là huyền âm giáo triệt để tiêu diệt sau đó đang tại đại gia có trở về nhà chi niệm dự định hướng võ di phái cáo từ chuẩn bị trở về núi cửa thời điểm dưới núi truyền đến ninh nguyệt tới chơi gọi tên thanh âm thanh âm vừa mới vang lên ninh nguyệt thân ảnh đã xuất hiện tại huyền vũ đường bên ngoài bởi vì ninh nguyệt không chỉ là thiên mạc phủ phong hào thần bổ, càng là giang châu võ lâm minh minh chủ, vẫn là cựu châu võ lâm minh hộ pháp, cho nên trưởng môn các phái cũng nhao nhao đứng người lên cung nén ninh nguyệt. ninh nguyệt trên mặt nụ cười như ánh mặt trời cùng chư vị trưởng môn khách sáo thẳng đến từ ngọc chân nhân đi vào mới thu hồi tiểu dung. đạo hữu như thế vội vàng mà đến, tất nhiên có chuyện quan trọng. đạo hữu mời vào bên trong. từ ngọc chân nhân xem xét ninh nguyệt sắc mặt, liền biết có chuyện xấu, cũng không làm khách bộ trực tiếp tại một đám kinh ngạc ánh mắt hạ tướng ninh nguyệt hướng trong tinh thất lĩnh đi. đã đến tinh thất, hai người diện chiếu mà ngồi có phải hay không xảy ra đại sự gì? Từ Ngọc Trân Nhân chậm rãi thay Ninh Nguyệt rót một chén trà, nhẹ nhàng đưa tới Ninh Nguyệt trước mặt. Chúng ta tại Hoang Châu tiêu diệt hết Huyền Âm Giáo một bộ cao thủ, lấy Huyền Âm Giáo chủ tính nết, khẩu khí này làm sao nuốt được? Ngay tại tối hôm qua, Huyền Âm Giáo chủ liên thủ Thủy Nguyệt Cung chủ tập kích Huyền Châu Thiên Mạc phủ, Thiên Mạc kết giới vỡ vụt, Thiên Mạc phủ tử thương thăng trọng. Thật là bá đạo Huyền Âm Giáo, vậy mà phá hủy Huyền Châu Thiên Mặc phủ, sau đó đâu, Đạo Hưu dự định ứng đối ra sao? Từ Ngọc Trân Nhân chậm rãi ngẩng đầu, tinh mang lấp lóe nhìn qua Ninh Nguyệt biểu lộ. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái này còn không chỉ, bọn họ phá hủy Thiên mạc Phủ sau đó, còn đem bằng hữu của ta tạ vân tú bình, cùng nhau bị bắt còn có Thiên mạc Phủ hải đường thần bổ. Đồng thời tại hôm nay buổi sáng, phái người để thư lại nói tại sau ba ngày muốn bắt hai người này đầu lâu tế cờ. Nói ý đã hết sức rõ ràng, đoán chừng sau ba ngày bọn họ đã sớm chuẩn bị xong thỉnh yến chờ ta đại gia quan lâm. đã đạo hưu đã biết được tính toán của bọn hắn, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện a. Từ Ngọc chân Nhân nhẹ vỗ về tuyết trắng sợi dâu lao thần quá thay quá thay nói biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi linh nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống thản nhiên nói đây là vì cái gì tử ngọc chân nhân có chút kinh ngạc hỏi nhưng qua trong giây lát tử ngọc chân nhân nhưng lại hiểu rõ nhẹ gật đầu đạo hưu quả nhiên là tính tình bên trong người trọng tình trọng nghĩa để cho người ta cảm phục đã đạo hưu tâm ý đã quyết không biết cần bần đạo làm những gì cửu u linh ta là chắc chắn đi nhưng lại sẽ không như thế quang minh chính đại đi qua đây cũng là ta tới vũ di phải nguyên nhân hy vọng chân nhân có thể giúp ta một chút sức lực linh nguyệt Trịnh trọng tình cầu nói Hẳn là đạo hưu muốn cùng bần đạo liên thủ đánh lên cựu ưu lĩnh. Từ ngọc chân nhân biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Trước đó ngược lại là đề nghị qua cùng triều đình chi lực cùng một chỗ công lên cựu ưu lĩnh, nhưng hiện tại xem ra, Ninh Nguyệt là muốn cho tự mình làm pháo hôi bản thân xong đi đục nước béo cò a. Chân nhân chỉ cần phô trương thanh thế là được. Ninh Nguyệt nói xong, chậm rãi từ trong ngực móc ra một bức địa đồ triển khai, đi vào từ ngọc chân nhân trước mặt chỉ vào cựu ưu lĩnh dưới núi một chỗ sơn cốc nói, chân nhân chỉ cần sai người ngựa tập kết ở đây, nơi này cách cựu ưu còn có khoảng cách, tiến có thể công lui có thể thủ. Không cần cùng Huyền Âm giáo giao thủ, chỉ cần ở đây giả bộ là đủ. Giả bộ. Từ Ngọc Chân Nhân nhìn chằm chằm linh nguyệt chỉ địa phương, nơi này cách Cửu Vũ Linh còn có 10 dặm phạm vi, ở cái địa phương này giả bộ hiển nhiên không quá bình thường. Huyền Âm giáo cũng không đốc, chúng ta nếu là tiến công Cửu Vũ lĩnh tất nhiên không có khả năng đầu ở chỗ này, nhưng lại muốn hướng phía trước, phía trước rất có thể đụng phải Huyền Âm giáo phục kích. Đạo hữu kế này chỉ sợ không ổn ác. Chân Nhân vậy mà cũng hiểu binh pháp. Linh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu một mặt kinh ngạc. Đây cũng không phải, chỉ là bần đạo sống đã lớn tuổi rồi điểm mà lại tại lúc còn trẻ theo sư phụ Trình Chiến Biên Cương đối với tài dùng Bình có chút người lý giải. Linh Đạo Hiếu, ngươi có phải hay không còn có cái khác kế sách? Chân Nhân An Tâm chớ vội, hãy nghe ta nói hết. Linh Nguyệt Như cũng chỉ vào kia một chỗ sân cốc. Ngày mai, ngươi trước dẫn đầu môn hạ đệ tử đi trước không sân cốc đánh ra thế sư báo thủ danh hảo muốn đánh đánh Huyền Âm Giáo. Huyền Âm Giáo tuy không có quan tâm nhưng cũng sẽ không khinh thị vũ di phái. vô luận ngươi ta vẫn là Huyền Âm Giáo đều phi thường tin tưởng, chỉ bằng vào một cái vũ di phái là không hạ được cửu hữu lĩnh chờ các ngươi đã đến không sơn cốc sau đó ngay tại chỗ đóng quân huyền âm giáo tất nhiên hiếu kỳ ngày đầu tiên bất động đã đến trong đêm ngươi để môn hạ đệ tử lặng lẽ rời đi lui lại 30 dặm đồng thời thay đổi tất cả môn phái phục sức chờ đến mặt trời quá núi thời điểm lại trùng trùng điệp điệp tiến vào không sơn cốc đạo hữu không hổ là bị triều đình phong hào vì quỷ hổ, quả nhiên thần cơ diệu toàn trí kế hơn người kể từ đó đã có thể bổ khuyết chú binh không sơn cốc không tiến lên sơ hở lại có thể tạo thành cựu châu võ lâm tề công huyền âm giả tượng dùng cái này phô trương thanh thế làm cho huyền âm giáo hoàng sợ không chịu nổi một ngày nhưng là chúng ta chỉ là phô trương thanh thế, đây đạo hữu làm sao chui vào kiểu u linh đâu? các ngươi ở đây tập kết quy mô lớn nhân mã, huyền âm giáo tất nhiên sợ hãi, cũng sẽ đem mọi ánh mắt tập trung vào nơi này, mà như vậy liền cho ta chui vào huyền âm giáo tổng đàn cung cấp cơ hội tốt. linh nguyệt lòng tin tràn đầy nói, nhưng không muốn tử ngọc chân nhân trực tiếp lại cho hắn rót một chậu nước lạnh. đạo hữu đã cũng bước vào võ đạo chi cảnh, liền nên biết một cái võ đạo chi cảnh nghĩ vô thanh vô tức chui vào một cái có võ đạo chi cảnh đóng giữ địa phương ra sao không dễ dàng? võ đạo chi cảnh có thể cảm ngộ thiên địa biến hóa có thể cảm thụ hết thảy linh lực ba động huyền âm giáo không chỉ có huyền âm giáo chủ vẫn là thủy nguyệt cung chủ đừng nói một người sống sơ sơ coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ vô thành vô tức đi vào từ ngọc chân nhân lời nói liền là huyền âm giáo chủ làm sao dám yên tâm lớn mật mời linh nguyệt tới cứu ưu lĩnh nguyên nhân không ai có thể tại võ đạo cao thủ cảm ứng xuống chui vào cứu người đừng nói Ninh nguyệt không được liền là ra cắt thành cũng không được phải nghĩ cứu người có thể đường đường chính chính đánh vào đi sau đó xách theo hai người lại đường đường chính chính đánh đi ra chân nhân chúng ta võ đạo cao thủ cảm ứng thiên địa. Vô luận tinh thần ý niệm vẫn là thần thức đều vô cùng cường đại, cho nên có thể nhìn rõ giữa thiên địa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng là, nếu như ta không lộ ra một tia linh lực ba động đâu." Linh Nguyệt vớt ve trước mắt chén trà thản nhiên nói, "Không lộ ra linh lực ba động." Từ Ngọc Chân Nhân kinh ngạc nhìn xem Linh Nguyệt, cửu u linh khắp nơi tràn ngập trường khí, không dạo dực linh lực ba động làm sao khu trừ trường khí độc tố? Chúng ta võ đạo chi cảnh mặc dù bách độc bất xâm, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt. Nếu như cố ý không khu trừ độc tố, thân thể máu thịt cũng không chịu nổi cũng sẽ thân tử đạo tiêu đạo hưu đối trướng khí chi độc, giải thích như thế nào? Ta có thể phong bế toàn thân lỗ chân lông. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, đáy lòng lại một lần nữa tán thưởng sở học của hắn bộ thứ nhất nội công tâm pháp là bậc nào bất phàm. Vậy như thế nào vô thanh vô tức chui vào cửu u lĩnh? Không tràn ra linh lực ba động, tất nhiên không thể thi triển khinh công võ công. Cửu u lĩnh bên trên, dày đặc cơ quan cảm ấy, cũng nhất định có vô số huyền âm giáo đệ tử chấn giữ đường núi. Linh Nguyệt mỉm cười, duỗi ra ngón tay, dọc theo cửu u lĩnh bên ngoài một cái màu xanh đậm khu vực nhẹ nhàng hạch xuất ra một sợi dây. Mà trong một chớp mắt, Tử Ngọc Chân Nhân lại sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Chương 572, cao thủ đột kích. Ngươi đi rồi? Mười giam hoàng tiền triều, trăm vạn hư hồn độ. Ngươi giam tử hoàng tiền triều lội qua đi. Hoàng Tiên Triều, mỗi một giọt nước đều là kiến huyết phong hầu kịch độc, trong đó độc vật, liền là thiên nhân hợp nhất chi cảnh đi cũng là cựu tử nhất sinh. Ngươi che đậy linh lực ba động, tự phong tu vi còn muốn hướng hoàng tuyển triều bên trong đụng. Ngươi là ngại bản thân chết không đủ nhanh sao? Không ra hộ thể cương khí, độc trùng mãnh vật chỉ cần đối ngươi cắn một cái ngươi liền chết chắc. Ta biết Linh Nguyệt lạnh nhạt nói, nhưng ta cũng biết, phàm là sinh vật, đi săn luôn có mấy cái đặc biệt biện pháp, mùi, nhiệt độ cơ thể, thị giác, sống động. Chỉ cần ta phong bế toàn thân lỗ chân lông, lại ngăn cách mùi, chỉ cần động tác cẩn thận một chút, độc trùng mãnh vật hẳn là sẽ không đối ta cảm thấy hứng thú. Cái này, từ ngọc chân nhân mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Được rồi, ta làm sao đi kiểu U linh tự nhiên có biện pháp của ta. Nhưng là ngươi lại là muốn giúp ta hấp dẫn lấy Nguyên Âm Giáo lực chú ý không cần quá lâu, chỉ cần 3 ngày liền tốt. Ta một khi thành công cứu ra người, sẽ lập tức hướng về ngươi truyền tin. Ngươi thông dong lui binh liền tốt. Thế nhưng là, coi như ngươi muốn thông qua Hoàng Tuyền Triệu chui vào Cựu U Lĩnh, nhưng Hoàng Tuyển Triệu bên ngoài cũng là Huyền Âm Giáo bất phàm khu vực, còn không có tiến vào Hoàng Tuyển Triệu liền đã đối với bọn họ phát hiện, làm sao chui vào? Linh Nguyệt cười rỗi ra ngó tay, lại một lần nữa tại trên địa đồ vẽ lên một cái to lớn vòng, từ Hoàng Châu hướng đông bắc thẳng đến vạn dặm Băng Nguyên. Sau đó tại quanh co bên cạnh tiến, tiến vào Hoàng Tuyền Triệu, từ Cựu U Lĩnh mặt sau leo lên Huyền Âm Giáo tổng đàn. Như thế tính ra, ngươi chẳng chọc đường xá phải có hơn 1.000 dặm, từ Ngọc chân Nhân Kinh ngạ quát, hơn 1.000 dặm đối với chúng ta tới nói vẫn là đường sao thời gian cấp bách chân nhân vẫn là lập tức sai người hành động đi chưa mai thời gian ta sẽ vượt qua hoàng truyền triệu đến lúc đó hy vọng vũ di phái đại quân đã đến không sân cốc linh nguyệt đột nhiên đổi sắc mặt một mặt ngưng trọng hướng về phía tử ngọc chân nhân nói vậy liền mong đợi nói bạn kỳ khai đã thắng bất quá bần đạo suy nghĩ nhiều miệng hỏi một câu chúng ta khi nào chân chính phản kích huyền âm giáo tử ngọc chân nhân nói xong trong hai mắt bắn ra cực nóng qua mang đối với tiêu diệt huyền âm giáo tử ngọc chân nhân biểu hiện được so linh nguyệt còn muốn bất thiết Chân Nhân có chỗ không biết, triều đình đạt được tùy báo, Huyền Âm Giáo loại trừ là một cái có được đại lượng cao thủ tà giáo thế lực bên ngoài, hắn còn có giấu một mực tư quân, mà ta làm hết thề cũng là vì bức bách Huyền Âm Giáo tư quân xuất hiện, một khi Huyền Âm Giáo lộ ra tất cả át chủ bài, chính là chúng ta phản công thời cơ. Bần đạo đã biết, nhìn tới, Bần đạo vẫn là quá cấp thế ta. Từ Ngọc Chân Nhân đánh một cái đạo hiệu, có chút nhắm mắt lại, Linh Nguyệt đứng dậy cáo tử, không chút nào dây dưa dài dòng. đi Vũ Di Sơn, Linh Nguyệt thẳng đến Hoang Châu Mạc phủ tổng bộ, muốn vượt qua Hoàng Truyền không định ổn thỏa thế, nhưng là không được. Dòng dã chuẩn bị một bao lớn đồ vật, cất vào hoàn toàn bị kín túi sách ra rắn bên trong, Ninh Nguyệt tại Hoang 7475 ánh mắt lo lắng hạ bay thẳng bầu trời hướng đông bắc chạy như bay. Ra Hoang Châu đang nhìn đông bắc 70 độ phương hướng đi chính là Ly Châu cực Bắc. Lúc trước Ninh Nguyệt đã từng tới qua nơi này, đã từng ở đây chém giết qua. Mà Ly Châu băng Nguyên, nhưng cũng là Ninh Nguyệt nhất là ký ức khắc sâu địa phương. Ở chỗ này, hắn rốt cục thấy rõ Thiên Mộ Tuyết không phải chân chính nữ thần, nàng cũng sẽ thụ tổn thương, nàng cũng sẽ suy yếu nàng cũng chỉ là một cái so sánh kiên cường nữ tử, mà cũng chính là nơi này, linh nguyệt minh bạch lòng của mình cũng làm cho thiên mộ tuyết minh bạch lòng của mình. mặc dù tiếp nhận thiên mộ tuyết liền mất trí nhớ, nhưng cũng chính vì vậy, hai người mới hoàn toàn cùng đi tới. không có kinh lịch ly châu băng nguyên một trận chiến, có lẽ linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết vĩnh viễn sẽ không cùng một chỗ. kia một tờ hơi nước, có lẽ tại năm ngoái liền sẽ chân chính hủy bỏ. đột nhiên, trên bầu trời linh nguyệt ánh mắt nhất động, cúi đầu nhìn qua trắng xóa đại địa ánh mắt bên trong tránh qua một tia hồi ức. nơi này, lại chính là hắn ly hôn châu võ lâm minh chiến đấu qua địa phương. Trên một chỗ vùi lấp vết tích còn như thế rõ ràng, nhưng chỉ vẹn vẹn chần chờ một mấy mắt, Ninh Nguyệt thân hình đi lại một lần nữa cấp tốc hướng Bắc Kích Xạ mà đi. Nếu không phải thời gian cấp bách, Ninh Nguyệt nói không chừng thật đúng là nghĩ hoài niệm một cái đã từng đi qua. Trong không khí rét lạnh càng ngày càng đông cứng linh hồn của con người, lại hướng bắc đi, liền rời đi Ly Châu đạt tới chân chính Vạn Giặm Băng Nguyên. Băng Nguyên quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, liên miên đơn điệu tái nhận, vô cùng vô tận băng sơn. Coi như không có đặt mình vào trong đó, cũng có thể cảm giác được loại kia cô độc cùng tịch mịch. Điểm này Ninh Nguyệt không thể không bội phục lâu dài đóng giữ băng Nguyên 20 năm lịch Thương Hải, hắn là thế nào tại dạng này hoàn cảnh bên trong cô độc sinh tồn mấy chục năm. Ninh Nguyệt thân hình lướt qua không trung, tại băng lênh trên bầu trời vạch ra một đạo sắc bén tiếng gió hú. Thời khắc này Ninh Nguyệt đã là võ đạo cao thủ, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia vô luận đi ở nơi nào đều cần nơm nớp lo sợ ma đầu tiểu tử. Mà trên giang hồ đều có quy định, ngàn rộng băng Nguyên là Hàn Thương Lịch Thương Hải địa bàn, giống Ninh Nguyệt phách lối như vậy đạp không ngự phong đoán chừng cũng không có mấy cái dám. Đột nhiên, Ninh Nguyệt ánh mắt cọ rụt lại phía dưới vậy mà đột nhiên xuất hiện mấy chục cái gấu trắng tại băng nguyên phía trên gấu trắng tuyệt đối là quyền uy bá chủ liên la tuyết lang tại gấu trắng trước mặt cũng chỉ là bị ngược phần coi như thành quân kết đội tuyết lang cũng không dám công kích một cái lạc đàn gấu trắng mà giờ khắc này cái này mấy chục cái gấu trắng vậy mà thất kinh có càng liền chạy tựa hồ sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật tại xua đuổi lấy bọn họ ám dạ vĩnh hằng quát to một tiếng vang lên đột nhiên từ băng sơn phía trên thoáng qua một điểm quan điểm một cái một thân tuyết trắng bóng người hóa thành lóe lên từ băng sơn lên bay vọt mà xuống trường thương trong tay phản phất ngư long vũ động, vô tận hàn mang, tựa như tô điểm màn đêm sao trời. Vô số thương kình bắn ra, mỗi một điểm tinh mang đột nhiên bộc phát ra như mặt trời đồng dạng màu sắc rực rỡ qua mang. Thương kình kích xạ như mưa, mà trước mặt chạy gấu trắng nhóm lại phản phất đứng trước tận thế dáng lâm bình thường, vô số khí kình đánh trúng gấu trắng, mỗi một đạo khí kình đều cho gấu trắng tạo thành một cái chí mạng quán thông tổn thương. Đoan Hải, Linh Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này là băng nguyên nam bộ, vừa mới rời đi Ly Châu mới không xa, mà vạn dặm băng nguyên vô biên vô hạn. Ninh Nguyệt thực sự không nghĩ tới sẽ như vậy, vận khí tốt có thể trùng hợp như vậy gặp được Đoàn Hải. Mà lại, mặc dù gấu trắng hung mãnh, nhưng ở Đoàn Hải loại cao thủ này trước mặt gấu trắng thực lực cũng không đủ nhìn, chẳng lẽ còn cần tại gấu trắng trên người tìm tồn tại cảm? Ám Dạ Vĩnh hằng lại một tiếng hét to vang lên, dừng ở không trung Ninh Nguyệt lại tại trong phút chốc lông tơ dựng thẳng lên. Bởi vì lần này mục tiêu khóa chặt cũng không phải là phía dưới gấu trắng, mà là dừng ở bầu trời Ninh Nguyệt. Đường Kim trên đời có thể để cho Ninh Nguyệt sinh ra cảm giác nguy cơ người đã không nhiều lắm, mà có thể để cho Ninh Nguyệt theo bản năng muốn rút kiếm lên kích. Loại trừ võ đạo cao thủ tuyệt không cái khác, mặc dù đồng dạng là ám dạ vĩnh hằng, nhưng uy lực cùng đoàn hải so ra quả thực là thương thiên cùng đại địa phân biệt. Đột nhiên bạo khởi thương ảnh, phảng phất đầy trời sao trời từ đôi đến đầu bao phủ mà đến, mà một bên đoàn hải cũng ở trong chớp mắt ngẩng đầu nhìn trời, nhưng là loại trừ đầy trời sao trời đoàn hải vậy mà không thấy gì cả. Lịch Thương Hải một chiêu mặc dù uy thế bức người cải thiên hóa địa, nhưng trong đó nhưng không có chút nào sát ý ninh nguyệt cười nhạt một tiếng, bị băng lênh thời tiết đông cứng huyết dịch trong phút chốc sôi trào, chẳng biết lúc nào Thái Thủy Kiếm đã rơi vào trong tay. Một đạo kiếm mang màu vàng nóng còn chi, phản phất mặt trời vạch phá bầu trời, trói mắt kim mang đem đại địa nhuộm thành kim sắc, từng tòa băng sơn trong phút chốc biến thành núi vàng. Sao trời tạo thành màn đêm, cũng giống như bị mặt trời đâm rách xé rách, một đạo quang mang vẩy xuống đại địa, mấy trăm tòa băng sơn ầm ầm sụp đổ hóa thành đầy trời băng tuyết. Vô tận cuồng phong quét sạch thiên địa, cường đại dư ba phảng phất hải khiếu đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Liên La Đoan Hải Thiên nhân hợp nhất tu vi cũng bị vô tình tung bay bay lên không trung. Đoan Hải thời khắc này tâm như thế hoàng hốt, vừa rồi biến cố đột nhiên như vậy, là ai có thể kinh động sư phụ xuất thủ? Lại có ai có thể tùy tiện xé rách sư phụ một chiêu ám dạ vĩnh hằng? Đoàn Hải không dám suy nghĩ, nhưng hắn lại biết người tới thực lực không phải chuyện đùa, thậm chí so với hắn đã từng thấy nhạc Long Hiên càng mạnh. Đột nhiên, một bàn tay chống đỡ Đoàn Hải sau lưng đem hắn thân hình ổn định. Không đợi Đoàn Hải quay đầu nhìn lại, một cái pha trò thanh âm cũng đã văng lên. Một năm không thấy, vậy mà vô thanh vô tức trở thành thiên nhân hợp nhất. Rất yêu nghiệt nha. Đoàn Hải đột nhiên quay đầu, nhưng trong nháy mắt kinh ngạc tại chỗ. Trước mắt mặt mũi quen thuộc tựa hồ chưa bao giờ thay đổi, nhưng là. Ninh Nguyệt xuất hiện ở đây cũng là người ta phi thường ngoài ý muốn. Hai người hóa thành tơ liếu chậm rãi bay xuống, vừa mới rơi xuống đất, Đoàn Hải phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng lôi kéo Ninh Nguyệt hướng về sau chạy trốn mà đi. Vi, ngươi làm gì? Vừa thấy mặt ngươi liền lôi kéo ta chạy. Ninh Nguyệt vội vàng nghi ngờ hỏi. Đoàn Hải mặc dù ngày thường có chút phạm nghị, nhưng tính cách trầm mặc ít nói cũng không giống là loại này nhất kinh nhất xạ người a. Có cao thủ đột kích, không phải chúng ta dạng này cấp bậc có thể đến gần. Chạy mau! Đoàn Hải một bên chạy trốn đồng dạng nói, mới vừa rồi bị dư ba côn lên. Phản phất tại sóng lớn bên trong chập trùng cảm giác tuyệt không thoải mái, cho nên Đoàn Hải cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Cao thủ đột kích. Linh Nguyệt mở mịt nhìn xem Đoàn Hải, đột nhiên hai người dừng lại bước chân. Một tiếng tuyết trắng ra của áo lông lịch Thương Hải lặng lặng đứng tại trước mặt, tay cầm long đảm ngân thương, màu đỏ thương tuệ đón gió mát có chút chậm chợn. Vô luận nhìn thấy bao nhiêu lần, lịch Thương Hải vẫn là như vậy soái. Là thành thục lại có mị lực nam nhân vốn là không nhiều, mà hết lần này tới lần khác võ công của người kia có cao kinh thiên động địa bao nhiêu có lẽ đây cũng là vì cái gì lịch thương hải tình nguyện ở tại ít hai lui tới ngàn dặm băng nguyên nguyên nhân bởi vì hắn anh tuấn cùng trung quanh vĩnh viễn như vậy không hợp nhau vô luận hắn đi trong đám người vị trí nào hắn cũng sẽ là tất cả mọi người tiêu điểm bị chú ý có lẽ đối với có ít người là hưởng thụ nhưng đối lịch thương hải tới nói lại là cha tấn nói lên yêu nghiệt đến chỉ sợ đương thời bên trong cũng không ai có thể cùng người tương để tịt luận lịch thương hải nhúc nhích đôi môi thật mỏng thanh âm đầy truyền cảm văng lên như thế ôn nu như thế ánh nắng đột nhiên lịch thương hải đôi mắt bên trong bắn ra hai đại sáng chói tinh mang bắn thẳng đến Ninh Nguyệt đôi mắt, chỉ là thời gian một năm, ngươi vậy mà đột phá võ đạo rồi. Liên La Mộ Tuyết kiếm tiên so với ngươi lên cũng nhiều có không bằng. Cái gì? Một bên Đoàn Hải lập tức nhảy dựng lên, xa xa rời đi Ninh Nguyệt phảng phất Ninh Nguyệt liền là một đầu đỏ hồn bánh thú đồng dạng. Trừng mắt trung đồng lớn con mắt, rồi ra tay run rẩy chỉ lay động chỉ vào Ninh Nguyệt, võ đạo chi cảnh, ngươi chính là vừa rồi cái kia cao thủ. Chương 573, lặn xuống nước. Ninh Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Đoàn Hải vậy mà cũng sẽ lộ ra như thế muôn màu muôn vẻ biểu lộ, đối mặt Đoàn Hải giật mình, Ninh Nguyệt kỳ thật sớm thành thói quen bởi vì ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Nguyệt chậm rãi đi vào Lịch Thương Hải trước người hướng về phía Lịch Thương Hải không mình hành lễ. Vạn Bối Ninh Nguyệt, bái kiến Lịch Tiền Bối. Bởi vì có chuyện quan trọng đi ngang qua Ba Nguyên, tình thế nguy cấp tròn nên ngự không sống uổng. Có nhiều chỗ mạo phạm mong rằng Lịch Tiền Bối rộng lòng tha thứ. Không sao, ta ra tay với ngươi không phải là bởi vì ngươi ngự không sống uổng, mà là ta trong lúc nhất thời nửa tay. Đã ngươi đã đột phá võ đạo, như vậy thì cũng đừng gọi ta Lịch Tiền Bối. Hỏi tuần tự người thành đạt vi tôn, ngươi ta ngang hàng luận giao đi. Lịch Tiền Bối nói đùa linh Nguyệt thủy trung vẫn là văn bối lịch tiên bối vừa rồi ta gặp được đoàn huynh đánh giết những thứ này gấu trắng là vì sao những thứ này gấu trắng mặc dù cường tráng nhưng cũng bất quá là không có linh trí dã thú mà thôi linh Nguyệt vang lên tiếp trước rất nhiều hung mạnh dã thú gặp nhân loại quy mô lớn bắt giết mà gần như diệt tuyệt nhiều như vậy gấu bắc cực lập tức toàn bộ giết để linh Nguyệt có chút không đành lòng băng thiên cánh đồng tuyết bên trong đồ ăn nguyên bản thiếu thốn trước kia gấu trắng tuyết lang còn có rất nhiều tiểu động vật tại cánh đồng tuyết bên trong sinh tồn Gấu trắng trước kia ở tại Bắc Hải chi địa, nhưng chẳng biết tại sao năm gần đây lại đại quy mô đến nơi này. Bọn họ đến làm cho Tuyết Lang không còn có đầy đủ đồ ăn đỡ đói. Mấy năm gần đây Tuyết Lang số lượng kịch liệt giảm mạnh. Chúng ta giết gấu trắng một thì không chế gấu trắng số lượng, thứ hai gấu trắng da lông có thể đổi lấy không ít tiền tài. Chúng ta mặc dù sinh hoạt tại cánh đồng tuyết, nhưng vẫn là muốn ăn cơm. Không đợi lịch Thương Hải trả lời, một bên Đoàn Hải liền bội và nói: Thì ra là thế, là gấu trắng số lượng nhiều lắm. Những thứ này gấu trắng da lông, một trương giá trị bao nhiêu tiền? Linh Nguyệt Hiếu kỳ chỉ vào gấu trắng thi thể hỏi một chương hoàn chỉnh ra gấu, có thể đổi 10 lượng bạc. Đoàn Hải lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy tiếu dung. 10 lượng bạc, hoàn toàn chính xác cũng không biết. Người bình thường nhà Tân Tân khổ khổ một năm xuống tới, cũng không kiếm được 30 lượng bạc, đoàn Hải một thương đi xuống, không sai biệt lắm mấy trăm lượng bạc nhập chứng. Linh Nguyệt Lơ đãng lắc đầu, những thứ này ra gấu các ngươi tạm thời chờ bán, chờ đến năm đầu xuân, ta mệnh Giang Nam đạo thương nhân tới đầy thu mua đi, cho các ngươi một chương 100 lượng giá cả. Như loại này thuần trắng ra gấu, ở trên thị trường thế nhưng là thiên kim có cầu trăm lượng một trường xoay tay một cái liền có thể bán 500 lượng trở lên. Nếu như ra công tốt, phóng tới kinh thành, liền là bán 1000 lượng đều không đủ. Được rồi, ta còn có việc liền không lưu lại, lịch tiền bối đoàn Hải, chúng ta sau này còn gặp lại. Tương lai, Ninh Nguyệt tất nhiên sẽ lần nữa đến nhà bái phỏng. Ninh Nguyệt, đến cùng chuyện gì để ngươi vội vàng như thế? Một bên lịch Thương Hải ngưng trọng hỏi, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, đã Ninh Nguyệt đã đột phá võ đạo chi cảnh, nên tiềm hành tu luyện lấy tranh thủ tiến thêm một bước. hồng trấn bên trong thực sự, ấn Lý Tuyết một bàn tay đều có thể giải quyết làm gì vội vàng như thế? mà lại vậy mà đi tới ngàn dặm băng nguyên, ngàn dặm băng nguyên là địa bàn của mình, ngay cả hắn cũng không biết có cái gì đại sự phát sinh. Triều đình cùng huyền âm giáo khai chiến, tại vài ngày trước, ta hai cái bằng hữu bị huyền âm giáo trộm tới cứu ưu lĩnh, ta hiện tại vội vã chạy tới cứu người, cứu người như cứu hỏa, cho nên cáo tử, cứu ưu lĩnh, đây không phải là nên tại phía nam sao? ngươi chạy thế nào đến băng nguyên phía trên tới? có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Đoan Hải một bên nghi ngờ hỏi, ngươi nghĩ vượt qua hoàng truyền triệu? Lịch Thương Hải lại khoảng chừng một nháy mắt liền đoán được Linh Nguyệt dự định, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi: "Không sai, hảo phách lực thật can đảm." Lịch Thương Hải nhịn không được khen, coi như là võ đạo cao thủ, cũng không có mấy người có đảm lượng vượt qua Hoàng Tiên Triều. Hùng chi Lịch Thương Hải tu vi tinh thâm, hắn biết cũng nhiều hơn. Lịch Thương Hải mặc dù không quen biểu đạt, nhưng đáy lòng nhưng cũng đem Linh Nguyệt chui vào kiểu hữu lĩnh cứu người phong hiểm ước định 7, 8 phần. Vì không làm cho Huyền Âm giáo chủ chú ý, Linh Nguyệt thậm chí không thể dùng võ công vượt qua Hoàng Tiên Triều, như vậy đối Linh Nguyệt tới nói có thể nói kiểu tử nhất sinh. Bất quá Ta còn là đề nghị ngươi đừng đi." Lịch Thương Hải nhẹ nhàng xoay người, nhìn qua Cửu U lĩnh Phương hướng nhẹ nhàng thở dài, mặc dù ta đối Huyền Âm giáo không hiểu nhiều, nhưng ta ẩn ẩn có loại cảm giác, tại Huyền Âm giáo bên trong, nhất định ẩn giấu đi mạnh hơn người, có lẽ hắn mạnh hơn Huyền Âm giáo chủ. Ta biết, nhưng là, coi như là đồng dòng hãm hổ, ta cảm thấy ta cũng muốn sống một lần. Linh Nguyệt chậm rãi xoay người, lịch tiền bối, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Thỉnh giảng, nếu như ta tại Cửu U gặp được bất chắc, xin ngài giúp ta ngăn cản mộ Tuyết báo thù cho ta, thẳng đến nàng có đủ thực lực mới thôi. Mộ Tuyết tính cách ta biết, nàng không phải loại kia hành động theo cảm tính người. Nếu như nàng nhất thời xúc động, ngươi liền nói với nàng đó là của ta nguyện vọng. Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt hóa thành một trận gió mát, một nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Đoàn Hải chậm rãi đi vào Lịch Thương Hải bên người. Sư phụ, ngươi nói Huyền Âm Giáo còn có mạnh hơn Huyền Âm Giáo chủ cao thủ, có phải thật vậy hay không? Ngươi hoài nghi Vi sư nói lời. Lịch Thương Hải ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm Đoàn Hải nhà nhà hỏi, phảng phất một trận hàn lưu từ quanh thân chạy qua, Đoàn Hải trong nháy mắt run rẩy một chút, cuốn quít lắc đầu, không không phải chỉ là bởi vì bởi vì Huyền Âm Giáo Chủ đã là Thiên bảng thứ hai cao thủ mạnh hơn Huyền Âm Giáo Chủ chẳng lẽ khó không biết người kia là Gia Cát Thanh ngu dại Lịch Thương Hải chửi hầm lên không có cái nào võ đạo cao thủ là nương tựa theo tự học liền có thể trưởng thành Ninh Nguyệt có thể tuổi còn nhỏ trở thành võ đạo chi cảnh cùng hắn là bất lao thần tiên đệ tử có lớn lao liên hệ bất lao thần tiên võ công đoạt thiên điệu tạo hóa có thể hắn trên Thiên bảng cũng mới chỉ là xếp tại thứ tư hiển nhiên có chút cao thủ là có thể áp chế tu vi của mình thậm chí có thể che đậy thiên cơ các giò xét. ngươi bây giờ cho ta đem ám dạ thương pháp đi đi về về luyện một ngàn lần, không có luyện qua, không cho phép ăn cơm. cái gì? Đoan Hải đứng chết chân tại chỗ. một trận gió lạnh thổi qua, phảng phất đem hàn hóa đá bình thường. vì vì cái gì? đệ tử, đệ tử đã làm sai điều gì? ngu dại. lịch thương hải lại một lần nữa nghiêm nghị quát, năm ngoái linh nguyệt tu vi cũng bất quá so ngươi cao hơn một đường, mà bây giờ hắn cũng đã là võ đạo chi cảnh cao thủ, ngươi còn đang hỏi ta vì cái gì? đệ tử của ta, tại sao có thể không muốn phát triển yếu tại người khác đâu? Con thất thần làm gì? Cho ta luyện, bắt ta cùng cái kia yêu nghiệt so. Sư phụ, đệ tử sẽ chết. Đoàn Hải có chút không cam lòng nói, muốn dựa theo lịch thương hải tiêu chuẩn, vậy mình liền là thứ cận bả ai nhưng là một cái chưa đầy 30 tuổi thiên nhân hợp nhất cao thủ, phóng nhãn thiên hạ có thể có mấy cái? Đoàn Hải biểu thị bị thương rất nặng. Hừ, không có trí khí làm sao làm ta lịch thương hải đệ tử? Một ngàn lần, ít một lần cũng không được. Lịch thương hải nói xong bóng người đã biến mất tại mình mông trong thảo nguyên không có tung tích gì nữa. Ninh Nguyệt trước đó cũng không phải là không nghĩ tới lịch thương hải trong miệng cao thủ, thậm chí hắn một mực tại lo lắng. Từ Thiên Mộ Tuyết trong miệng liền biết được Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ sư phụ là bậc nào kinh thiên động địa. Nhưng là biết lại như thế nào lo lắng thì sao? Giống như vậy cao thủ chỉ có thể để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng cũng may Từ Thiên Mộ Tuyết trong miệng tin tức phán đoán nhìn cái này phía sau sư phụ đối với Huyền Âm giáo chủ muốn tạo phản cũng không duy trì, đương nhiên cũng không phản đối. Có lẽ tại dạng này trong mắt cao thủ. Hoàng quyền tranh bá cũng bất quá là tiểu hài tử nhà tròi mà thôi. Cho nên, Ninh Nguyệt duy nhất cầu nguyện chính là như vậy cao thủ đã sớm vân du tứ hải, sẽ không ở cửu u lĩnh dạng này dừng thiêng nước độc chi địa. Nhưng là, coi như như thế, Ninh Nguyệt đấy lòng lo lắng nhưng lại chưa bao giờ buông xuống. Đang lo lắng bên trong, Ninh Nguyệt đi tới hoàng viễn triều bờ bắc. Trước mắt nước hồ như thế thanh tịnh như thế sẽ biết, đơn giản liền là giao trì tiền cảnh hồ nước đồng dạng. Nhưng là, cái hồ này nhưng lại có làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tử, Hoàng Tuyển. Bích lạc Hoàng hùng độ, đặt vào làm sao không về đường. Hoàng Tuyển. Không phải người sống có thể vượt qua địa phương, chỉ có người chết, chỉ có chết mới có thể đặt chân hoàng tuyền. Nhưng là Ninh Nguyệt hôm nay liền muốn dùng người sống thân thể thử một chút hoàng tuyền sâu cạn. Vốn cho là hoàng tuyền triệu là một phiến hiện ra hôi thối đầm lầy, bên trong tràn đầy đủ loại dữ tận kinh khủng độc vật. Nhưng là một màn trước mắt hiển nhiên vượt ra khỏi Ninh Nguyệt tưởng tượng, hoàng tuyền triệu không phải đầm lầy, thậm chí thanh tịnh thấy đấy không có một chút bùn cát. Nhưng là khẽ rửa gần hoàng tuyền triệu, trong đầu liền truyền đến liên tiếp không ngừng cảnh báo. Ninh nguyện cái mũi là trên đời này đặc thù nhất cái mũi. Bởi vì thế gian không có bất kỳ cái gì một loại kịch độc có thể trốn qua hằn cái mũi bắt, mà khẽ rửa gần bờ sông, cái mũi đã nghe đã đến mãnh liệt kịch độc mùi vị. Loại vị đạm này, Linh Nguyệt trước kia chưa hề ngửi qua, nhưng tuyệt đối là kiến huyết phong hầu, một giọt liền có thể giết chết một mảng lớn loại kia. Nhìn xem cái này xanh biết thanh tịnh đầm nước, Linh Nguyệt có chút sợ. Nếu để cho người tại kiến huyết phong hầu kịch độc bên trong tắm rửa, đoán chừng 10 người đều sẽ sợ. Linh Nguyệt chậm rãi mở ra túi sách ra rắn, từ bên trong tìm được một kiện thật mỏng áo ra. Đây là dùng giao ngư chi ra may mà thành áo ra cũng là ninh nguyệt dám vượt qua hoàng tuyển triệu ý vào Lại xuất phát trước ninh nguyệt đã cẩn thận kiểm tra qua cái này áo da tuyệt đối hoàn toàn bị kín hướng về phía miệng đều có thể làm khí cầu chơi ninh nguyệt cẩn thận đem áo da mặc vào liên tiếp ngón tay cùng giày liên la ngực mở miệng chỗ đều dùng tinh mịn tuyến một mực phong bế sau đó ninh nguyệt từ trong túi ra xuất ra bong bóng cá đem ngực khe cẩn thận bị kín lấy cam đoan không biết giọt nước chờ bong bóng cá chìm để khô héo hết thể chuẩn bị sẵn sàng ninh nguyệt mới cẩn thận tham dò vào hoàng tuyển Triều bên trong nước hồ thật lạnh tựa như là bị đông cứng thành không độ nước đá mặc dù áo da che khuất miệng mũi con mắt nhưng bởi vì áo da rất mỏng cho nên Ninh Nguyệt còn có thể thông qua con mắt nhìn thấy có chút mơ hồ chẳng cảnh mà không thể thở nổi vấn đề cũng bị Ninh Nguyệt chuyển thành bên trong hô hấp mà giải quyết chậm rãi chui vào Hoàng Tuyên Triệu Ninh Nguyệt rốt cục thấy được đáy nước thế giới loại trừ đáy sông bùn cát cùng tảng đá trong nước vậy mà không có vật gì đừng nói tôm cá loại hình liền là cây rong cũng không có một cây cái này cũng khó trách Hoàng Tuyên Triệu mỗi một dọn đều là kỳ độc nào có cái gì sinh vật có thể tại dạng này trong nước sinh tồn quyết định một cái phương hướng Ninh Nguyệt mượn ánh sáng yếu ớt chậm rãi hoạt động lên. Hoàng tuyên Triều nước mật độ muốn so tầm thường hồ nước phải lớn, cho nên đối với Ninh Nguyệt tới nói, lặn xuống nước vẫn còn có chút không dễ dàng. Bơi một hồi thời gian, Ninh Nguyệt tâm dần dần để xuống, hiện nhiên trên người áo giáp vẫn là có hiệu quả, chí ít Ninh Nguyệt đồng thời không có cảm giác được chỗ nào khó chịu. Chương 574, chờ ngài mắc câu. Đấy lòng an tâm một chút, Ninh Nguyệt liền tăng nhanh lướt nước tốc độ. Mặc dù hắn có thể chuyển thành bên trong hô hấp, nhưng bởi vì mặc áo giáp, cũng vô pháp thông qua lỗ chân lông hô hấp trong nước giữ khí cho nên linh Nguyệt nín thở thời gian nhiều nhất không cao hơn 2 canh giờ, mà hai canh giờ lại muốn vượt qua 10 dặm hoàng tuyển, đối với linh Nguyệt tới nói đây cũng là cực lớn khiêu chiến. trong nước thế giới rất là huyền mỹ, mặc dù không có sinh mệnh nhưng lại có ngũ thải tàng đá. nếu như không phải hoàng thuyền triệu nước như thế cực độc, nơi này coi như trở thành lặn xuống nước thánh địa cũng chuyện đương nhiên. nhìn xem mỹ lệ đáy nước thế giới, linh Nguyệt tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn lên. theo không ngừng xâm nhập, nhiệt độ nước cũng dần dần trở nên ấm. càng đi phía nam, nhiệt độ nước cũng càng ngày càng bình thường trở lại. đột nhiên. Hai cái như sao trời tầm thường điểm sáng tại linh nguyệt trước mắt không ổn định, tựa như nghịch ngậm giống như cá bơi sinh động. Linh nguyệt đấy lòng cũng dâng lên lòng hiếu kỳ, tại như thế kịch độc trong nước, chẳng lẽ còn sẽ có sinh mệnh tồn tại. Nếu như không phải sinh mệnh, kia trước mắt cái này làm lấy bất quy tắc du động đồ vật lại là cái gì? Linh nguyệt hiếu kỳ tới gần, mà đối diện đồ vật tựa hồ cũng phát hiện linh nguyệt cái này dị loại. Làm linh nguyệt thấy rõ trước mắt hai cái điểm sáng thời điểm, lập tức bị hù vong hồn đại mạo. Trước mắt không phải cái gì kinh khủng cự thú, cũng không có xử lý biện pháp đem linh một ngụm nuốt vào. Hai đầu mới dài đến một xích cá rất đáng yêu, rất mỹ lệ. Trên người lóe ra nhật nguyệt tinh ba loại quan mang. Loại cá này liền là để võ lâm cao thủ nghe tin đã sợ mất mật tam quang linh ngư. Có lẽ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trừ đồng loại bên ngoài sinh mệnh. Tam quang linh ngư hiếu kỳ hướng về ninh nguyệt bơi lại. Mà ninh nguyệt lúc này lại dọa đến toàn thân run rẩy. Loại kia cá không đáng sợ, nhưng nếu là hù dọa tam quang linh ngư, để bọn chúng chạy xuống một giọt nước mắt, coi như mình võ đạo cao thủ tu vi cũng phải quỷ a. nguyệt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi đến gần hai đầu tam quang linh ngư, trong đầu phi tốc lưu chuyển lên mắt thấy bọn họ cách mình càng ngày càng gần chỉ có hơn hai thước khoảng cách, linh nguyện đột nhiên phát động, tay chân đủ dùng phản phất một cái giống như du long vẹo xuyên qua hai đầu cá ở giữa hướng về phía trước kích xả mà đi. tăng quang linh ngư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa rồi hiếu kỳ đổ vật liền vèo một cái không còn hình bóng. có lẽ là quá tinh mịch, có lẽ là quá cô độc, hai đầu linh ngư vậy mà xoay người một cái hướng về linh nguyện đuổi theo. tốc độ kia, đơn giản cùng ra thang miệng ngư lôi đồng dạng. con em ngươi, hai người các ngươi hảo hảo chơi gây liền tốt, làm gì đuổi theo ta không thả a. linh Nguyệt quay đầu nhìn thấy điểm sáng vậy mà theo đuổi không bỏ đáy lòng nhả danh mang lấy thân hình lại một lần nữa kích xạ hóa thành ánh sáng lung linh sông phá dòng nước để ép Linh Nguyệt không biết mình dưới đáy nước bơi bao lâu nhưng hắn biết cái này hai đầu cá sức chịu đựng cùng kiên nhẫn đều là loài cá giới kỳ hoa Linh Nguyệt mặc dù phong bế nội lực nhưng võ học kinh nghiệm nhưng như cũ tại ngay cả bơi lội đều đã vận dụng mây trôi trường pháp sóng biết sóng gió trường ở trong nước tốc độ tuyệt đối nhanh hơn trên lục địa chạy nhưng coi như như thế sau lưng hai đầu cá nhưng như cũ theo đuổi không bỏ không có bị rơi xuống giờ khắc này Linh Nguyệt chạy xuống bi phấn nước mắt đường đường võ đạo cao thủ, đường đường tuyệt thế thiên tiêu, lại bị hai đầu cá đuổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa không cửa. Cũng may như vậy biệt khuất sự tình, cũng không khả năng bị người khác biết. Nhưng là, linh nguyệt là thật sợ, cũng nhận sợ. Linh nguyệt lúc này mặc bị kín não ra, coi như một cái bóp chết hai đầu cá, coi như hai đầu cá nước mắt ngược dòng thành sông cũng hẳn là không biết nguy hại đến linh nguyệt. Nhưng là, dù vậy, linh nguyệt vẫn là nghĩ đến mau sớm rời xa Tam Quang Linh Ngư, phí sức qua nước kịch liệt tiêu hao linh nguyệt thể lực. Nguyên bản chuyển thành bên trong hô hấp có thể duy trì hai canh giờ thời gian đi qua một phen kịch liệt lặn hiện tại đã dần dần cảm thấy ngạt thở. Quay đầu nhìn qua hai đầu như cũ đội sát không vương tam quang linh ngư, linh nguyệt trong mắt dần dần hiện ra một tia xa ý. Cho tới bây giờ, linh nguyệt mới có điểm ý thức được, coi như tam quang linh ngư lại hung danh hiển hách, nhưng nó trên thực tế vẫn là cá mà thôi, hơn nữa còn là hai đầu chỉ có dài đến một xích cá con. Lần thứ nhất nhìn thấy tam quang linh ngư, linh nguyệt có thể vô một cái trong tay, dùng thuần dương nội lực đem đốt thành cho bụi. Nhưng bây giờ, vì cái gì liền đối mặt dũng khí cũng không có. Linh nguyệt nghĩ lại trong tích tắc trong nháy mắt nghĩ thông suốt, là bởi vì sợ hãi. Trước đó Ninh Nguyệt không biết Tam Quang Linh Ngư liền là ám dạ thầm thủy, mà bây giờ đã biết tròn nên đối Tam Quang Linh Ngư sinh ra sợ hãi. Dứt bỏ sợ hãi, kỳ thật coi như không phải Ninh Nguyệt, tùy tiện một cái ngư dân cũng có thể làm cho Tam Quang Linh Ngư chết không có chỗ chôn. Trong ngay mắt, Ninh Nguyệt dừng động tác lại, mà hai đầu đổi sát theo Tam Quang Linh Ngư lại hưng phấn nhìn thấy Ninh Nguyệt vậy mà không có tiếp tục chạy trốn. Có lẽ, tại bọn họ đơn thuần đáy lòng, căn bản không biết ý thức được trước mắt thần bí sinh vật là dạng gì kinh khủng tồn tại. Bọn chúng càng sẽ không biết, tới gần linh Nguyệt, liền là đi hướng tử vong. Đột nhiên Linh Nguyệt như thiểm điện xuất thủ, phản phất trong đêm tối lóe lên lôi quang. Hai đầu Tam Quang Linh Ngư liền phản ứng cũng không kịp thời điểm, liền đã bị Linh Nguyệt một mực nắm ở trong tay. Linh Nguyệt đột nhiên dùng sức, cơ hội trong phút chốc, hai đầu Tam Quang Linh Ngư trong nháy mắt nổ tung hóa thành huyết vụ ở trong nước dạo dục mở ra. Mãnh liệt báo động đánh tới, Linh Nguyệt tại trong một sát na sắc mặt hóa thành tuyết trắng. Trong lỗ mũi lần nữa phản hồi về tới nguy hiểm cảnh cáo, kia tản mát ra giống như là mực nước huyết dịch, vậy mà cũng là ám dạ thẩm thủy. Linh Nguyệt sợ hãi, không còn kịp suy tư nữa cấp tốc hướng về trên mặt nước phủ mà đi. Cấp độc phi tốc quái tán, kia như huyền băng tầm thường lênh ý cấp tốc dưới đáy nước lan tràn. Vênh sông phá mặt nước, Ninh Nguyệt hoảng sợ nhìn xem dưới chân dần dần hóa thành xanh biếc nước hồ, loại kia làm hắn cảm giác giận cả tóc gãy phạng phất độc dược tầm thường tàn phá bừa bãi lấy Ninh Nguyệt tâm. Thân hình nhảy ra mặt nước, Ninh Nguyệt một kiếm đâm về bình tĩnh nước hồ, mượn phản lực, thân hình hóa thành hồng vũ tầm thường hướng về cách đó không xa bên bờ lướt tới. Cũng may nơi đây cách bờ vừa không xa, nếu không Ninh thật phải quỷ. Bởi vì vừa rồi bóp nát hai đầu tam quang linh ngư, một cái xương cá đâm rách linh bản tay áo ra. Mặc dù không có đâm vào huyết đủ. Nhưng cái này tháo ra lại tại lúc này phế đi. An toàn trở lại bên bờ, Ninh Nguyệt lại có chút điểm thất thần, vội vàng sẽ mở trên người háo ra, cẩn thận kiểm tra lên thân thể của mình. Có chút hoạt động ngón tay, Ninh Nguyệt từ ngón tay chuyển đến một tia nhàn nhạt, nhạt chết lặng. Ninh Nguyệt đáy lòng tất kinh, cũng hoảng sợ tại tam quang linh ngư kinh khủng. Dù cho không có đâm rách ra đều có thể cảm nhận được một tia chết lặng, nếu để cho cây kia xương cá đâm vào đi, vậy mình coi như triệt để phế đi. Quay đầu nhìn xem kia một mảnh bị triệt để ô nhiễm thủy vực, linh Nguyệt nhưng cũng đánh chết không dám ở vượt vào nửa bước. Hoàng tiên triều, quả nhiên như theo như đồn đại như thế. U minh quỷ vực, người sống không được vượt qua. Quay đầu lại, nhìn qua trước mắt gần như thẳng tắp vách núi treo leo, Ninh Nguyệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nơi này cũng không phải là mục đích của hắn đất, hắn nên bơi tới cách nơi này ba dặm bờ bên kia. Từ nơi đó lên bờ sau đó dọc theo chút xuống độ vì 60 độ sườn dốc có thể nhẹ nhõm leo lên Cửu ưu lĩnh. Nhưng ở nơi này, gần như 90 độ vách đá căn bản là không thể làm gì. Tại Võ Lâm cao thủ trong mắt, loại này 90 độ vách đá cũng không tính là gì về khó. Nhưng là, muốn tại không thi triển võ công tình huống dưới tay không leo đi lên, đây quả thực là đang tìm cái chết nhưng là, Ninh nguyệt lúc này lại chẳng khác nào tự sát. nơi này đã là cựu u linh phàm vi võ đạo cao thủ linh giác độ nhạy Ninh nguyệt cũng phi thường tin tưởng. chỉ cần hắn tràn ra một tia một hào linh lực ba động, huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ liền sẽ giắc tay mà đến. như vậy Ninh nguyệt liền xong đời. cựu u linh bên trong một bộ mưa gió sắp đến kiềm chế, mỗi một cái huyền âm giáo đệ tử đều cảnh giác nhìn chăm chú vào mỗi một cái trên đường núi nhất cử nhất động. bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh, bọn họ muốn ở chỗ này nên đón một người. một cái đối bọn hắn tới nói không sai biệt lắm cùng tử thần cắt ngang bằng người. Huyền âm giáo đệ tử không sợ bổ thần sở nguyên, nhưng bọn hắn lại sợ ninh nguyệt. Bởi vì bổ thần sở nguyên hắn mặc dù võ công cao, nhưng hắn hiểu quy củ cũng giảng quy củ. Thế nhưng là quỷ hồ ninh nguyệt, lại cái gì đều không nói. Vô sĩ, hèn hạ, âm hiểm, thậm chí thủ đoạn độc ác. Huyền âm giáo tại bổ thần trong tay thắng vô số lần, nhưng lại trên tay ninh nguyệt không có thắng dù là một lần. Huyền âm giáo đệ tử đối ninh nguyệt sợ hãi, là ninh nguyệt dùng từng cái huyền âm giáo cao thủ mệnh đổi lấy. Từ ban đầu chuyển luân vương bắt đầu, huyền âm giáo từng cái cao thủ đều tại ninh nguyệt trong tay nuốt hận. Tả hữu hộ pháp. Trưởng thiện phạt ác nhị sứ, thập điện Diêm La, những cái kia có thể gọi đạt được danh tự cao thủ đều đã chết. Cho nên, bọn họ không thể không cẩn thận, cũng không thể không sợ hãi. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi, lại là ở xa 20 dặm bên ngoài không sân cốc. Từ hôm qua bắt đầu, liền có thánh giáo đệ tử phát hiện Vũ Di phái tại Tử Ngọc chân nhân dẫn đầu hạ khí thế hung hăng đánh tới. Từ bọn họ tư thế đến xem, hiển nhiên không phải tới nấu cơm ra ngoại, bọn họ là muốn làm thật. Một cái Ninh Nguyệt đủ do người, lại thêm một cái Tử Ngọc chân nhân còn có Tử Ngọc chân nhân sau lưng Vũ Di phái. Huyền Âm Giáo đệ tử cảm thấy có chút bình tĩnh không được nữa. Thời khắc này Huyền Âm Giáo cơ hồ thành cái thùng rỗng, có thể đem ra được cao thủ loại trừ Giáo Chủ và Thánh Mẫu hai vị bên ngoài cũng liền thừa một cái bình đẳng vương. Giáo Chủ và Thánh Mẫu sẽ quan tâm bọn họ những thứ này tầng dưới chốt giáo đồ sinh từ sao? Hiển nhiên không biết. Một khi Vũ Di phái tới công, cái thứ nhất chết nhất định là bọn họ. Mặc dù cửu u linh trên dưới nghiêm ti không chế, nhưng Huyền Âm Giáo taxi giận thế nhưng là trước nay chưa từng có thấp. Đột nhiên chân núi chuyển đến động tĩnh. Thủ vệ Huyền Âm giáo đệ tử lập tức nhấc lên tinh thần, ánh mắt nhìn chằm trọc vào chân núi. Chỉ chốc lát sau, ba cái lưng đeo lệnh kỳ trinh sát lộn nhào chạy tới. Thủ vệ đệ tử ánh mắt bừng lòng, liền vội vàng tiến lên muôn tiếp ứng, nhưng lại bị trinh sát đẩy ra, trinh sát lại một lần nữa lộn nhào hướng về Huyền Âm giáo bên trong chạy như bay, lưu lại thần sắc lúng túng thủ vệ đệ tử. Nhất định là xảy ra đại sự, bằng không bọn hắn làm sao sẽ như thế? Thủ vệ đệ tử đáy lòng nghĩ đến, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm sợ hãi. Huyền Âm giáo phòng lớn bên trong, Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ ngồi xếp bằng, tương đạo rõ ràng đạo vận từ hai người quanh thân dạo dược mở ra, đột nhiên nghe được động tĩnh, huyền âm giáo chủ chậm rãi mở mắt ra, lại chuyện gì xảy ra? khởi bẩm giáo chủ, thám tử hồi báo, tại không sơn cốc vừa rồi lại tới một nhóm cửu châu võ lâm minh người, ước chừng lấy đếm xem ngàn người. như thế tính toán, tập kết tại không sơn cốc cửu châu võ lâm nhân sĩ không sai biệt lắm có một vạn người. giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì? có hay không tiên mạc phủ người? trinh sát hồi báo, đồng thời không có phát hiện. ha ha ha, tốt, tốt một cái tử ngọc lão nhi, Cửu châu công huyền âm. Hắn đây là quyết tâm muốn nhất cử công phá cựu U Linh A ngày thường lao nhi này lo trước lo sau sợ hãi rụt rè bộ dáng nhưng nghị không ra lần này vậy mà như thế có quyết đoán lại do xét chương 575 hệ thống thoát nước thuộc hạ linh mệnh lập tức hành lễ cáo tử đại điện chống trải, lại một lần nữa lâm vào tinh mịch. Thủy Nguyệt Cung chủ chậm rãi mở to mắt mỹ lệ đôi mắt dần hiện ra làm cho người hướng về với đẹp Ninh Nguyệt quỷ kế đa đoan trong đó tất có kỳ quặc chúng ta không thể không đề phòng Thủy Nguyệt Cung chủ vừa nhắc tới Ninh Nguyệt ánh mắt liền trở nên sắc bén mà một bên Huyền Âm Giáo Chủ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng. Từ Ngọc sẽ ở lúc này tiến đánh Cự U Lĩnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng cùng Ninh Nguyệt không có chút quan hệ nào sao? Từ Ngọc lao nhi rất rõ ràng, chỉ bằng hắn tăng thêm một cái cựu Châu võ Lâm Minh căn bản bắt không được Cự U Lĩnh, nhưng là hắn vẫn tới rồi. trong đó nhất định có Ninh Nguyệt phần. Huyền Âm Giáo Chủ khinh thường nói đến, lần nữa ngồi xếp bằng yên lặng nhắm mắt lại, Thiên Mặc Phủ chưa từng xuất hiện đã rất khác thường, nếu như ngay cả Ninh Nguyệt còn chưa có xuất hiện, kia liền càng khác thường, sự tình ra khác thường tất có yêu, cho nên ta suy đoán. Ninh Nguyệt nhất định sẽ xuất hiện, nói không chừng đã xuất hiện. Người ta tinh thần thức hải bao trùm phương viên 50 dặm phạm vi, bất kỳ cái gì gió thổi có lây đều khó có khả năng trốn qua cảm giác của chúng ta. Nhưng trong đó, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có Ninh Nguyệt linh lực ba động, chẳng lẽ hắn còn chưa tới? Thùy Nguyệt cung chủ có chút bận tâm nói đến, ngay cả Anh Mi vậy có chút nhíu lên, có lẽ còn không có đến, nhưng hắn nhất định sẽ tới. Chúng ta cố ý lưu lại hải đường cùng cái kia phản đồ mệnh, liền là chờ Ninh Nguyệt tới. Bất quá, ta vậy hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Tử Ngọc Lão đạo sẽ ở lúc này không tiếp cùng ta quyết chiến. Cái này đến bằng thêm mấy phần biến số. Sư Minh không cần lo lắng. Thủy Nguyệt cung chủ thần bí cười một tiếng, Ninh Nguyệt tất nhiên là đánh lấy để tử Ngọc Chân Nhân từ bên cạnh cứu trợ chú ý, một khi hắn xâm nhập Cửu Vũ lĩnh, nhất định bị người ta phát giác. Người ta liên thủ, lấy Ninh Nguyệt tính mệnh như lấy đồ trong túi. Chỉ cần không cho Tử Ngọc lão nhi thời gian phản ứng, trực tiếp muốn Ninh Nguyệt mệnh là đủ. Ta lo lắng, không chỉ là Tử Ngọc lão nhi. Huyền Âm giáo chủ trên mặt có chút do dự, chẳng biết tại sao, ta gần đây nỗi lòng có chút không yên. Có lẽ là quá mệt mỏi đi ta luôn cảm giác sẽ có chuyện khác phát sinh. đều tới mức độ này, nếu như không có phân ra kết quả, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cam tâm không phải sao? Thủy Nguyệt Cung chủ thanh âm đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, vô luận thành công thất bại, ta hy vọng ngươi có thể vừa lúc buông tay. Hoàng đồ bá nghiệp, đơn giản là lướt qua mây khói, tiểu ngũ chí tôn vị trí, thưởng qua coi như xong đi. Ha ha ha, người hiểu ta, vô nguyện vậy. Ta Mạc Quân Tả tuyệt không phải tham luyến quyền hành người, so với kia trường sinh, so với vậy được tiền, hồng trần thế tục quyền dục lại coi là cái gì? đang tại Huyền Âm giáo chủ nói chuyện với Thủy Nguyệt cung chủ thời cơ, tại Cửu U Linh Tây Bắc vách núi treo leo phía trên, một thân ảnh, phản phất thạch sùng đồng dạng tại dốc đứng thẳng tắp trên đường núi chậm rãi tiến lên. Đổi lại thường nhân, là không có cách nào tại không dùng võ công tình huống dưới leo núi thẳng tắp vách núi treo leo. Nhưng Ninh Nguyệt lại khác, hắn đại còn không có gia nhập Thiên Mạc phủ thời điểm, thế nhưng là mỗi ngày dùng xích viêm đan cô đọng nội thần, ngạnh sinh sinh đem ngoại môn cấp thấp nhất tiểu Cẩm Na thủ luyện đến nội ngoại kiêm tu cảnh giới. Mặc dù về sau bởi vì tu luyện tiên tiên trưởng xuân thần công mới đưa tiểu Cẩm Na thủ triệt đệ tử bỏ, nhưng đơn thuần nhục thân cường độ Ninh Nguyệt nhục thân ở cái thế giới này cũng là đứng hàng đầu, mà lại Ninh Nguyệt năm đó tiểu cầm nã thủ đã có thể làm được khai sơn phá thạch, cho nên năm ngón tay, tay không cắm vào trong nham thạch vẫn là có thể làm đến. Tựa như leo núi vận động viên bình thường, Ninh Nguyệt tay trái tay phải phân ra ba ngón tay thành những chào hình, mỗi một lần cũng giống như cái rùi đồng dạng hung hăng đánh vào cứng rắn vách núi, sau đó phản phất sở ai man đồng dạng chậm rãi dọc theo vách núi treo leo leo lên trên đi. Mặc dù Ninh Nguyệt nhục thân cùng với cường đại, trên ngón tay công phu vậy không có tiêu giảm, nhưng ở cứng rắn trên vách núi liên tiếp muốn đánh hàng ngàn hàng và xuống. Liên Lãng Ninh Nguyệt vậy dần dần cảm giác đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Mà giờ khắc này, hắn đang bị treo ở giữa sườn núi nửa đời. Tay trái tay phải ngón tay đã đỏ lên truyền đến nóng bỏng phòng cảm giác. Tay không đóng cọc leo núi, quả nhiên không phải là cái gì người đều có thể làm. Chỉ ít Ninh Nguyệt cảm giác, cái này thể lực tiêu hao so với hắn cùng Thủy Nguyệt cung chủ chém giết 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi hơn. Ninh Nguyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt vậy trong phút chốc trở nên sắc bén lại. Đây là hắn biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể làm như thế. Chỉ có như vậy Hắn mới có thể không tràn ra một tia linh lực ba động tình huống dưới chui vào cửu u lĩnh. Chỉ có như vậy, mới có thể có thể có cơ hội đem Tạ Vân cùng Hải Đường cứu đi. Dựa theo cùng tử Ngọc Trân Nhân thời gian ước định, hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng là Huyền Âm Giáo chủ ước định thời gian kỳ hạn chót. Nếu như hôm nay Tử Ngọc Trân Nhân còn không làm ra tiến công Tư Thái, hoặc là nói Ninh Nguyệt vẫn chưa xuất hiện, Huyền Âm Giáo chủ tất nhiên sẽ phát hiện dị thường, thậm chí sẽ trực tiếp đem Tạ Vân cùng Hải Đường làm thịt. Nghĩ tới đây, linh Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa trở nên sắc bén. Hít sâu một hơi một lần nữa vươn tay chào chậm rãi hướng về vách núi đỉnh chật vật bỏ đi. Dâm dâm đột nhiên, một trận chút xuống tiếng nước chảy văng lên, Ninh Nguyệt ngẩng đầu, lại phát hiện một cột nước từ hắn bên trái phía trên chút xuống, cột nước nước trực tiếp hướng chảy dưới chân Hoàng Tiễn Triệu. Vẹn vẹn một máy mắt, Ninh Nguyệt liền có một cái liên tưởng. Hệ thống thoát nước. Chẳng lẽ mình đỉnh đầu là một cái hệ thống thoát nước? Ninh Nguyệt tâm lập tức chân phấn. Từ tiền thế trong phim ảnh vô số lần hướng về Ninh Nguyệt chứng minh, hệ thống thoát nước cùng đường ống thông gió là chui vào một chỗ tốt nhất thông đạo mà huyền âm giáo đem ống thoát nước nói ra miệng xây ở vách núi treo leo phía trên cũng có thể lý giải. ai mẹ nó có thể từ cái này một mặt vách núi treo leo bỏ lên. có bản sự này sớm đã bị giáo chủ phát hiện. thậm chí thời khắc này huyền âm giáo như thế khẩn trương cảnh giác, nhưng không có một người nghĩ đến đóng giữ công thoát nước hệ thống. có lẽ theo bọn hắn nghĩ, không có người sẽ từ dưới thủy đạo đi bảo tiến thêm không tới. linh nguyệt tăng nhanh tốc độ leo lên trên đi. quả nhiên đang bỏ mười mấy mét sau đó liền xa xa nhìn thấy bên trái vách núi bích bên trên bị chỉnh tề sắp xếp trinh cái hình vòm nửa vòng tròn cửa hang mỗi một cái cửa hang ước trừng 3 thước tới rộng cao đến 2 xích, từ cửa hang tích tích kéo kéo chảy ra trong suốt dòng nước xem ra, vừa rồi cột nước liền là từ cái này 9 cái trong động khẩu chảy ra. Cẩn thận tiến lên trước, một cố gây mũi mùi hôi thối truyền đến, hương vị kia, liền là hố rác đều so mùi vị kia thơm. Nếu như là hệ thống thoát nước, tất nhiên không có khả năng chỉ là dùng để thoát nước, cái khác ô hế đồ vật, vậy tất nhiên từ hệ thống thoát nước chảy ra. Muốn từ loại này địa phương bỏ vào đi, Linh Nguyệt tình nguyện chết. đang tại Ninh Nguyệt muốn từ bỏ thời điểm, 9 cái ủi trong động một cái đặc thù uổi động đưa tới Ninh nguyệt chú ý cái khác tám cái uổi động đều có nhỏ bé dòng nước chảy ra, mà cái này uổi động nhưng không có một tia một hào, mà lại uổi động phía dưới nham thạch bên trên, vậy không có một chút nước động. Ninh nguyệt có chút gần phía trước, nhẹ nhàng hít hà vậy không có trước đó mùi hôi thối khó ngửi, thậm chí liền một điểm dị dạng mùi vậy không có. Ninh nguyệt trong mắt lóe lên một chút do dự, ngẩng đầu nhìn phía trên, chính mình mới khó khăn lắm bỏ đến giữa sườn núi, nếu như trực tiếp dọc theo kế hoạch lúc trước leo đi lên, đã đến đỉnh núi đoán chừng cũng đã nửa đêm. cắn răng một cái, linh nguyệt một đầu chui vào cái này khô ráo uổi trong động. Mới vừa tiến vào, trong lỗ mũi liền truyền đến một cố gây mũi bụi mù mũ vị. ủi động vách trong phía trên, vậy mà góp nhặt một tầng thật dày cho bụi. Ninh Nguyệt trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ cái này ủi động đã bị bế tắc? Nếu như là hệ thống thoát nước, bên trong không có khả năng như thế khô giáo càng không khả năng sẽ góp nhặt ra nhiều như vậy khô giáo cho bụi. Nhìn xem tư thế, chí ít có 10 năm chưa từng dùng qua. Muốn hay không từ cái khác ủy động đi vào? Vấn đề này vừa mới chạy qua Ninh Nguyệt não hải liền trực tiếp bị thủ tiêu. Nghĩ đến vừa rồi nghe được mùi vị, Ninh Nguyệt lập tức có một loại nôn mửa dục vọng. Toàn thân nổi ra gà trong nháy mắt bốc lên, vội vàng lắc đầu đem vừa rồi hồi ức đuổi ra ngoài. Nếu như cái này gọi động bị bị kín, Ninh Nguyệt thả ra ngoài tiếp tục dọc theo vách núi leo lên. Ổn định lại tâm thần, Ninh Nguyệt tiếp tục tiến lên. Ủi uỷ trong động, rộng mở trong sáng, độ cao vậy mà tiếp cận một trượng. Ninh Nguyệt có thể tự hành lấy ở bên trong chậm rãi hành động. Cái này cống thoát nước hệ thống, hiện lên 45 độ hướng lên nghiêng, con đường quanh co khúc khuỷu, phản phất dọc theo một cái quy tắc vòng tròn xoay quanh. Linh Nguyệt trong đầu, lập tức mô phỏng ra cống thoát nước hệ thống bộ dáng. Trong nháy mắt bị cái này quỷ phụ thần công cho kinh ngạc đã đến. Cống thoát nước bộ dáng cùng tiếp trước nhìn thấy xoắn ốc thức cống thoát nước như thế, nhưng cái này thật là tại thực thể sơn phong bên trong mở ra tới. 9 cái đường ống song song xoay tròn, như vậy đã bảo đảm trọng tải vậy bảo đảm ngọn núi cường độ. Huyền âm giáo đến cùng là bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới ở chỗ này xây xong như thế một cái quy mô hùng vĩ thành lũy. Như thế tài lực, nếu như dùng để nuôi quân lời nói đủ để đem một chi 50 vạn quân đội nuôi tới 1 năm. Linh Nguyệt một bên tự hỏi huyền âm giáo tổng đường kiến tạo đại giới một bên hướng lên tiến lên, đi ra ước chừng 7800 Ninh Nguyệt nhưng lại không thể không ngừng. Trước mắt lại là một cái tử lộ, đen kịt tường nham thạch, một mực chặn Ninh Nguyệt đường đi. Mặc dù trước đó có chỗ đằng trước, nhưng thật phát hiện nơi này bị bế tắc sau đó, Ninh Nguyệt tâm vẫn còn có chút thất lạc. Nhưng là cứ như vậy trở về lại dọc theo vách núi bích leo lên. Ninh Nguyệt đấy lòng hiển nhiên có chút không cam tâm. Chu trừ hồi lâu, đang tại tả hữu rẽ rùa thời điểm, Ninh Nguyệt đột nhiên hơi sững sờ. Trước mắt ngăn trở đường đi tường nham thạch liền thành một khối phảng phất là đường núi mở bước tại đây. Nhưng là cái này lại hiển nhiên không có khả năng. Nếu như dừng bước ở đây sau lưng đường núi là thế nào mở ra tới, từ mở vết tích đến xem, hiển nhiên là từ trên xuống dưới mở mà thành. nghĩ thông suốt điểm này, linh nguyệt nhẹ nhàng nhặt lên một khối đá dùng sức đập trước mặt vết đá, truyền về thanh âm vậy xác nhận linh nguyệt phán đoán. trước mắt vết đá là giống ruột, hẳn là một cánh cửa. nhưng là, coi như đây là một cánh cửa, linh nguyệt lại nhất thời ở giữa không thể làm gì. linh nguyệt không dám vận dụng võ công, tự nhiên cũng không thể một trường đánh nát vết đá, không thể làm gì phía dưới, linh nguyệt rãi lục lọi đá trung vọng có thể tìm tới mở ra vách đá cơ quan. lớn như vậy cửa đá ngăn ở trước mắt hiện nhiên là cố ý gây nên, mặc dù không cách nào xác định nhất định có cơ quan, nhưng thăm dò một cái tất yếu vẫn là nên. Nếu như thực sự không được, Ninh Nguyệt chỉ có thể vận dụng Thái Thủy kiếm vô kiên bất tồi lưỡi kiếm đem cửa đá bổ ra. Nhưng là, cầm thượng cổ thần khí chém bổ tầng đá, chỉ cần không phải tên điên đều không làm được việc này. Nếu như cửa đá không có bổ ra cái kia còn tốt, vạn nhất Thái Thủy kiếm gây mất, kia Ninh Nguyệt đoán chừng thật định khóc vô lệ. Chương 576, Kỳ Liên thái tử. Dưới đáy lòng nghĩ linh tinh không ngừng toát ra thời điểm, Ninh Nguyệt lại trong lúc vô tình mò tới một cái vật nô lên. Nhẹ nhàng tách ra động, nguyên bản tĩnh mịch cửa đá vậy mà đột nhiên rung động. Linh Nguyệt đại hỉ, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chấn động trên cửa đá, đột nhiên rơi xuống như là thác nước cho bụi, bụi mù tràn ngập che đậy trước mắt tầm mắt. Cái này cửa đá, quỷ mới biết có bao nhiêu năm không có bị mở ra, góp nhặt cho bụi vậy mà đã đến đáng sợ như vậy trình độ. Cửa đá chậm rãi lui lại, sau đó hướng về một bên chậm rãi rời đi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng che mũi, dùng sức vung lấy trong không khí tràn ngập bụi mù. Ho khủ khủ, nhẹ nhàng bước vào cửa đá nội bộ. Cửa đá nội bộ vượt quá Linh Nguyệt tưởng tượng. Không gian bên trong vậy mà lớn đến lạ kỳ, chỉ ít có 10 cái to lớn cột đá đội lên trên đầu bầu trời, mà lại bước vào phía sau cửa loại kia gây mũi bụi mù vị vậy trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hiển nhiên cái này không gian thật lớn là hậu kỳ cải tạo mà thành, cũng khó trách có người biết đem cái này thoát nước miệng dùng cửa đá ngăn trở. Lam Linh Nguyệt bước vào trong đó thời điểm, lại tại trong một sát na ngây ngẩn cả người. Cũng không phải là bởi vì cửa đá nội bộ cự đại không gian, cũng không phải sợ hai thán phục tại cái này công trình thật lớn cải tạo, mà là bởi vì Linh Nguyệt thấy được một đôi sáng tỏ đôi mắt. Một người có mái tóc xám trắng lão nhân, một thân trường sam màu xanh. Tóc tản mát tùy ý tròn tại trên vai, cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi tại hai cây trụ đá trung gian. Lão nhân trên hai cánh tay tất cả bị nướng một cây xích sắt, xích sắt bên kia cũng đúng lúc đính vào hai bên cột đá bên trong. Linh Nguyệt trên mặt có một chút xấu hổ, có chút gạt ra một cái nụ cười khó coi. Hắn nghĩ không ra cửa đá đằng sau có người, càng không nghĩ tới, bản thân chui vào vậy mà liền đột nhiên như vậy, dễ dàng bị phát hiện. Người tốt, thật là khéo. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên thân hình chớp động. Phản phất một đạo lưu quang đồng dạng hướng về lão nhân kích xạ mà đi. Trong tay phản phất thoáng qua một đạo thiểm điện, Thái Thủy Kiếm vậy trong phút chốc ra khỏi vỏ. Mặc dù không có vận dụng nội công, nhưng Linh Nguyệt xuất kiếm tốc độ lại nhanh như thế làm cho người sợ hai thằng phụ. Coi như một cái thiên nhân hợp nhất cao thủ tại Linh Nguyệt xuất kiếm tốc độ xuống, vậy tất nhiên không kịp phản ứng. Sau lưng mang ra một đạo tàn ảnh, cơ hồ trong nháy mắt Linh Nguyệt cũng đã đi tới trước mặt của lão nhân, kiếm trong tay lạnh lùng chống đỡ tại lão nhân nơi cổ họng, hình ảnh lại trong phút chốc đứng im dừng lại. Linh Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước, che kín sát ý trên mặt lóe ra kiếm trong tay không nhúc nhích tí nào, chỉ cần nhẹ nhàng đưa ra, lão nhân trước mắt liền sẽ bị một kiếm đâm xuyên cổ họng toai mạng. Nhưng là, Ninh Nguyệt nhưng như cũng dừng động tắt lại. Ninh Nguyệt nên xuất kiếm, nên tại lão nhân kịp phản ứng trước đó một kiếm đem hắn đánh giết. Bản thân chui vào kiểu u linh quyết không thể bị phát hiện, cho nên lão nhân phải chết. Nhưng là, Ninh Nguyệt không cảm giác được lão nhân trên người một điểm ba động, lão nhân trước mắt có lẽ chỉ là lão nhân bình thường. Hai tử, làm sao dừng lại? Lão nhân trước mặt đầy mặt nụ cười hiền lành, phản phất chống đỡ tại cổ họng của mình căn bản không phải đoạt mệnh lợi kiếm mà là một cái thơm nào ngạt chân gà. Ngươi không biết võ công, ngươi là ai? Linh Nguyệt mặt tâm trầm, đệ thấp lấy thanh âm lạnh lùng hỏi, nếu như ngươi không biết võ công, ngươi vì sao lại sẽ ở đây? Lại là người nào đưa ngươi khóa tại nơi này? Tiểu Hoa Nhi, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều a. Lão Nhân nhàn nhạt cười một tiếng trầm dài, duỗi lưng một cái, những vấn đề này hẳn là ta tới hỏi ngươi a. Ngươi là ai? Vì sao lại sẽ tới đây? Ngươi muốn làm cái gì? Linh Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa nhéo lại, sát ý nồng nặc dần dần bắn ra mà ra. Bệnh của ngươi bây giờ tại trong tay của ta, cho nên những vấn đề này nên là ta hỏi, ngươi trả lời. Nói đi, ta không muốn ngươi trở thành ta giới kiếm chết cái thứ nhất không biết võ công người bình thường. Lão nhân bất vi sở động, chậm rãi giơ tay lên có chút lung lay, xích sắt phát ra rầm rầm thanh âm. Ta bị cầm tù ở đây mấy thập niên, ngươi nói ta sẽ quan tâm sinh tử sao? Đội ngươi, bị ngươi cầm tù mấy chục năm đoán trường vậy đã sớm tự mình kết thúc ca. Lão nhân tựa hồ thật không sợ linh nguyệt kiếm, ánh mắt hí quét mắt linh nguyệt trên dưới, đột nhiên ánh mắt dừng lại tại linh nguyệt bên hông, nguyên bản hí ngược ánh mắt đung nhiên co rụt lại. Ngươi trên lưng cây kia roi ở đầu già. Ngươi gặp qua Mạc Kỳ Phong, hắn đưa cho ngươi. Mặc Kỳ Phong. Linh Nguyệt ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghi hoặc, khi hắn nhìn thấy bên hông roi thời điểm trong nháy mắt hiểu rõ, đây là Ta Thái Gia ra cho ta. Ngươi biết Kháo Sơn Vương? Ngươi đến cùng là ai? Linh Nguyệt tâm lập tức lên một tia ba động. Kháo Sơn Vương đã là 50 năm trước nhân vật phong vân, bình định qua cửu Châu chi loạn, trải qua Thảo Nguyên chi chiến, mà thời đại kia người có thể sống đến hiện tại đã không nhiều lắm. Bình thường người cũng không khả năng gọi thẳng Kháo Sơn Vương danh tự, hoặc là gọi hắn là Kháo Sơn Vương hoặc là gọi hắn là thập tứ vương gia, dám gọi thẳng kháo sơn vương tên khai sinh, hoặc là thân phận không đơn giản, hoặc là liền là địch nhân. nghĩ đến đây, linh nguyệt kiếm ở đây hướng về phía trước đưa đường. một khi lão nhân có động tác khác, linh nguyệt nhất định một kiếm đâm xuống. mặc kỳ phong còn chưa có chết sao? lão nhân tựa hồ có chút thương cảm, ánh mắt bên trong thoáng qua một kia hồi ức, ngay cả nửa khí cũng biến thành nặng nề lên. linh nguyệt trong mắt sát ý lần nữa tái hiện, người rất hy vọng lão nhân gia ông ta về coi tiên sao? nhưng cũng tiếc, lão nhân gia ông ta tinh thần phân chấn ăn ngon ngủ kỹ, ngược lại là ngươi. Nếu như lại cùng ta cố ý thăm dò, như vậy ngươi hôm nay liền phải chết. Ngươi là ai? Vì sao sẽ bị giam cầm ở đây? Ta chỉ hỏi một lần, ba hơi bên trong nếu như không nói, đừng trách ta không khách khí. A. Phải không? Ta ngược lại thật ra không có hy vọng hắn chết, chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn mà thôi. Mặc Kỳ Phong nếu là còn sống, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm có 80 tuổi a. Một thân trinh chiến lưu lại đầy người vết sẹo, như vậy còn có thể sống đến cao tuổi như vậy vậy rất không dễ dàng. Lão nhân đối Ninh Nguyệt kiếm trong tay làm như không thấy, chỉ lo nói một mình nói chuyện. Chờ hắn nhìn thấy Ninh Nguyệt sắc mặt thời điểm, lại đột nhiên lạnh nhạt cười một tiếng, "Hai tử, ngươi cũng đừng chê ta rông dài, dù sao cao tuổi rồi, rông dài một chút cũng là bình thường. Ngươi gọi hắn thái ra ra. Vậy là ngươi kỳ ngọc hậu nhân, là trực hệ vẫn là chi thứ?" Ninh Nguyệt miệng môi mím thật chặt, có chút nhắm mắt lại. Giết một cái không biết võ công người, đối Ninh Nguyệt tới nói tựa hồ có chút khó. Nhưng điểm này nhưng cũng để Ninh Nguyệt có chút may mắn, bởi vì trí ít hắn không có bị võ công làm cho mê hoặc bản tính, vậy không có trở thành giết người không chớp mắt đồ tệ. Những năm này, hắn giết qua rất nhiều người dơ tay chém xuống chưa từng có nương tay qua, cái này khiến hắn một lần hoài nghi chính mình có phải hay không giết nhau người đã chết lặng. Nhưng bây giờ, Linh Nguyệt may mắn biết mình đồng thời không có, nhưng là Linh Nguyệt bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, mà trước mắt lão nhân này lại là hắn duy nhất không xác định nhân tố, như là đã ở chỗ này bị nhốt thật lâu, như là đã triệt để coi nhẹ sinh tử, như vậy bản thân liền thành toàn hắn đi. Nghĩ đến đây, Linh Nguyệt đống nhiên mở to mắt, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt trên mặt lão nhân nụ cười hiền lành thời điểm, vừa mới lòng kiên định lại tại trong phút chốc lại một lần lộ vẻ do dự. Ngươi đến cùng là ai, trả lời ta." Linh Nguyệt từng chữ nói ra nói đến, mỗi một chữ đều có thể trực tiếp gõ tiến nội tâm của ông lão. Rất cho yếu. Lão nhân thu hồi tiếu dung nhàn nhã hỏi. Rất cho yếu. Ta không muốn giết chết một cái người vô tội." Linh Nguyệt nói nghiêm túc đến. "Ngươi gọi Mạc Kỳ Phong một tiếng thái gia gia, như thế, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thái gia gia." Lão nhân trả lời vượt quá Linh Nguyệt bọn trước, một nháy mắt Linh Nguyệt đứng chết chân tại chỗ. Hắn không phải hoài nghi lão nhân chiếm hắn tiện nghi, cũng không phải hoài nghi lão nhân lừa hắn, mà là tin tức này quá mức đột nhiên cũng quá mức tại không thể tưởng tượng. Làm sao? Không tin. Lão nhân nhàn nhạt cười nói, trong miệng ngươi Kháo sân Vương, tại huynh đệ chúng ta bên trong xếp hạng 14, sở dĩ năm đó hắn lại là Thập tứ vương gia. Ta nói ngươi là Kỳ Ngọc đời sau, là bởi vì năm đó huynh đệ chúng ta mặc dù có 14 người, nhưng lại chỉ có Kỳ Ngọc cùng ta có hậu nhân, đương nhiên hắn cũng làm tới hoàng đế. Lộc Cục Ninh Nguyệt sinh sinh nuốt nước miếng một cái, trong miệng ngươi Kỳ Ngọc là Vinh Nhân Đế. Tựa hồ Kỳ Ngọc hậu nhân cho hắn thụy hiệu gọi là Vinh Nhân, khi còn sống đất nước, sau khi chết vinh quang cái này thụy hiệu cũng là thực chí danh quy. ta đây tại chúng huynh đệ bên trong xếp hạng lao đại lao phu danh tử ngươi cũng hẳn là nghe qua lao phu họ mạc tên kỳ liên lão nhân nói ra cái tên này thời điểm một thân khí thế phát sinh kinh thiên động địa biến hóa ngạo nghệ ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong lóe ra xem thường thiên địa hào hùng đương nhiên nếu như lão nhân thật là mạc kỳ liên lời nói hắn đương nhiên là có tư cách như thế ngạo nghệ thử hỏi thiên hạ hôm nay có ai chưa từng nghe qua kỳ liên thái tử danh tử thử hỏi thiên hạ có ai tại nâng lên kỳ liên thái tử thời điểm không có sinh ra loại kia nồng đậm mê mẩn Kỳ Liên Thái tử, tại Đại Chu hoàng triều nhất bắc bên thời điểm, sức một mình chống lên Đại Chu hoàng triều một khoảng trời. Bởi vì Kỳ Liên Thái tử quá mức loa mắt, khiến năm đó Đại Chu hoàng triều 10 cái kinh tài tuyệt diễm hoàng tử đều như thế ảm đạm vô quang. Bởi vì Kỳ Liên Thái tử, lấy sức một mình sinh sinh kéo dài Đại Chu hoàng triều khí vận, làm Đại Chu hoàng triều phượng hoàng nhất bàn dục hỏa trùng sinh. Kỳ Liên Thái tử ở kinh thành một ngày, coi như đại chu trên dưới làm sao dung chuyển đều không ai dám nâng cờ phản loạn. Nếu không phải thảo nguyên hồ lỗ quy mô khổng quan, ngũ vương chi loạn liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ma Kỳ Liên Thái Tử mang theo sớm đã mục nát đến trong xương cốt quân đội cùng một đám tự phát mà đến võ lâm nhân sĩ, xinh sinh đem đoàn kết nhất trí thảo nguyên hồ lỗ chạy về hạ Lan Sơn, sinh xinh đem thảo nguyên hồ lỗ đánh bốn băng nát thành năm ảnh, dạng này tuyệt thế hào kiệt, lại chính là trước mắt cái này nhìn như khô gầy lão nhân, Vô Phảng phát một đạo tiếng sấm tại ninh nguyệt chỗ sâu trong ốc nổ vàng, ninh nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn trầm trầm lão nhân trước mắt, nắm trong tay Thái Thủy kiếm vậy mà có chút run rẩy, hắn là Mạc Kỳ Liên, năm đó Kỳ Liên Thái Tử, hiện tại Kỳ Liên Vương, không có khả năng, làm sao có thể? Linh Nguyệt không thể tin được, hắn đã sớm nghe nói qua Kỳ Liên Thái tử Phong Thái, Kỳ Liên Thái tử đi qua hắn cũng nghe qua vô số lần, thậm chí Kỳ Liên Thái tử mỗi một cái kinh lịch đều nghe nhiều nên thuộc. Ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng thành nói qua, tại 50 năm trước, Kỳ Liên Vương là làm chi không thẹn thiên mệnh chi nhân. Nếu như không phải cuối cùng Vinh Nhân Đế chiếm thiên hạ leo lên hoàng vị, thiên mệnh chi nhân không có khả năng có hai cái. Nhưng là, hắn là Kỳ Liên Vương. Kỳ Liên Vương vậy mà bị người cầm tù tại như thế một cái trong cống thoát nước không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thực tế như vậy để cho người ta làm sao tiếp nhận? Không có khả năng, trong truyền thuyết, Kỳ Liên Vương võ công xuất thần nhập hóa, nhưng là ngươi. Ngươi? Linh Nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng. Bản thân không cảm ứng được lão nhân trên người võ công ba động, có lẽ không phải đối phương không biết võ công, mà càng có thể là võ công của đối phương sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Chương 577, chỉ đường. Trong truyền thuyết võ công của ta xuất thần nhập hóa. Ha ha ha. Lão nhân đột nhiên cười, cười đến rất hoảng, vậy rất thê lương, 50 năm trước, ta là Thiên bảng thứ ba, Đại Chu hoàng triều kỳ Liên thái tử. Xuất lính thiên hạ võ lâm quần hùng chinh chiến biên cương. Năm năm về sau, ta lại là một cái võ công phế hết lão đầu, bị người tù khốn tại ngọn núi bên trong. Nhân sinh gặp gỡ, thay đổi rất nhanh làm cho người xùi xụi. Hai tử, người qua đây. Linh nguyện chậm rãi tiến lên, ánh mắt bên trong vẫn là toát ra tràn đầy không tin. Kỳ liên vương, từ khi năm đó từ bỏ tranh đoạt hoàng vị sau đó tự phong kỳ liên vương một mình đi vào Lương châu, đã từng phát hạ hoài nguyện. xa vĩnh trấn biên cương, có kỳ liên vương tại một ngày, không để cho thảo nguyên hồ lô bước vào cựu châu một bước. Nhưng là, từ 40 năm trước kỷ liên vương không còn tin tức. Tất cả mọi người coi là Kỳ Liên Vương đã chết, thậm chí ở kinh thành ngoại thành phía Đông Hoàng Lăng cho Kỳ Liên Vương lập xuống mộ quần áo. Nhưng là, Kỳ Liên Vương còn sống, nhưng lại bị người nốt, cái này khiến Ninh Nguyệt làm sao tiếp nhận, coi như đem tin tức này cáo tri thiên hạ, lại để cho người trong thiên hạ làm sao tiếp nhận. Đi vào Kỳ Liên Vương trước mặt, Kỳ Liên Vương cẩn thận quan sát Ninh Nguyệt Lomi. Qua hồi lâu, mới thoải mái cười một tiếng, "Không tệ, không tệ, là chúng ta mạc ra người. Ngươi là hoàng thất trực hệ, vẫn là chi thứ." "Vạn bối Ninh Nguyệt, bái kiến Kỳ Liên Vương. Mẹ ta là Đường công chúa, Đường Kim Thiên tử là là" van bối cứu cứu linh nguyệt cung kính bị giảm xuống kỳ liên vương trước mặt lê bái ánh mắt bên trong nhộn nhạo nồng đậm kính sợ không phải kính sợ lão nhân đã từng võ công tuyệt thế cũng không phải kính sợ lão nhân địa vị siêu phàm mà là kính sợ lão nhân đã từng đã từng phong hoa tuyệt đại đã từng một người quang mang ảm đạm toàn bộ thời đại linh nguyệt không phải mạc thị trực hệ sao ha ha ha không quan hệ đều là người một nhà cũng đừng như vậy khách khí ngươi là ta huyền tôn bối phận gọi ta thái gia gia liền tốt mặc dù ta bị phế đi võ công cầm tù ở đây nhưng có thể nhìn thấy ta mặc gia tử tôn có tiến bộ như vậy, lão hủ đáy lòng chân ăn à? Ninh Nguyệt ngươi tới cựu u lĩnh làm cái gì? cái kia bất thành khí hôn trường rốt cục tới mức độ này sao? Ninh Nguyệt ánh mắt có chút lấp lóe, coi như đã biết trước mắt thân phận của ông lão, nhưng Ninh Nguyệt đối lão nhân lập trường như cũ bảo trì thái độ hoài nghi. ánh mắt nghi hoặc nhìn lão nhân trước mắt, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi Thái gia gia vì sao sẽ bị cầm tù nơi này? lấy Thái gia gia võ công, ai có thể đem Thái gia gia phế bỏ võ công như vậy cầm tù? nhìn thấy Linh Nguyệt lấp ánh mắt, lão nhân giật mình cười ha ha một tiếng. Tiểu quỷ đầu ngược lại là giật mình. Nói xong, kỳ Liên Vương ánh mắt tạm đạm xuống, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm đau thương. Không có phẫn nộ, không có oán hận, vậy mà vẹn vẹn chỉ là đau thương. Đổi lại bất luận kẻ nào, bị phế đi võ công bị cầm tù tối tăm không mặt trời địa phương cũng không khả năng không có oán như a. Nhưng trước mắt kỳ Liên Vương vậy mà thật không có, Ninh Nguyệt đấy lòng nghi hoặc thì càng hơn. 40 năm trước, ta bị người hạ ám dạ thẩm thủy chi độc. Tại tán công sau đó, lại bị hắn phế bỏ đàn điển từ đây một thân võ công phế hết. Nhưng cũng may, hắn còn có chút nhân tính không có mang ta giết mà là mang ta cầm tù tại đây. Nhốt một lần này, liền là 40 năm. Ám dạ thẩm thủy mặc dù vô sắc vô vị, nhưng là lấy thái gia gia năm đó võ công lại thế nào khả năng dễ dàng chúng chiêu Võ đạo chi cảnh cao thủ linh tuyệt linh mẫn, địch nhân hạ độc đương nhiên sẽ có một tia dị thường, võ đạo cao thủ cảm ngộ thiên địa cũng sẽ có điều cảnh giác. Vì cái gì? Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ồ, ngươi vậy mà đối võ đạo chi cảnh như thế hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi tuổi còn nhỏ tu vi vậy mà đã vấn đỉnh võ đạo rồi sao? Ngươi tại trên thiên bảng xếp hàng thứ mấy? Nếu không có võ đạo thực lực, ta lại thế nào dám sờ lên cựu ưu lĩnh? Chỉ bất quá vãn bối đột phá võ đạo thời gian không lâu, chưa đứng hàng thiên bảng. Thái gia gia năm đó vì sao sẽ chúng an toán? Còn xin Thái gia gia giải thích nghi hoặc. Ha ha ha! Kỳ Liên Vương nhẹ nhàng cười, cười đến vô cùng âm trầm. Nếu như đối ngươi hạ độc người, là con độc nhất của ngươi, ngươi có thể hay không phòng bị, có thể hay không cảnh giác. Cái gì? Linh Nguyên sắc mặt đại biến, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Kỳ Liên Vương. Xem ra ngươi là đoán được. Kỳ Liên Vương nhẹ nhàng thở dài, trên hai cánh tay xích sắt phát ra rầm rầm tiếng vang. Năm đó thiên hạ thật vất vả bình định, nhưng sơn hà vỡ vụn thủng trăm ngàn lỗ. Ta dẫn đầu đại quân khải hoàn hồi triều, lại bị biết được nguyên bản thuộc về ta hoàng vị đã đổi chủ. Cựu châu võ lâm, biên quân tướng sĩ đi theo ta chém giết biên đường, loại trừ bảo vệ cựu châu bên ngoài, dục câu lập xuống tổng long chi công cũng là trong đó lớn nhất một bộ phận nguyên nhân. Một khi ta tại hoàng vị bỏ lỡ cơ hội, những cái kia đi theo ta chinh chiến võ lâm nhân sĩ cùng các tướng sĩ liền cái gì đều không vớt được. Cho nên toàn quân trên giới đều thỉnh cầu ta đánh vào trung châu đoạt lấy hoàng vị. Nhưng là. Ngay lúc đó hoàng triều Cửu Châu đã sớm rách nát không chịu nổi, mà lại biết được hoàng triều nội loạn sắp nổi, Bác Địa Hồ lỗ lại một lần nữa ngo ngoe nghe muốn động. Đại Chu hoàng triều vô lực lại trải qua một trận chém giết, một khi ta tiến đánh Trung Châu, Đại Chu hoàng triều nhất định tan đàn xẻ nghé. Cho nên, ta không để ý tất cả mọi người khuyên can tự phong kỳ liên vương từ bỏ hoàng vị vĩnh trấn lương châu. Ý ta đã quyết, thủ hạ các tướng sĩ đều lấy không thể làm gì nhau nhau quy thuận tại triều đình. Nhưng trong đó, lại là con của ta cực kỳ lòng căm phẫn khó bình. Hắn là ta con độc nhất, nếu như ta đoạt lấy hoàng vị hắn chính là đại chu hoàng đế duy nhất nhân tuyển bởi vì dễ như trở bàn tay mà bỏ lỡ cơ hội khiến cái kia nghiệt trướng lâm vào ma chướng huyền âm giáo chủ hắn quả nhiên là người hoàng tộc như vậy trước đó tất cả nghi hoặc đều có thể giải thích linh nguyệt trong mắt lóe ra tinh mang vì cái gì huyền âm giáo cùng hoàng triều có như thế nhiều tương tự vì cái gì thân là thiên bảng thứ hai huyền âm giáo chủ sẽ đối với hoàng vị có như thế lớn chấp nghiệm, càng có thể hiểu được năm đó trần thủy liên trong miệng thánh chủ đến cùng là người phương nào đúng vậy a tại mang ta cầm tù sau đó hắn liền sáng lập huyền âm giáo mà mang ta vương phụ cải tạo thành huyền âm giáo tổng đàn. Hai tử, ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Mấy thập niên đều không có người theo giúp ta nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ngươi này cái hậu bối trong lúc nhất thời dài dòng một điểm. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, chậm rãi lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một tia nồng đậm cảnh giác, thái ra ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi cũng đã biết, Huyền Âm giáo chủ, Thủy Nguyệt công chủ, còn có Thiên Mộ Tuyết ba người sư phụ đến cùng là ai. Nhưng Ninh Nguyệt hỏi ra vấn đề này thời điểm, một thân tinh khí thần bỗng nhiên nhấc lên, Mặc dù không có vận động nội công, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một nháy mắt buộc phát ra đáng sợ chiến lược. Vấn đề này cũng là Ninh Nguyệt biết được trước mắt lão nhân liền là Kỳ Liên Vương, sau đó muốn biết nhất vấn đề. Ba người như thế kinh tài tuyệt diễm, sư phụ của bọn hắn sao mà kinh thiên động địa. Trong thiên hạ, có thể điều giáo ra ba cái kinh tài tuyệt diễm như vậy đệ tử lúc đầu không nhiều. Trước mắt Kỳ Liên Vương, tự nhiên là có khả năng nhất một cái. Mặc dù Kỳ Liên Vương nói hắn võ công bị phế, bị cầm tù 40 năm, nhưng Ninh lại cảm giác như thế không chân thật mà kỳ liên vương bồi dưỡng được cái này ba cái thay hắn đoạt lại hoàng vị cao thủ mới là hợp lý nhất người hoài nghi lão phu nhìn xem ninh nguyệt ánh mắt kỳ liên vương hơi kinh ngạc nhưng qua trong giây lát lại toát ra nụ cười vui mừng ha ha ha tốt người quả nhiên rất thông minh vậy rất cảnh giác dù là ta cho ngươi biết thân phận của ta ngươi đối ta lại một mực đề phòng chẳng lẽ ta hoàng thất phủ tông nhân trong hậu bối lại ra một nhóm kinh tài tuyệt diễm hậu bối sao vạn bối không dám Linh nguyệt chỉ là hiếu kỳ Linh nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận ngươi nói cái này ba cái loại trừ ta cái kia con bất hiếu bên ngoài, hai người khác chưa từng nghe nói. Bất quá ta cái kia con bất hiếu sư môn, ta ngược lại thật ra có hiểu biết. Tại 50 năm trước, có một cái thanh niên bộ dáng người tới gặp ta, hắn tự xưng đến từ Tiên cung, nói cùng ta mà hữu duyên muốn thu quân tạ vì đệ tử. Lúc trước ta cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn võ công quả thực không tệ. Cho nên liền đem hắn lưu tại Thái tử đông cung, ngươi nói, nghĩ đến liền là người kia. Tiên cung. Linh Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là lại một lần từ ngoại nhân trong miệng biết được Tiên cung cái tên này. Phong Tiêu Vũ nói tiên cung xuất thế, cứu được Nhạc Long Hiên một mạng. Mà bây giờ, người của tiên cung lại là Thiên Mộ Tuyết sư môn. Chẳng lẽ tiên cung tại hạ một ván cờ lớn? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác, trên người áp lực trước nay chưa từng có lớn. Làm sao? Ngươi nghe nói qua tiên cung? Ký Liên Vương nhìn xem Linh Nguyệt sắc mặt có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có, chỉ là nghe nói tiên cung bên trong sinh hoạt thần tiên, bọn họ trường sinh bất tử, bọn họ tiêu giao thiên địa, bọn họ thậm chí chỉ là trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng nghĩ không ra. Vậy mà thật sự có tiên cung? Ninh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu nói, "Tiên cung." Kỳ Liên Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu bán hận, một đám đùa bỡn phàm nhân ra hỏa, bọn họ cũng xứng xứng thần. Tựa hồ thấy được Ninh nguyệt trong mắt nghi hoặc, Kỳ Liên Vương thật sâu thở dài chậm rãi nói, "Người của Tiên cung có lẽ thật có thể trưởng sinh bất tử, nhưng bọn hắn vậy hoàn toàn chính xác không phải cái gì thần minh. Người của Tiên cung chỉ là một đám tự cao tự đại đồ vô sỉ. Tiên cung lấy thần minh tự xưng, đem thiên hạ vạn vật coi là chó rơm, đem thiên hạ thương sinh coi là sâu kiến. Cách mỗi trăm năm, bọn họ liền sẽ bước lên một trận quét sạch toàn bộ võ lâm gió tanh mưa máu. Cách mỗi mấy trăm năm, liền sẽ tự tay hủy diệt một cái chính thống hoàng triều. 50 năm trước cựu Châu dung chuyển, không chỗ không có tiên cung trợ giúp. Ồ, bọn họ tại sao muốn làm như thế? Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi, làm một chuyện gì đều cần lý do, không có lý do sự tình không có người hội phí tâm phí sức đi làm. Có lẽ là bởi vì nhàm chán đi. Ký Liên Vương thản nhiên nói, ánh mắt bên trong tùy ý để Linh Nguyệt nhìn có chút sợ hãi, "Đúng rồi hài tử, ngươi một mình chui vào Cửu Vũ Lĩnh là vì cái gì? Tìm hiểu tình báo sao?" Hồi bẩm Thái gia gia, ta hai cái chiến hữu bị Huyền Âm giáo chủ bắt được cứu lính, vạn bối chui vào chính là vì đem bọn hắn cứu ra. Đáng tiếc vạn bối võ công thấp, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ lặng lẽ chui vào. Trước đó gặp ngươi cảnh giác nhưng bây giờ làm sao lại phạm vào việc ngốc đâu? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là dẫn ngươi lên núi cả đấy? Chẳng qua cũng may ngươi vận khí tốt, vậy mà đánh bậy đánh bạ tìm được nơi này. Nói xong, Kỳ Liên Vương chậm rãi duỗi ra ngón tay chỉ vào bên người một cái cửa đá, từ nơi này cửa ra ngoài, dọc theo thông đạo đi thẳng liền có thể đi đến một cái thạch thất. Thách thức ngay tại cựu u linh tổng đàn bên trong, Thái Gia Gia chỉ có thể đến giúp người này bên trong, đến mức đằng sau làm thế nào, liền xem chính ngươi. Chương 578, giao chỉ thân thể đẹp mắt không. Đa Tạ Thái Gia Gia, chẳng qua trước đó, Linh Nguyệt nhàn nhạt nói xong, đột nhiên trước mắt kiếm quang lóe lên, lấy thế xét đánh lôi đình hướng về kỳ liên vương trên cánh tay xích sắt chém tới. Đinh Thanh Thúy Kim qua giao kích tiếng vang lên, một trận hỏa hoa đột nhiên tái hiện. Nhưng ngoài dự liệu kỳ liên vương trong tay xích sắt hoàn hảo không chút tổn hại, mà Linh Nguyệt trong tay Thái Thủy kiếm đột nhiên phát ra một trận diên dị, không có ích lợi gì cái này hai đầu xích sát sử dụng thiên ngoại vẫn thạch tạo thành đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm tại không sử dụng nội lực tình ngu dưới coi như trong tay ngươi cầm là thượng cổ thần khí thái thủy kiếm cũng không khả năng đưa nó trả được mà lại ta ở chỗ này đã chờ đợi 40 năm đã sớm quen thuộc với ta mà nói đợi ở chỗ này cùng đợi ở bên ngoài không có gì khác biệt tâm không chiếm được giải phóng đi ở đâu đều là nhà giam ngươi không cần quản ta vẫn là đi cứu ngươi muốn cứu người đi đi trên mặt tránh qua giấy rua có chút do dự linh Nguyệt cuối cùng vẫn là chậm rãi quỷ dặm xuống kỳ liên vương trước mặt thái ra ra tôn nhi vô năng không thể lập tức cứu ngươi thoát ly khổ hải, nhưng Tôn Nhi cam đoan với ngươi, trong vòng 3 tháng, ta nhất định dẹp thiên Huyền Âm giáo đem ngài cứu ra bể khổ. Nói xong, Trịnh Trọng trên mặt đất dập đầu ba cái. Dùng sức đẩy ra Kỳ Liên Vương chỉ dẫn cửa đá, Linh Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vô tận trong đêm tối. Kỳ Liên Vương nhìn xem Linh Nguyệt rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu hào quang. Đột nhiên lơ đãng nở nụ cười, có ý tứ, thật sự là có ý tứ hài tử. Xích sắt phát ra rầm rầm chấn động, Kỳ Liên Vương có chút cúi đầu xuống nhìn xem trên tay xích sắt lạnh nhạt cười một tiếng, chậm rãi một tuốt mang ở trên tay xích sắt liền tróc ra xuống dưới. Nguyên bản lưu cho Ninh Nguyệt thời gian liền không nhiều, cho nên Ninh Nguyệt vậy thật không dám trì hoãn. Mặc dù trong địa đạo gặp được trong truyền thuyết kỳ liên vương rất để hắn chấn kinh, nhưng so với tạo vân cùng hải đường mệnh, Ninh Nguyệt cảm thấy một cách đều có thể bông xuống. Lục lội tiến lên, Ninh Nguyệt càng ngày càng cẩn thận. Thông qua trong đầu lập thể cảm giác, Ninh Nguyệt đoán chừng mình đã nhanh đến đỉnh núi. Đỉnh núi bên trong, tất cả huyền âm giáo chủ thần thức phạm vi bao phủ, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua hắn cảm ứng. Càng đến phía trên, Thông đạo thì càng là nhỏ hẹp, chờ tiếp cận ra miệng thời điểm, trong địa đạo lại chỉ có thể cung cấp linh nguyệt gian nan ghé qua. Linh nguyệt thật hoài nghi địa đạo này tại sao muốn cải tạo thành như vậy, từng điểm từng điểm hướng lên xây dịch, rốt cục linh nguyệt đi tới chỗ lối ra. Tại linh nguyệt ngay phía trên là một khối phong kiến phiến đá, linh nguyệt có chút thôi động, có thể dễ dàng xốc lên, đem lỗ hai rán vào phía đá ngừng thở cẩn thận nghe phía trên một cát động tĩnh. Qua hồi lâu, linh nguyệt mới thăm dò nhẹ nhàng đẩy ra phiến đá. Nơi này là một cái thách thức, cũng là một nữ tử khuê phòng. Linh nguyệt cẩn thận bỏ lên lại một lần nữa đem phiến đá thả lại chỗ cũ. Phiến đá ở vào giường đá trung ương, nghiêm đi bị kín. Nếu không phải Ninh Nguyệt liền là từ nơi này ra tới, vậy rất khó để Ninh Nguyệt nhìn ra cái này giường đá phía dưới lại là một cái mật đạo. Gian phòng bố trí rất tinh xảo vậy rất trang nhã, từ trang trí đến xem, gian phòng này chủ nhân tại huyền âm giáo bên trong địa vị cũng không thấp, liền là đồng dạng nhà đại phú vậy rất khó có như thế xa xỉ. Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi hương thoan phẳng, cái này mùi thơm rất quen thuộc chỉ bất quá Ninh Nguyệt nhất thời nhớ không ra thì sao từ nơi nào nghe được qua. Đang tại Ninh Nguyệt đánh giá gian phòng này trong đầu không ngừng tính toán muốn thế nào động thủ thời điểm đột nhiên bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh linh nguyệt trong lòng quấy lên vội vàng thân hình vừa né tránh tiến vào một bên trong tủ treo quần áo tiến vào tủ quần áo và mắt tất cả đều là nữ tử ý phục xanh xanh đỏ đỏ thiên hình vạn trạng mà càng có mấy món nữ nhân tiếp thân cài hiếm rũ xuống ở trước mắt một màn kia hư diễm coi như chính nhân quân tử đều sẽ miên man bất định muốn chi linh nguyệt cho tới bây giờ không có lấy chính nhân quân tử tự xưng qua một nháy mắt nhiệt huyết dâng lên linh nguyệt vội vàng điều chỉnh hô hấp bài trừ trong đầu kinh nghiệm càng đem tim đập của mình huyết dịch lưu động tốc độ Thậm chí nhiệt độ cơ thể đều một mực không chế xuống dưới. Thân ở đầm rồng hắc hổ, một điểm dị thường đều có thể dẫn đến linh nguyệt bại lộ. Linh nguyệt vừa mới lọt vào tịch diệt, phía ngoài cửa phòng liền đã bị mở ra. Tấp nhạp tiếng bước chân văng lên, nương theo lấy rầm rầm rót nước thanh âm. Đại gia cẩn thận một chút, đừng đem giọt nước đi ra bên ngoài đem thánh nữ gian phòng làm ướt. Hiểu rồi, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hầu hạ thánh nữ. Đúng rồi, hồng lân tỷ tỷ, nghe phía ngoài đệ tử nói, lần này cựu châu võ lâm minh muốn tề công chúng ta thành giáo, mặc dù bọn họ vẫn không có động thủ. Nhưng tình thế rất không lạc quan, a ngươi nói chúng ta có thể hay không chống đỡ được? Cái gì phía ngoài đệ tử, sợ là ngươi nhân tình đi. Một cái khác giọng nữ treo chọc văng lên, bất quá ta cũng là rất lo lắng đâu. Đám kia chính đạo nhân sĩ, ngày bình thường hình người dáng người, nhưng trong xương cốt nhưng cũng tất cả đều là mặt người giả thú, cái gì chuyện xấu xa làm không được. Vạn nhất để bọn hắn đánh vào đến, thì muội chúng ta sẽ phải xui xẻo. Đám kia ngụy quân tử khởi sướng cuồng tới cũng không dễ trọng, đến lúc đó tính mệnh là nhỏ, thất tiếc coi như. Ai u? các ngươi nghe một chút chúng ta chỉ tuyên lời của muội muội. Tốt một cái điểm đạm đáng yêu tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đối đám kia ngụy quân tử lộ ra một bộ này, còn không đem bọn hắn toàn bộ thân thể đều sốt dòn hóa. Người khác không biết, chẳng lẽ tỷ muội chúng ta còn không biết người này cái tiểu lãng đề từ sao? Tại huyền âm giáo tỷ muội sợ hãi thất tiết, muốn thật sợ hãi, ngươi a đã sớm chết trăm ngàn lần. Ha ha ha, hồng lân tỷ tỷ, linh nhi tỷ tỷ khi dễ ta. Cái kia gọi chỉ tuyên vội vàng giả bộ như một bộ hủy khuất bộ dáng, núm tố cáo. Được rồi, chơi thì chơi, lời này cũng có thể nói lung tung. Đừng nói cửu châu võ lâm minh người còn không có đánh vào đến nhưng coi như đánh vào đến, chúng ta không phải còn có giáo chủ và thánh mẫu sao? lấy giáo chủ và thánh mẫu võ công chỉ là một cái tử ngọc chân nhân cùng cựu châu võ lâm minh căn bản không đáng giá nhắc tới. các ngươi cũng đừng dọa quan tâm, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. còn có linh nhi, gần nhất không cần cùng ngươi nhân tình lêu lổng, hắn cũng bất quá là một cái nho nhỏ đường chủ, chỗ nào xứng với ngươi? lấy linh nhi tư sắc liền là làm bình đẳng vương tiểu thiếp, cũng so đi theo tên phế vật kia mạnh. đại gia tỉ muội một trận, ta mới mở miệng nhắc nhở, có thể nghe ngươi liền nghe, ngươi muốn không bằng lòng coi như tỷ tỷ không nói gì qua sao có thể a tỷ muội chúng ta trong lòng người nào không biết tỷ tỷ là vì chúng ta tốt coi như tỷ tỷ câu được bình đẳng vương vậy không có quên tỷ muội chúng ta dựa vào bọn tỷ muội thủ đoạn chỉ cần lên giường của hắn còn không đem hắn trị ngoan ngoãn thực sự không được liền để chỉ tuyên muội muội lại diễn một lần điểm đạm đáng yêu là được rồi đúng rồi đột nhiên cái kia gọi liên nhi bỗng nhiên thu hồi tiếng nói lộ ra một cái thần bí tiểu dung nghe nói lần này giáo chủ và thánh mẫu đại nhân tùy ý tử ngọc chân nhân tại bên ngoài diêu võ dương oai chính là vì chờ cái kia quỷ hồ tự chui đầu vào lưới. Lại nói đều nhanh trời tối, ngày mai sáng sớm, kia hai cái thiên mạc phủ ứng khuyển liền bị khai đao tế cỡ. Cái kia quỷ hồ làm sao còn chưa tới a? Im ngay. Linh Nhi lời nói ngữ vừa mới nói xong, một bên Hồng Lân đột nhiên nghiêm nghị hét to, "Ngươi không muốn sống nữa? Chuyện như vậy ngươi cũng dám hỏi thăm linh tinh?" Giáo chủ võ công thông thiên chật địa, ngươi cứ như vậy khẳng định giáo chủ thần niệm không có bao phủ ở chỗ này. Võ đạo cao thủ thần thức cường đại, coi như ở xa ở ngoài ngàn dặm phía sau nghị luận bọn họ đều có thể có cảm ứng. Ngươi coi như không muốn sống nữa, nhưng cũng không thể liên lụy một đám tỷ muội a. Bị Hồng Lân như thế giật mình, cái kia gọi Linh Nhi trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản che kín đỏ hưởng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhìn quanh hai bên, qua hồi lâu mới khe khẽ vô vô động ngực cao vuốt. Đây là là Thánh Nữ khuê phòng, giáo chủ nên nên. Được rồi, ta cũng không phải do ngươi, chỉ là để ngươi chú ý phân tích. Mặc dù chúng ta bị Thánh Nữ chọn chúng thoát ly nước bùn, nhưng cũng không thể quên chúng ta từng tại nước bùn bên trong kinh lịch cái gì. Huyền Âm giao giáo quy, xưa nay không là ăn chay. Huyền âm giáo bên trong hung hiểm, vậy cho tới bây giờ đều là muốn mạng. Được rồi, nước nóng chuẩn bị xong, chúng ta đi gọi thánh nữ tới tắm rửa đi. Mấy cái nữ tử thanh âm dần dần đi xa, Ninh Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng xuống tới. Huyền âm giáo chủ quả nhiên chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới, ngay cả Tử Ngọc chân nhân đại binh tiếp cận đều không để cho hắn có một tia lắc lư. Võ đạo chi cảnh thần thức mặc dù không có mấy cái nữ tử nói như vậy thần hồ kỳ thần, nhưng thần thức bao trùm vài dạng phạm vi vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu như vậy, Ninh Nguyệt công việc cứu viện liền gặp được một nan đề. Ninh Nguyệt không biết tạ Vận cùng Hải Đường bị giam ở nơi nào, như thế nào tìm đến bọn họ, làm sao đem bọn hắn cứu ra? Mà trong đó còn muốn làm đến một cái để Ninh Nguyệt tuyệt vọng thiết yếu điều kiện, không thể vận dụng võ công. Một khi vận dụng võ công, không những cứu không được người, liền là chính Ninh Nguyệt cũng phải ngã vào đi. Nghĩ đến đây trái trứng đau tiền đề, Ninh Nguyệt ngũ quan liền dầu dĩ nói cùng một chỗ, muốn không động tới võ công liền đem tạ Vận cùng Hải Đường từ đầm rồng hang hổ bên trong cứu ra thấy thế nào đều là thiên phương dạ đảm. Đang tại Ninh Nguyệt vô cùng xoắn thời điểm, tủ quần áo bên ngoài gian phòng lại một lần nữa truyền đến độ tĩnh. Một cái mịt mờ cơ hồ bé không thể nghe nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, Ninh Nguyệt từ tiếng bước chân phán đoán, người tới khinh công phải rất cao. Cũng chỉ có Ninh Nguyệt dạng này khinh công cao thủ mới có thể cảm giác được đối phương bước chân. Cửa phòng bị nhốt, ngay sau đó liền truyền đến tiếng sột soạt thoát ý âm thanh. Một máy mắt, kia một sợi mùi thơm quen thuộc lại một lần nữa truyền đến, Ninh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, trong đầu nổi lên một cái tinh xảo nổi bật thậm chí để hắn một lần đã từng mất khống chế dáng người. Ao ào, ào tiếng nước vang lên, kia linh động tiếng nước chảy, tựa như gõ vang dễ nghe ở phủ, mỗi một cái âm tiết đều đang trọn động lên Ninh Nguyệt thần kinh là nhìn đâu, vẫn là nhìn đâu. Linh Nguyệt trên mặt hiện lên một cái nụ cười bị bỉu, Chậm rãi duỗi ra ngón tay đang muốn đem cửa tủ treo quần áo mở ra một cái khe hở. Tiểu sư thúc, giao chỉ thân thể đẹp mắt không? Một cái hơi có vẻ lúng liễu, mang theo một kia hờn dỗi thanh âm vang lên. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, Linh Nguyệt trong nháy mắt vong hồn đại bạo, mồ hôi lạnh xoát một cái từ cái chán tinh miệng tràn ra. Bản thân là thế nào bị phát hiện? Chẳng lẽ trong phòng giao chỉ làm cái gì ký hiệu sao? Không đúng. Linh Nguyệt trong nháy mắt phủ định cái suy đoán này. Mặc dù quan sát gian phòng này thời gian rất ngắn, nhưng linh nguyệt cường hãn trí nhớ có thể xác định gian phòng này tuyệt đối không có một chút ký hiệu liền là trinh sát hình sự kinh nghiệm lợi hại hơn nữa cảnh sát thâm niên cũng không khả năng phát hiện bản thân giấu vết để lại chương 579, dịch dung có thể là không dễ nhìn đi nếu không nếu không tiểu sư thuốc làm sao tình nguyện mang người ta ném đến trong hồ cũng không nguyện ý mang người ta ôm đến trên giường đi thế nhưng là giao chỉ người xung quanh đều nói giao chỉ lớn lên nhìn rất đẹp đâu nỉ non thanh âm cũng chỉ là nói một mình linh nguyệt có chút thở phào nhẹ nhõm Nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó mấy cái thị nữ đối thoại, trong nháy mắt nhưng lại đem tâm nâng lên của họng. Giao chỉ cô gái nhỏ này là thánh nữ, cha hắn là Huyền Âm giáo chủ. Linh Nguyệt suy đoán qua giao chỉ là Huyền Âm giáo người, nhưng thật đúng là không có nghĩ qua nàng là Huyền Âm giáo chủ nữ nhi, Huyền Âm giáo chủ, mẹ nó đều thành danh mấy thập niên, hiện tại tính thế nào đều 60 mấy đi. Nữ nhi mới chưa tròn 20. Nhưng nhớ tới Huyền Âm giáo chủ nhìn như trung niên dung nhan, có lẽ tuổi tác đối võ lâm cao thủ tới nói đồng thời không có ý nghĩa. Tiểu sư thúc, chúng ta tách ra không sai biệt lắm có hai tháng đi có chút nhớ người, lúc đầu ta nghĩ đi tìm người, thế nhưng là mẹ ta không cho. Ai, thật khổ buồn ga. Thanh em nói xong, Ninh Nguyệt liền nghe được một trận rầm rầm tiếng nước. Ninh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, hồi tưởng lại cùng Giao Chỉ nhận biết quá trình, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của mình. Mặc dù Ninh Nguyệt một mực thừa nhận bản thân rất đẹp trai, nhưng lại một mực không nghĩ tới Anh Tuấn khuôn mặt có thể đạt tới người gặp người thích hoa gặp hoa nợ tình trạng. Bản thân cùng Giao Chỉ gặp nhau sau đó, cũng không có biểu hiện cỡ nào phong lưu tiêu xài à, càng không có kinh lịch cái gì khắc cốt minh tâm. Làm sao từ Giao Chỉ trong lời nói. Nàng giống như thích bản thân đầu. Trong ấn tượng giao chỉ cũng không phải phạm hoa si kia một loại. Tiểu Sư thúc, ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Giao chỉ từ nhỏ đến lớn còn không có đối với người nào như thế tâm phục khẩu phục. Mẹ thông minh như vậy, liền là không thể tại trên tay của ngươi chiếm được tiện nghi. Ngươi nói nếu như ta gả cho ngươi, sinh hài tử có thể hay không so ngươi lợi hại hơn đâu. Ai nha, nghĩ gì thế? Mắc cỡ chết người nha. Lại là một trận rầm rầm tiếng nước. Thật ta ác, thật tội ác. Linh Nguyệt đấy lòng im lặng nhả danh nói. Đây là Ninh Nguyệt lần thứ nhất như thế rõ ràng nghe được nữ hài tử tiếng lỏng, nếu để cho Giao Trì biết mình liền trốn tránh trong tủ quần áo không sót một chữ nghe, không biết nàng có thể hay không xấu hổ ngất đi. Ninh Nguyệt tà ác nghĩ đến trên mặt cũng đã phụ lên tà mị tiêu dung. Nghe cha nói, ngươi nhất định sẽ tới cứu hai người kia. Không biết ngươi biết dùng biện pháp gì đâu? Có phải hay không một người một kiếm đánh vào Cửu Ú U Lĩnh, sau đó cứu ra hai người kia lại nên ngang rời đi. Nếu là nói như vậy, kia thật là quá thần kỳ. Nói không chừng lần này Giao chỉ lại có thể nhìn thấy ngươi. Đột nhiên, lại là một trận dầm rầm tiếng nước vẫn là từ bỏ cha cùng mâu thân đều ở nơi này chờ ngươi ngươi muốn thật tới vậy liền chết chắc nha ân giao chỉ suy nghĩ lại một chút biện pháp nghĩ biện pháp vụng trộm chuẩn đi tìm ngươi đến lúc đó ngươi có thể hay không không để ý tới người ta đâu lần kia không phải giao chỉ cố ý muốn gặp ngươi tiểu sư thúc đại nhân đại lượng như vậy nhất định sẽ không trách ta a theo một trận tiếng nước vang lên ninh nguyện đột nhiên sắc mặt đại biến bởi vì từ tiếng bước chân phán đoán giao chỉ đã rời đi thùng tắm mà rời đi thùng tắm sau đó nàng vậy mà thẳng tắp hướng về vị trí tủ quần áo đi tới trong tích tắc Ninh Nguyệt liền có loại tắt chính mình xúc động, tránh chỗ nào không tốt tránh trong tủ quần áo, giao chỉ tắm rửa xong đương nhiên phải thay quần áo. Trước mắt gai yếm tại Ninh Nguyệt trên mặt lúc gần lúc hiện, Ninh Nguyệt sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ. Hắn không dám tưởng tượng, chờ giao chỉ mở ra tủ quần áo một cái mắt, sẽ là dạng gì biểu lộ, lại không dám tưởng tượng, bản thân làm như thế nào đối mặt hình ảnh như vậy. Nhưng là coi như Ninh Nguyệt lại cầu nguyện, tủ quần áo vẫn là bị giao chỉ nhẹ nhàng mở ra, một sợi tia sáng chiếu vào, một bộ trắng xóa đồng thể xuất hiện ở Ninh Nguyệt trước mắt. Không kịp suy nghĩ, Ninh Nguyệt như thiểm điện một chỉ điểm ra. Nhanh Như Thiểm Điện sau băng, một nháy mắt Phong Bế giao chỉ quanh thân đại huyệt đưa nàng dừng lại tại chỗ. Giao chỉ sắc mặt rất đặc sắc, mở ra tủ quần áo trong phút chốc, giao chỉ trên mặt ngắn ngủi kinh ngạc. Mà bị Ninh Nguyệt Phong Bế huyệt đạo trong nháy mắt lại trở nên trắng bệnh tràn đầy kinh hoàng. Làm giao chỉ thấy rõ là Ninh Nguyệt thời điểm, trắng bệnh kinh hoàng gương mặt xinh đẹp xoát một cái trở nên đỏ bừng. Nàng nhớ tới bản thân đang tắm thời điểm nói một mình, càng nhớ tới hơn thời khắc này bản thân vậy mà không mảnh vải che thân. Ninh Nguyệt như thiểm điện xông ra tủ quần áo, nắm lên một bộ y phục đem giao chỉ phủ thêm. Nguyệt sắc mặt vậy mà so giao chỉ càng thêm đỏ bừng cái kia giao chỉ ngoài ý muốn a tuyệt đối là ngoài ý muốn bất quá ta nhận tội ta không nên tránh trong tủ quần áo nhìn xem giao chỉ xấu hổ biểu lộ Ninh Nguyệt đột nhiên cảm giác giải thích của mình như thế tái nhận nếu không phải giao chỉ bị phong bế huệ đạo có lẽ nàng đã sớm chửi ẩm lên hoặc là cao giọng hết lên không dám nhìn giao chỉ con mắt yên lặng đè xuống cái này đi tới giao chỉ sau lưng thật vất vả lặn vào cũng không biết đây là gian phòng của ngươi mà lại ta vừa rồi không thấy gì cả cho nên ngươi cũng không cần rất đau lòng ta cam đoan Về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt người. Cũng tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết vừa rồi chuyện phát sinh, ta là tới cứu người, cứu người hoàn mỹ ta cút ngay lập tức. Không biết vì cái gì, Ninh Nguyệt tại giao trì trước mặt như thế không có lực lượng. Nói đúng là ra như thế mấy câu nói đều cảm giác đều giống như làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng. Giao trì trong mắt chầm rãi còn đầy nước mắt, không biết là bởi vì bị khuất, còn là bởi vì Ninh Nguyệt nói từ đây không còn gặp mặt. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, mặc dù giao trì là huyền âm giáo người, nhưng Ninh Nguyệt nhưng từ trên người nạm không nhìn thấy một tia tà giáo cái bóng. Mà lại Nghe Giao Chỉ đang tắm thời điểm một phen tỏ tình, Linh Nguyệt càng không thể đối Giao Chỉ tàn nhận đối lãi. Nhẹ nhàng thở dài, đang muốn rời phòng, đột nhiên lại một lần nữa dừng lại bước chân. Chậm rãi bước đi thông thả đến Giao Chỉ trước mặt, ánh mắt bên trong tỏa ra tinh mang đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Giao Chỉ. Vẹn vẹn khoác lên một kiện trường sam, căn bản là không có cách che khuất Giao Chỉ đồng thể. Linh Nguyệt cứ như vậy hào phóng, không e rè nhìn xem. Một mực nhìn thấy Giao Chỉ gương mặt xinh đẹp phím hồng, lông hai bọng. Ngươi là Huyền Âm giáo thánh nữ, địa vị rất cao. Đúng vậy, lời nói ngươi liền nháy mắt mấy cái. Linh Nguyệt Ôn Nhu nói xong, mà đối diện Giao Chỉ vậy mà cũng thuận theo nháy nháy mắt. Cái kia, Giao Chỉ, tiểu sư thúc cũng không có cách nào a. Cha mẹ ngươi quá hung tàn, tiểu sư thúc một người đánh không lại bọn hắn. Cho nên, cho nên đành phải hướng về ngươi cho mượn một cái thân phận. Nói xong chậm rãi cởi xuống túi da rắn, từ bên trong móc ra từng cái bình bình lọ lọ. Linh Nguyệt cầm lấy một cái bình sứ thả trước mặt Giao Chỉ, không cần phải sợ, đây là tà nhăn cao, đôi tại trên mặt của ngươi có thể chế thành mặt nạ da người. Ngươi thông minh như vậy hẳn phải biết ta muốn làm cái gì a. Chẳng qua lần thứ nhất đóng vai làm nữ nhân, đáy lòng của ta thật đúng là không chắc đâu. Nói xong, Ninh Nguyệt cẩn thận nhu hòa đem Tạ Nhan Cao đều đều bôi đã đến giao chỉ trên mặt. Động tác kia tựa như tình nhân vất ve. Giao chỉ lông mi thật dài có chút rủ xuống, loại kia ngượng ngùng, để Ninh Nguyệt hận không thể trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Đợi đến Tạ Nhan Cao khô cạn, Ninh Nguyệt nhẹ nhàng một túm, từ giao chỉ trên người lấy xuống một mặt thật mỏng mặt nạ ra người. Ninh Nguyệt gỡ xuống mặt nạ da người, từ tủ quần áo bên trong lấy mấy bộ y phục. Đi vào giao chỉ sau lưng bắt đầu trang phục trước đem mặt nạ ra người thoa lên trên mặt, sau đó lợi dụng xúc cốt công cải biến thân cao hình thể, mặc vào giao chỉ y phục sau đó, cái thứ hai giao chỉ liền xuất hiện ở trong phòng. Linh Nguyệt chậm rãi đi vào giao chỉ trước mặt, một cái nhăn mày một nụ cười, liền làm một cái thần thái đều cùng giao chỉ trước đó giống nhau như lúc. Linh Nguyệt lịch ngậm hướng về phía giao trì tự nhiên cười nói, lần thứ nhất ra vẻ nữ nhân, thế nào? Có phải hay không rất giống? Giao chỉ trong mắt cách ra không hiểu thần quang, tựa hồ cũng không có bởi vì mình bị người giả trang mà tức giận. A nháy mắt cẩn thận quan sát Linh Nguyệt, cuối cùng vẫn là nháy nháy mắt mượn ngươi thân phận dùng một chút, hiện tại chỉ ủy khuất ngươi trên giường ngủ một hồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Linh Nguyệt dùng dao trì thanh âm thanh thủy nói, nhẹ nhàng đem dao chỉ ôm lấy đưa nàng ôm vào giường, cũng ôn nhu thay nàng đắp chăn. Nhặt lên trên đất thổi ra y phục, Linh Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ vào dưới váy. Cái này váy thật sự là dùng tốt, ẩn giấu lớn như vậy một cái bao, từ bên ngoài vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Ra ngoài phòng, Linh Nguyệt nhẹ nhàng cài cửa lại, người tới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Hồng Lân cầm đầu bốn thị nữ đột nhiên từ góc rẽ người nhẹ nhàng mà đến, thánh nữ ngài tắm rửa xong rồi. Chúng ta cái này đến giúp ngài thu thập. Không cần, các ngươi trông coi cửa phòng, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, đương nhiên trong đó bao quát các ngươi." Linh Nguyệt thản nhiên nói. "Vâng." Tứ nữ vội vàng túi thân đáp. Linh Nguyệt rời phòng sau đó đi ra ngoài, Linh Nguyệt cũng không nghĩ tới Huyền Âm giáo tổng đàn như thế to lớn mà lại bốn phương thông suốt, Linh Nguyệt đi tới còn không có ngoặt mấy vòng liền đã là đường. Linh Nguyệt ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một cái ba cái Huyền Âm giáo đệ tử quỳ rạp xuống đất, mà một người thống lĩnh bộ dáng người ngay tại chỉ tay quát mắng giận mắng bọn họ. Linh Nguyệt chậm rãi hướng về bọn họ đi đến. Cái kia thủ lĩnh nhìn thấy Linh Nguyệt đến vội vàng nhanh chân chạy mà đến. "Thánh nữ Vân An, ngài sao lại tới đây?" Thủ lĩnh cũng đúng bộ dáng, đâu còn có nửa điểm trước đó chỉ tay quá mắng. "Bọn họ thế nào?" Cái này ba cái đồ hôn trướng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại còn có tâm tư cùng nữ nhân pha trộn, thuộc hạ cái này không tại khiển trách bọn họ sao? "Khiển trách?" "Chúng ta Huyền Âm giáo giáo quy bên trong có khiển trách hai chữ sao?" Linh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, thần thái kia giọng nói kia, cùng trước đó giao chỉ vậy mà không có sai biệt. "Vâng vâng." "Thuộc hạ minh bạch." "Được rồi." kia hai cái bị giáo chủ chộp tới thiên mạc phủ bổ khoái đâu? linh nguyệt lơ đãng thuận miệng hỏi, bọn họ bị giam tại địa lao bên trong chờ giáo chủ xử lý, mang ta đi, giáo chủ muốn gặp bọn họ. linh nguyệt nhẹ nhàng nói, cái này, trước mắt người kia rõ ràng có chút chần chừ, nhưng nghĩ đến thánh nữ thân phận lập tức lại một lần nữa cúi đầu, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. linh nguyệt không biết mình thân phận lúc nào bại lộ, cho nên cũng thực sự không dám thăm dò thêm tình báo. tại người quen dẫn đường hạ, linh nguyệt rất nhanh đi tới địa lao, trong địa lao khí mù mịt, càng nhiều vẫn là những cái kia bị huyền âm giáo tra tấn không thành hình người tù phạm. Bọn họ có chút là danh khắp thiên hạ đại hiệp, có chút là thiên mạc phủ bộ khoái. Mặc dù Linh Nguyệt rất muốn cứu bọn họ, nhưng hắn lại không thể làm gì. Linh Nguyệt chỉ là phàm nhân, không phải thần càng không phải là thế nhân. Hắn có thể vì Tạ Vân cựu tử nhất sinh chui vào huyền âm giáo, nhưng hắn sẽ không vì người khác đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Nếu như lần này bị bắt chỉ là hải đường, Linh Nguyệt cũng chỉ có thể sẽ lựa chọn thay hại đường báo thủ. Chương 580, người đến cùng là ai? Tại bị dẫn tới địa lao chỗ sâu nhất, Linh Nguyệt gặp được bị treo không biết sống chết Tạ Vân, trên người hiện đầy vết roi cùng máu đen. Nhìn ra lúc trước Tạ vần kinh lịch dạng gì cực hình, một chút tức giận từ đáy mắt thoáng qua, Ninh Nguyệt trên mặt mang lên nụ cười nhạt nhạt. Đã biết Ninh Nguyệt ý đồ đến, Huyền Âm giáo đệ tử vội vàng mở ra nhà tù khóa, đem Tạ Vân từ nhà tù treo xà nhà bên trên buông xuống. "Phản đồ, ngươi ngược lại là mạnh miệng, lão tử trong tay ngâm chế qua ngạnh hắn còn nhiều, nhưng cũng liền ở trên thân thể ngươi không có móc ra ý đồ." "Được rồi." Lập tức liền muốn bị tế cờ, ngươi liền không muốn nói chút gì. Nhà giam bên trong Huyền Âm giáo đệ tử một bên đem Tạ Vân buông xuống, một bên cười lạnh nói: Phi một ngụm mang máu cục đàm tinh thuần phun tại lao sai dịch trên mặt. Mẹ nhà hắn, ngươi tự tìm cái chết. Lão sai dịch giận dữ, lập tức vung lên roi hướng về tạ vân trên mặt đánh mà đi. Dừng tay. Linh Nguyệt vội vàng hét lớn một tiếng, cùng người chết sò đỏ cái gì? Giáo chủ đang chờ ta đâu? Nói xong một cái nắm xích sát, đem tạ vân từ trong phòng giam kéo ra tới. Một cái khác đầu. Linh Nguyệt lạnh lùng hỏi. Hải Đường thần bổ bởi vì thân phận đặc thù, bị giam giữ tại một địa phương khác, ta sẽ nàng đem tới. Không cần, mang ta tới. Không đầy một lát, tại hai tủ dẫn đầu hạ. Ninh Nguyệt liền tới đã đến Hải Đường nhà giam bên ngoài. Có lẽ là nữ nhân nhà tù. Hải Đường nhà giam muốn so tạ vân sạch sẽ nhiều. Hải Đường chấp nhận lấy này, ông chân ngồi sồn ở bên tường, nhìn xem bộ dáng tựa hồ cũng không có nhận cái gì cực hình. Hải Đường, Hải Đường, ngươi không sao chứ? Ninh Nguyệt còn chưa lên tiếng, sau lưng nắm tạ vân đột nhiên phát điên đồng dạng bổ nhào vào cạnh nhà lao lớn tiếng tiêu lên. Vốn cho là lại có người đến đây tra hỏi Hải Đường đống nhiên ngẩng đầu, ba chân bốn cẳng bổ nhào vào cạnh nhà lao mười ngón cùng tạ vân thật chặt trụ lên. Vân, bọn họ có hay không đánh ngươi? Ngươi thương lấy rồi sao? Không có. Ta rất khỏe. Ngươi gạt ta, ngươi nhìn ngươi đầy người màu đen, bọn họ có phải hay không mỗi ngày đều tra tấn ngươi. Không có chuyện gì, đầu đau bên trên liếm máu thời gian sớm đã thành thói quen, những thứ này tra tấn liền là gai ngứa ngứa, mỗi lần ta nhanh không kiên trì nổi thời điểm, ta đều nhớ tới ngươi nói với ta lời nói, những ngày này ta một mực đang nghĩ ngươi. Ta cũng thế. Vâng. Hải Đường. Đủ rồi. Linh Nguyệt che lấy cái chán, đầy người nổi ra gà rữa ra. Cái này phim Đài Loan phiến tình là có ý gì? Các ngươi không sợ ác tâm, ta còn cảm thấy chê bai đâu. Linh Nguyệt bội phục nhìn xem Tạ Vân cùng Hải Đường hai người buồn nôn như vậy lời nói đều nói được, mà hắn bội phục hơn xung quanh một đám mặt không đổi sắc huyền âm giáo đệ tử, chính mình cũng nhanh nôn, bọn họ vậy mà không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Thánh nữ, Hải Đường đột nhiên nghi hoặc nhìn Linh Nguyệt, mà Ninh Nguyệt lại kinh ngạc hơn Hải Đường vậy mà nhận biết giao chỉ, mở cửa mang theo nàng ra tới. Linh Nguyệt không muốn trì hoãn, mà cai tủ cũng thuận thế mở ra cửa sắt, đem Hải Đường từ trong lao sách ra, tiếp nhận cai tủ đưa tới xích sát, Linh Nguyệt lạnh lùng hướng về dẫn hai người hướng về địa lao bên ngoài đi tới sau lưng hai người mặc dù bị Ninh nguyệt nắm nhưng lại hạnh phúc ngọt ngào ôm cùng một chỗ kia buồn nôn phảng phất có thể khiến người ta phun ra bữa cơm đêm qua lời nói không ngừng từ trong miệng nói ra Ninh nguyệt gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên vẹn vẹn giắt lấy xích sắt tay run nhẹ nhẹ hai người các ngươi không sai biệt lắm được rồi lập tức liền muốn chết rồi còn như thế làm người buồn nôn này Ninh nguyệt làm lấy hít sâu đạm mặt quát buồn nôn a kia càng tốt hơn buồn nôn chết một cái là một cái dù sao buồn nôn người chết không đến mạng tạ vân vui cười ra cười nói nhìn xem linh nguyệt bóng lưng Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia xa ý. Vâng, không cần như thế cùng thánh nữ nói chuyện. Nếu là không có thánh nữ, ta có lẽ đã sớm chết. Thế nào? Bọn họ tra tấn ngươi rồi. Tạ Vân vội vàng ôn nhu hướng về phía Hải Đường nói. ninh nguyện sắc mặt trong nháy mắt lần nữa bước xuống tới. Đây là phim đại loạn tập 2 tiết tấu này. Huyền âm giáo tàng ôn nạp cấu, xa hoa dâm đãng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân rơi vào trong tay bọn họ lại há có thể có tốt. Nếu không phải thánh nữ nghiêm lệnh huyền âm giáo đệ tử không cho chạm vào ta, ta đã sớm chết một lần lấy bảo đảm danh tiết. Điểm này ta vẫn còn muốn đa tạ thánh nữ mặc dù người ta phân lập khác biệt, nhưng ít ra thánh nữ cùng cái khác huyền âm giáo phản nghịch là không như thế. Nghe hải đường lời nói, tạ vân cũng trầm mặt lại. hắn cũng phi thường tin tưởng huyền âm giáo là dạng gì sinh tồn trạng thái, trước đó hắn không dám nghĩ hải đường gặp phải, mà bây giờ nhưng cũng lặng lẽ buông xuống treo lên tâm, nhìn về phía linh nguyệt bóng lưng cũng toát ra một tia cảm kích. ra địa lao sau đó mỹ lệ trời chiều xuất hiện tại linh nguyệt trước mắt, có lẽ là thật lâu không thấy được xinh đẹp như vậy hoàng hôn, tạ vân cùng hải đường nho nhau ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. thời khắc này hoàng hôn cùng bọn hắn giống như mặc dù mỹ lệ mặc dù xa lạ nhưng ngay lúc đó liền muốn mất đi mặc dù không rõ vì cái gì ở thời điểm này thánh nữ đem bọn hắn nói ra nhưng bọn hắn đều hiểu đợi đến ngày mai hưởng đông thời điểm huyền âm giáo liền sẽ dùng hai người bọn họ đầu lâu tế cờ đối với bọn họ thì cái chết không đáng sợ nhưng cũng sợ chính là bọn hắn vậy mà lấy như thế biệt khuất phương thức nên đón tử vong tạ vân cùng hải đường nhìn nhau nhìn một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng mà ninh nguyệt trong ngóc lại nổi lên kiểu ưu lĩnh địa đồ hướng về phía bầu trời trời chiều ninh nguyệt xác lập phương hướng từ huyền âm giáo mặt sau xuống núi Quên có đến ngàn dặm băng nguyên cũng rời đi đi vòng về Hoang Châu. Đây là Ninh Nguyệt trước đó liền thiết kế tốt chạy trốn lộ tuyến, mà bây giờ có thân phận thánh nữ làm yểm hộ, cái này rút lui lộ tuyến nhiều hơn không ít tỷ lệ thành công. Thánh nữ tại Huyền Âm giáo địa vị là thủ, siêu nhiên, mà lại lại cơ hồ chưa từng xuất hiện tại Huyền Âm giáo đệ tử trước mặt tham dự Huyền Âm giáo như phản đại nghiệp. Cho nên, tất cả Huyền Âm giáo đệ tử đều biết thánh nữ nhận biết thánh nữ nhưng lại không ai đối thánh nữ hiểu rõ đến một tia một hào. Cho nên Ninh nguyện thuận lợi dẫn Tạ Vân đi tới phía sau núi, ở giữa vậy mà không có người đối nàng sinh ra một tia hoài nghi. Thậm chí không có người đối Ninh Nguyệt tiến hành một lần gặp hỏi. Mà cực kỳ chủ yếu là, Huyền Âm giáo đệ tử phần lớn là đều bị ngoại sơn môn không sơn cốc hấp dẫn, tất cả đệ tử tinh anh đều nhìn mình trầm trầm mai phục khu vực trở Ninh Nguyệt sông sơn. Lưu tại Huyền Âm giáo tổng đàn đệ tử, phần lớn cũng nơm nớp lo sợ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho nên cũng không ai để ý cùng quan tâm thánh nữ hồ nháo, cứ như vậy dễ dàng ép ra Huyền Âm giáo thay mắt, dọc theo phía sau núi sườn dốc chậm rãi hạ sơn. Đến nơi này, không chỉ là hải đường, ngay cả tùy tiện tạ Vân cũng cảm thấy không đúng. Không phải đã nói Huyền Âm giáo chủ muốn thẩm vấn bản thân này? hướng như thế góc hẻo lánh đi là cái quỷ gì mà lại cái này tiết tấu tựa hồ không phải muốn bạn thân mệnh mà là thả bản thân đi a ngay từ đầu Ninh nguyệt dự định là lại một lần nữa từ trong mật đạo rời đi nhưng nghĩ đến gần như thẳng đứng bách núi hướng xuống bò so trèo lên trên càng gian nan gấp mười hơn nữa còn muốn dẫn lấy tạm thời mất đi võ công tạm vân cùng hải đường căn bản cũng không khả năng thoát đi hướng chi áo da của mình đã phá Ninh nguyệt cũng không còn cách nào bơi qua hoàng truyền Triều. cho nên chỉ có thể từ sau núi xuyên qua dãy núi rừng rậm rút lui nhưng như vậy nhưng lại một cái phong hiểm hắn quấn rơi đường so trước đó nhiều gấp đôi, mà lại lại càng dễ bị phát hiện bị truy kích. Nếu không phải đội lên giao trì tối ra, Ninh Nguyệt căn bản không có khả năng mang theo hai người bọn họ đi đến một bước này. hết thảy gây nên hoài nghi tới tới gặng hỏi Huyền Âm giáo đệ tử, đều bị Ninh Nguyệt một câu giáo chủ chi lệnh cho đuổi. dù sao thánh nữ ở trước mặt, ai dám chất vấn? húng chi Huyền Âm giáo chủ đối với thủ hạ cực kỳ không tín nhiệm, rất nhiều Huyền Âm giáo đệ tử căn bản cũng không biết Huyền Âm giáo kế hoạch cùng muốn làm gì. cái kia, thánh nữ, ngươi này là muốn mang theo chúng ta đi đâu? sẽ không muốn đem chúng ta đưa đến cái kia phong thủy bảo địa ngay tại chỗ trốn a. Rốt cục, đáy lòng nghi hoặc hiếu kỳ thực sự khó nhịn. Tạ Vân vẫn là hỏi dấu ở đáy lòng lời nói. người đoán. Linh Nguyệt lạnh lùng nói, cũng không nguyện sửa sang Tạ Vân như cũ chậm rãi hướng về dưới núi đi từ từ. Bầu trời triệt để đen lại, trong màn đêm đầy sao nghịch ngợm nháy mắt. Tạ Vân tại bị Linh Nguyệt dắt lấy chậm rãi đi tới, lặng lẽ nắm hải đường tay, giữa hai người công lực chậm rãi lưu thông. Trước đó tại địa lao bên trong, cách mỗi một canh giờ, Tạ Vân hai người đều sẽ bị hút vào ức chế nội lực dự vật mà tới được hiện tại, tác dụng của dược vật đang dần dần đánh mất, công lực dần dần khôi phục, khiến Tạ Vân nhìn về phía Ninh Nguyệt bóng lưng lóe ra tinh mang. Muốn hay không xuất thủ đánh lén tại Tạ Vân đấy lòng không ngừng xoan xui. Ninh Nguyệt nhìn như phía sau môn hộ mở rộng, chỉ cần xuất kỳ bất ý chỉ cần một trường liền có thể đem Ninh Nguyệt đánh giết. Nhưng là mặc dù mắt thấy là phải rời đi cứu u linh khu vực phạm vi, nhưng nếu là xuất thủ, rất có thể gây nên huyền âm giáo cảnh giác. Tại còn không có hiểu rõ Ninh Nguyệt muốn đem bọn họ đưa đến chỗ nào trước đó, Tạ Vân có cần thiết hay không xuất thủ? Cái lựa chọn này không ngừng trong đầu va chạm mà lại từ đủ loại dấu hiệu xem ra trước mắt cái này thánh nữ đều biểu lộ lấy cổ quái theo rời đi càng ngày càng xa cổ quái cũng càng ngày càng rõ ràng huy người rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào lại đi tiếp như vậy chúng ta nhưng là muốn rời đi cựu u linh phạm vi tạ vân cuối cùng rất là nhịn được xuất thủ xúc động nhưng như cũng nhịn không được đấy lòng nghi hoặc mở miệng hỏi các ngươi không hy vọng rời đi cựu u linh này linh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng lạnh lùng hỏi còn có người cái kia phách lối ngữ khí là có ý gì coi là công lực khôi phục liền có thể kêu gào rồi vừa rồi ngươi chí ít có 5 lần muốn ra tay đúng không? nghe ninh nguyệt lời nói, tạ vân lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn quanh hai bên nhìn một phía, xác định không có huyền âm giáo đệ tử mai phục sau đó, tạ vân ánh mắt bên trong vẻ nghi hoặc càng thêm nồng nặng. ngươi biết võ công của ta khôi phục rồi, ngươi không chỉ có biết võ công của ta khôi phục, hơn nữa còn biết ta có mấy lần nghĩ ra tay với ngươi, thậm chí là ngươi cố ý mang ta dẫn tới nơi này. ngươi đến cùng là ai? ngươi muốn làm cái gì? Từ ninh nguyệt trong giọng nói, tạ vân trong nháy mắt đã nhận ra ninh nguyệt dị thường mà một bên hải đường càng là một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chăm ninh nguyện mặt trực giác của nữ nhân đồng dạng so nam nhân linh mẫn cho nên dù là nàng không có phát giác được ninh nguyện dịch dung thuật sơ hở nhưng hắn lại như cũ cảm giác ninh nguyện gương mặt này thật giả ngươi ngươi không phải huyền âm giáo thánh nữ ngươi là ai đến lúc này mới phát giác được ta không phải huyền âm giáo thánh nữ phản ứng của các ngươi thật đúng là trì đọt a lần này ninh nguyện đồng thời không có dùng dao trì thanh âm mà là đổi lại bình thường thanh tuyến trong tích tắc phảng phất nghe được cảm rơi xuống đất thanh thanh tiếng vang chương 581 ai trong sạch Ninh Nguyệt, ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta, không hổ là hảo huynh đệ. Nói xong, Tạ Vân mừng như điên bay nhào mà đến một cái ôm Ninh Nguyệt một trầu liều mạng nhào nạt. Nguyên bản trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười Ninh Nguyệt đột nhiên thân hình cứng đờ, sắc mặt đông nhiên âm xuống tới, chậm rãi túi lầu xuống, đã thấy Tạ Vân ma chảo đang nắm lấy lồng ngực của mình dùng sức xoa nắn, bộ dáng này nhìn xem tựa như đói khát thật lâu đồng dạng. Ninh Nguyệt ánh mắt đột nhiên hóa thành băng hàn, cắn răng nghiến lợi từ trong miệng gạt ra một câu: Ngươi có ý gì? Làm lấy hải đường diện ăn của ta độ phụ. Cái kia. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi ngực nhét là vật gì như thế trống." Tạ Vân hèn mọn nhíu mày, Từ Ninh Nguyệt trong ngực lấy ra một cái quả đào hung hăng cắn một cái. Ninh Nguyệt lập tức lật ra một cái liếc mắt, quả nhiên chó không đổi được ăn phân. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người lộ ra nguyên bản khuôn mặt. "Ninh Nguyệt à, nghĩ không ra ngươi trang phục thành nữ nhân vậy mà cũng quyến rũ như vậy động lòng người, thật sự là nhìn thấy ca ca ta đều tâm động a." Tạ Vân một mặt dâm đãng nhìn xem Ninh Nguyệt mặc nữ tử y phục trải lấy nữ nhân búi tóc vậy mà không có một chút mất tự nhiên cảm giác chật chật cười nói. "Được rồi, không nên nói đùa." chúng ta bây giờ còn chưa đi ra huyền âm giáo phạm vi thế lực, vẫn là nhanh lên đi đường đi, hy vọng bọn họ có thể tới hừng đông sau đó mới phát hiện, nếu không, sợ là tránh không được một trận ác chiến. linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài, thu hồi trước đó biểu lộ một mặt nghiêm túc nói, huyền âm giáo tổng đàn bên trong, tiên tính đại điện phảng phất vũ trụ tĩnh mịch không gian, loại trừ khiêu động hỏa diễm vậy mà nghe không được một tia tạc âm. ngồi xếp bằng huyền âm giáo chủ chậm rãi mở to mắt, ngay tại mở mắt ngáy mắt, một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa rõ ràng truyền đến, khởi bẩm giáo chủ, bọn họ trở về. Một tên toàn thân bọc tại miếng vải đen bên trong người thần bí quỳ một chân trên đất đẩy mặt cung kính nói. Làm sao? Huyền âm giáo chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Vẹn vẹn hai chữ lại làm cho người cảm nhận được bắc giả Hàn băng lãnh ý trước mặt quỳ xuống người áo đen không khỏi run rẩy một chút, đem vùi đầu đến thấp hơn, ánh mắt cũng không dám nghĩ nữa Huyền âm giáo chủ nhìn lại. Bọn họ liều chết chui vào không sân cốc, mặc dù không dám thăm dò vào cựu châu võ lâm minh quân dành, nhưng từ bên ngoài như cũng nhìn ra một ít đại khái. Nguyên bản 3 ngày này, bọn thuộc hạ tính ra cựu châu võ lâm minh đã tụ tập không thua ba vạn nhân mã. Nhưng là. Từ bọn họ doanh trại phân bố, cương vị phân bố đến xem, nhân số xa xa không đủ chúng ta trước đó suy tính. Nhìn, tựa hồ chỉ có một vạn người, chỉ có một vạn người, không có khả năng a, ba ngày này không phải nói mỗi ngày đều có gần vạn người cửu châu tất cả môn phái tụ đến này, làm sao có thể chỉ có một vạn người? Các ngươi xác định không có nhìn lầm? Huyền âm giáo chủ đề cao thanh tuyến lạnh lùng chất vấn. Mặc dù hắn biết thuộc hạ trước mắt căn bản cũng không dám lừa gạt bản thân, nhưng là Huyền âm giáo chủ cũng vô pháp tiếp nhận 3 ngày qua này bị Phu trương thanh thế liền dọa thành chim sợ cánh quăng. Cho nên Huyền Âm giáo chủ tình nguyện Cựu Châu Võ Lâm Minh tập kết mấy vạn đại quân người đối kích, cũng không nguyện tiếp nhận bị chỉ là vạn người liền để bản thân không dám vận động. Nhưng là, đối diện thuộc hạ cho ra đáp án như cũ vô tình quạt Huyền Âm giáo chủ mặt. Hoàn toàn chính xác là vạn người quy mô, giáo chủ. Thuộc hạ coi là Cựu Châu Võ Lâm Minh lúc này đã không đủ gây sợ, chúng ta sao không chờ trời sáng sau đó thừa dịp bọn họ không sẵn sàng bỗng nhiên tập kích, cũng có thể nhất cử đánh tan bọn họ. Ngu dại. Huyền Âm giáo chủ bẹo một cái đứng người lên, ngươi liền không nghĩ tới cửu Châu Võ Lâm Minh vì sao muốn phô trương thành thế? vì sao muốn giả trang ra một bộ tiến công ta tổng đàn tư thế nói không chừng bọn họ liền đợi đến chúng ta tiến đến đánh lên đâu chờ một chút đột nhiên một bên thủy nguyệt cung chủ đông nhiên mở to mắt sư minh ngày mai sẽ là kỳ hạ chót trời vừa sáng liền là hai người kia tử kỳ nhưng là vì cái gì ninh nguyệt cho tới bây giờ đều không đến lại không đến coi như không còn kịp rồi lại không tới không còn kịp rồi huyền âm giáo chủ nghe xong thủy nguyệt cung chủ lời nói lập tức sắc mặt đại biến tử ngọc lao nhi là tại thay ninh nguyệt hấp dẫn lực chú ý để cho tiện hắn cứu người. Không có khả năng. Các ngươi liên thủ thần thức sớm đã bao trùm toàn bộ Huyền Âm giáo, hắn sao có thể tránh đi cảm giác của chúng ta cứu người? Chỉ cần hắn dám đến, nhất định bị chúng ta phát hiện. Sư huynh, Ninh Nguyệt Quỷ kế đa đoan, tất cả tại ngươi ta đấy lòng không có khả năng sự tình, ở trước mặt hắn cũng có thể hóa thành khả năng. Chẳng lẽ ngươi quên rồi giao trì đã nói, Ninh Nguyệt quyết không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Huyền Âm giáo chủ sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống, chính như Thủy Nguyệt cung chủ nói như vậy, từ cung Ninh Nguyệt giao thủ đến nay, mỗi một lần tại coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Ninh Nguyệt luôn có thể tìm tới cơ hội xoay chuyển thế yếu. Liên giống với lần này, mặc dù chính Huyền Âm Giáo Chủ có chín thành chín năm chắc không có khả năng để cho người ta thần không biết quỷ không hay từ trong địa lao cứu người. Nhưng đối phương là Ninh Nguyệt, cái này nắm chắc liền giảm đi. Huyền Âm Giáo Chủ chậm rãi đứng người lên, trên mặt lóe ra một tia dãi dủa. Hiện tại giờ gì? Nhanh đến giờ tí. Đi, chúng ta đi địa lao chờ hắn. Bản tọa liền là không tin, Ninh Nguyệt hắn còn có thể dưới mắt của chúng ta cứu người. Huyền Âm Giáo Chủ vung tay lên, sau lưng áo choàng pháp phối lộ ra vô cùng bá khí. Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ nhanh chân bước ra địa đường, cấp tốc hướng về địa lao đi đến. Vừa tới địa lao cửa ra vào, hai tù liền nôm nôp lo sợ tiến lên đón, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, tham kiến thánh mẫu. Huyền Âm giáo giáo chủ vung tay lên, không để ý tí nào trực tiếp hướng về địa lao nội bộ đi đến. Khi đi đến địa lao chỗ sâu, nhìn thấy Tạ Vân nhà tù bên trong giống tuyết thời điểm, Huyền Âm giáo chủ mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, người đâu? Huyền Âm giáo chủ nổi giận, biến trưởng thành chảo đem trong nháy mắt hút tới trước mặt sách theo sọ não của hắn lên, bản tòa để ngươi tạm giam Tạ Vân, người đâu? Bị Huyền Âm Giáo Chủ dẫn trên tay, cai tù trong nháy mắt bị dọa đến là nước tiểu bài tiết không kiềm chế, trắng bệnh trên mặt viết đầy hoàng hốt, run rẩy thân thể phảng phất chạm vào điện đồng dạng kịch liệt run run. Là, là là, Thánh Nữ nói, nói phụ mệnh dẫn đi tạ vân cùng hải đường hai người. Thuộc hạ, thuộc hạ không dám chần chờ Thuộc hạ thật, thật không biết. Ngưu Xuân Huyền Âm Giáo Chủ nổi giận quát, gân xanh trên trán, phảng phất giữ tận con run, giống ngươi này này không có đầu góc nướng ngẩn, còn sống liền là lãng phí lương thực, đi chết. Vanh Huyền Âm Giáo đệ tử thân thể vậy mà không hề có điểm báo trước nổ tung hóa thành trong địa lao gây mùi huyết vụ thủy nguyệt cung chủ khẽ cho mày đột nhiên biến sắc lộ ra hoảng hốt thần sắc thân hình lõi lên người đã biến mất tại trong địa lao phảng phất một đạo thiểm điện hóa thành lưu quang thủy nguyệt cung chủ cơ hồ trong nháy mắt đi tới giao chỉ ngoài cửa mà giao chỉ bốn thị nữ lại còn tại cửa ra vào trông coi đối ninh nguyệt ra lệnh cẩn thận tỉ mỉ thi hành tham kiến thánh mẫu giao chỉ đâu thánh nữ đi ra mệnh chúng ta chờ đợi ở đây cũng không có thể bất luận kẻ nào đi vào phòng hồng lân thấp giọng trả lời cúp ngay thủy nguyệt cung chủ nghe xong trả lời lập tức nổi giận đem tứ nữ phiến qua một bên đã trễ thế như vậy thánh nữ đều chưa có trở về các ngươi vậy mà không đến báo cáo thủy nguyệt cung chủ giận lồng ngực kịch liệt chập trùng nhẹ nhàng đi tới cửa giao chỉ ngươi ở bên trong này giao chỉ cảm nhận được trong phòng hô hấp nhưng không có đạt được đáp lại sau đó thủy nguyệt cung chủ đỗng nhiên đẩy cửa phòng ra và mắt vừa hay nhìn thấy giao chỉ đang chìm chầm trên giường ngủ thiết đi thủy nguyệt cung chủ tâm có chút buông xuống nhẹ nhàng đóng cửa lại đi vào chơi giường nhưng trong tích tắc thủy nguyệt cung chủ sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy Ánh mắt bên trong thoáng qua dậy sóng mãnh liệt lửa giận, nhẹ nhàng vén chân lên một góc, Thủy Nguyệt Cung Chủ trong nháy mắt như gặp phải trọng kích đồng dạng rút lui hai bước. Nữ Nhi Trần Như Nhộng, Nữ Nhi Trần Như Nhộng bị điểm Nguyệt Đạo ôm đến trên giường, tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Thủy Nguyệt Cung Chủ căn bản không dám suy nghĩ. Trong một chớp mắt, Thủy Nguyệt Cung Chủ hốc mắt đỏ lên, nàng cả đời thua thiệt Nữ Nhi quá nhiều, từ giao chỉ sinh ra Thủy Nguyệt Cung Chủ cơ hồ không có bao nhiêu thời gian ngồi qua nàng. Mặc dù Thủy Nguyệt Cung Chủ nhìn mạo như thiếu nữ, nhưng sinh giao chỉ thời điểm cũng đã 40 mà bây giờ nữ như vậy mà tại mỹ mắt của mình phía dưới đã mất đi trong trắng, đây quả thực đơn giản thiên lý nan dung. trong phút chốc thủy nguyệt cung chủ đối ninh nguyệt toán hận sông lên chân trời, kia như thực chất sắc ý trong nháy mắt đồng kết thiên địa. đứng ở ngoài cửa bốn thị nữ gần như đồng thời miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, tựa như từng cái bị đánh bay côn trùng bình thường, tại không có chút nào cảm thấy bên trong hồn về ưu minh. vương nguyệt giao chỉ thế nào? theo sát mà đến huyền âm giáo chủ khẩn trước hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thủy nguyệt cung chủ động tới dạng này lựa giận, càng không nghĩ tới đáng sợ như thế uy nghiêm khí thế là theo thủy nguyệt cung chủ trên người bạo phát đi ra. Chớ vào. Thủy Nguyệt cung chủ quát to một tiếng, ngăn lại Huyền Âm giáo chủ đẩy cửa động tác. Hiện tại giao trì Trần Như động hiển nhiên không thích hợp Huyền Âm giáo chủ xuất hiện. Mà đáng sợ động tinh đánh thức ngủ say giao trì, mở ra mỹ lệ đôi mắt nhìn thấy Thủy Nguyệt cung chủ đau lòng ánh mắt, trong phút chốc hốc mắt đỏ lên, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Ta đáng thương nữ nhi." Thủy Nguyệt cung chủ nhỉ non nói xong, Ô Nhu giải khai giao chỉ hồi đạo. Khôi phục hành động sau đó, giao chỉ một cái nào vào Thủy Nguyệt cung chủ trong ngực. "Mẹ, nữ nhi không sống được." mắc cỡ chết người nha. Giao Chỉ trong đầu hồi tưởng lại bị Ninh Nguyệt nhìn hết hình ảnh, càng nhớ tới hơn tắm rửa thời điểm, bản thân hướng về phía Ninh Nguyệt ý dâm lời nói toàn bộ bị Ninh Nguyệt nghe được, lập tức có loại không hề muốn sống xấu hổ cảm giác, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đành phải đem mặt vùi vào thủy nguyệt cung chủ lồng ngực. Giao Chỉ đừng sợ, mẹ Cam Đoan với ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua tên xuất sinh kia, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Đừng á, mẹ, chỉ có thể trách Giao Chỉ số mệnh không tốt. Giao Chỉ thất lạc lắc đầu, mẹ, ngươi nói Giao Chỉ có phải hay không rất xấu. Xấu đều không ai thích. Làm sao lại thế? Ta giao chỉ xinh đẹp nhất, ngươi yên tâm, mẹ tương lai nhất định sẽ thay ngươi tìm một cái tài Đức vẹn toàn như ý lang quân, nở mày nở mặt cưới ngươi qua cửa." Thụy Nguyệt cung chủ ôm thật chặt giao chỉ, ánh mắt bên trong chớp động lên lệ quang. "Thật sao? Giao chỉ thật xinh đẹp không?" Giao chỉ đột nhiên ngẩng đầu chăm chú hỏi, nếu như giao chỉ thật xinh đẹp, vậy tại sao giao chỉ đều cởi hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nguyện ý đụng ta một đầu ngón tay. Nhất định là giao chỉ quá xấu, cho nên hắn mới ghét bỏ. Thụy Nguyệt cung chủ cảm giác thế giới sụp đổ. Chương 582 sao băng số mệnh, linh nguyện hắn không đối ngươi thế nào, thủy nguyệt cung chủ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đen kịt, chẳng lẽ bởi vì chính mình khuyết thiếu quan tâm, dẫn đến nữ nhi chính là phi quan đã bị bóp méo đến tình trạng như vậy, hắn mang người ta ôm vào giường, sau đó, sau đó cứ đi như thế, ngươi không phải nói với ta, nam nhân đều là xác quỷ, nhìn thấy nữ nhân đều đi không được đường sao, trừ phi là vừa già lại xấu nữ nhân mới sẽ không gặp nam nhân ngốc ngẽ. ta lại không già, đó nhất định là quá xấu, giao chỉ khóc rất thương tâm nhưng nơi khỏe mắt chớp động rạo hoạt lại biểu hiện ra nội tâm của nàng tựa hồ cùng mặt ngoài không giống nhau lắm. Thủy Nguyệt Cung chủ hít sâu vài khẩu khí, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng vén chăn lên vỗ một cái ra giao chỉ cánh tay. Một điểm đỏ tươi thủ cung xa, như giống như hổ phách đỏ tiên diễm, đỏ loa mắt. Mặc quần áo, đứng dậy. Thủy Nguyệt Cung chủ lạnh lùng nói, thanh âm bên trong băng hàn phảng phất có thể đông kết thiên địa. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Cung chủ thật nổi giận, giao chỉ cũng thu hồi kia rơi lệ ướt át bộ dáng, ngoan ngoãn rời giường mặc quần áo tử tế. Trong phòng động tĩnh tự nhiên chạy không khỏi âm giáo chủ lỗ thay ngay tại hắn lo lắng vạn phần như lửa cháy bừng bừng đốt cháy thời điểm, gian phòng cửa phòng bị thủy nguyệt cung chủ mở ra. Huyền âm giáo chủ không kịp chờ đợi bước vào gian phòng, vào mắt trong tích tắc liền nhìn thấy giao chỉ kia lộn xộn đệm chăn. Một máy mắt, Huyền âm giáo chủ hai mắt trợn tròn phảng phất có thể xào ra hừng hực liệt hỏa. Gân xanh trên trán bạo khiêu, ha ha ha cắn răng lầm thanh, phảng phất cơ gỗ phát ra chói tai tạc âm. Linh Nguyệt, ngươi này cái xuất sinh. Được rồi, nữ nhi vẫn là hoàn bích chi thần, ngươi chớ ngủ hồ nào. Vạn nhất truyền đến người khác lỗ tai hỏng nữ nhi danh tiết thủy nguyện cung chủ trợn nhìn huyền âm giáo chủ lên mắt, ách, huyền âm giáo chủ gầm thét đột nhiên ngừng lại. nữ nhi không có bị xuất sinh kia. huyền âm giáo chủ nhìn xem vừa có chút chanh nẽ giao chỉ, trong đầu nhớ tới bản thân huyền âm giáo đám kia hôn trướng nhìn thấy nữ nhân phảng phất ngàn năm chưa ăn qua cơm tựa như bộ dáng. nữ nhi lớn lên như thế hoa dung nguyệt mạo, linh nguyệt cái kế hôn đàn vậy mà nhìn được. hắn ngược lại là cái nhân vật. a phi, tiểu xuất sinh không phải là một món đồ, luận đối phận, giao chỉ là cô cô của hắn. hắn, một cái mắt. Nguyên bản bá khí vô song tiêu hùng chi tư huyền âm giáo chủ vậy mà bắt đầu không che đậy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhi gặp phải triệt để đảo loạn huyền âm giáo chủ nỗi lòng. Qua hồi lâu, huyền âm giáo chủ mới tự mình điều chỉnh xong ánh mắt lại một lần nữa khôi phục thanh minh. Giao chỉ, cha hỏi ngươi, ninh nguyện hắn làm sao tới? Hắn lại thế nào rời đi? Huyền âm giáo chủ đột nhiên ngưng trọng hỏi. Giao chỉ bộ dáng tựa hồ như cũ có chút sợ hãi, sợ hãi tránh sau lưng thủy nguyện công chủ. Ta không biết hắn làm sao tới, ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn nuốt ở ta trong tủ treo quần áo. Về sau. Về sau hắn trang phục thành ta bộ dáng sau đó mặc y phục của ta rời đi, cái khác ta cũng không biết. Cha, Ninh Nguyệt hắn, hiện tại cũng đã thành công trốn a. Tiếng nói rơi xuống đất, Huyền Âm giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, lồng ngực phảng phất có một cái không ngừng làm nóng nồi áp suất. Dạng này lửa giận, dạng này phiền muộn, là Huyền Âm giáo chủ mấy chục năm qua chưa từng có cảm thụ qua. Không có người có thể để hắn như thế bị khuất, không người nào dám để hắn bị khuất. Nhưng chỉ có Ninh Nguyệt, lại làm cho Huyền Âm giáo chủ cảm nhận được cái gì gọi là phẫn nộ, cái gì gọi là phát điên. Cái gì là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh mà không thể làm gì? Đầu tiên là đoạt bản thân phong cấp bản, sau đó có thần không biết quỷ không hay chui vào huyền âm giáo trắng trận cầm đi một câu, mà bản thân vẫn còn tại ngốc ngốc chờ lấy con cá mắc câu, hừ, muốn chạy trốn, kia dễ dàng như vậy. Thủy Nguyệt Cung chủ lạnh lùng két kêu một tiếng, sư minh, chúng ta cái này đuổi theo, lần này nhất định phải đem tia đồ hôn trướng rút gân lở ra. Lần thứ nhất, Thủy Nguyệt Cung chủ như thế hận không thể Ninh Nguyệt chết. Trước đó đối Ninh Nguyệt chỉ là chán ghét, ghét bỏ, nhưng bây giờ cũng đã tại thủy nguyệt cung chủ đấy lòng hóa thành thật sự bán hận huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ thân hình lóe lên liền biến mất không thấy chỉ còn lại dưới dao chỉ ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ đột nhiên giao chỉ trên mặt tách ra một tia rào hỏa tiêu dung như bạch ngọc điều chát xốp giòn nhẹ tay nhẹ vút về gương mặt của mình vẫn có chút nóng lên ai tiểu sư thúc ngươi thật sự là biết hại người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta bảo ngươi tiểu sư thúc ngươi lại phải gọi ta một tiếng cô cô thích cháu mình cảm giác thật kích thích ra. nếu như thủy nguyệt cung chủ ở đây nghe được có thể giao chỉ ý nghĩ này Đoán chừng sẽ lại một lần nữa đổi mới bản thân chính là phi quan, thậm chí sẽ làm trận sụp đổ. Tiên tính bóng đêm, Linh Nguyệt một thân nữ trang dẫn Tạ Vân cùng Hải Đường ở trong rừng trật vật qua lại. Phải hướng lách qua Hoàng Tiên Triệu, Linh Nguyệt nhất định phải dọc theo cựu ổ linh phạm vi cuốn một vòng lớn. Nhưng cũng may đến lúc này, nghĩ đến Huyền Âm giáo chủ cũng sẽ không phát hiện mình đã thành công ve sâu thoát xác, có lẽ phát hiện Tạ Vân Hải Đường được cứu đi cần đến hừng đông sau đó. Không thể không nói, giao chỉ cái thân phận này xác thực dễ dùng. Linh Nguyệt không có thay quần áo, một là bởi vì có Hải Đường tại, tạm thời còn chưa thuận tiện hay là bởi vì bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Nếu Huyền Âm giáo chủ có chỗ cảnh giác, hiện tại vẫn là có khả năng đuổi theo tới, hết thể chờ đã đến hưởng Đông sau đó tại, chân chính an toàn sau đó lại nói. Trên trời đầy sao càng ngày càng trong suốt, đột nhiên có một viên sao băng xẹt qua chân trời. Đột nhiên, đi tại sau cùng Hải Đường dừng lại bước chân. Con mắt mở mịt nhìn xem tinh không sao băng xẹt qua quỹ tích. Thế nào? Tạ Vân cũng đi theo ngừng lại, hiếu Kỳ quay đầu lại hỏi nói, ta nghe sư phụ nói, trên trời mỗi một viên tinh thần đều đối ứng trong nhân thế này một người. Cho nên, tinh tượng liền là tướng mệnh. Hàng năm ngôi sao trên trời đều có biến hóa, có biến mất, có đột nhiên xuất hiện, thật giống như người cũng giống vậy, có chết rồi, có lại mới vừa vặn sinh ra. Hải Đường, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên lại nải? Tạ Vân ấy lòng có chút bất an, hắn cũng đột nhiên cảm giác Hải Đường tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Ngôi sao trên trời vốn là liền là cùng mặt trời như thế, thậm chí so mặt trời lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần đều chỗ nào cũng có. Chính như như lời ngươi nói, vũ trụ mênh mông sao trời như mưa, nhưng ta dám khẳng định nói với ngươi, ngôi sao trên trời tuyệt đối phải so nhiều người được nhiều. Ngươi có định số? Sao trời nhưng không có, cho nên ngươi nói cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ, nếu như mỗi người đều đối ứng một ngôi sao, như vậy những cái kia nhiều hơn ngôi sao lại là cái gì? Lại nói, chẳng lẽ ra các tự hiệp cũng thích những thứ này huyền diệu khó giải thích sự tình? Ninh Nguyệt nhẹ nhàng vung lên, chặt đức trước mắt cảnh khô. Hiện tại Ninh Nguyệt ngược lại là có thể sử dụng võ công, chỉ cần không quá, Huyền Âm giáo chủ nên còn cảm giác không thấy. Nhưng là hắn cũng không dám mang theo Tạ Vân cùng Hải Đường hai người ngự không bay lượng, không nói có thể hay không bị Huyền Âm giáo chủ thần bắt, coi như sẽ không mang theo hai người lấy linh nguyện thời khắc này nội lực dự chữa tựa hồ cũng quá mức tại phí sức lại nói bọn họ từ rừng chỗ sâu ghé qua rừng cây rậm rạp liền là bọn họ che chở tốt nhất không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm sư phụ không tin số mệnh nhưng tin định số ta lúc nhỏ người yếu nhiều bệnh sư phụ sợ ta chết điểu đã từng mang ta đi qua thiên cơ các thiên cơ lão nhân thay ta đốt sáng lên một viên bản mệnh tinh thần chỉ cần bản mệnh tinh thần bất diệt ta liền có thể sẽ không gặp phải bất chấp hải đường lời nói lập tức để tạ vân tâm hơi hồi hụi một chút vội vàng nắm lấy hải đường tay nhìn lên bầu trời kia Vậy ngươi bản mệnh tinh đâu? Là cái nào mà viên? Mất rồi." Hải Đường thản nhiên nói. "Không có. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa?" Tạ Vân sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt. Hắn cùng Hải Đường kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở mới cùng một chỗ, hắn căn bản không thể tin được mất đi Hải Đường hắn sẽ như thế nào. Vừa rồi xẹt qua chân trời viên kia sao băng, chính là ta bản mệnh tinh." Hải Đường thanh âm có chút thất lạc, có lẽ nàng thật cho là mình liền phải chết đi. Nhìn xem Tạ Vân ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không muốn xa rời. Chớ tự mình dọa bản thân. Sao băng cùng ngôi sao trên trời căn bản là hai việc khác nhau. Sao băng là thiên thạch vũ trụ rơi vào khí quyển sau đó thiêu đốt hỏa diễm phát ra quang mang, mà ngôi sao trên trời lại là. Đột nhiên linh nguyệt đấy lòng báo động phát sinh, lời nói đều còn chưa nói hết, như Thiểm Điện xuất thủ đem Tạ Vân kéo xuống một bên. Mà lấy này đồng thời, một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng qua, phảng phất trống rống xuất hiện Tiểm Điện, nhanh làm cho người không có chút nào phát giác. Ngay tại Tạ Vân vừa rồi vị trí, một đạo kiếm khí gào thét mà qua, vô số cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Mà một bên hải đường, lại phảng phất thú linh trong đêm tối mông lung. Hải Đường, ngươi, Tạ Vân chưa tỉnh hồn nhìn phía sau, đã đến lúc này mới hiểu được nếu không phải Ninh Nguyệt Tay mắt lanh lẹ, mình đã chết rồi. Mà ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tạ Vân trong nháy mắt nhớ tới xuất thủ người kia, chính là cùng nàng Thề Non hẹn Biển Hải Đường, tìm tới các ngươi, chạy thật là nhanh. Một cái pha cho thanh âm vang lên, Phạn Phất vũ Linh nghe được làm cho người dùng mình. Mà một sát na này, Tạ Vân ánh mắt hoảng sợ trừng mắt tròn trịa, toàn thân run rẩy nhìn trước mắt Phạn Phất hóa thân lệ quỷ Hải Đường. Ngươi là ai? Ngươi, ngươi không phải Hải Đường. Hải Đường ở đâu? Tạ Vân sợ hãi liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Hắn sợ hãi, sợ hãi bản thân còn đem hải Đường Lưu tại Huyền Âm Giáo. Hắn sợ hãi, sợ hơn Hải Đường hiện tại thế nào. Thủy Nguyệt Cung Chủ, kỳ thân hoàn hồn đại pháp. Ninh Nguyệt trước tiên nói ra thân phận của người đến, cũng nói ra Hải Đường vì sao lại sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hải Đường cùng Tạ Vân bị bắt ba ngày, ba ngày thời gian đã đủ để tại Hải Đường trên người khắc xuống phù văn đưa nàng luyện thành cối lỗi. Ninh Nguyệt, ngươi này cái xuất sinh. Vừa nhìn thấy Ninh Nguyệt, Thủy Nguyệt công Chủ lập tức lựa giận công tâm cắn răng quát, ngươi dám đối giao chỉ ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. tiếng nói rơi xuống đất, một đạo kiếm khí gào thét mà đến. linh nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên phảng phất đuổi đi một con rồi đồng dạng nhẹ nhàng đem kiếm khí đập nát. đừng trách ta nói quá thẳng thắn, coi như ngươi đích thân đến ta đều không sợ, huống chi chỉ là điều khiển cối lỗi. thứ thời, mau từ hải đường trên người rời đi, nếu không. ha ha ha, thụy nguyệt cung chủ đột nhiên lớn tiếng cười nói, rời đi. chẳng lẽ ngươi không biết, kỳ thân hoàn hồn đại pháp một khi phát động, không đem nàng tinh nguyên bản mệnh hao hết là sẽ không dừng lại này. biết ngươi muốn cứu người thật coi chúng ta sẽ không có phòng bị. Dù là ngươi lại biết đùa nghịch tâm cơ, ngươi cứu được chỉ có thể là người chết. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem cái này nũ nịu tiểu cô nương biến thành cho bùi hóa thành bùi bặm. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem bằng hữu của ngươi ruột gan đứt từng khúc tâm như cho tàn. Ngươi không phải là cho tới nay chưa từng bị thua sao? Hiện tại thế nào? Có phải hay không rất thể vị đã đến loại kia tuyệt vọng. Chương 583, hạ lưu biện pháp. Lệ tửm. Ngươi một cái đường đường võ đạo thông sư, vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Dạ Vân nghe Thủy Nguyệt cung chủ lời nói, lập tức phát điên quát chính như thủy nguyệt cung chủ nói, hắn không thể nào tiếp thu được mất đi hải đường kết quả, càng không cách nào tưởng tượng hải đường ở trước mặt mình hóa thành bụi bằng hình ảnh. nhưng là thủy nguyệt cung chủ nói, có lẽ liền là sự thật. kỳ thân hoàn hồn đại pháp một khi bị khởi động, không đem khôi lỗi tinh nguyên sự sống hao hết tuyệt đối không có khả năng đình chỉ. cho nên làm hải đường bị bám thân thời điểm, có lẽ kết cục đã chú định. trong phút chốc, tạ vân trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhìn trước mắt quen thuộc dung nhan, lại chỉ có thể mắt nhìn trong lòng tình cảm chân thành hống nhìn xem thủy nguyệt cung chủ một chút xíu tiêu hao hải đường tinh nguyên mà không thể làm gì cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ thiêu đốt lấy Tạ Vân linh hồn. Đột nhiên, Tạ Vân buộc phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm quang trong tay lóe lên, hung hăng hướng về Thủy Nguyệt Cung Chủ đâm tới. Thủy Nguyệt Cung Chủ không tránh không né, cười lạnh nhìn xem Tạ Vân một kiếm phảng phất lưu quang đồng dạng phong tới. Ánh mắt bên trong chớp động lên pha trò quan mang. Niệm Ai nhìn xem Tạ Vân kiếm đứng tại lồng ngực của mình. Mũi kiếm không ngừng run rẩy, Tạ Vân sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hất đầu, không ngừng dọc theo gương mặt nhỏ xuống. Ánh mắt bên trong vẫn nộ mặc dù hóa thành hỏa diễm nhưng lại bị không ngừng tràn ra nước mắt rội tắt trước mắt là Hải Đường, là hắn tình cảm chân thành Hải Đường. Hắn Tình nguyện đem kiếm đâm tiến bộ lực của mình cũng không nguyện thương tổn Hải Đường một phân một hào. Đâm xuống a, làm sao không đâm? Thủy Nguyệt cung chủ pha trò cười nói, ngươi không phải anh hùng tuyệt vời a? Ngươi không phải sẽ quân pháp bất vị thần a? Ngươi không phải thích gì vào đại nghĩa đùa bỡn nữ nhân tình cảm trong lòng bàn tay? Ngươi có thể đối cô Hồng Diệp hạ thủ được, vì cái gì đối với nữ nhân này không hạ thủ được rồi? Hừ, vật học theo loài, ngươi cùng đàn phân, Ninh Nguyệt là xúc sinh, thân là bằng hữu của hắn, ngươi cũng là. B -b -b. Ta lại không đối ngươi khuê nữ thế nào, ngươi mở miệng một tiếng xúc sinh có ý gì? Ninh Nguyệt một bên lập tức không làm nữa, nhẹ nhàng bước nhanh đến phía trước, đem Tạ Vân đẩy lên một bên, ngươi thật coi coi là tại hải đường trên người khắc xuống kỳ thân hoàn hồn đại pháp ta liền lấy ngươi không có biện pháp à? Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Ninh Nguyệt thân hình hóa thành tàn ảnh đồng dạng đột nhiên cấp đến hải đường trước mặt, động tác phản phất nhanh hơn thời gian, làm tâm mắt dừng lại thời điểm, Ninh Nguyệt bàn tay đã nhẹ nhàng khắc ở hải đường cái chán. Tại Ninh Nguyệt bàn tay chi tản ra quang mang nhà nhà Linh Nguyệt sở dĩ cùng Thủy Nguyệt cung chủ tranh luận lâu như vậy, chính là vì chuẩn bị trên tay cái này một viên phù văn. Đồng dạng sai lầm, Linh Nguyệt quyết không cho phép phạm hai lần. Biết rõ Thủy Nguyệt cung chủ có kỵ thân hoàn hồn đại pháp cái này đại sắc khí, Linh Nguyệt cũng một mực tại tìm kiếm khắc chế biện pháp. Từ đồ Đệ tiểu huyên nơi đó đạt được kỵ thân hoàn hồn đại pháp huyền bí, lại thêm từ Bất Lao thần tiên nơi đó truyền thừa tới phù văn chi thức, Linh Nguyệt hiện tại phù văn tạo nghệ cũng đã là thế gian đỉnh tiêm. Hao tốn thời gian nửa năm, hắn cũng thành công nghĩ ra khắc chế kỵ thân hoàn hồn đại pháp pháp môn. Lam phù văn khắc ở hải đường trên đầu thời điểm, Hải đường thân thể đột nhiên cứng ngắc liền đã mất đi hành động năng lực. Linh Nguyệt ngón tay điểm nhanh, phong bế Hải đường tất cả huy đạo. Mặc dù chế trụ kỳ thân hoàn hồn đại pháp hành động lực, nhưng chỉ cần Thủy Nguyệt cung chủ không rời đi Hải đường thân thể, kỳ thân hoàn hồn đại pháp như cũng lại không ngừng tiêu hao Hải đường sinh mệnh lực. Phong bế Hải đường huy đạo, Hải đường tinh nguyên tiêu hao cũng đột nhiên đình chỉ. Linh Nguyệt mỉm cười rút lui mấy bước, Thủy Nguyệt cung chủ, thế nào? Kỳ thân hoàn hồn đại pháp cũng bất quá như thế. Hừ, Thủy Nguyệt cung chủ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Mà nàng cũng vốn là không có trông cậy vào dựa vào khống chế hải đường khôi lỗi có thể đối đinh Nguyệt bọn họ làm cái gì. Khởi động hải đường cái này khôi lỗi, loại trừ để Ninh Nguyệt tuyệt vọng phí công nhọc sức bên ngoài, mục đích lớn nhất liền là xác định Ninh Nguyệt vị trí. Mà Ninh Nguyệt đấy lòng cũng tin tưởng, thời khắc này Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt Cung chủ đã rời đi Huyền Âm giáo hướng về bọn họ truy kích mà đến. Tạ Vân, đóng lên hải đường, chúng ta lập tức rút lui. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Âm giáo chủ bọn họ đã xuất phát. Tại bọn họ đuổi tới trước đó chúng ta nhất định phải đến khu vực an toàn. Tạ Vân cũng không có hai lời, Liền tranh thủ hải đường cõng lên, hai người tốc độ toàn bộ triển khai, cấp tốc lướt qua rừng cây hướng về chỗ sâu bước đi. Đi ước chừng nửa canh giờ, Linh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân. "Linh Nguyệt, thế nào?" Tạ Vân đi theo rừng bước lại tò mò hỏi. "Tiếp tục như vậy, chúng ta chạy không được." Linh Nguyệt tao mày nói, trên đường đi đáy lòng không ngừng tính toán, nhưng vô luận như thế nào tính toán, kết quả cuối cùng đều là bị Huyền Âm giáo chủ bọn họ đột kịp. "Chúng ta có hải đường đi đường, lộ tuyến đều tại Thủy Nguyệt cung chủ ngay dưới mắt, mà Thủy Nguyệt cung chủ khinh công chi cao chỉ sợ cũng không còn ta phía dưới." Không ra một canh giờ, bọn họ tất nhiên đuổi tới. Linh Nguyệt lời nói lập tức để Tạ Vân Tâm chìm vào đáy cốc, thật chặt có hải đường, Tạ Vân sắc mặt lộ ra một kia hoàng hốt cùng bối rối. Ha ha ha, thật sự là một cái sinh tử lựa chọn. Hiện tại các ngươi muốn làm thế nào? Đem tiểu cô nương này bỏ xuống một mình chạy trốn, vẫn là chờ lấy chúng ta đuổi tới đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Chẳng qua lấy ngươi Ninh Nguyệt tác phong trước sau như một, ta quyết đến người phía trước khả năng càng lớn. Ngậm miệng, Linh Nguyệt lạnh lùng quát, sắc mặt âm trầm như mực, phảng phất trời đầy mây mây đen đầu dạng. Nhìn xem Linh Nguyệt sắc mặt, Tạ Vân đột nhiên có chút bất an lên sắc mặt trắng bệch nhìn xem linh nguyệt tiểu nguyệt nguyệt ngươi không biết sẽ không thật nghĩ bỏ xuống hải đường a tạ vân a xem ra ngươi muốn đứng trước một lựa chọn khó khăn linh nguyệt đột nhiên miết miệng cười một tiếng đáy mắt chỗ sâu chớp động lên một tia nhàn nhạt râm quang ngươi là muốn làm cầm thú đâu vẫn là không bằng cầm thú đâu nghe linh nguyệt lời nói tạ vân sắc mặt lại một lần nữa trở nên xanh sáng một mảnh nguyên bản còn có một tia sinh khí ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống không cần tuyển tiểu nguyệt, nguyệt ta đã sớm cùng hải đường hứa hẹn qua đời này kiếp này ta sẽ không vứt bỏ nàng dù là liền là chết Ta cũng sẽ chết tại trước mặt của nàng. Ngươi đi trước đi. Kỳ thật tại bị Huyền Âm Giáo tù binh thời điểm, ta cùng Hải Đường đều đã có rất nộ. Kết quả như vậy, đơn giản là trở lại lúc đầu quý tích mà thôi. Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt. Tạ Vân lời này có ý gì? Lão Tử tân tân khổ khổ cựu tử nhất sinh từ Huyền Âm Giáo đem các ngươi mò ra tới chính là vì để các ngươi khẳng khái hy sinh. Linh Nguyệt nhìn vẻ mặt si tình Tạ Vân, lại nhìn lấy một bên giữa im lặng Thủy Nguyệt Cung chủ. Ngươi xác định không có ý định từ Hải Đường trên người rời đi? Ngươi không đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Vô luận các ngươi làm cái gì tiếp nhận thương tổn vĩnh viễn chỉ là các ngươi trong miệng hải đường, ta cũng rất muốn biết ngươi làm sao đối ta không khách khí. thủy nguyệt cung chủ không sợ chút nào cười lạnh nói, hừ, tạ vân thả nàng xuống tới, ngươi qua đây ta có lời nói với ngươi. linh nguyệt nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, hướng về phía tạ vân nói, mặc dù tạ vân trên mặt có chút không vui, nhưng như cũ ngoan ngoãn đem hải đường bông ra đến linh nguyệt trước mặt, ngươi cùng hải đường tình định cả đời, tiếp này không phải nàng không cưới. linh nguyệt vẻ mặt thành thật hỏi, đúng. tạ vân khó được một mặt nghiêm túc trở lại, đang bị bắt mới bắt đầu ta đối hải đường hứa hẹn qua nếu như lần này chúng ta đại nạn không chết toàn thân trở ra ta muốn cưới nàng nhìn thấy bên kia cái sơn động kia rồi sao linh nguyệt duỗi ra ngón tay chỉ vào nơi xa một cái đen nhánh sơn động ngươi muốn đem hải đường giấu ở trong sơn động không được chờ huyền âm giáo người đuổi theo hải đường hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt đối không được linh nguyệt một tay lấy tạ vân kéo qua đến hướng về phía tạ vân lôi thai nói một trận trong tích tắc tạ vân sắc mặt cứng đờ toàn thân cũng đột nhiên run rẩy một lát sau trên mặt kịch liệt phát sinh biến hóa chớp động lên con mắt phát ra từng đạo quang mang như vậy không tốt đâu có phải hay không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại? Tạ Vân Trần chờ hỏi. Lúc này nào còn có dư những thứ này, nếu như Hải Đường trách tội, hết thảy tính tại trên đầu ta. Ninh Nguyệt cắn răng nghiến lợi quát, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tàn nhẫn. Thủy Nguyệt Cung Chủ liên tiếp khiêu khích bản thân giành giới cuối cùng, không cho nàng một điểm đau khổ, thật đúng là sợ nàng làm không biết mệt. Tạ Vân nghe nói, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sắc mặt tâm trầm chậm rãi chậm đi vào Hải Đường trước mặt, nhẹ nhàng đem Hải Đường ngang ôm lấy. Đột nhiên, một loại dự cảm bất tường xuất hiện tại Thủy Nguyệt Cung Chủ nội tâm, Thủy Nguyệt Cung Chủ biến sắc. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hoảng hốt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Các ngươi có ý đồ gì? Nhìn xem Tạ Vân sắc mặt, Thủy Nguyệt cung chủ càng ngày càng bất an. Mà ôm Hải Đường Tạ Vân sắc mặt như cũ âm trầm như nước, không nói tiếng nào ôm Hải Đường chậm rãi hướng về sơn động đi đến. Đen kịt rừng rậm, hiện đây phảng phất u linh quỷ vượt sương ngủ. Nguyên bản yên tĩnh đời sao, lúc này cũng không giống nhân gian. Đột nhiên, trong rừng rậm lá khô bay tán loạn, tại sương mù dày đặc cuối cùng, bay tới một đỉnh đen kị Tiệu Hoa. Tiệu Hoa vô cùng đen. Đen phảng phất đem đầy trời sao trời đều hấp thu hầu như không còn. Tiệu Hoa xuất hiện quỷ dị kinh khủng, phảng phất là từ u hồn rơi lên đồng dạng từ thâm lâm bên trong thổi qua. Làm Tiệu Hoa đến gần sau đó mới có thể thấy rõ, nguyên lai like, Tiệu Hoa cũng không phải là bông dưng không cánh mà bay, mà là tại Tiệu Hoa phía dưới có thân đen kịt, phảng phất là ảnh tử người thần bí tại rơi Tiệu Hoa chạy vội. Tám người võ công làm sao không được biết, nhưng bọn hắn kinh công lại đang phong tạo cực. Tiệu Hoa có chút rơi xuống đất, tám người gần như đồng thời mũi chân điểm một cái, phảng phất chuồn chuồn lướt nước bình thường to lớn, tiệu hoa lại giống như không trung hồng nhạn lại một lần nữa gào thét bay xa. Rơi xuống đất y mắng, lướt lên không gió, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Không có ai biết, tại Huyền Âm giáo còn có một chi chỉ thuộc về Huyền Âm giáo chủ bộ đội thần bí. Thậm chí ngay cả Huyền Âm giáo cao tầng, biết chi bộ đội này cũng lắc đắc không có mấy. Bọn họ bị Huyền Âm giáo xưng là Ảnh tử, cũng là Huyền Âm giáo chủ tự tay bồi dưỡng, tín nhiệm nhất thuộc hạ. Ảnh tử tốc độ rất nhanh, mặc dù so ra kém Huyền Âm giáo chủ tự mình đi đường tốc độ nhưng cũng chậm không có bao nhiêu. Thủy Nguyệt cung chủ đang thi triển kĩ thân hoàn hồn đại pháp, Hải đường bị hạn chế hành động, Thủy Nguyệt công chủ cũng tương tự bị hạn chế hành động. Huyền Âm giáo chủ không có khả năng ôm Thủy Nguyệt Cung chủ ngàn dặm truy kích Ninh Nguyệt, cho nên hai người cưới to lớn kiệu hoa thích hợp nhất. Tốc độ lại nhanh, lại không mất bà khí. Mà có Thủy Nguyệt Cung chủ định vị tung tích của bọn hắn, coi như bọn họ đã mọc cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Huyền Âm giáo chủ nghĩ như thế đến, ánh mắt bên trong lóe ra lập mang. Ngay tại hắn nghĩ đến đuổi kịp Ninh Nguyệt sau đó, nên như thế nào tra tấn Ninh Nguyệt thời điểm, đối diện ngồi xếp bằng Thủy Nguyệt Cung chủ đột nhiên gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, trong phút chốc trở nên xanh xám. Chương 584, đuổi theo. Một ngụm máu tươi chảy ra, Thủy Nguyệt cung chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ một mảnh. Mở mắt ra nháy mắt, Thủy Nguyệt cung chủ ánh mắt bên trong bắn ra ngượng ngùng hàn mang. "Vô Nguyệt, ngươi thế nào?" Huyền Âm giáo chủ lập tức biến sắc, vội vàng gần cần ôn nhu hỏi. "Tốt một cái đồ vô sỉ, Linh Nguyệt phá giải kỳ thân hoàn hồn đại pháp." "Sư huynh, chúng ta mau chóng chạy tới." Thủy Nguyệt cung chủ lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong sát ý tóe hiện ngay cả Huyền Âm giáo chủ đái lòng đều cảm giác được một trận run rẩy. Nhưng Thủy Nguyệt cung chủ thời khắc này biểu lộ lại làm cho Huyền Âm giáo chủ như thế nghi hoặc, từng đợt sắc mặt ngay cả Huyền Âm giáo chủ cũng chỉ gặp một lần, vậy vẫn là bản thân cấp đi nàng đêm đầu đêm hôm đó. Mà Thủy Nguyệt cung chủ thô trọng thở dốc cũng làm cho Huyền Âm giáo chủ điểm khả nghi to ra, phảng phất Thủy Nguyệt cung chủ kinh lịch một trận đại chiến tựa như. Xa xa sơn động bên ngoài, Ninh Nguyệt đã đổi lại lúc đầu y phục, cứ như vậy ôm tay lặng lặng dựng ở tán cây phía trên, ngón tay có chút nhảy lên phảng phất tại đáp nghiệm. Một lát sau, Ninh Nguyệt mới phảng phất hoàn hồn đồng dạng trong hai mắt khôi phục thần thái, nhẹ nhàng nhảy xuống tán cây, trong sơn động Tạ Vân kéo lấy mệt mỏi thân thể ôm Hải Đường chậm rãi đi tới. Nàng quá mệt mỏi, ngủ rồi. Tạ Vân nhìn thấy Linh Nguyệt có chút lúng túng nói. Nhìn ra. Linh Nguyệt tức giận trợn nhìn nhìn Tạ Vân lướt mắt, đều nhanh nửa canh giờ, ngươi sẽ không thật đem Hải Đường làm đi. Ách, không phải ngươi để cho ta làm như thế à? Tạ Vân vô tội trừng mắt tròn trịa con mắt hỏi ngược lại. Xin nhờ, lão ca, ta để ngươi dùng biện pháp này đem Thủy Nguyệt Cung Chủ từ Hải Đường trong thân thể bước ra đi. Ta không tin Thủy Nguyệt Cung Chủ có thể chịu được ngươi khinh bạc mà kiên trì không đi. Chờ Thủy Nguyệt Cung Chủ rời đi, ngươi liền có thể ngừng chúng ta đang chạy chối chết ta, chẳng lẽ còn chờ ngươi đánh xong cái này một pháo. Nghe Ninh Nguyệt lời nói, trong phút chốc Tạ Vân sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, Tiên Lặng cúi đầu xuống, có chút ủy khuất thanh âm nói, ngươi không cùng ta nói rõ, lần này làm sao bây giờ? Hải Đường có thể hay không trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể hay không bởi vì ta? Xem ra ngươi thật đúng là đánh một tháo. Camon, ngươi điu. Ninh Nguyệt tức giận đi vào Tạ Vân bên người cho hắn một cái ngươi tự giải quyết cho tốt, ánh mắt yên Lặng lắc đầu, đi thôi. Trong rừng dập lại một lần nữa lọt vào yên tĩnh, ước chừng sau nửa canh giờ một cái đen kịt tiệu hoa phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng rơi vào trong rừng rậm tiệu hoa rơi xuống đất vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm liền phảng phất một mảnh lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất đồng dạng trang cảnh hơi trao đảo một cái hai thân ảnh phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện thụy Nguyệt cung chủ nhìn qua cách đó không xa sơn động ánh mắt lại một lần nữa bắn ra ngọn lửa tức giận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hai tay lại nắm thật chặt quyền không ngừng run rẩy nơi này chính là bọn họ cuối cùng chỗ đặt chân bọn họ rời đi thời gian không dài chúng ta lập tức đuổi theo thụy nguyên cung chủ lạnh lùng nói nhưng là Hiện tại chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, đi là cái nào đường đi. Nơi này rừng sâu núi thẳm, chúng ta đi đâu đi tìm? Huyền Âm giáo chủ mẩy nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ lẳng khó. Hừ, coi là như vậy ta liền không tìm được bọn họ rồi. Sư huynh, đi theo ta. Thủy Nguyệt cung chủ nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Huyền Âm giáo chủ mặc dù không biết Thủy Nguyệt cung chủ dùng cái gì biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là nghe Thủy Nguyệt cung chủ lời nói, thân hình lóe lên liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Lá cây bay tán loạn, tiệu hoa lưu tại nguyên địa. Tàng cái giống như ưu linh người không núp ních đứng ở nguyên địa. Không có huyền âm giáo chủ mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không động một cái. Ánh sáng ban mai xuyên thấu qua bóng cây khe hở vậy xuống, Ninh Nguyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân vậy mà tại trong rừng ghé qua suốt cả đêm. Vì tránh đi thủy nguyệt cung chủ truy tung, Ninh Nguyệt đem bản thân đi qua vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ, cũng càng không dám thi triển khinh công qua lại bóng cây ở giữa. Đã đến lúc này, Ninh Nguyệt lại rốt cục có thể đem treo lên tâm buông xuống. Trước mắt sơn cốc, Ninh Nguyệt nhìn xem có chút quấn mắt. Chính là trước đó Vượng Hoàng quân liên thủ với Dạ Ma quân cắn giết Huyền Âm giáo Hoang Châu phân bộ Sơn quốc vị trí. Bất chi bất giác chạy trốn tới nơi này cũng vượt quá Ninh Nguyệt bọn trước, hắn cũng bất quá là quyết định một cái phương hướng không ngừng cải biến lộ tuyến, cuối cùng lại đến nơi này. Nơi này thuộc về Hoang Châu, Huyền Châu còn có Lương Châu giao giới khu vực. Đến nơi này, liền mang ý nghĩa Ninh Nguyệt triệt để trốn ra Huyền Âm giáo phạm vi thế lực. Trong sơn quốc, chém giết vết tích còn như thế rõ ràng, tàn mát vết máu còn loang lấm tấm. Tạ Vân có hải đường, mò nhìn hoàn cảnh xung quanh đấy lòng hơi nghi hoặc một chút phía sau hải đường tại hưng đông thời gian đã xong tỉnh lại thanh tỉnh sau đó hải đường đồng thời không có cái lộn cũng không có phiến tạ vân mấy cái cái tát chỉ là hướng về phía tạ vân nói câu đời này tiếp này người không thể phụ ta câu nói này sau đó như cái ôn nhu mẹo con đồng dạng dán vào tạ vân sau lưng triệt để yên tĩnh trở lại một màn này cũng thực để ninh nguyệt mở rộng tầm mắt có lẽ thời đại này nữ nhân mặc dù từng cái nhìn như thế bá đạo lưu hãn, nhưng trong xương cốt nhưng như cũng là tiểu nữ nhân duyên cớ đi thật giống như thiên mộ tuyết tại sau khi kết hôn vậy mà nghĩ đến học làm đồ ăn Tại Ninh Nguyệt hưởng qua mấy lần Thiên Mộ Tuyết làm đồ ăn sau đó, cuối cùng vẫn là nhận mệnh khuyên can Thiên Mộ Tuyết cái này không thiết thực ý nghĩ. Xem ra phòng bếp cùng Thiên Mộ Tuyết bát tự không hợp, nấu cơm loại sự tình này Ninh Nguyệt mới là chuyên nghiệp. Ninh Nguyệt, nơi này tại trước đây không lâu đánh qua một lần trận chiến, mà lại là hai đôi kỵ binh tại trong sơn cốc này chém giết. Kỳ quái, nơi này trung quanh phương viên hơn 10 dặm đều là dãy núi trùng điệp, hai đôi kỵ binh vì sao lại sẽ ở chỗ này chém giết? Không phải có hai đôi kỵ binh ở chỗ này giao chiến? Mà là Phượng Hoàng Quân cùng Dạ Ma Quân ở chỗ này liên thủ tiêu diệt Huyền Âm giáo Tiềm ẩn tại Hoang Châu Phản Lịch. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cuối cùng, chỗ này chiến trường hay là hắn kỳ tác? Ồ, lại là ở chỗ này. Tạ Vân có chút kinh ngạc, mặc dù hắn sớm đã biết Hoang Châu Thiên Mạc phủ tại quân đội hiệp trợ dưới tiêu diệt Huyền Âm giáo một bộ tổng đà, nhưng hắn cũng không có cẩn thận tìm hiểu tình huống. Đúng vậy a, ngay ở chỗ này, 5000 Huyền Âm giáo Phản Lịch biến thành cho bụi. Nơi này cũng chính là các ngươi nơi táng thân. Ninh Nguyệt lời nói âm còn chưa rơi xuống đất, một thanh âm đột nhiên ở bên tai nổ vang. Ninh Nguyệt cùng Tạ Vân nhao nhao sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tại sơn cốc một đầu, một bộ áo trắng Thủy Nguyệt Cung chủ mịt mở đi tới. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Cung chủ trong tích tắc, Ninh Nguyệt tâm trong nháy mắt chìm vào đã đến đáy cốc. Thủy Nguyệt Cung chủ tới, kia Huyền Âm Giáo chủ cũng nhất định tại. Trong phút chốc, phản phất để ấn chứng Ninh Nguyệt phỏng đoán. Tại hẻm núi bên kia, toàn thân áo đen Huyền Âm Giáo chủ chậm rãi đi tới. Toàn thân bao phủ đen kỳ sát khí, tại nhìn thấy Ninh Nguyệt trong tích tắc, Huyền Âm Giáo sát ý cũng đã xông phá mây xanh. Các ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Ninh Nguyệt cười khổ hỏi. Vấn đề này Linh Nguyệt cũng hoàn toàn chính xác trăm mối vẫn không có cách giải, bản thân hành tẩu lộ tuyến, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Mà trên đường đi vết tích, hắn cũng như thế cẩn thận cẩn thận thanh lý, đến cùng là cái gì bại lộ hành tung của bọn hắn. Hừ, ngươi cho rằng phá giải kỳ thân hoàn hồn đại pháp, ta liền không thể xác định chỗ ở của ngươi rồi sao? Tại thay tiểu cô nương kia khắc xuống phù văn pháp trận thời điểm, ta đồng thời còn cho nàng cho ăn một viên định vị châu. Các ngươi tự cho là thông minh ẩn tàng hành tích, trong mắt của ta liền cùng tôn tép nhại nhép không khác. Đến cùng là thiên đạo có tỉm, nhân quả tuần hoàn. Ở chỗ này Các ngươi hủy diệt ta Hoang Châu tổng đà, mà bây giờ, nơi này lại trở thành các ngươi mai cốt chi địa. Linh Nguyệt, lần này xem ai còn có thể tới cứu ngươi." Huyền Âm giáo chủ cười lạnh nói, nhẹ nhàng bước ra một bước, Hắc Vũ trong nháy mắt bước lên. Trong trước mắt, một bộ to lớn thần hồn hư ảnh đứng ngạo nghễ thiên địa. Quỳ hồ, thật xin lỗi. Ta không biết. Bị Tạ Vân vắt tại phía sau hải đường ấy nãy nói xin lỗi. Nàng cũng hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả, bất luận là bị khất xuống phụ trận, vẫn là bị cho an định vị châu, đây hết thảy đều tại nàng lúc hôn mê hoàn thành. Được rồi, không có quan hệ gì với ngươi. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ninh Nguyệt sâu kín tở dài nói, Tạ Vân, ngươi mang theo Hải Đường rút lui trước, ta thay ngươi nhóm đoạn hậu. Cự tuyệt phảng phất tảng đá đồng dạng ngăn ở Tạ Vân cổ họng làm thế nào cũng nói không ra miệng. Hắn rất muốn nói không thể để cho Ninh Nguyệt lưu lại, hắn càng muốn nói hơn để hắn lưu lại đoạn hậu để Ninh Nguyệt mang theo Hải Đường đi. Nhưng là hắn không xứng, hắn cùng Hải Đường lưu lại chỉ có thể là vương hữu, chỉ có thể để Ninh Nguyệt phân tâm hắn chú ý cho nên Tạ Vân chỉ có thể mang theo nồng đậm bi vẫn. Nồng đậm không cam lòng cố hải đường hướng về chỗ rừng sâu chạy đi. Đồ vô sỉ còn muốn để sống. Thủy Nguyệt cung chủ thấy một lần Tạ Vân muốn đi, trong nháy mắt tế lên một đạo kiếm khí hung hăng hướng về Tạ Vân chém tới. Kiếm khí vượt qua thời gian, tại xuất hiện nháy mắt đã đến Tạ Vân phía sau. Thậm chí Tạ Vân liền nguy cơ cảm giác cũng không kịp cảm thụ, kiếm khí đã đi tới hải đường sau lưng. Đinh một tiếng khay ngọc đánh giòn vang, chẳng biết lúc nào, một cái trắng đen sen kẽ khay ngọc xuất hiện ở Tạ Vân sau lưng một mực chặn thủy nguyệt cung chủ kiếm khí. Nhìn thấy khay ngọc, Huyền Âm giáo chủ sắc mặt lập tức trở nên đen như đáy nồi, Ninh Nguyệt Chả ta Phong Cốc bản. Ninh Nguyệt lạnh lùng phiết qua Huyền Âm giáo chủ, nét miệng lên nụ cười quái dị, "Ngươi muốn a? Cho ngươi." Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Phong Cốc bản hóa thành một đạo tiệm điện hướng về Huyền Âm giáo chủ bao phủ mà đến. Trong phút chốc, Huyền Âm giáo chủ vong hồn đại bạo. Một quyền hung hăng oanh kích bên trên Phong Cốc bản, kích xạ mà đến Phong Cốc bản bay ngược mà đi, lại một lần nữa vững vàng hiện lên ở Ninh Nguyệt đỉnh đầu. Ninh Nguyệt không để ý đến Huyền Âm giáo chủ, mà là lạnh lùng nhìn xem một bên Thủy Nguyệt công chủ. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đều nói nam nhân sách quần không nhận người xem ra nữ nhân cũng là như thế a tạ vân tốt xấu cùng ngươi từng có duyên bèo nước nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người rồi lời này vừa ra lập tức để huyền âm giáo chủ sắc mặt trở nên trắng bệnh hồi tưởng lại đêm qua thủy nguyệt cung chủ kỷ thân hoàn hồn đại pháp bị phá đi sau thần sắc huyền âm giáo chủ lập tức nghĩ thủy nguyệt cung chủ quang đi ánh mắt nghi hoặc đừng muốn nói hiệu nói Vượng ta rõ ràng trước đó đã cắt ra kỷ thân hoàn hồn đại pháp bị ninh nguyệt lời nói kích thích nổi trận lôi đình tại huyền âm giáo chủ quang tới xem kỹ ánh mắt sau đó thủy nguyệt cung chủ lập tức cảm giác trong đầu có một sợi dây bị đứt đoạn trong phút chốc phẫn nộ nuốt sống lý trí Một kiếm hung hăng hướng về Ninh Nguyệt đỉnh đầu chém xuống. Chương 585, đoạn hậu. Thủy Nguyệt cung chủ chém xuống kiếm khí cỡ nào kinh thiên động địa, một kiếm phảng phất giống như sao trời rơi xuống tinh hà. Kiếm khí chưa tới, cường hãn sát ý đã lâm môn. Đối mặt như thế làm người tuyệt vọng một kiếm, Ninh Nguyệt trên mặt lại đã phủ lên nụ cười như ý. "Tạ Vân, thừa dịp hiện tại." Ninh Nguyệt dùng truyền âm nhập mật vội vàng quát, trong tay thái thủy kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kim sắt kiếm quang đột nhiên dâng lên, kiếm khí như cầu vồng hung hăng nên tiếp từ phía trên chém xuống kiếm khí. Tạ Vân thân hình trong nháy mắt bắn ra, Khi lấy được Ninh Nguyệt truyền âm nhập mật sau đó một hơi đều không có trì hoãn, mà Ninh Nguyệt kiếm khí cũng vừa lúc tại lúc này cùng Thủy Nguyệt cung chủ kiếm khí chạm vào nhau, Mánh liệt bạch quang che khuất bầu trời, vô tận cùng phong phảng vứt đạn hạt nhân bạo tạc sau dư ba đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà đi. Mà những thứ này khí thế kinh thiên động địa cũng đúng lúc thành tạ vân tốt nhất tiềm hộ. Mà lúc này lúc này Ninh Nguyệt tu vi đã hoàn toàn có thể ung dung đón lấy Thủy Nguyệt cung chủ một kiếm, tại Thái Thủy kiếm cùng phong cước bàn song trọng gia trì hạ, Ninh Nguyệt chiến lược so với Thủy Nguyệt cung chủ đến còn ẩn ẩn cao hơn một bậc. Thủy Nguyệt cung chủ kiếm khí cơ hồ trong phút chốc bị Ninh Nguyệt một kiếm đánh nát, vỡ vụn kiếm khí, phảng phất mưa sao đồng dạng về xuống. Đầy chơi gạch đá, mỹ lệ làm cho người mê say. khi bầu trời bạch quang tiêu tán, nhưng quần phong dần dần bị ba người khí thế chân áp, khi thiên địa hóa thành đứng im, làm bụi bằng toàn bộ rơi xuống đất, một đạo trong suốt thần hồn hư ảnh đỉnh thiên lập địa, thần hồn hư ảnh tản ra như gạch đá đồng dạng hào quang, thần hồn hư ảnh bên trong ẩn chứa kim sắc quang mang. Ninh Nguyệt ngạo nghễ dựng ở thần hồn hư ảnh đỉnh đầu, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn thẳng âm giáo chủ, bởi vì tại giao chiến một mắt. Một đạo như gông xiềng đồng dạng giam cầm xuất hiện ở Ninh Nguyệt quanh thân, giam cầm như thế kiên cố, làm cho Ninh Nguyệt tế khởi thần hồn hư ảnh mới tránh thoát. Mà vừa mới tránh thoát trói buộc, một đạo đen kịt nắm đấm phảng phất từ dị độ không gian qua lại mà đến, vừa mới xuất hiện cũng đã đã đến Ninh Nguyệt lồng ngực. Thiên địa vô dục mặc dù Huyền Âm giáo chủ một quyền đột nhiên như vậy, nhưng Ninh Nguyệt như cũ ung dung không đợi đánh ra một trường. Quyền trường tương giao, uy thế đồng thời không có trước đó hai kiếm đánh nhau đáng sợ. Một tiếng vang trầm, thiên địa cũng vì đó rung lên. Tại quyền trưởng giáp nháo chỗ, phảng phất không gian sinh ra vặn vẹo đồng dạng. Một chưởng sau đó Ninh Nguyệt thân hình liên tiếp lui về phía sau, đứng ngạo nghệ thần hồn hư ảnh trên đầu Ninh Nguyệt sắc mặt cũng trong nháy mắt trợn nhìn nửa phần. Mình đã đạp vào võ đạo chi cảnh, lại thêm hai kiện thượng cổ thần khí gia trì. Nhưng dù vậy, bản thân cùng Huyền Âm Giáo chủ lại còn có một ít chi lệnh. Vừa rồi một phen giao thủ, nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng Ninh Nguyệt biết mình rơi vào hạ phong. Một quyền không có đạt hiệu quả, Huyền Âm Giáo chủ hừ lạnh một tiếng tại một tiếng lớn người tiến lên, dưới chân bước ra một bước, thần hồn hư ảnh phảng phất vượt qua thời không bình thường đến đã đến Ninh Nguyệt trước mặt, một quyền hung hăng đánh về phía Ninh Nguyệt ngực. Một quyền này tuy thế. Hiển nhiên không phải trước đó một quyền có thể so sánh với năm đấm đánh tới trong nháy mắt, phản phất xé mở không khí xé rách thời không. Linh Nguyệt Thần Hồn hư ảnh không có khả năng so ra cắt thanh càng kiên cố hơn, ngay cả ra cắt thanh đều không thể đón đỡ huyền âm giáo chủ năm đấm, Linh Nguyệt lại như thế nào có thể? Trong phút chốc, Thái Thủy Kiếm hóa thành Thiên Kiếm Hận Hận hướng về huyền âm giáo chủ đầu chém tới. Từ khi đột phá võ đạo chi cảnh Nhất Pháp Vật Thông, nguyên bản không hiểu kiếm pháp thay hại cũng bởi vì độ cao đạt tới mà hóa thành hư không. Tại nguyên bản phản phát quy chân kiếm kỹ bên trong. Ninh Nguyệt cũng căn cứ cầm tâm kiếm phách kiếm ý lĩnh nộ một bộ lấy kiếm thay thế dây đàn kiếm pháp. Ninh Nguyệt đem mệnh danh là cầm tâm kiếm quyết, kiếm pháp sử xuất như cầu vồng cắt ngang, kiếm đến chỗ lộng lây rực rỡ. Ninh Nguyệt một kiếm chém ra, ngay cả không sợ hai Huyền Âm giáo chủ cũng không khỏi đến hơi biến sắc. Huyền Âm giáo chủ vội vàng biến chiêu, nguyên bản đánh phía Ninh Nguyệt lồng ngực một quyền hung hăng hướng về Ninh Nguyệt chém xuống thiên kiếm đánh tới, mà mắt thấy là phải ngăn lại Ninh Nguyệt một kiếm mấy mắt. Ninh Nguyệt thiên kiếm đột nhiên biến mất đồng dạng, Âm giáo chủ còn tại không hiểu thấu thời điểm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau đánh tới. Ninh Nguyệt Thái Thủy Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Huyền Âm giáo chủ phía sau. Phản phất vượt qua thời không, phản phất cắt đứt thời gian. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Huyền Âm giáo chủ bỗng nhiên quay người, một quyền đánh phía Ninh Nguyệt Thái Thủy Kiếm. Một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc. Thái Thủy Kiếm đánh lén một kiếm trong nháy mắt bị Huyền Âm giáo chủ một quyền đánh nát, Ninh Nguyệt thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một sợi thất vọng. Lòng thất vọng vừa mới dâng lên, Linh Nguyệt nhưng trong nháy mắt biến sắc. Mánh liệt nguy cơ từ phía sau truyền đến, Thủy Nguyệt cung chủ một kiếm đã phá vỡ thời không hướng về Linh Nguyệt đỉnh đầu chém xuống. Ninh Nguyệt tâm trong nháy mắt ngã xuống đáy gốc, bởi vì Ninh Nguyệt phải đối mặt không phải Thủy Nguyệt Cung Chủ cùng Huyền Âm Giáo Chủ bọn họ bất kỳ một cái nào, mà là bọn họ liên thủ. Không ai có thế tại hai người bọn họ liên thủ phía dưới toàn thân trở ra, ngay cả ra cắt thành cũng không được. Cho nên Ninh Nguyệt mới ngay từ đầu như thế binh hành hiểm chiêu, một mực không có cùng bọn hắn hai người mặt ngoài chống đỡ. Nhưng bây giờ, Thủy Nguyệt Cung Chủ một kiếm này loại trừ đón đỡ không còn cách nào khác. Một đạo kiếm khí chống đông xuất hiện, hóa thành kết nối thiên địa cổ sáng hung hăng hướng về Thủy Nguyệt Cung Chủ kiếm khí nên đón. Một cái tay khác, bàn tay tung bay. Tám mặt kim sắc bia đá bị mãnh nhiên ở giữa đẩy ra. Linh Nguyệt vẫn chưa quên sau lưng Huyền Âm giáo chủ, cũng chưa từng có hoài nghi tới Huyền Âm giáo chủ có thể hay không thừa cơ đánh lén. Linh Nguyệt đối Huyền Âm giáo chủ kiêng kỵ là thủy nguyệt cung chủ mấy lần. Hiện tại Linh Nguyệt tế lên âm dương thái huyền bi trong tích tắc, bầu trời giao chiến động tĩnh cũng đã truyền đến. Vô tận bạch quang, phảng phất cuồng phong cuốn lên cự lang. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Linh Nguyệt một kiếm vậy mà tại thủy nguyệt cung chủ kiếm khí trước mặt ẩm ẩm sụp đổ. Quả nhiên phổ thông kiếm khí như cũng không phải là đối thủ a. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ trước đó có thể ồn ép thủy nguyệt cung chủ một bậc sai cảm giác trong nháy mắt phá diệt mặc dù cầm trong tay thái thủy kiếm đỉnh đầu phong cấp bàn ninh Nguyệt, chiến lược hoàn toàn chính xác cao hơn qua một điểm thủy nguyệt cung chủ nhưng đó là tại thần khí gia chỉ phía dưới ninh Nguyệt chân thực tu vi cũng bất quá là vừa vặn vượt qua võ đạo trì cảnh cảm cho nên không dùng thái thủy kiếm phát ra kiếm khí như cũng không phải là đối thủ của thủy nguyệt cung chủ tại ninh nguyện kiếm khí phá toái trong mấy mắt thủy nguyệt cung chủ chém xuống kiếm khí dư vi ầm ầm ở giữa đánh vào ninh nguyện tâm dương thái huyền bi phía trên cũng may ninh nguyện trước đó có phòng bị nếu không dưới sự ứng phó không kịp bản thân chỉ sợ phải bị thua thiệt âm dương thái huyền bi có chút rung động thủy nguyệt cung chủ kiếm khí liền âm ầm phá thoái coi như ninh Nguyệt một kiếm không có có thể đánh tan thủy nguyệt cung chủ kiếm khí nhưng cũng cực lớn tiêu hao thủy nguyệt cung chủ kiếm khí vi lực đã đến oanh kích đến âm dương thái huyền bi sau đó đã là cung dương hết đà ninh Nguyệt tâm vừa mới buông xuống đột nhiên trung quanh khí áp động nhiên trở nên ngưng kết ninh nguyện trong nháy mắt quay đầu một màn trước mắt lập tức để ninh nguyện sát mặt đại biến huyền âm giáo chủ có chút thu gom nắm đấm vô tận hấp lực tự trên nắm tay truyền đến trung bênh kinh khủng thiên địa linh khí Điên cuồng hướng về huyền âm giáo chủ nắm đấm dũng mãnh lao tới. Đây là, tọa nguyện nhưng ở giữa, linh nguyệt quá sợ hãi. Một quyền này bên trong hội tụ nhiều như vậy thiên địa linh khí, coi như chỉ là hơi nén hình thành pháo không khí cũng uy lực kinh người muốn chi là thiên địa linh khí. Không kịp suy nghĩ, linh nguyệt ngón tay một chiêu bị đánh bay mà đi thái thủy kiếm phảng phất xuyên qua thời không xuất hiện tại thần hồn hư ảnh trong tay. Nhưng kiếm quang lại một lần nữa dâng lên máy mắt huyền âm giáo chủ thiên địa địa một quyền đã ra, quyền ảnh lướt qua chỗ không gian ngao ngao phá toái, quyền chưa đến kinh khủng khí áp đã đem thiên địa ngưng kết. Trong phút chốc, Ninh Nguyệt tâm nâng lên cổ họng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đáng sợ như vậy một quyền, sẽ là một người có khả năng vung ra. Veng một quyền hung hăng đánh vào Ninh Nguyệt Thái Thủy kiếm bên trên, kiếm quang sụp đổ, liền giống bị đập nát băng điêu đồng dạng sao trời mưa rơi. Veng quyền cương su thế không thay đổi, hung hăng đánh vào Âm Dương Thái Huyền Bi phía trên, một sát na kia, phản phất thời gian trong nháy mắt dừng lại. Tại Ninh Nguyệt trong tầm mắt, Âm Dương Thái Huyền Bi trong nháy mắt biến hình, bị nắm đấm Veng kích địa phương, một nháy mắt bắt đầu hóa khí, bắt đầu biến mất. Cho tới nay, Ninh Nguyệt Âm Dương Thái Huyền Bi chỉ có bị người nổ nát kinh lịch nhưng chưa từng có bị người trực tiếp hóa khí qua. Trong phút chốc, Linh Nguyệt cảm thấy tử thần Triệu hoán, Minh Bạch năm đó ra cắt thanh đến cùng cỡ nào đáng sợ mới có thể đón lấy Huyền Âm giáo chủ nhiều như vậy quyền. Trong tay Thái Thủy kiếm lại một lần nữa đột nhiên bộc phát ra sáng chói hào quang màu vàng. Một kiếm hồng trần, hung hăng hướng về Huyền Âm giáo chủ nắm đấm đấm tới. Vung Thái Thủy kiếm ngưng kết mà thành mũi kiếm tại tiếp xúc nắm đấm trong tích tắc liền ầm ầm vỡ vụn, vô số vỡ vụn kiếm khí bắn ra. Ninh Nguyệt quan trọng hàm răng, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm bất an. Đã đến lúc này, Ninh Nguyệt mới ý thức tới nội tình trọng yếu. Ninh Nguyệt tự nhận Công kích uy lực không tại hai người bất kỳ người nào phía dưới. Nhưng là, Linh Nguyệt không dám một lần sử dụng uy lực như thế công kích. Huyền Âm Giáo Chủ hắn dám. Công kích như vậy, một lần đoán chừng liền có thể để Linh Nguyệt tan huyết. Nhưng đối Huyền Âm Giáo Chủ tới nói lại là có chút mọi mệnh mà thôi. Vay Huyền Âm Giáo Chủ một quyền âm âm ở giữa phá toái, Tại Linh Nguyệt một kiếm phía dưới, tại bị Âm Dương Thái Huyền Bi chống cự nhiều như vậy uy lực sau đó, âm âm ở giữa phá thoái. Nhưng là, theo Huyền Âm Giáo Chủ nắm đấm phá Linh Nguyệt kiếm khí cũng ầm ầm ở giữa hóa thành đầy trời bụi bặm, phảng phất bị đè nén tới cực điểm khí cầu. Dư Ba đột nhiên nổ tung, Linh Nguyệt thần hồn hư ảnh trong nháy mắt bị cuồng phong tung bay, gào thét Dư Ba cuốn sạch lấy chúng quanh. Phương Viên trong trượng hẻm núi, tại một kích phía dưới hóa thành đất bằng, cái kia đạo sông thẳng lên trời của sáng, liền là tại ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Cõng hải đường cấp tốc rút lui tạm vân đột nhiên dừng chân lại, đống nhiên bay đầu vừa mới bắt gặp kia phóng lên tận trời của sáng, một mấy mắt bất an mãnh liệt quét sạch trái tim. Vị thế đáng sợ như vậy, Linh Nguyệt có thể hay không chống đỡ được? Đối mặt cường địch thời điểm, Linh Nguyệt có thể vì bản thân đoản hậu. Nhưng đối mặt hai cái võ đạo cao thủ thời điểm, ai tới thay Ninh Nguyệt bận hậu. Hai cái võ đạo cao thủ phục sát, liền là muốn chạy cũng chạy không được. Nếu như không phải mình vô năng, Ninh Nguyệt không cần cùng Huyền Âm giáo chủ tính mệnh tương bác. Một máy mắt, hối hận cùng tự trách phảng phất như rắn độc cắn xé Tạ Vân tâm. Nhưng là, vẹn vẹn trong một chớp mắt, Tạ Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tại bạch quang biến mất máy mắt, cuồng Phong phong phất sóng lớn đồng dạng của tới. Tạ Vân chỉ tới kịp tế lên hộ thể cương khí, Phong cũng đã đem Tạ Vân nuốt hết. Tạ Vân thân thể, liên lấy cây tối cắt đá thảm cỏ bị Vuận Phong hung hăng tung bay. Vô tận bụi bặm che kín thiên địa, trong phút chốc toàn bộ thế giới phảng phất hóa thành hỗn độn. Chương 586, mộ tuyết đến. Thiên địa dị tượng qua hồi lâu mới dừng lại, làm bụi bặm tan mất thời điểm, toàn bộ hẻm núi đã hóa thành đất bằng. Không phải loại kia tre kín cắt to lớn đất bằng, mà là triệt để cải thiên hóa địa. Hai bên bờ sơn phong đã triệt để biến mất, khoảng không đại địa để cho người ta liên tưởng không đến nơi này đã từng là một cái hẻm núi. Huyền âm giáo chủ lặng lặng rơi xuống mặt đất, nhưng hắn tình huống thực tế còn lâu mới có được bây giờ nhìn lại nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, rọt rọt rơi xuống sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. Nếu không phải là hắn khuôn mặt như cũ như thế nghiêm túc, nếu không phải là hắn thân thể như cũ như thế thẳng tắp, có lẽ sẽ để cho người ta cho rằng trước mắt Huyền Âm giáo chủ đã cung dương hết đà. Một quyền này uy thế vượt qua Ninh Nguyệt tưởng tượng, cũng tương tự đạt đến Huyền Âm giáo chủ cực hạn. Có thể nói, Huyền Âm giáo chủ chưa từng có như thế toàn lực xuất thủ qua, liền là đối ra các thành cũng không có. Huyền Âm giáo chủ hấp thụ giáo huấn, hắn đối Ninh Nguyệt cũng không lại như trước kia hướng hở. Lần lượt thất bại một mực tại nhắc nhở hắn, đối mặt Ninh Nguyệt, quyết không thể cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất nhất tuyệt đối biện pháp trước tiên đánh giết mới là bảo đảm nhất an toàn nhất. Bởi vì huyền âm giáo chủ không dám khẳng định. Cho ninh Nguyệt một hơi thở dốc sau đó, hắn có thể hay không lại một lần nữa lật ra mới áp chủ bài, có thể hay không lại một lần chạy thoát. Một trận làn gió thơm đánh tới, thủy Nguyệt cung chủ thân ảnh chậm rãi bay xuống rơi vào huyền âm giáo chủ bên cạnh. lo lắng ánh mắt nhìn qua huyền âm giáo chủ, cái này không phục trời không phục đất, chỉ phục bản thân tuyệt thế anh hảo. sư minh, ngươi thế nào? hắn chết à? thủy nguyện cung chủ ôn nhu hỏi, mặc dù hỏi như vậy, nhưng thủy nguyệt cung chủ đấy lòng lại trực tiếp cho rằng ninh đã chết. Sứ huyên uy lực của một quyền này lớn bao nhiêu, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Huyền âm giáo chủ tất cả võ công đều là dùng để chế địch chí thắng, nhưng một quyền này lại không phải. Một quyền này không có danh tự, nếu như cứng rắn nói có, một quyền này danh tự liền gọi giết. Nó không phải dùng để thủ thắng, hắn là dùng tới giết địch. Thủy Nguyệt cung chủ có năm chắc đón lấy Huyền âm giáo chủ bất luận cái gì chiêu thức, duy chỉ có một chiêu này không được. Dù là tất cả của mình thắng thời kỳ, dù là bản thân có vô kiên bất tối kiếm khí, nhưng đối mặt một quyền này, bản thân chỉ có chết. Ninh Nguyệt không có khả năng mạnh hơn mình. Cho nên Ninh Nguyệt chỉ có thể là chết rồi. Chán ghét như vậy Ninh Nguyệt, hắn không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn thật đã chết rồi, Thủy Nguyệt Cung chủ lại cảm giác như vậy không chân thật lên. Đáy lòng có một loại thất lạc, có một chút bàng hoàng lại có một điểm rối dối. Thủy Nguyệt Cung chủ hận không thể Ninh Nguyệt chết, liền là vừa rồi một phen giao thủ cũng là thẳng đến Ninh Nguyệt tính mệnh. Nhưng thật giết hắn sau đó, Thủy Nguyệt Cung chủ đáy lòng lại lo lắng. Ninh Nguyệt không phải người bình thường, hắn là Mạc Vô Ngân thừa nhận cháu trai. Hắn chết, có thể hay không gây nên triều đình điên cuồng? Cái này cũng không quan hệ. Bởi vì Huyền Âm giáo làm được vốn chính là tạo phản nghề nghiệp. Nhưng là, Linh Nguyệt bằng hữu trải rộng thiên hạ, trong đó không thiếu cao thủ. Từ Ngọc chân nhân, Thiên Cơ lão nhân, thậm chí là gần tại sát vách Băng Nguyên lịch tương hải. Mà lại, hai người bọn họ đều theo bản năng không để ý đến một người, một cái sớm đã trở thành truyền thuyết, một cái tựa hồ sẽ không chết quái vật bất lao thần tiên. Linh Nguyệt còn sống, có lẽ bất lao thần tiên liền là cái kia Du Hi Hồng Trần Thế Ngoại cao nhân. Tựa hồ tùy ý Linh Nguyệt tại trong Hồng Trần Sơ lộn bò cũng sẽ không xuất thủ, nhưng hắn chết rồi đâu? Thủy Nguyệt công chủ không dám hứa chắc nếu như bất lao thần tiên biết mình đồ đệ duy nhất chết rồi, có thể hay không tìm tới cửa. Nhưng là những thứ này lo lắng vẹn vẹn từ đáy lòng lướt qua, nhưng cuối cùng dừng lại trong đầu dung nhan, lại làm cho thủy nguyệt cung chủ không thể coi thường. Thiên sơn mộ tuyết, nguyệt hạ kiếm tiên. Thiên mộ tuyết tại thủy nguyệt cung chủ đáy lòng là không như thế, mặc dù là sư tỷ muội, nhưng tình cảm lại thắng qua mẫu nữ. 20 năm trước đêm hôm ấy, là bản thân từ trong đống lửa ôm lấy thiên mộ tuyết, nguyên bản định một trưởng giải thoát thiên phu nhân một mình mang đi mộ tuyết, nhưng khi nàng nhìn thấy nhìn thấy thiên phu nhân trong mắt tận chứa mẫu tính quang mang thời điểm một mực tâm như chỉ thủy bản thân lại do dự, cũng là từ lúc kia bắt đầu, thủy nguyệt cung chủ mới quyết định bản thân sinh một đứa bé. thủy nguyệt cung chủ nhìn xem thiên mộ tuyết chập trứng tập đi, còn nhớ rõ thiên mộ tuyết lần thứ nhất nhìn thấy kiếm thời điểm, loại kia hiếu kỳ bên trong mang theo khao khát ánh mắt. thiên mộ tuyết từ nhỏ đã yêu dính lấy bản thân, tại thiên mộ tuyết trong lòng, có lẽ bản thân so với nàng mẫu thân thân thiết hơn. cũng chỉ có từ tu luyện thái thượng vong tình lục bắt đầu, thiên mộ tuyết tính cách dần dần trở nên đến lãnh đạo. nhưng là thủy nguyệt cung chủ lại một mũi biết, thiên mộ tuyết đối với mình tình cảm chưa từng có thay đổi qua. nhưng bây giờ. Linh Nguyệt chết rồi, Chợ phu của nàng bị bản thân vợ chồng hai người liên thủ cắn giết, Thiên Mộ Tuyết sẽ như thế nào? Nàng sẽ làm thế nào? Thủy Nguyệt Cung chủ không dám nghĩ, bởi vì giờ khắc này nàng có chút luống cuống. Ta không sao. Huyền Âm Giáo chủ nhẹ nhàng đẩy ra Thủy Nguyệt Cung chủ nâng, lại một lần nữa chậm rãi chống lên thân thể. Ta một quyền này phía dưới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể may mắn còn sống sót, coi như hắn là Ninh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Huyền Âm Giáo chủ chưa hề nói qua lác, bởi vì một quyền này hắn dễ dàng không ra, không có niềm tin tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển liền là hai lần cùng ra cắt thanh giáo thủ, hắn đều không có thi triển một quyền này. Đang lúc Huyền Âm giáo chủ quay người muốn ly khai thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại. Mà cùng lúc đó, Thủy Nguyệt cung chủ sắc mặt cũng đột nhiên trầm nhận. Hai người không hẹn mà cùng xoay người, không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời. Bầu trời tầng mây như lụa mỏng sương mù. Ánh mặt trời vàng chói, phản phất hỏa diễm ân tấu đại điện. Mà tại biển mây chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một vị tiên nhân. Không chính xác nói, là một cái tiên nữ. Thu từng tiếng sáng tiếng kêu to vang lên, một cái diều hâu chọc tan bầu trời đáp xuống. Thanh âm phảng phất có được vô tận lực xuyên đấu, một tiếng này kêu to, tựa hồ có thể vang vọng tứ hải bát hoang. Tại Diều Hâu trên lưng, một bộ áo trắng thiên mộ tuyết ngạo nghệ đứng cao. Tại Thủy Nguyệt cung chủ e ngại, lo lắng thời điểm, Thiên Mộ Tuyết lại thật tới. Thiên Mộ Tuyết sắc mặt rất lạnh, mà so với nàng sắc mặt lạnh hơn, lại là ánh mắt của nàng. Thiên Mộ Tuyết xuất quan xuống núi, hơi chỉ hoán một cái biến đạp trên Diều Hâu tới tìm Linh Nguyệt. Tiểu biệt thắng Tân Hôn, mà lần từ biệt này không sai biệt lắm có hai tháng. Có quá nhiều lời nói muốn nói với Ninh Nguyệt, có quá nhiều tương tư muốn đối Linh Nguyệt thổ lộ hết. Nhưng là Thiên Mộ Tuyết không nghĩ tới chính là Diều Hâu mang theo nàng không phải đi trước Thiên Mạc Phủ mà là bay về phía Giã Ngoại Hoa Vu. Linh Nguyệt đã đáp ứng nàng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Linh Nguyệt đã từng hứa hẹn qua coi như đã đến nguy hiểm Bắc Địa Ba Châu, hắn đều là ngồi ở hậu phương chỉ huy sẽ không đích thân ra trận. Nhưng là Linh Nguyệt nuốt lời, hắn đi vùng hoa vu, đi hoa dã. làm đạp vào Bắc Địa Ba Châu sau đó, Thiên Mộ Tuyết Tâm liền bắt đầu nhấc lên, mà ngay mới vừa rồi thấy được kia sông phá thiên cơ của sáng kia rung động thiên địa dư ba thời điểm, Thiên Mộ Tuyết Tâm cũng đã nâng lên cổ họng. Kinh thiên động địa như vậy, giao chiến dư ba loại trừ võ đạo cao thủ còn có thể là ai? Thiên địa thập nhị tuyệt, có ai sẽ không có chuyện gì chém giết? Như vậy chân tướng chỉ có một cái, ninh Nguyệt, phu quân của nàng ngay tại nơi xa cùng địch nhân chém giết. Thiên mộ tuyết vội vàng để dưới chân diều hâu tăng tốc tiến lên, nhưng là tựa hồ bản thân như cũ tới chậm. Giao chiến dư ba đã hết thể đều kết thúc, loại trừ cái này đầy đất vết thương còn có. Bầu trời đột nhiên đã nổi lên tuyết lông lỗng, mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng tuyết rơi tựa hồ còn vì thời thuận sớm. Húng chi trên trời không có một thiên đám mây, ánh nắng như thế sáng lạ nhưng là bầu trời vậy mà rơi ra tuyết chỉ có thiên mộ tuyết cảm xúc chập trùng quá lớn thời điểm mới có thể tràn ra khí thế của mình dẫn động thiên địa mà giờ khắc này thiên mộ tuyết trực tiếp cải biến thiên địa tuyết trắng thân ảnh như hoa tuyết đồng dạng bay xuống thiên mộ tuyết lặng lặng rơi xuống đất trong tay lặng lặng cầm hy hỏa kiếm ánh mắt đảo qua thủy nguyệt công tử cuối cùng dừng lại tại huyền âm giáo chủ trên mặt ninh nguyện đâu thanh âm rất nhẹ nhưng lại có làm cho người không cho cự tuyệt huy nghiêm thanh âm rất nhạt nhưng lại có đông lạnh lại thời gian băng lãnh tiểu sư muội người tới làm cái gì xem ra ngươi là thật dự định phản bội sư môn xem ra ngươi là thật dự định cùng ta đối nghịch. đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không để ý tới sư môn tình ý ngay cả ngươi giết cùng một chỗ đi huyền âm giáo chủ nói xong biểu lộ đột nhiên trở nên liều lĩnh Đông nhiên giang hai tay ra một thân khí thế nổ làm cuồng phong điên cuồng tàn phá bừa bãi ra sư huynh thủy nguyệt cung chủ sắc mặt trắng nhợt thân hình lẽ lên đi tới huyền âm giáo chủ trước người ánh mắt có chút né tránh nhưng lại như cũng lan tràn cầu khẩn nhìn xem thiên mộ tuyết sư muội nguyệt cùng ngươi quen biết mới mấy ngày ngươi thật chẳng lẽ vì một cái nam nhân muốn cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta không cầu ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta càng không muốn cùng ngươi rút kiếm tương hướng a." Nghe Thủy Nguyệt cung chủ lời nói, Thiên Mộ Tuyết khẽ cho mày, một cái không tốt suy nghĩ chạy qua đáy lòng, đột nhiên, trợn tròn nơi khỏe mắt vậy mà tràn ra trong suốt lệ quang, "Linh Nguyệt đâu?" Thanh âm có chút nghẹn ngào, thật chặt cắn lấy đôi môi thật mỏng lại một lần nữa lạnh lùng hỏi. Huyền Âm giáo chủ khinh thường hư lạnh một tiếng, thử. ngươi tới chậm." Linh Nguyệt đã hóa thành đầy đất bụi bặm, hắn đã biến thành cho bụi. Ngay nhiên, Thiên Tuyết đầu phảng phất nộ tung bình thường, phản phất có một đạo dòng điện điên cuồng tứ ngược thiên mộ tuyết thân thể nguyên bản trong mắt lạnh như băng đống nhiên co vào lão đạo rút lui một bước một sát na kia điều hiệu, phản phất làm cho cả thế giới biến thành bí thương biến thành cho bụi người tại sao có thể chết chúng ta mới vừa vận thành thân người tại sao có thể chết chúng ta còn không dễ dàng cùng một chỗ người cam kết hạnh phúc cũng không kịp cho ta người tại sao có thể chết thiên mộ tuyết lẩm bẩm nói một mình ngón tay trắng bệnh nắm thật chặt kiếm khí trong tay ông đột nhiên thiên địa mở đi nhiệt độ lại một lần nữa nhiên giảm xuống một đạo kiếm khí đột nhiên gác ngang thiên địa, như cũng là thông linh kiếm thai sáng chói, nhưng lại đã mất đi nguyên bản thông linh. Thiên địa hong tiêu như sóng lớn cuộn cuộn, trong tay Hi hỏa kiếm cũng đồng thời kịch liệt run rẩy. Không chỉ là thiên mộ tuyết Hi hỏa kiếm, liền la thủy nguyệt cung chủ thủy nguyệt kiếm đồng loạt phát ra diên dị. Đao kiếm đủ buồn, một cái kiếm đạo cao thủ dáng lâm sẽ dẫn động đao kiếm thần phục. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ngay cả thủy nguyệt cung chủ kiếm trong tay đều phát ra diên dị? Trong phút chốc, Huyền âm giáo chủ nâng lên ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thiên mộ tuyết. Chẳng lẽ kiếm đạo của nàng Tu Vi? Chạy tới vương nguyệt phía trước. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, coi như lại kinh tài tuyệt diễm cũng không khả năng. Ai? Lúc đầu dự định không ra, nhưng các ngươi cũng dám khi dễ vợ ta." Một thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất một chi lợi kiếm đâm vào ba người ở giữa. Chương 587: Bước kế tiếp định Lương Châu. Phu quân. Thiên mộ tuyết trên mặt băng hàn trong nháy mắt làm tan, lộ ra nụ cười vui mừng. Cái gì? Vậy mà không chết? Huyền Âm giáo chủ sắc mặt đại biến, nhưng lại ở trong chớp mắt sắc mặt trở nên một mảnh đen vịn. Bản thân đáp lại lòng tin tuyệt đối một quyền vậy mà không công mà lui. Đen Kịt đất khô cằn bên trong, đột nhiên gồ lên một cái bọc lớn. Đất nài pha xuất, một thân ảnh sông phá đại địa như pháo đốt đồng dạng bay ra. Thân hình loé lên, đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người. Linh Nguyệt thời khắc này bộ dáng rất chật vật, đen kịt trên mặt dính đầy bùn đất. Quần áo trên người cũng rách rưới, rất nhiều lỗ rách chỗ lại còn trần trụi da tuyết trắng làn da. Nhưng là, Linh Nguyệt trên mặt lại phủ lên nụ cười xa lạ, ánh mắt bên trong tinh mang phảng phất vừa rồi hết thảy nguy cơ đều chưa từng tồn tại. Huyền Âm giáo chủ một quyền hoàn toàn chính xác để hắn rất khó chịu, cũng không có người có thể không nhìn thản nhiên tiếp nhận Huyền Âm giáo chủ một quyền. Huyền âm giáo chủ một quyền sau đó thoát lực, mà Ninh Nguyệt lại tại một quyền này phía dưới cửu tử nhất sinh, coi như vận khí tốt may mắn tránh thoát oanh kích, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Lấy Ninh Nguyệt thời khắc này trạng thái, hắn thậm chí không cách nào đón lấy Thủy Nguyệt cung chủ nhẹ nhàng một kiếm. Nhưng là Thiên Mộ Tuyết tới, còn có cái gì so nàng dâu tới càng có thể để cho hắn cao hứng đâu? Phụ quân, ngươi không sao chứ? Thiên Mộ Tuyết khẩn trương đi vào Ninh Nguyệt bên cạnh hỏi. Có ngươi tại, ta liền không sao. Ninh Nguyệt ôn nhu nói, nhìn về phía Huyền âm giáo chủ ánh mắt lại một lần nữa trở nên sắc bén lại. Ừ. Nghĩ không ra ngươi lại còn không chết. Không quan hệ. Không quan hệ. Một quyền này không chết, không biết quyền kế tiếp phía dưới ngươi còn có thể hay không sống sót. Hôm nay, ta tất sát Linh Nguyệt, tiểu sư muội đã một lòng muốn đối phó với ta, vậy cũng chớ đoán ta liền ngươi cũng giết cùng một chỗ. Huyền Âm giáo chủ hừ nhẹ một tiếng, tiếng nói rơi xuống đất, cuồn bạo khí thế chọc tan bầu trời, màu đen sương mù dày đặt lại một lần nữa ngưng tụ thành đỉnh thiên lập địa thần hồn hư ảnh. Sư Minh thủy Nguyệt cung chủ sắc mặt xoát một cái trở nên tái nhợt, kích động quát bảo ngưng lại đến. Vô Nguyệt, ngươi hẳn phải biết, hôm nay chúng ta cùng Linh Nguyệt không chết không thôi. Mà tiểu sư mội một lòng phải che chở ninh nguyện, loại trừ giết chúng ta không còn cách nào khác. Coi như ngươi đấy lòng lại không nhẫn, luôn là phải quyết đoán. Tiểu sư mội làm ra lựa chọn, chẳng lẽ ngươi còn không có?